Có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 340 người ở tại tràng nhìn hạ hiểu thiên tay. Trở thành một cách hàn băng quyền trưởng thủ lĩnh. Tâm can cũng đang phát xuân. Lai lịch bí ẩn. Thực lực cường hãn. Thủ đoạn tàn nhẫn. Các loại nhãn hiệu cũng dính vào được đặt tên là đế thích thiên số hiệu trên người. Ta thối lui ra. Linh quáng cùng dị thường vật phẩm. Ta không tranh giành nữa một trong số đó vì thủ lĩnh. Thanh âm có chút run rẩy nói. Không có hắn, sợ hãi. Hắn trưởng như vậy, liền chưa từng thấy qua so với hạ hiểu thiên thủ đoạn còn phải nhân vật hung hãn. Từ thiên địa phát sinh dị biến kỳ nhân dị sĩ không cùng tầm suất trở thành lưu vong đào phạm tới nay. Ở đủ loại địa hạ thế lực xây dư. Thấy qua bao nhiêu vị tàn nhẫn máu tanh biến thái đoán chừng chính hắn. Cũng không thể đếm hết được. Nhưng là có một chút có thể xác định. Liện chưa từng thấy qua, đế thích thiên như thế hung ác loại người Giết người bất quá đầu điểm địa Đối đãi xúc sinh cũng bất quá như vậy đi ta cũng thối lui ra vị này dẫn đầu lên tiếng Đức đoạn tiếp theo tham dự tranh đoạt thủ lĩnh tiếng nói rơi xuống Những người khác dối giết đi theo phụ họ Cảnh tranh cây rắm nha tranh cãi nữa đi xuống chỉ có thể làm cây băng điêu Mẹ kiếp du học sinh yêu cầu học bạn, một cách phân phối ba cái Nhưng là chính ta đặc biệt nào cũng không thể cho người chết làm cách bạn bạn chứ có thể cầu sinh muốn rất mãnh liệt Ô chẳng lẽ các ngươi cho là Ta giết các ngươi chỉ là vì tranh đoạt linh quang? Cùng với cách gọi là dị thường vật phẩm hạ hiểu thiên đem đông thành băng côn thủ lính đầu Cắm vào băng mâu trên Động tác như thế tự nhiên lại vừa là đưa đến mọi người liên tục gửi lên bệnh sốt xét Một cách hư vô phiêu miêu lời đồn đãi các ngươi đều tin. Lời còn chưa dứt, một trong số đó nhân chiến chiến nguy nguy giơ tay lên. Ừ nói, cách này chuyện này, đây không phải là, không phải là, chuyện chuyển. Lời đồn đãi, ta ta, chúng ta thân, hôn nhẹ, tận mắt, nhìn xem một chút. Người này dập đầu nói lắp ba nói xong, đám người còn lại câu là theo chân phụ họ Đúng nha, đúng nha. Đây không phải là lời đồn đãi, chúng ta tận mắt nhìn thấy rồi. Chẳng qua là ở trên đỉnh núi thương lượng phân phối thế nào kết quả lão nhân ra nửa đường giết đi ra. Một đám người thất truy bát thiệt, hạ hiểu thiên vuốt vuốt, cuối cùng là làm rõ ràng tiền nhân hậu quả. Nguyên lai like sớm tại chính mình trước khi tới, đám này tề tụ xà sơn mọi người, liền phát hiện linh quán cùng dị thường vật phẩm. Chẳng qua là tại chỗ đoàn đội đông đảo bọn họ đang ở phân chia lợi ích Linh quán không cần suy nghĩ nhiều Nhất định phải là phân phối Phân phân nhiều thiếu thì nhìn chính mình thế lực thực lực như thế nào Nhưng là gì thường vật phẩm chỉ có một ngươi nói làm sao chia vì vậy Có một đầu ấp cơ trí gia hỏa, Đề nghị mang dị thường vật phẩm biến thành các lượng linh khí kết tinh Nhà ai muốn liền phải xuất ra xứng đôi họ giá trị kết tinh Về phần làm sao chia Vậy thì không về mang gì thường vật phẩm bắt vào tay thế lực Thật vừa đúng lúc Chú đóng ở dưới chân núi Phụ trách xua đuổi tán nhân đoàn đội Cùng một cái tán nhân liên minh sinh ra mâu thuẫn Trên đỉnh núi nhân cũng không muốn nắm sự tình náo Đến lúc đó có người thừa dịp sờ loạn lên núi đỉnh Làm ra điểm bướm đêm đến cách mất nhiều hơn cách được Dù sao kỳ nhân gì sĩ năng lực Tuyệt gì phi phàm Phụ trách lính gác đoàn đội Cũng là muốn đến nơi này một tầng Phía trên mười mấy thế lực đều tại Không kém cái này một cái Tìm một dưới bật thang liền định để cho bọn họ đi lên Nhân tiện giết gà Khi kết quả không tìm đường chết Thì không phải chết Chọn hạ hiểu thiên lúc gà Bọn họ nhìn một cái người đeo mặt nạ Thực lực có chút hoành Vội vàng phái ra một người đến điều giải Dự định mang theo hạ hiểu thiên chia một chén canh Khiến hắn đàng hoàng một chút khác tiếp tục gây chuyện Ngay sau đó hỏa thiên vương đám người chết thảm Sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu Thứ này lại có thể là thật hạ hiểu thiên trao mày Không nên hạ Nếu như là sự thật Kia cách đầu chỉ để cho con lừa nó đá nhân Sẽ đem tin tức thả ra nhân Đều là tử riêng Nhất là đám này vô pháp vô thiên ngoạn ý nhi đem chuyện này chọc ra, lưu truyền gia nhân tuyệt đối là có dụng ý khác. đương nhiên là thật, nếu không chúng ta cũng không trở thành khai chiến, quyết đấu sinh tử. đám người một vị người cô đơn thủ lĩnh, âm thanh bơi bơi đạo. chuyến này xà sơn hành trình bồi thảm, tiền mất tật mang, không gì hơn cách này. mang bổn tỏ đi xem một chút, hạ hiểu thiên nhã để cho bọn họ tâm thở phào nhẹ nhõm. Đối với Linh quán cảm thấy hứng thú liền có thể Chỉ cần không phải không dính khói bụi trần gian Nhóm người mình thì có còn sống cơ hội Nửa năm qua mỗi người bọn họ coi như là tích lũy một nhóm không tài sản Còn cũng không tin Đầu năm nay không thể bỏ tiền mua mình không được Ta đặc biệt nào đầu nhập vào ngươi Đem ngươi làm mã tử đệ Hỏa thiên vương một người không được Chúc ta chừng mười người Nói thế nào cũng là một cổ rất mạnh thực lực. Không tin, ngươi không động tâm. Chúng nhân tâm tư dị biệt, mang theo hạ hiểu thiên đi về phía phát hiện linh quán cùng dị thường vật phẩm địa phương. Nhân ở nơi này, một người chỉ băng dưới đài phương đen thủi hố, mặt đầy nghịnh nọt nói. Ken ghép ghép. Hàn băng chán sách từng tầng một nấp thang hiện lên cho đến đen nhánh cửa hang. Các ngươi đi xuống trước. Dạ dạ dạ bây giờ còn có thể cử tuyệt băng trên đài đủ loại pho tượng là bọn hắn tốt nhất uy hiếp một đám người nối đuôi mà vào hạ hiểu thiên theo sát phía sau tiến vào cửa hang mới phát hiện bên trong có động thiên khác nơi đây giống như là một cái to hầm trú ẩn ước hơn 700 trăm mét bên ngoài lói lên đủ mọi màu sắc chói mắt hào quang chỉ thấy trong động quật bộ trên vách núi đá phủ từng tầng một làm người ta tham lam kết tinh thể Tin tưởng đây cũng là cái gọi là linh quáng. Cụ thể chúng ta không có dò xét. Cũng không biết cái này cái quặng mỏ độ sâu cùng sản xuất. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy lật rồi một cái liếc mắt. Chỉ các ngươi đám người này nếu là có có thể chắc ra linh quáng nhân tài. Còn về phần chuỗi lạc tới mức như thế nhân người xem. Xuyên thấu qua kết tinh thể. Có một lon. Cẩn thận cảm thụ có thể phát hiện bên trong hàm chứa to năng lượng. Nếu là có thể lấy được, hắt hắt. Đến lúc đó hưởng thụ chiêu an, ngài cũng có thể lăn lộn cái phó bộ trưởng đương đương. Đối với này lời nói, Hạ Hiểu Thiên không có để ý. Lão tử còn cần đi lăn lộn cái phó bộ trưởng họ la cũng sắp phải đem ta cho cung tháp hương tham bái rồi. Người biết không hắn xuyên thấu qua kết tinh thể. Quả nhiên phát hiện một cái khắc họa đến phức tạp hoa văn kỳ dị lon. Hơn nữa cách mỗi một phút sẽ có một cổ to năng lượng sông ra, nhưng là hư không. vì sao cũng có từng cơn sóng gợn đang không ngừng phù hợp đây đất như vậy. các ngươi liền vô dụng. tiếng nói rơi xuống, không đợi mọi người hít phản ứng. huyền băng tự cửa hang tràn vào, mang bên trong sơn động mặt ngoài toàn bộ bao trùm. nhân ngươi muốn, lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy tim đột nhiên nhảy lên kịch liệt. trong vòng mấy cái hít thở liền vượt ra khỏi người bình thường có thể đủ phạm vi thừa nhận Hơn nữa tốc độ còn đang tăng nhanh Toàn bộ chống trải sơn đồng Chỉ có hai cái tim đập thanh âm tồn tại Họ một trong Dĩ nhiên là phát sinh ở hạ hiểu thiên trên người Ngoài ra chính là Đám này thủ lĩnh Kèm theo hô hấp Bọn thủ lĩnh tim đập tần số Từng bước hướng hạ hiểu thiên áp sát Bọn họ từng cái mặt đầy đầy máu Khí tức thô trọng Muốn phản kháng lại không thể Lưu lưu lưu, ầm tất cả mọi người ngực nhất thời nổ tung, máu tươi tung tóe. Một tầng huyền băng nhanh chóng lan tràn trong khoảnh khắc đưa bọn họ đông tại chỗ. Thánh tâm tứ kiếp thiên tâm kiếp lấy mình chi tâm mang địch chi tâm, khiến cho đối thủ tâm phủ kịch rách Cuối cùng tan vỡ mà chết. Nếu là không có một cách vượt qua người thường thể chất, ngàn vạn lần chớ dùng Nếu không, không đợi địch nhân chết trước, mình ngược lại là... Đế Thích Thiên đã từng dùng chiêu này. Dễ như trở bàn tay kiểm chế ngũ Hoàng Sơn toàn bộ chính đạo nhân sĩ. định đám đông bóp tâm hành hạ đến chết. Chính là quần tông giết địch như một chiêu số. Liên tiếp tin tức nhắc nhở bao phủ lúc trước tin tức. Trận chiến này cộng vì hắn cung cấp 17 vạn điểm kinh nghiệm ếp khoảng cách. Thu hoạch còn coi như có thể. Không so được cùng Joker làm ăn, một lần thu lợi triệu điểm kinh nghiệm ếp. Mặc dù đám người này đều là tội phạm bị truy nã, mỗi người ở phu quét đường nội bộ đều có không xẻ treo giải thưởng. Nhưng bây giờ hắn là lấy đế thích thiên thân phận. Mở số hiệu đánh chết nếu như hạ hiểu thiên là lấy thân phận. Giết chết bọn họ. Tự nhiên có thể chạy đi nói với dô vơ, lấy đi một khoản linh khí kết tinh. Nhưng là chạy đi phu quét đường nhận tiền thưởng. Cái này cái tự bục có khác nhau sao về phần vì sao phải xảy ra khác một cái thân phận rất đơn giản. Thân là đảo phạm kỳ nhân dị sĩ. Ngươi cho rằng là là cái gì hiền lành mà mỗi một người bọn hắn. Đều có hung tàn một mặt. Trên tay dính máu người. Hơn nữa thủ đoạn không cùng tầng suất đối với một ít đường ngang ngõ tắt. Vậy kêu là một cái thuần thuộc. Hạ hiểu thiên cũng không muốn dẫn lửa tiêu thân. Vạn một ngày sau có ai hận tới hắn, thi triển một ít thủ đoạn thám thính thân phận của hắn. Người nhà chẳng phải là muốn cùng theo một lúc gặp họ, khác cảm thấy không thể nào. Người nào rõ ràng kỳ nhân dị sĩ môn, có cái gì dù gì năng lực khác tạm thời không đề cập tới. Đạo minh thủ dương tử sư huyên quẻ sư, thì có xem bói bản lĩnh, cho dù là phu quét đường nhân viên nội bộ đều rất sùng bái. Lúc trước họ la cũng chạy đi tiêu phí số tiền lớn yêu cầu khỏe. Tìm được kính linh đám người ẩn thân đi. Nhất cử tiêu diệt ăn uống quá độ phòng bếp âm mưu. Hắn cùng với phu quét đường đang đứng ở thời kỳ trăng mật. Vô cơ đám người sớm tự đình chỉ rồi đối với hạ hiểu thiên thân phận. Chân thật dò xét Cũng tiêu hủy dĩ vãng bằng giấy tài liệu khiến toàn bộ điều tra người khác toàn bộ ký tên hiệp nghị bảo mật. Cho dù ai cũng không nghĩ ra thủ đoạn tàn nhẫn đáng sợ, khống chế huyền băng đế thích thiên. Thân phận chân thật, sẽ là một cái bắp thịt cả người. Xách hai cây thiết trùy, tay cầm cực dài chiến phủ. Trên cánh tay có thể phi ngựa mãng Phu Chi Vương. Hạ Hiểu Thiên mang đầu ý tưởng quăng ra ngoài. Việc khẩn cấp trước mắt là muốn đối với mấy cái này khả ái tiến hành thu về lợi dụng. Ngược lại hắn là người thứ nhất phát hiện nhân. Linh quán không phải là hắn Còn sẽ là ai những phát hiện khác nhân A phi toàn bộ giết chết sau khi Thứ nhất dĩ nhiên là hắn họ chúc mừng Đơ à nơi cơ Gơ, gơ hạ hiểu thiên gõ một cách phù Ở trên vách núi kết tinh thể Phát hiện đồ chơi này ngoài ý muốn cứng rắn Rời à độ cứng cũng sắp đuổi kịp Vừa thép rồi không trách một đám đánh ý Đồ xấu vương bát đản môn Không có phát sinh hỗn chiến Bất quá không liên quan, hệ thống cho tới bây giờ đều là sống ngồi không kỷ Hạ Hiểu Thiên đưa hai tay ra chạm được kết tinh thể Đinh phát hiện có thể chuyển hóa điểm kinh nghiệm ếp nguồn, xin hỏi có hay không chuyển hóa ư Hắn cố ném tâm tình kích động, nói như Đinh chém sắt Điểm kinh nghiệm ếp 134 9.180 0.000.245 0.000.320 Không không không không hạ hiểu thiên nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác vừa xem Không ngừng nhảy lên con số Tâm tình vậy kêu là một cách mỹ Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Con số đến 320 vạn liền bất động rồi thời điểm Đột nhiên có loại tệ hại cảm giác Lại qua mấy phút quả nhiên như cũ bất động Không tới 200 vạn điểm kinh nghiệm ớt chết no rồi 4 ngàn mai linh khí kết tinh Nếu một tòa linh quán chỉ có điểm này sản xuất lời nói trên đời này kỳ nhân dị sĩ hay lại là cắt cổ liền như vậy. Không đủ phân hạ tu luyện cây sắm, về nhà vợ con nhiệt kháng đầu đi đi. Lenh ganh hạ hiểu thiên nhìn về thanh nguyên nơi chỉ thấy hiện đầy hoa văn kỳ dị lon té xuống đất. Ba tháp không đợi hắn qua đi kiểm tra cửa hang nơi truyền tới một tiếng bước chân. Hạ hiểu thiên thấy vậy trực tiếp sáp nhập vào tường băng lúc ha ha ha thật đáng buồn hiện thế nhân các ngươi sắp nghênh đón chết vân vân ta linh khí kết tinh đây đi tới vị này chủ nhìn trống sống vách núi cùng với trên đất lon còn có tâm tạng tan vỡ vọt huyết băng điêu trợn mắt hốc mồm cái này cùng hắn tưởng tượng cảnh tượng không giống nhau hả còn không đợi hắn tỉnh hồn mà một cái tay siết đầu hắn đem chi kéo vào hắc ám Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 341 ca. Ta muốn nói là ta đi nhầm tu đi út rồi ngươi tin không ô ô ô. Người này hết sức giấy rùa, dùng đầu ngón chân muốn đều biết, từ phía sau bắt giữ người khác không phải là cái gì hiền lành. Không nhìn thấy đồng đất. Chết khốn khiếp thây thảm như vậy băng điêu sao mổ bụng ra. Lục phủ ngũ tạng hốn tạp máu tươi một khối tuôn ra. Nhìn thấy vậy kêu là một cách thoải mái người bình thường đi vào có thể hồ dò chết rồi ngươi tin không ghen ghét ghét Huyền băng chợt nổi lên một tầng màu xanh ra trời lồng hình tròn trong khoảnh khắc mang hai người khỏa vào họ tầng này miếng băng mỏng trình độ cứng cáp không chỉ có có thể so với hiện thế cứng rắn nhất hợp kim cách âm hiệu quả càng là nhất đẳng cường ta buông tay ra ngươi thành thật trả lời bổn tòa vấn đề nói không chừng còn có một chút hy vọng sống Nếu là dám can đảm phát ra gầm to thậm chí công kích lồng băng. Tin tưởng bổn tỏa, ngươi sẽ chết so với kia vài chục tòa băng điêu cũng thay thảm hơn vô số lần. Nghe rõ ràng không đáp ứng liền gật đầu một cái, không đáp ứng lắc đầu một cái, ta đưa ngươi đi thiên đường. Ngươi nói rời à đây ngươi coi như là đưa ta đi thần quốc. Kia cũng không phải là mất mạng người vừa tới tâm tràn đầy sợ hãi gật đầu một cái hắn tình nguyện đi đánh cược một chút hy vọng sống. Cũng không muốn dứt khoát bị người mang đến mổ bụng. Được. Ngươi là ai tới nơi này con mắt có hay không đồng bọn nếu là có lời nói. Thực lực như thế nào? Số lượng nhiều thiếu khác hù dọa bổn tỏa. bổn tỏa có thể cảm ứng được ngươi nhịp tim. Phàm là có một tí làm ta cảm thấy không đúng phương sẽ không chút do dự giết ngươi. Cái này bị che miệng ra hỏa cũng muốn khóc lên. Cả. Người đặc biệt nào có thể hay không nói điểm đạo lý thì ra như vậy ta coi như nói thật. Cũng có thể gặp gỡ diệt khẩu mạo hiểm thôi lão tử chẳng qua là muốn phách lối một cái. Làm sao quay đầu lại. Phải đem mình cũng cho hồn ảo không có không đợi hắn tiếp tục oán thầm. Ngoài miệng tay lui xuống. Ao ao ao. Nín nửa ngày, rốt cuộc có thể lấy hơi ác. Ta gọi là lưu vũ địa hạ thiết lực ngũ thiên vương thủ hạ đầu mục một trong. Bên ngoài băng trên đài cũng là trúc ta nhân. Chỉ là tam phẩm kỳ nhân cũng không dưới trăm người. 4,5 phẩm đến gần 60 người. Tới tại trúc ta nhà ngũ thiên vương chính là lục phẩm cường giả tối đỉnh. Thấy Ma Đô Phu quét đường phó bộ trưởng cũng không sợ chút nào. Trừ phi bốn cũng chính bộ giải ra tay nếu không ai cũng không làm gì được. Thật ra thì ngay từ lúc ngày hôm qua, ngũ thiên vương liền phát hiện linh quán. Đáng tiếc độ cứng quá mạnh, nếu là dùng sức mạnh lời nói, nói không chừng muốn đưa tới phê kỳ nhân dị sĩ. Hơn nữa cho dù là lấy thiên vương thực lực cũng biết không được bao nhiêu. Sở bằng vào chúng ta lúc này mới giúp đi, đi đến bản xứ chợ đen thu mua một nhóm có thể khai thác linh quán trang bị. Trên thực tế chúng ta một mực mai phục ở xà sơn bên ngoài mấy ngàn mét cảnh khu rừng rậm. Dựa vào nội bộ thám thính phương diện kỳ nhân giám thị nơi đây. Bây giờ bên ngoài chết hết, hơn 10 vị thủ lĩnh tiến vào động quật, chúng ta tài chạy tới xà sơn. Cao thủ Lão Lão nhân gia có thể nương tay cho. Bỏ qua cho một con ngựa sao người này lại nhảy lầm bẩm. Mang gốc gác vén lên. Hạ hiểu thiên nghe xong, nhưng là cười lạnh một tiếng. Đầu mục nhà các ngươi ngũ thiên vương thật là kỳ tài ngút trời, vận mệnh chi tử. Lục phẩm thực lực, lại chỉ có thể làm tên đầu mục. Ngươi ngã tư đường đốt báo chí. Lừa bịp rủ đâu người vừa tới một thân năng lượng mặc dù mịt mờ. Thu rúc vào cực hạn. Nhưng hạ hiểu thiên hàn băng dưới mặt nạ cặp mắt dâng lên một vệt kim quang, đem nhìn cái thông suốt. Người này một thân năng lượng cũng không so với hỏa thiên vương đám người yếu hơn bao nhiêu. Tuy kém họ la một tiết, vẫn như cũ thuộc về lục phẩm kỳ nhân. Nhân vật bậc này cho đồng cấp bậc ngũ thiên vương làm đệ. Bên trong không dù ai tin đây khả năng hắn nói chuyện. đều là sự thật. Nhưng tương tự hắn chẳng qua là mai phục ở ngũ thiên vương dưới tay đi đến man thiên quá hải trò lừa bịt. Ở xà sơn đưa tới hết thảy tai vạ tự nhiên làm theo sẽ là cái gọi là thiên vương vác nổi. Húng hồ hắn ở lúc đi vào sau khi. Có thể là nói một câu hiện thế nhân Hạ Hiểu Thiên nếu như bị hắn lắc lư đi qua. 20 tuổi liền làm đến cẩu thân bên trên. Người này biến sắc trong miệng vừa mới phun ra một cách ngươi chữ. Hạ Hiểu Thiên cánh tay phải dùng sức một cách liền đem chi chỉa vào lồng băng phía trên phúc phúc phúc màu băng lam cái lồng bên trên. Đột ngột chui ra mấy đảo băng thứ, xuyên thấu lưu vũ hai vai xương quai xanh. Đầu gối yếu, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nói thật. Bằng không, ta liền sinh phá hủy ngươi xương hạ hiểu thiên thanh âm. Hãy cùng lãnh khốc nhất ngày đông giá rét một dạng thẳng làm cho lòng người lại phát rét. Phi một cuộc đầm đạc bay ra, hạ hiểu thiên một chút lệch ra cổ, tránh khỏi đáng chết hiện thế nhân chờ đi vương nhất định sẽ hạ xuống díp sạch các ngươi lưu vũ thần thái điên cuồng lời nói không có bất kỳ thống khổ rất tốt bổn tòa liền thích như ngươi vậy ngạnh khí nhân vật hạ hiểu thiên vừa nói chuyện một bên giơ lên tay trái huyền băng tụ lại hóa thành trưởng thành cầu Cái miệng hắn tay phải không chút lưu tình một quyền hướng lưu vũ bụng đánh tới rầm một tiếng đau đối phương nghe răng trợn mắt Thừa dịp thời cơ này, tay trái khí lạnh, hướng về phía họ miệng liền vỗ xuống đi. Hạ hiểu thiên thu cánh tay về, khí lạnh khúc côn cầu lại đã biến mất không thấy gì nữa. Xem xét lại lưu vũ bản thân bên ngoài thân dâng lên từng tia băng xương. Yên tâm ở khí lạnh bên dưới, ngươi nhất thời nửa khắc còn chưa chết. Ngươi đã là ổ thế nhân, như vậy bổn tỏa cũng không nhất định cố kỵ một ít gì đó xoạt xoạt xoạt xoạt sáu con hàn băng đúc móng vút từ lồng băng phía trên thoát ra phân biệt bấu vào đầu lâu éo chân trần cố định phúc suy hạ hiểu thiên một tay cắm vào hắn xương sườn mở miệng hỏi ngươi thuộc về phương đó thực lực kép suy một cái xương bị hạ hiểu thiên gắn gượng bài đoạn liền như vậy trực tiếp đi theo quy trình lưu vũ đau hoa mắt choáng váng đầu hận không được bất tỉnh. Thật vất vả thừa dịp Hạ Hiểu Thiên câu hỏi thời gian, hoán lại một chút. Kết quả người ta không chuẩn bị nói nhảm, vô cùng dứt khoát lại lột xuống một cây trên người hắn xương. Kết suy Hạ ta cũng không muốn. Nhưng là bổn tỏa lại không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút rồi. Hạ Hiểu Thiên vỗ một cách lưu vũ bả vai, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất gì, Hắn yêu cầu trong thời gian ngắn nhất. Khiến người này thổ lộ ra toàn bộ thật tình. Ma đô hơn hai chục triệu dân số, không cho sơ thất. Nếu là U thế người chơi quá. Hắn họ chúc mừng chưa chắc có thể chịu nổi nha đổi lại dĩ vãng. Chúc mừng mãng phu thật đúng là không làm được. Chỉ là hôm nay thấy đám này lưu vong kỳ nhân dị sĩ trong lòng thật sự là lửa giận khó tiêu. Thêm nữa nóng lòng nóng. Muốn phải hiểu rõ U thế nhân rốt cuộc đang đánh đến ý định gì. Hắn cũng coi là làm một cái ác nhân Két suy lưu vũ ngẩng đầu Chẳng qua là chưa chờ hắn mở miệng Hạ hiểu thiên dứt khoát lại bẻ gầy hắn một cái xương Lần này thiếu chút nữa bắt hắn cho đau ngất đi Bởi vì khí lạnh tồn tại Khiến cho hắn đối với đau đớn gì thường nhạy cảm Mấu chốt là nhất thời nửa khắc không chết được Mạnh miệng đúng không két suy ta rời ạ hạ Ngươi ngược lại cho ta cái mở miệng cơ hội nha Có ngươi làm như vậy sao dù là để cho ta chậm lại một hơi thở cũng được hả không? Không nói hả hiểu thiên những mày một cái quá kín miệng. Này cũng bẻ gãy bao nhiêu cái xương. Ngươi sao hãy cùng đầu quật lửa tự đắc đây ghét suy lưu vũ khóc. Hai hàng thanh lệ từ mắt chảy xuống. Hắn sống bao nhiêu năm 30 năm hay lại là 50 năm ở hoàn cảnh sinh tồn tồi tệ vô cùng vũ thí. Sống ít năm như vậy. Tự nhiên gặp qua. Rất nhiều vì còn sống tàn nhẫn một màn Mà bản thân hắn cũng là từng chịu đựng vô số khổ nạn Vốn tưởng rằng thế gian này không có có thể làm cho mình lần nữa cảm giác thống khổ sự tình Kết quả hôm nay mang hàn băng mặt nạ thần bí nhân thật tốt cho hắn lên bài học Không chỉ có có thể để cho lưu vũ khuất phục khổ nạn còn đau hắn thẳng toát nha hoa tử Hẳn không được xuống địa ngục ngươi miệng này bổn tỏa phục rồi Lưu Vũ nghe vậy, khóc càng thương tâm rồi. Kết suy ta đặc biệt nào van cầu ngươi đi cho ta cái nói chuyện cơ hội, chỉ một lần. Thân thể con người tổng tổng có 206 cuộc xương, bổn tỏa cũng không tin, ngươi có thể một mực nhìn xuống đi. Lưu Vũ bây giờ đau, nói liên tục một chữ khí lực cũng không có. Hắn là thật muốn cổ chân tinh thần sức lực, hướng về phía hạ hiểu thiên giống. Ta chiêu vẫn không được sao van cầu ngươi coi là người Cho lão tử thống khoái ta ta Ta nói Cái gì ngươi nói cái gì nhiều thì theo hạ hiểu thiên tai thính mắt tinh Đều không thể nghe rõ hơi thở mong manh Từ đầu đến cuối treo một hơi thở lưu vũ lời nói Hừ sớm một chút nhượng bộ Không phải giải thoát khổ như vậy chứ ngươi cùng bổn tọa sung mãn cái gì ngạnh hán phúc lưu vũ nghe vậy Nhất thời liền phun ra một cái tâm huyết. Nếu không phải hàn băng đông đến hắn lục phủ ngũ tạng, phỏng trừng đã sớm nổ. Rõ ràng là lão tử ở ngươi bài đoạn ta để nhất cây xương thời điểm, ta liền muốn khuất phục. Nhưng ngươi không cho cơ hội. Trực tiếp đi chương trình. Chả thế nào toàn bộ quái ở trên đầu ta mẹ kiếp. Hiện thế nhân không một cách tốt. Đều là ăn tươi nuốt sống vương bát đản. Hạ Hiểu Thiên tự chứ vật không gian lật một cái, lấy điểm vân nam bạch dược. Hắn cũng không nhìn nói rõ, bất kể thoa ngoài ra nội phục. Bóp mở lưu vũ miệng tấn tấn tấn toàn bộ đổ xuống. Có lẽ là bạch dược có tác dụng, người này rõ ràng hơi chút tinh thần một chút. Ít nhất không giống mới vừa rồi, như vậy nghề hoài. Hạ Hiểu Thiên cảm thấy chính mình rất có bác sĩ thiên phú, không trách có thể thi đậu y khoa học. Thật ra thì thuần túy là Lưu Vũ không có tiếp tục xương gãy bây giờ chậm lại. Cùng bình kia thuốc quan hệ không? Nói đi bổn tỏa nếu là cảm thấy ngươi đang ở đây dọa người Trước bài đoạn ngươi 100 cây xương cho ngươi thoải mái thoải mái. Đóng vào lồng băng bên trên Lưu Vũ, nghe vậy hung hăng run một cái. Hắn bất chấp trên người đau nhất, gấp vội mở miệng đạo Ba tháp ba tháp một trận rồn dập tiếng bước chân, ngắt lời hắn. Lưu Vũ tức giận, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Đau Hà Hà hiểu thiên quay đầu nhìn lại, lại thấy một vị bàng yêu viên trắng hán đi vào động đất. Tựa hồ là bắt đầu không có thích ứng đen nhánh đồng quật, hắn thậm chí còn hướng về phía lồng băng đi rồi chừng trăm mét. Lúc trắng hán thích ứng sau khi thứ liếc mắt liền phát hiện cách lồng bên trong hai người Nhìn lưu vũ thảm hề hề đinh ở phía trên cùng với trên người máu tươi cùng màu trắng xương gãy. Người này chợt liền ngây ngẩn, ngay sau đó cả người dùng mình một cái. Hắn phàn nàn gương mặt, hướng về phía đang xem hắn hạ hiểu thiên nói. Anh! Ta muốn nói là đi nhầm tu đi út rồi ngươi tin không ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 342 có năng lực chịu ngươi qua đây đánh ta nha hạ hiểu thiên lộ ra một cách tự nhận là hòa ái dễ gần. Thậm chí là tử mi thiện mục mỉm cười. Đáng tiếc bởi vì hàn băng mặt nạ ngăn trở tráng hán không nhìn thấy thôi. Không, người không có đi sai tu đi út. Có thể nói là lưng hùm vai gấu hán, nghe vậy nhất thời liền trong bụng run lên. Ngũ thiên vương phái hắn tới xem một chút lưu vũ. Tâm tư khác trảm đất quật mười mấy vị thủ lĩnh, Bao gồm thần bí người đeo mặt nạ nhất định ở bên trong đánh không thể tách rời ra, thậm chí còn lưỡng bại câu thương. Có cơ hội hảo hảo ở tại đám này hung ác loại người trước mặt giễu võ dương oai, uy phong một cái, tuyệt đối không thể bỏ qua nha, chỉ là làm hắn không tưởng được là. Lưu Vũ không chỉ không có uy lên, ngược lại lại bị nhân gia đóng vào lồng băng phía trên treo đánh thảm một, đang nhìn nhìn bên trong động còn lại vài chục tòa. Bộ dáng kẻ gian thảm băng điêu, Cả người hắn hãy cùng thời điểm ngồi xe cáp treo như vậy kích thích. Chạy đều là giang hồ mạc ba cổn đả cáo già lúc nào làm gì lựa chọn, người nào tâm lý cũng rõ ràng. Chẳng qua là khi hắn lúc xoay người sau khi. Lại thấy một người cao đến 3 mét hàn băng chiến sĩ. Hai tay cầm một thanh to lưới búa to đang chờ hắn. Người này còn giống như nhìn thấy chiến sĩ biểu tình nhếch miệng. Tựa hồ là ở. Dễu cợt hắn phúc to hàn băng lưới búa to. Lấy tấn lôi không gấp bưng tay tốt độ. Chém bổ xuống đầu. Trực tiếp đem chia ra làm hai, hóa thành hai mảnh. Ken ghép ghép. Huyền băng nổi lên, lúc này đông trưởng thành một đoàn. Khiến cho mùi máu tanh, không thể bồng bình đi ra ngoài. Tới phiên ngươi, nói một chút đi. Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống. Sau lưng một tỏa hàn băng ngưng tụ bảo tỏa hiện ra. Hắn đặt mông ngồi xuống Không lo lắng không lo lắng nhìn chầm chầm lưu vũ Ta là Minh Thành ngự mã giam mật thám Rất sớm trước liền đi tới hiện thế Tìm cách Minh Vương giao xuống nhiệm vụ Lần này ma đô dị biến Chính là ta hà nó không biết tên họ thám tử Trước mắt dẫn Linh trận cứng ép mở ra ghé nước tạo thành Chờ một chút Ngươi là em nhân lưu vũ đầy chán dấu hỏi Ngươi nhốt chú điểm Có thể hay không không muốn như vậy kỳ lạ. Ngoài ra, hắn lồng ngực bên trong lúc thiêu đốt lên vô cùng vô tận lửa giận. Ta là hoạn quan, không phải là em nhân đều giống nhau, không có thuận lợi. Nói tiếp, nói tiếp. Lưu vũ tâm cho dù có 10 triệu cái bất mãn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt xuống. Ai kêu người ở dưới mái hiên. Không quý đầu không được đây phụ trách trông coi ngựa mã giam thái giám. Nửa tháng trước đột nhiên cho chúng ta gửi mật báo Nói là lập tức chạy kế hoạch sửa đổi ma đô hoàn cảnh Khiến cho cháu ngồi này thành phố lớn tận lực đồng bộ U thế trọng lực cùng linh khí mức độ đậm đặc Hắn còn hạ lệnh ở nơi nào đó điểm hấp dẫn Kỳ nhân dị sĩ tụ lại bàng bạc khí huyết cùng linh khí Khiến cho thiên địa chi lon được phát huy tác dụng Khiến cho trí cường giả cưỡng ép hạ xuống đi đánh chết một cách nhiều lần phá hư chúng ta kế hiện thế nhân. Hạ hiểu thiên trao mày. Lưu Vũ trong miệng nhân. Làm sao nghe giống như là hắn đây trí cường giả là mấy phẩm cựu phẩm đỉnh phong. Ta gặp một lần. Phi thường kinh khủng. Tâm thường mười mấy vị cựu phẩm cấp bậc võ giả cùng linh sĩ, đừng nói chiến đấu chỉ có thể bị động bị đánh. Mỗi nhất kích cũng có thể nói là thiên băng địa liệt. Lưu Vũ Thành thật trả lời, như là đã bán đứng chủ tử, liền dứt khoát bán cái lộn trồng vó lên trời. Cái gọi là thiên địa chi lon là cái đó khắc đầy hoa văn kỳ dị lon sao nó tác dụng là cái gì Chí cường giả vì sao không đi ghé nước bọn họ đi tới ma độ. Thực lực phương diện hội có hạn chế sao chính là Nó có thể cưỡng ép mở ra một cách có thể khiến Chí cường giả thông qua lối đi cực kỳ ổn định. Chẳng qua là tiêu hao, phi thường kinh người. Không chỉ có đối với linh khí có đặc thù yêu cầu càng cần hơn máu người thịt đến gần dưỡng tu bổ. Ngươi có thể mang nó coi là là một loại trao đổi. Vì nó cung cấp khí huyết. Nó mở ra một cách làm ngươi hài lòng lối đi. Chí cường giả không thể thông qua kẽ nước tiến vào hiện thế. Đừng xem kẽ nước rất vững chắc. Trên thực tế một khi chí cường giả đi vào sẽ đưa tới không ổn định thẳng đến sụp đổ. Chợt lúc. Nhiều là ngay cả trí cường giả đều phải bị vô cùng vô tận không gian loạn lưu nuốt mất. Về phần bọn hắn hạ xuống ma đô sau, sẽ có hay không có thực lực phương diện hạn chế có, lại cũng không có. Có là là bọn hắn mỗi nhất kích tuy kinh khủng, nhưng đối với trung quanh thiên địa chi lực cùng linh khí tiêu hao, cực kỳ to. Không có chính là chỉ cần ma đô linh khí nhất thời nửa khắc không có tiêu tan. Bọn họ là có thể một mực phát huy mười phần mười thực lực. Nhức đầu họ hả không nghĩ tới. Chính mình chẳng qua là bắt đi rồi bọn họ thành chủ cùng sứ giả. liền làm đối phương hận thấu xương. Thậm chí không tiếc nổ nhiều năm bố trí, cưỡng ép khiến ma đô cùng u thế đồng bộ. Hơn nữa còn trăm phương ngàn kế tụ lại kỳ nhân dị sĩ. Cần phải huyết tế thiên địa chi lon. Phái chí cường giả tới giết hắn. Cái gì thù cái gì oán hả miệng ngươi Minh Vương là ai hắn tồn tại bao nhiêu năm lưu vũ nhất thời liền mộng ở. Khác nói mình thật đúng là không biết những thứ này. Đối với lần này hắn chỉ có thể lắc đầu. hạ Hiểu Thiên nhìn một cái. Được mặc dù là một không có thuận lợi thái giám. Nhưng là hắn cũng không biết bao nhiêu nội mạng. Một vấn đề cuối cùng. Ngũ thiên vương thực lực như thế nào hỏa thiên vương xếp hạng thứ mấy ngũ thiên vương chỉ là một phế vật thôi. Dựa vào gì thường vật phẩm hoành hành không cố kỷ chủ. Phàm là tay không có chuôi này mạch đao. Tùy tùy tiện tiện một cách tam phẩm kỳ nhân là có thể ngược sát hắn hỏa thiên vương thập thiên vương hạng thứ sáu. Miễn cứng là một nhân vật. Đáng tiếc gọi ngươi giết đi thật là không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Hạ hiểu thiên nghe vậy lật rồi một cách liếc mắt. Ngươi một cái thái giám chết bầm theo ta nói thương thương tiếc ngọc náo đây mạch đao có năng lực gì ngũ thiên vương tay cầm đao. Trên người sẽ có một tầng bốc hơi chiến giáp. Phòng ngự mạnh mẽ. Ta càng nhìn thấy hắn chính diện ngạnh kháng mười mấy phát hỏa tiến đạn, không phát hiện chút tổn hao nào. Hơn nữa tốc độ cực nhanh ký xảo chiến đấu cay độc, phản phất thân ginh bách chiến hắn tốt. Mạch đao bản thân vô cùng sắc bén, chặt đứt qua không ít gì sĩ gì thường vật phẩm. Đáng tiếc tốt như vậy vật kiện, nếu là đặt ở quân ngũ nhân viên bên trên tất nhiên sẽ toát ra càng sáng chói huy hoàng. Lưu Vũ lắc đầu thở. Dài, bảo vật bị long đong. Khiến một cái phế vật cho lấy được nếu không phải là vì thế, hắn sớm đã đem ngũ thiên vương giết mang đao giành được. Thiên địa chi Lon có thể phong ấm sao không thể đồ chơi này tà tính rất Nghe ngữ mã giam một ít lão thái giám nói. Nếu là không có thể thỏa mãn nó khẩu vị. Nó liền sẽ chủ động đi chiếm đoạt khoảng cách Lon gần đây nhân. Ban đầu được đến lúc đó, không biết nội tình, lặng yên không một tiếng đồng chết chừng trăm người. Hạ hiểu thiên thở dài một cái, bất quá chợt cặp mắt sáng lên. Mình không thể phong ấm. Không có nghĩa là dô không có biện pháp hả? Cha hắn có thể là năng lượng phòng nghiên cứu đầu lĩnh, không chỉ có nghiên cứu khoa học năng lực mạnh thực lực còn rất cao. Chợt lúc, chính mình vừa có thể vấy nồi còn có thể kiếm bên trên một khoản linh khí kết tinh. Nghĩ như vậy, họ la thật là trời sinh hoàn Mỹ vác nồi hiệp nha. Mỹ tư tư hả đang ở dẫn bộ đội. Chạy tới xà sơn la phó bộ trưởng. Đột nhiên liên tiếp đánh nhiều cách nhảy mũi. Chẳng biết tại sao càng đến gần xà sơn, hắn tâm càng bất an. Luôn cảm giác phía trước có cái hố, đang chờ hắn đi tới giấm đạp đây tốt lắm, ngươi có thể đi chết. Tiếng nói rơi xuống, lưu vũ trong cơ thể băng hàn chi khí bùng nổ trong nháy mắt đem hóa thành băng điêu. Gợi ý của hệ thống, từ trong tầm mắt bên trái thượng giác bắn ra. Ú thí, minh thành. Một vị trí cường giả chính ôm cách lon. Chờ đợi lối đi mở ra. Tốt hơn đi đánh chết khiến Minh Vương hận thấu xương hiện thế nhân. Kết quả tả đẳng hữu đẳng vượt qua ước định cẩn thận thời gian đến nay không thể chờ đến. Hắn suy đi nghĩ lại, đưa ngón tay ra. Đầu ngón tay tự động tách ra một cái lỗ tích xuất một giọt lói lên bạch mang máu tươi. Suy lon tựa hồ rất hài lòng, một vệt sóng gợn ở miệng lon nhộn nhạo lên. Sau đó một cách mang theo hàn băng mặt cách ra hỏa dọi vào trí cường giả mi mắt. Ừ ngươi là ai ngữ mã giam nằm vùng ở hiện thế thám tử một trong hạ hiểu thiên đang chuẩn bị trở về biệt thự. Đợi ngày mai bổ tài khoản. Đi bắt chẹp vô vơ một khoản. Thuận tiện vấy nồi. Người nào nghĩ tới trong lon mặt. Đột nhiên xuất hiện một ỉ vào mắt tam giác. Nhìn một cách thì không phải là thứ gì tốt lão đầu. Hơn nữa người này vừa mở miệng liền nói hắn không có thuận lợi. Họ hạ cách này khí nha. Cả nhà các ngươi đều là ngự mã giam thái giám ngươi với ai hai đây ưu thế trí cường giả Không ngờ rằng hạ hiểu thiên mở miệng liền đối hắn Trực tiếp ngây ngẩn Sau đó chính là giận dữ Một cái lem nhân lại dám cùng lão phu càn rỡ Chết lem nhân Minh vương giao xuống sự tình Ngươi chưa hoàn thành Đợi lát nữa lão phu Phải đi điện vạch tội ngươi một quyển Cho ngươi nếm thử một chút khúc hình Ừ cái mông làm sao biết nói chuyện ta Nói thật, lão đầu tuổi đã cao, liền chưa thấy qua như vậy mắng chửi người. Lại còn nói hắn mặt lớn lên giống là cái mông. Còn có so với cái này càng áp độc lời nói sao trí cường giả tức giận công tâm. Tiện tay nắm lên tay ly trà. Hướng về phía lon ném vào. Âm hạ hiểu thiên nhìn lấy trong tay ly trà kinh hãi nha. lợi hại ta lon ca, lưu vũ một chút cũng không khoác lác so với. Lại thật. Vượt qua hai giới Được, lão đầu ngươi chờ ta Ta đi tìm món đồ ném ngươi Có năng lực chịu ngươi đừng động Được, thái giám chết bầm Lão phu nếu là di chuyển Ta ngày mai đi liền cung nội thỉnh cầu phạt thiến Chí cường giả đỏ bừng cả khuôn mặt quát lên Lời này so với trước kia mắng hắn lớn lên Giống cái mông trả qua phân Ta một cái cổ phẩm cường giả tối đỉnh Sợ hãi một mình ngươi thái giám đồ thất lạc nếu là đoạt Há chẳng phải là mất mặt hạ hiểu thiên hai tay mang lon để dưới đất. Lui lại mấy bước. Bảo đảm đối phương không nhìn thấy hắn. Tiện tay ngưng tụ ra một khối huyền băng, nhẹ nhàng ném một cái. Ba vị trí cường giả chính đề phòng đâu rồi. Kết quả khối băng từ lon bên trong nhảy ra. Lấy vượt qua miệng lon mấy cơ. Mơ. Yếu ớt chinh lịnh. Miễn cưỡng rơi ra đến. Phúc suy ha ha ha, thái giám chết bầm quả nhiên là thái giám chết bầm, ngay cả khối băng cũng ném mềm nhũng. Hạ hiểu thiên bên kia, giống như là bị làm nhục, điên cuồng bắt đầu ném khối băng. Chí cường giả nhìn đầy đất huyền băng, đều lười được đáp lại. Hắn ám tử đoán chừng, hẳn là đối diện nhân thực lực không mạnh. Thêm nữa họ chẳng qua là thấp một giọt máu tươi, đưa đến lối đi không có vững như vậy định. Cho nên ném tới khối băng Mới có thể mềm yếu vô lực Bên kia hạ hiểu thiên cởi ra Khố cổn tử Một dòng nước bắn nhanh Rơi vào lon lúc Chí cường giả lão đầu chính cười đây Kết quả không tìm đường chết thì không phải chết Lon bên trong một dòng nước phúng ra ngoài Nhất thời liền chui vào trong miệng hắn Phi phi phi Cùng lúc đó Hắn cả người khí tức dung một cái Lúc này mang nước chảy đẩy ra Lão đầu Ra rượu uống thật là ngon không hay lại là mới vừa ra lò Nóng hồi đây nghe được hạ hiểu thiên như thế xéo cợt. Chí cường giả nơi nào còn không phản ứng kịp Hắn là để cho người đùa bỡn lúc trước mềm nhũn khối băng Chẳng qua chỉ là kỳ địch lấy yếu thôi Sát chiêu chân chính chính là cái này ngâm nóng hồi nước tiểu Nghĩ đến đây lão đầu liền không nhịn được nôn ẩm Chí cường giả dù nói thế nào Cũng sẽ chán vết hạ ta muốn giết ngươi có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt cần ăn đòn ngượng ngùng Như có chỗ đắc tội Chí cường giả nghe hạ hiểu thiên lời nói vẫn không có ngừng tức giận Nhận lỗi cũng đã chậm Không phải là một thái giám sao lão phu giết tên thái giám Minh vương nhân còn có thể trừng phạt ta sao đáng tiếc không đợi hắn nghĩ xong Hạ hiểu thiên phía sau lời nói đi ra Như có chỗ đắc tội Không phục ngươi tới đánh ta nha ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 343 ta đùa. Lão ngài tin sao hả hả hả. Ngươi ngươi ngươi. Quản gia. Đi cho lão gia ta mua 5 ngàn nô lệ. Ta muốn khóa giới giết người trí cường giả tâm khỏi phải nói có nhiều tức giận. Hắn đời này liền chưa thấy qua nhân vật như vậy. Kia tiện tiện giọng cần ăn đòn biểu tình thật là làm người ta phát điên. Không phải minh vương nội thị, có quyền chuyển sổ con sao người khác yêu cầu lấy lòng các ngươi, cùng một gia tử đắc cung, còn kém hơn mấy nén nhang Nhưng là lão phu thân phận cũng không kém nha nhà tám lạng nửa cân. Ngươi phách lối cái gì sức lực hạ hiểu tiên nhìn lon bên trong, khí đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không được lột hắn ra lão đầu, có chút mùng ếp. Về phần mà đây nếu là trí cường giả từ ưu thế hạ xuống Nghĩ đến lưu vũ hình dung mỗi nhất kích đều là thiên tai như vậy đáng sợ Hắn liền có chút Hưng phấn Nếu như có thể đem lão đầu cho bắt sống Muốn bán rô vơ bao nhiêu mai linh khí kết tinh tài thích hợp nghĩ đến đây Hạ hiểu thiên vui sướng giật vô ngôn biểu Trí cường giả tự nhiên cũng là nhìn ra bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều Dựa theo kế hoạch vào giờ phút này hắn mở ra thiên địa chi lon xuyên qua thế cùng hiện thế lối đi. Có thể thái giám chết bầm chưa hoàn thành. Chính mình mua 5 ngàn ngô lệ huyết tế. Đối phương làm sao có thể hội mất hứng khác tạm thời không nói. Ít nhất Minh Vương giao xuống nhiệm vụ. Coi như là hữu kinh vô hiểm hoàn thành đi xuống. Hơn nữa hắn đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Đụng quản bởi vì nguyên nhân gì đưa đến kế hoạch thất bại Trách nhiệm đều là song phương Minh vương cũng sẽ không quản Hết thảy đều là bởi vì thái giám chết bầm duyên cớ Hắn từ trước đến giờ chỉ quan tâm kết quả Lão đầu nhìn hạ hiểu thiên hàn băng mặt nạ Tâm cười lạnh Thừa dịp lão phu chưa hạ xuống Ngươi trước cao hứng bao nhiêu một hồi Nếu không lời nói Sau khi liền không có cơ hội cười nữa Về phần giết minh vương nội thị Sẽ có hay không có trừng phạt Chỉ cần đánh chết vì kia Khiến nhân hận thấu xương hiện thế nhân Tùy tiện tìm cách lý do lừa bịp qua liền có thể đi Thái giám chết bẩm Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút chạy nếu không A phi một cuộc đầm đặt bay ra Ba kỷ một tiếng chui vào Đang ở mở miệng nói chuyện lão đầu trong miệng Lão phế vật ngươi nhanh lên một chút Ta đi trước hết xếp chọn người Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống Một tầng vững chắc huyền băng Mang miệng lon phong bế Hạ hạ hạ Đáng chết hèn hạ vô sỉ tiến hàng quản ra Ngươi nhanh lên một chút Giới hạn ngươi một khắc đồng hồ bên trong Mua về năm ngàn nô lệ Bằng không lão phu đem ngươi cho huyết tế rồi Chí cường giả lời kế tiếp Không nói được trực tiếp khom người ngươi Hắn cho dù rất mạnh Nhưng cũng còn là một người Bên kia hạ hiểu thiên đi ra động quật, mà hàn băng trên bình đại tiếng huyên náo thanh âm truyền vào tai. Đám người này chính thảo luận, đủ loại băng điêu chết hỗn khiếp. Chẳng qua là khi mang hàn băng mặt nạ hắn đi ra thanh âm trong nháy mắt trở nên tính mịt. Đám người một vị tặc mi thử nhãn ra hỏa tâm cả kinh. Mười mấy vị thủ lĩnh toàn quân bị diệt rồi hả cô đông không biết là người nào nuốt nước miếng một cái. Sau đó hơn trăm người liên tiếp xảy ra phản ứng. Trong lúc nhất thời, nuốt nước miếng thanh âm bên tai không dứt. Bọn họ chẳng qua là đến chiếm tiện nghi. Dựa theo bọn họ tưởng tượng. Người đeo mặt nạ cùng mười mấy vị thủ lĩnh đánh một trận. Không phải thực lực tổn hại mặc dù đám người kia không có ở đây thiên vương hàng ngũ. Nhưng cũng là lục phẩm hảo thủ. Cho dù là thất phẩm kỳ nhân dị sĩ đang đối mặt như thế vây công lúc. Sợ là cũng phải bỏ mạng bỏ mình Kết quả hạ hiểu thiên không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại đi ra Liên ý giác cũng không có mặt nhân Ngũ thiên vương đột nhiên phát hiện Chính mình tâm cẩn thận quả nhiên không phải là không công Xem ra lúc trước phải đi hai vị để toàn bộ cách thí Chạy hạ nghĩ đến hàn băng trên bình đài những thứ kia chết thảm mọi người Đám người này tâm lý phòng tuyến nhất thời liền hỏng mất Giờ phút này còn sống quan trọng hơn. Người nào đặc biệt nào nhận biết Ngũ Thiên Vương kèm theo chợt quát âm thanh. Hơn trăm người giải tán lập tức chạy mà hạ hiểu thiên tay ngăn lại, hàn băng sân thượng chợt dâng lên từng đạo to tường băng. Hơn nữa ở phía trên chợt đưa ra vô số vai thịt bắc băng thứ. Một ít tốc độ quá nhanh thêm nữa mặt băng rất trơn nhẵn nguyên nhân đưa đến chính mình không dừng được kẻ xui xẻo. Nhất thời đụng đầu vào phía trên chết kẻ gian thảm. Đinh đánh chết. Trong tầm mắt bên trái thượng giác, không ngừng bắn ra tin tức nhắc nhở. Chừng 300 vạn điểm kinh nghiệm ếp bắt đầu chậm chạp tăng trưởng. Các anh em, không phải sợ hắn nhất định là giả bộ đến chúng ta chỉ cần một dạng. Lời kế tiếp, ngũ thiên vương cũng không nói ra được. Bởi vì một đôi nhiếp nhân tâm phách ánh mắt vô cùng lạnh lẽo thấu xương con mắt chính đang nhìn hắn. Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc hắn dòng máu khắp người cũng lạnh thấu. Hạ hiểu thiên nhìn tặc mi thử nhãn mặt đầy nam nhân thô bỉ. Không có nửa câu nói nhảm. Trực tiếp phát động thánh tâm tứ kiếp kinh một kiếp địa hạ thế lực thập thiên vương. Làm sao một cái so với một cái kỳ lạ hắn nếu là họ một trong. Khẳng định trước tiên đem vị này ngũ thiên vương giết chết. Không có hắn đơn giản là ở kéo thấp thiên vương bước cách. Một đám người đứng tại chỗ, hai chân run lên cả người phát run. Nghe được ngũ thiên vương thanh âm bọn họ tài coi là khá hơn một chút. Kết quả người này nói nửa đoạn, liền không lên tiếng. Mọi người nhìn lại, lại thấy nhà mình thiên vương, ngơ ngác đứng tại chỗ. Bên ngoài thân hiện ra một tầng thật mỏng băng xương. Thiên vương có người lấy can đảm, hỏi một câu. Phúc thông tặc mi thử nhãn ngũ thiên vương. Cả người ngã lên ở hàn băng trên bình đài. Một chút cũng không có sinh tức. Hí còn sót lại kỳ nhân dị sĩ môn, không khỏi hoảng sợ đan xen, Gắt gao chết. Chết một vị thiên vương, thậm chí là xếp hạng thứ năm thiên vương. Cứ như vậy không minh bạch, đột ngột bảo tế, Ai có thể không sợ đi trước ngũ thiên vương nhưng là phân tích qua, người đeo mặt nạ có thể là thất phẩm cường giả. Nhưng như thế không ngăn được mười mấy vị lục phẩm thủ lĩnh vây công, húng hồ hay là ở động đất. Cho nên nói hàn băng người đeo mặt nạ, là truyền thuyết bát phẩm nghĩ đến đây, một đám người lên bệnh sốt rét. Tất cả mọi người tại chỗ ôm đầu ngồi xuống. Các ngươi bị bắt hạ hiểu thiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị người quen cũ. Mang theo bên trên trăm người. Mặt đầy ham hở đi tới hàn băng sân thượng nói. Đám người này lúc nào sờ tới hắn lại không có dẫn đầu phát hiện lúc này là phó bộ trưởng Vậy kêu là một cái xuân phong đắc ý Mấy ngày trước hắn đặc biệt cho khu không người phương diện phát đi thông báo Hy vọng bọn họ có thể phái một nhóm hảo thủ tới trợ giúp ma đô vượt qua cửa ải khó Chính phó khu trưởng nhìn một cách là dô gơ cầu viện Không hề nghĩ ngợi tay vung lên phái 150 vị cao thủ Những người này không nói là lấy một trỏi mười, một cách đánh năm cách năng lực, vẫn có. Hơn nữa phẩm cấp đều không thấp, 100 vị tứ phẩm, 50 vị ngũ phẩm. Vô vơ khi nhận được nhân viên thời điểm thiếu chút nữa không có lên thiên cùng Thái Dương vai sóng vai. Hắn khi nào rộng rãi như vậy qua khi nhận được rồi ngoại lai like thì nhân dị sĩ tệ tụ xà sơn tin tức sau. Vô cơ lập tức mang người chạy tới cách thật xa nhìn hàn băng trên bình đài chiến đấu, nhanh chóng sờ lên. Mời mấy vị tinh thần hệ kỳ nhân phát động năng lực. Không làm kinh động bất kỳ người nào. liền đi tới hai bang nhân dưới mí mắt. Ngũ thiên vương bọn thủ hạ, vốn là đang ở tuyệt vọng chờ chết. Người nào nghĩ tới sơn trọng thủy phục nghi không đường, liễu ám hoa minh lại một thôn. Dĩ vãng ở trong mắt bọn họ hận thấu xương phu quét đường cho tới bây giờ không có giống như là hôm nay như vậy khả ái. Các ngươi cũng là thiên sứ hạ cấu tử phù thương cách loại này nếu là Joker nghe được bọn họ sinh lòng. Không thông báo là bực nào biểu tình. Tin tưởng nhất định sẽ rất xuất sắc. Phúc thông phúc thông đám người này không chỉ có dựa theo Joker lời nói, hai tay ôm đầu. Hơn nữa còn tăng thêm cường độ toàn bộ quỳ xuống. Sau đó ở họ la không tưởng tượng nổi biểu tình từng cách mừng đến chảy nước mắt. Đừng nói vô vơ bây giờ có chút mộng vòng. nhiêu là hắn mang đến bách chiến lính già cũng đầy chán dấu hỏi. Bây giờ phần tử phạm tội. Cũng như vậy nghe lời sao nhanh dẫn chúng ta đi. Chúng ta tất cả đều là tội nhân ta thẳng thắn. Ta giao phó không cầu giảm hình phạt. Quan ta cả đời đều được. Một đám người khóc khi lý hoa lạc đâu chỉ là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ bên ngoài quá nguy hiểm, hay lại là trong tù lão ca môn được nói tốt không chỉ có êm tai, trọng yếu là an toàn, không hề biến thái. Sa bông từ trước đến giờ là hắn ném, làm sao có thể nhặt người khác? Vô cơ nhìn không có chút nào phản kháng, thậm chí xứng vô cùng hợp kỳ nhân dị sĩ môn tạc ba tạc ba miệng. Ham hở nhất thời tiêu tan, ngược lại có chút tẻ nhạt vô vị. Chống không tịch mịch lạnh. Ta còn không dùng lực. Các ngươi liền ngã xuống lão tử rộng rãi một cái dễ dàng sao sớm biết như vậy. Ta còn hướng khu không người phát cái gì nhờ giúp đỡ. Trực tiếp mang theo lôi dương đám người tới cũng đủ để rồi. Ai biểu dương võ lực thời khắc cứ như vậy bay đi. Vân vân. Joker nhìn Hạ Hiểu Thiên cặp mắt sáng lên cái đó người nào đừng nhìn loạn, nói chính là ngươi, mang theo hàn băng mặt nạ quái nhân. Ngươi bây giờ bị bắt, hai tay ôm đầu ngồi xuống, không nên phản kháng. Nếu không chúng ta mang chọn lựa cưỡng chế các biện pháp, xuất hiện bất kỳ thương vong, chúng ta nhất loạt không phụ trách. Kèm theo dô vơ lời nói, 150 vị bách chiến lính già cặp mắt đồng loạt nhìn tới. Bình tĩnh mà xem xét, người bình thường thật không chịu nổi loại áp lực này. Đám này đến từ khu không người lính già Nói thật thật không muốn Hạ Hiểu Thiên phối hợp Chúng ta thật vất vả đi ra một chuyến Không cố gắng uy phong một cái Không phụ lòng chính mình sao chẳng lẽ trở lại khu không người sau Cùng các chiến hữu nói Phần tử phạm tội môn không chỉ không có phản kháng Cũng bởi vì bị bắt mừng đến chảy nước mắt Hãy cùng về nhà Hạ Hiểu Thiên Tất cả mọi người chuẩn bị Vô vơ thấy Hạ Hiểu Thiên không có phối hợp, liệt cách miệng cười nói. Hôm nay liền lấy ngươi tử lập uy, Khiến ma đô toàn thể phu quét đường đồng nhân môn nhìn một chút. Không có sta một người như thường có thể duy trì ổn định. Đồng thời trong lòng Mỹ tư tư, rốt cuộc có thể đến phiên ta họ la uy một cách ác. Uồn uồn. Hạ Hiểu Thiên dưới chân dâng lên một tòa băng. Đỉnh liếc mắt ít nhất có chừng trăm mét. Hắn thật cao chạm ở phía trên cư cao lâm hạ nhìn vô vơ đám người, một thân khí thế mở hết. Vốn là nhiệt độ cực thấp hàn băng sân thượng trong nháy mắt cũng đem người lông mày cho cúc tảng băng. 150 vị hảo thủ, hãy cùng gặp được viến cổ áp long. Nhiều là nhóm người mình hô hấp, cũng trở nên có chút chật vật. Cái này đặc biệt nào phải là mấy phẩm kỳ nhân. Mới có thể tản mát ra kinh khủng như vậy Khí thế ngươi vừa mới là đang nói bổn tỏa sao vô vơ vào giờ khắc này Đầu đầy mồ hôi Tiện tay nắm lên một con gà chuẩn bị giết chưng thịt Kết quả con gà này biến thân rồi Với ngươi ngửa bài không giả bộ trở thành một con ăn tươi nuốt sống bảo long Làm bản thân hắn không trên không dưới tình thế khó xử Hảo lúc tống hà nếu như có thể Ta nói bản phó bộ trưởng là đùa Lão ngài tin sao ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 344 đến đều tới cuống cuồng trở về làm gì đang lúc vô cơ cưỡi hổ khó xuống đang lúc Hạ hiểu thiên tay thiên địa chi lon bên trên phức tạp hoa văn Đột nhiên toát ra máu đỏ ánh sáng Mỗi một chữ phù phảng phất đều sống lại Bọn họ đang vặn vẹo thậm chí đang ngâm sướng Vang lên bên tai từng tia như có như không than nhẹ Tư không một cổ tần số dần dần áp sát lon thân thời khắc tản ra ba động Lúc hai người ở vào cùng vị trí lúc Chỉ sợ cũng hội tạo thành cái gọi là lối đi Chợt lúc truyền thuyết cửa phẩm đỉnh phong trí cường giả Sẽ hạ xuống xà sơn bổn tỏa có chút việc Sẽ không trách trách các ngươi những thứ này bối vô lý rồi Nhưng là những thứ này tội không thể tha ra họa không thể lưu lại Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống Tự dô vơ bọn người trên thân. Rời đi tầm mắt. Đặt ở còn sót lại kỳ nhân dị sĩ trên người. Ngũ thiên vương bọn thủ hạ đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là một giết người có thể sử dụng con mắt nhân vật kinh khủng. Bọn họ sẽ không dưới một giây liền theo ngũ thiên vương như thế. Đột ngột bên ngoài thân lan tràn xương lạnh. Bảo tế tại chỗ đi dô vơ nhìn của bọn hắn hai tay ôm đầu. Quỳ dưới đất. Một bộ kỳ lạ biểu tình. Tâm lý có chút sợ, có thể để cho đông đảo vô pháp vô thiên phần tử phạm tội cùng gà gặp được diều hâu như thế. Có thể tự đi nhớ lại, hàn băng người đeo mặt nạ rốt cuộc có bao nhiêu nào hung tàn. Phúc thông tim nhảy lên kịch liệt thanh âm chợt nổi lên, trong chốc lát. Người ở tại tràng trong lỗ tai cũng chỉ có thể nghe hai loại ruột dị tiếng tim đập vì dưới đất kỳ nhân dị sĩ môn từng cái toàn bộ sủi lơ ở trên mặt băng che tim mặt mũi vặn vẹo, thật giống như ở chịu đựng cái gì kinh người dày vò. Đám người này thực lực cao cấp nhất cũng liền một cái ngũ phẩm, từ ngoài mang mấy vị tứ phẩm, còn lại đều là tam phẩm trở xuống. Sinh mệnh làm sao biết giống như trong đồng đất lục phẩm thủ lĩnh như vậy bền bỉ cơ hồ là ở âm thanh âm vang lên một sát na. Liền cũng đã không có chút nào sức chống cự Joker nhìn của bọn hắn từng cái thất khiếu chảy máu Mặt mũi cực độ thống khổ biểu tình tâm phát sét. Thùng thùng lúc hai âm thanh trọng hợp làm một đạo thời điểm Chỉ thấy rầm một tiếng Toàn bộ bày trên mặt đất kỳ nhân dị sĩ Ngực nhất thời nổ tung Máu tươi tung tóe Lục phủ ngũ tạng đều đi theo một khối tuôn ra ngoài Hàn băng trên bình đài Một tầng huyền băng nổi lên Hơn nữa nhanh chóng lan tràn trong khoảnh khắc đưa bọn họ đông thành từng ngọn băng điêu. Đương nhiên những thứ này pho tượng có chút đáng sợ. Nửa đêm gặp, phòng chừng có thể hù được bão đi tiểu. Thấy vậy, vô vơ cả người trong nháy mắt sẽ không tốt. Chính mình ham hở muốn tới biểu thị công khai võ lực kết quả đào phạm môn ngoài ý muốn phối hợp cũng thì thôi. Đột nhiên toát ra cái giết người ở vô hình người đeo mặt nạ. Đến tổt cùng là cái dụng gì nha chính mình. Làm sao lại xui xẻo như vậy chứ chẳng lẽ ta là mố nhân. Cả đời chỉ có thể làm cái. Nhị bà thủ. Nghĩ đến đây, dô cơ con mắt ế ẩm. Vèo hạ hiểu thiên giải quyết đám này nên người chết tấn nhanh rời đi rồi xà sơn, hướng xa xa chạy băng băng. Ở tốc độ 350. Lực bộ phát 100. Kinh thân 100. Mượn phong 100. Mượn lực 100, thuộc tính đặc biệt phong chi thần một, như giấm trên đất bằng năm, xúc địa thành thốn năm các loại gia trì hạ. Hắn cơ hồ chẳng qua là chỉ trước mắt, liền biến mất ở rồi trong tầm mắt mọi người. Phó Bộ trưởng, chúng ta tiếp theo nên làm gì vô vơ sau lưng, truyền tới các đội viên hỏi. Đám người này thật ra thì cũng thật buồn rầu, thật vất vả ra chuyến xa nhà, suy nghĩ phơi bày một ít thực lực. Không tìm đường chết thì không phải chết Đụng phải bốt Mẹ kiếp, chúng ta nhiều nhất chỉ là một còn không có tốt nghiệp bình dân tài khoản Còn so với một ít Mới vừa từ tân thủ thôn đi ra ne bay tốt hơn điểm Vừa lên đến liền đem phiên bản mạnh nhất bốt thả ra Ai đây chịu nổi nha bảo vệ trì an Đã kích phạm tội Vừa vặn mấy cách này trốn chết bên ngoài kẻ phạm pháp Tề tổ ma đô Muốn tìm tiện nghi bản phó bộ trưởng liền một lưới bắt hết bọn họ Lấy tráng ta ma đô thanh thế vô cơ chỉnh sửa một chút kiểu tóc Ta không làm gì được hàn băng người đeo mặt nạ Còn không thu thập được các ngươi đám này Ngay cả tân thủ thôn đều không đi qua giảng không đứng đắn chờ một chút Mức độ tra một chút người đeo mặt nạ Mặc dù hắn có thể là cái chính diện nhân vật Nhưng là thủ đoạn quá hung tàn Chúng ta không đến nổi đối phó hắn Ít nhất cũng muốn hiểu một chút Vạn một ngày sau, người này làm sằng làm bậy, chúng ta cũng tốt làm chuẩn bị. Tiếng nói rơi xuống, vô vơ hóa thành một đạo quang, rời đi cách này thương tâm nơi tối nay quá mất mặt ác. Lưu lại 150 vị tráng hán chỗ mắt nhìn nhau. Nghe lời này ý tứ. Là chuẩn bị một mực đem chúng ta ở lại ma đô rồi hả ngọa tàu. Cách này phó bộ trưởng tuyệt đối là bọn họ gặp qua lớn nhất không biết xấu hổ nhân không tệ. Vô cơ muốn đúng là như vậy. Khu không người phương diện chỉ có thể người cầm ngậm bồ hòn mà im. Tại sao chúng ta cái này có một đặc biệt hung tàn nhân thích đem người giết chết đông trưởng thành tác phẩm nghệ thuật. Yêu cầu hảo thủ môn đợi một đoạn thời gian phòng bị người này. Lúc nào để cho chạy người đeo mặt nạ một ngày không đi. Bọn họ liền khỏi muốn trở về 150 số hiệu hán. Nhìn hàn băng trên bình đài đủ loại băng điêu. Cùng với nội bộ trước khi chết vẽ mặt nhăn nhó mọi người. Tâm sùng mình một cái. Ma độ. Sao nhìn so với đã từng hàn thành. Còn nguy hiểm hơn tốt hơn một chút lần đây khu trường. Chúng ta muốn về nhà. Bên kia hạ hiểu thiên ôm lon, vén lên huyền băng. Chỉ thấy lão đầu hai tay đều cầm một đoàn huyết khí chi cầu. Mà tử huyết cầu bên trên không ngừng lan tràn ra tí ti khí huyết. Đoán chừng hẳn là đang bị thiên địa chi lon hấp thu. Lúc trong tay hắn huyết cầu biến mất, chính là lối đi mở ra lúc. Thái giám chết bầm, lão phu nếu không đem ngươi thiên đao vạn quả thật sự là khó tiêu mối hận trong lòng. Dô lại nói là rõ ràng, vậy kêu là một cách lưu thậm chí có thể đi dựa vào phát thanh chủ trì. Phi lão cổn thí cổn mắt hạ hiểu thiên không cam lòng yếu thế u thế một bãi nước miếng bay đi. Lão trên đầu người khí thế đồng thời, nhất thời liền đem nước miếng đánh bay. Hừ đợi đến lối đi mở ra, có ngươi cách này tên thái giám được. Hạ hiểu thiên đột nhiên dừng bước, đứng tại chỗ, mang thiên địa chi lon đặt ở dưới chân tựa hồ là buông tha chống cự. Sau 5 phút, miệng lon trong lão đầu trên hai tay hai luồng khí huyết chi cầu cũng là tiêu hao hết tất. Cũng trong lúc đó thiên địa chi lon phía trên, hội tụ ra một cổ linh khí Uzu Maghi. Sau đó một tia tiếng vỡ vụn thanh âm đột ngột vang lên Băng không trung thật giống như bị cắt rời Tản ra u mang đen nhánh cửa hang chậm rãi xuất hiện Phá phá phá phá Lão đầu trương tiếng cười điên cuồng vang lên Vẻ đắc ý, giật vô ngôn biểu Thái giám Chịu chết đi lúc lão đầu chui ra nửa thân thể thời điểm Hạ hiểu thiên chân phải hóa thành tàn ảnh Cực đoan bảo lực quất vào thiên địa chi lon bên trên ầm lon bắn nhanh phương xa Vừa mới bỏ ra ngoài nửa thân thể lão đầu Đi theo thể nghiệm một cái cái gì gọi là tàu lượn trên không Chẳng qua là xe này tốc độ không nhanh chóng càng không ổn định Chính hắn cũng không biết lật bao nhiêu vòng Nếu không phải cơ thể phát sinh qua thuế biến Sớm liền không nhịn được gói đầy nửa bầu trời Lạc cạch thiên địa chi lon rơi xuống đất Lão đầu phát hiện một cái rất trí mạng vấn đề Bởi vì không tìm đường chết thì không phải chết, hắn lại ra ma đô linh khí phạm vi bao phủ. Nếu như cứng ép tiến vào, không thể tránh khỏi sẽ có suy yếu. Vạn nhất có nhân nhân cơ hội chơi hắn, làm không cẩn thận hội xảy ra án mạng. Chờ một chút, ngươi không phải là minh vương bên người nội thị. Vị này trí cường giả mở trừng hai mắt, mặt đầy phẫn hận nói. Nếu như hạ hiểu thiên là ngự mã giam nằm vùng ở hiện thế thám tử. Khẳng định không dám mang thiên địa chi lon Một cước đá ra ma đồ Dù là biết rõ hội bị hắn giết xuống Cũng chỉ có thể đứng Lão đầu bổn tỏa cũng một mực không có nói lại nha Chính ngươi ngu xuẩn quái được người nào có âm mưu Chí cường giả đầu thoáng qua ba chữ Nghĩ tới đây hắn hận hận trừng mắt một cây hạ hiểu thiên Sau đó liền muốn rụt đầu chui trở về Vô luận như thế nào không thể thiệp hiểm Minh vương trách phạt là một chuyện chính mình sinh tử lại là một chuyện. Lão phu nhớ ngươi đợi đến một ngày nào đó, hạ xuống ma đô nhất định lấy ngươi trên cổ đầu người. Tiếng nói rơi xuống, liền muốn chui trở về. Nhưng là phi thường đáng tiếc, một đôi mạnh mẽ tay hung hăng bấu vào hắn hai bờ vai. Đến đều tới đừng có gấp trở về nha. Ngươi nói rời à đây lão đầu tâm buộc miệng mắng. Liền đan vòng tay này tinh thần sức lực. Ngươi nói mang hàn băng người đeo mặt nạ Không là cao thủ hắn đều không tin Toàn thân mình năng lượng biến hóa tiến hành lần thứ hai thối biến Tùy tiện run lên đều có hơn 10.000 cân khí lực Vừa mới hắn muốn nhanh chóng lui về u thế, Kết quả hạ hiểu thiên đang hô hấp đang lúc sẽ tới tới lon cảnh Không chỉ có tốc độ thật nhanh Phản ứng càng là tuyệt đỉnh Vì vậy Hắn tâm càng khẳng định đây là hiện thế nhân cố ý diêm hắn âm mưu. Làm không tốt mai phục ở hiện thế một ít thám tử cũng sớm đã làm phản chuyển đầu thế lực khác. Cho nên nói hảo huyết tế mới không có đến. Hơn nữa sử dụng thoại thuật làm hắn giận dữ. Không tiếc chính mình tiêu phí tiền tài tiến hành huyết tế. Chí cường giả tâm đơn giản là ngày cẩu đáng chết hiện thế nhân, hèn hạ vô sỉ đều là nhìn bọn họ. Chính mình còn sức lực sức lực bên trên gậy phối hợp hạ hiểu thiên cũng là không nghĩ tới. Như vậy chỉ trong chốc lát. Chí cường giả bổ não một nhóm âm mưu. Hắn thể từ đầu tới cuối, mình cũng không có tính kế qua lão đầu. Lão tiên sinh. Khiến đế một tận tình địa chủ đi đang khi nói chuyện hạ hiểu thiên thủ kình thêm. Nấu chín con vịt còn có thể cho ngươi bay ngươi có biết hay không ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đáng tiền nha chính là một nhóm hội đi linh khí kết tinh hả. Buông ra lão phu kèm theo trí cường giả gầm thét, xôi trào mãnh liệt năng lượng bùng nổ. Hạ hiểu thiên một cước mang thiên địa chi lon đạp bay hơn 10 giảm địa, mà hơn 10 giảm bên trong linh khí thiếu đáng thương. Về phần cướp đoạt hơn 10 giảm bên ngoài. Bao phủ ma đô linh khí nồng nặc suy nghĩ nhiều toàn bộ linh khí hóa thành một đoàn. Cho dù hắn muốn điều động, Cũng phải cho hắn chút thời gian hà, Mấu chút là họ hạ nhân Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Chỉ có thể đưa tới năng lượng bạo động Để để cho buông tay hào có thể trở về ủ thế Chí cường giả muốn rất đẹp Nhưng thực tế thường thường cực kỳ tàn khốc Mang hàn băng mặt nạ hạ hiểu thiên Ở bạo động năng lượng hạ Một chút việc cũng không có Thậm chí như vậy một hồi Hắn đều nắm lão đầu cho kéo ra một đoạn Đi ngươi không đợi lão đầu tiếp tục phản kháng. Hạ hiểu thiên giơ lên hai cánh tay bộc phát ra lực lượng toàn thân. Một cách liền đem lão đầu cho hốt luôn cái hao rồi đi ra. Chí cường giả sau đó tại hắn một chán dấu hỏi một cái chân rầm ở thiên địa chi lon bên trên. Xoạt xoạt. Lon thân trong khoảnh khắc hiện đầy vết nước. Sau đó ở tại tuyệt vọng ánh mắt mà hạ bể đầy đất nhựa cao su cũng dính không đứng lên cái loại này. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 345 con mắt cách này chuyện này. Cách này thì linh tinh. Bể nát trí cường giả cả người. Đâu chỉ là sợ ngây người ca. Kia đặc biệt u nhưng là truyền thuyết gì thường vật phẩm. Đồ cứng sắn không thể nghi ngờ. Vấy đi một tí phụ thông ngoạn ý nhi gấp mấy lần. Hắn ở thế cả đời Nam Chinh Bắc Chiến cái gì tình cảnh chưa từng thấy qua. Tự nhiên không phải là không có thấy tấn mắt biết đến một ít gì thường vật phẩm vỡ vụn trở thành lịch sử. Nhưng đó cũng đều là thượng cấp vật phẩm đánh nát cấp thấp vật phẩm. Thêm nữa người cầm được song phương thực lực mỗi người không giống nhau mới có thể tạo thành kết quả. Mà bây giờ Hạ Hiểu Thiên lấy nhân lực một cước sấm đạp bể có chút huyền huyễn nha. Cho dù là số lượng thư thớt thể xác mạnh mẽ đến không bên miền đồi núi người khổng lồ nhất tộc cũng làm không được hả. Cho nên nói ngươi đặc biệt nào xác nhận mình là một nhân. Mà không phải trong cơ thể chảy xuôi một ít thượng cổ yêu ma huyết mạch ít nhất ở trí cường giả nhận thức. Cho dù là chính mình toàn lực bùng nổ. Sử dụng ra ăn cổn nai cổn khí lực. Cũng không thể đánh nát thiên địa chi lon. Lon này lịch sử nói ít ngàn năm làm nền tảng. Hạ hiểu thiên cũng không phải lần thứ nhất bị người hiểu lầm, không phải là một nhân mà là cách yêu quái. Dù sao hắn khí lực quả thực có chút gió người. Lão cồn thí cồn cổ hôm nay bổn tỏa liền cẩn thận chiêu đãi ngươi một chút. Cho ngươi cắt thân thể hồi một chút, hiện thế nhân nhiệt tình. Chí cường giả nghe vậy cách này mới lấy lại tinh thần. Vào giờ phút này, không nên quấn quyết thiên địa chi lon vỡ vụn. Lối đi tiêu tan. Hắn nên như thế nào trở về trí cường giả vô cùng rõ ràng. Hiện thế có thể không phải tùy tiện hắn muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương. Một trong số đó linh khí mức độ đậm đặc không đủ nếu là giờ. Khắc này ở ma đô nội bộ, hắn ngược lại cũng không có sợ hãi. Hai người ta không phải là không có cường giả yếu gà chủng tộc Cũng là có có thể so với cửa phẩm đỉnh phong tồn tại nhân vật. Hơn nữa bởi vì là sinh trưởng ở địa phương hiện thế nhân. Bọn họ cũng không dường như chính mình đối với Linh Khí cần thiết quá mức. Nhớ mang máng Minh Thành có chút ghi lại. Ban đầu Minh Vương trốn vào u thế thời điểm. Nhưng là gặp qua hiện thế một vị kim tiến thử vĩ đuôi Sam Nam cửa phẩm đỉnh phong ám sát ở Linh Khí có thể nói là căn cối hiện thế. Bọn họ vừa đến thế. Thực lực hội có một cái tính dễ nổ tăng trưởng đối với tự thân lực lượng khống chế thật là làm người ta chố mắt nghẹn họng cơ hồ khống chế ở mảy may cảnh giới. Hơn nữa lão đầu tử có một cách nhược điểm trí mạng bởi vì bản thân không là võ giả chính là linh sĩ ở linh khí sung túc vô thế ít nhất có thể một cái đánh năm cái võ giả năm cái không phải là phổ thông cẩu phẩm võ giả toàn bộ đều là cẩu phẩm đỉnh phong trí cường giả vô cùng vô tận uy lực mạnh mẽ linh thuật. Hãy cùng siêu cấp pháo đài Có thể đánh toàn bộ địch nhân Ở trước mặt hắn không ngốc đầu lên được Chỉ có thể chật vật chạy trốn Nhưng bây giờ nhìn một chút Trung quanh mỏng manh linh khí Thêm nữa vừa mới bùng nổ Lão đầu chỉ muốn khóc Nhưng hắn không phải là không có lá bài tẩy Thân là cửa phẩm đỉnh phong trí cường giả Toàn thân câu là năng lượng biến hóa Từ thân thật ra thì chính là một cái cử linh khí Giữ chứ thể Thời khắc mấu chốt có thể tùy thời vận dụng, dĩ nhiên làm như vậy không phải là không có giá. Một khi vận dụng năng lượng biến hóa thân thể tất nhiên sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thất. Chợt lúc, hội từ cẩu phẩm đỉnh phong rơi xuống. Một khi toàn bộ tiêu hao hết tất. Mặc dù sẽ không té lục phẩm cảnh giới. Có thể hạ xuống đến bát phẩm sơ giai thỏa thỏa. Ngày sau muốn trọng tu, khó lại càng khó hơn. Cho dù có lòng một ngàn cách mười ngàn cách không muốn Lão đầu đối mặt lúc này quấn bách cảnh giới Cũng phải vận dụng Cho dù là ở Tử hủy trường thành tâm điện nhanh đổi Chí cường giả tinh thần động một cái Trong cơ thể năng lượng hóa huyết thịt kinh mạch Nhất thời tiêu tan một bộ phận Lần nữa biến hóa là chân chính máu thịt Cùng lúc đó không chung trong nháy mắt liền hồng xuống dưới Bóng đêm vô tận, gặp phải xua tan. Một vầng mặt trời chói chang bay lên không tản mắt ra vô tận minh mông lại bàng bạc hơi nóng. Hắn rất muốn rõ ràng. Hàn băng người đeo mặt nạ hiển nhiên là băng hệ kỳ nhân. Chính mình lấy mặt trời chói trang ngăn địch. Trời sinh thì có khắc chế. Nói không chừng có thể để cho thiếu hao phí điểm linh khí. Hạ hiểu thiên nhìn trời không to mặt trời chói trang trong lòng cả kinh. Không phải nói tốt lắm. Các ngươi trí cường giả một khi cách xa linh khí đậm đà nơi. Thực lực sẽ có sở hạ hàng sao hiện tại ở trên trời. Kia vô cùng kinh khủng thái dương là cái gì vượt mẹ kiếp. Hèn hạ hạ. Lại lừa gạt ta hạ mố nhân. Thánh tâm tứ huyết hàn thiên tuyệt huyền băng tuyệt vạn nhận xuyên vân dân trào khí lạnh uyển như nước thủy chiều như sóng biển sông ra. Từng ngọn băng sơn hiện ra. Hàn tuyệt khí tản ra bốn phía, chống cự trời cao một vầng mặt trời chói trăng. Mấy chục tóa cao đến trăm mét băng sơn hạ xuống. Nhất thời xua tan không ít nhiệt độ. Khiến cho cái này ngoại ô trở nên hàn lạnh xuống. Hạ hiểu thiên cũng không chấm dứt chính mình hành động. Tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ tao ương đạo lý so với hắn ai cũng rõ ràng. Vì vậy, tay lực đảo thêm cần phải bóp vỡ lão đầu cơ thể cho hắn trước tới bể xương đợt điều trị nếm thử một chút ầm hai tay bóp nát trí cường giả bả vai lại tuôn ra một đám lửa tinh mà lão đầu thừa dịp thời cơ này hóa thành một đạo ánh lửa chạy chí liệt nhật chi người này nhìn phía dưới đứng ở băng sơn hạ hiểu thiên thở phào nhẹ nhõm lúc trước bởi vì ở địa chi lon mở ra lối đi không thể năng lượng biến hóa lúc này lon vỡ nát Tự nhiên có thể tận tình thi triển để thoát khỏi ma trường. Đáng chết người đeo mặt nạ. Tiếp nhận lão phu tức giận hỏa hệ đi tiếng nói rơi xuống. Chí cường giả tâm này sinh áp độc. Nếu không phải hạ hiểu thiên hắn như thế nào đến đây muốn trọng tu trở lại. Kia được hao phí bao nhiêu linh khí kết tinh kèm theo trong cơ thể một bộ phận năng lượng hóa huyết thịt phản bản quy nguyên. Trời cao mặt trời chói tran trong giây lát bột phát ra càng nóng bỏng nhiệt độ nhiêu là hạ hiểu thiên lấy trong ngàn năm lực hóa thành mấy chục tòa băng sơn cũng không thể tránh khỏi xuất hiện hóa tan dấu hiệu. Mặt trời chói tràn tựa như bùng nổ núi lửa. Một đoàn một dạng đường kính hơn 10 thước to hỏa cầu tự họ chia liệt. Rơi xuống. Hơi đảo qua, số lượng không dưới trăm đảo. Toàn bộ không trung vô thiên cách địa thậm chí ngay cả một tia khe hở cũng không để lại. Ún Ún Ún Ún Ún Ún Mỗi một quả cầu lửa hạ xuống, sẽ tạo thành có thể nói là như địa chấn phá cư. Chu vi mười mấy cây số, bị vô cùng thảm thiết tàn phá. Nhất khẩu khẩu đường kính đạt tới ngàn mét thiên khanh xuất hiện, nhiệt độ cao hơi nóng hào, tựa như biển gầm bùng nổ. Ở nơi này họ cuốn lên từng đạo màu lửa đỏ phong trụ, răng khắp nơi. Tựa hồ là vì phát tiết, lại tựa hồ là vì trảm thảo trừ căn. Chí cường giả cũng không chỉ là phát động một vòng thế công trên trăm một dạng to hỏa cầu tiêu tan sau. Đợt thứ hai hủy thiên diệt địa công kích theo sát phía sau. Ún ùn, Ún ùn, Ún ùn, đất rung núi chuyển, cho dù là mười mấy cây sới ngoại ma cũng cũng chịu ảnh hưởng. Sáng chói xích hỏa chiếu sáng khắp thiên không. đang ở xà sơn thu thập tàn cuộc chừng trăm số hiệu phu quét đường môn cũng là trông thấy. Cô Đông đây là có cường giả chiến đấu bọn họ không tự chủ được nghĩ tới. Nói là có chuyện xử lý hàn băng người đeo mặt nạ. Chẳng lẽ không chung to mặt trời chói chăn. Chính là họ định nhân quét một đảo bạch quang đáp xuống trước mặt bọn họ. Hiển lộ ra dô vơ hình dáng. Ngũ phẩm toàn bộ theo ta đi còn sót lại tứ phẩm tiếp tục quét dọn chiến trường. Giải quyết sau khi. Các ngươi tiếp tục bảo vệ trật tự phàm là có nhân cơ hội làm loạn kỳ nhân dị sĩ. Không nên do dự trực tiếp cho lão tử đánh gục. Joker nhanh chóng mang theo mấy chục số hiệu ngũ phẩm cấp bậc phu quét đường đi rồi. Hắn cũng không phải là người mù. Không như vậy mặt trời chói chan làm sao có thể không nhìn thấy. Kịch liệt chấn cảm trải rộng toàn bộ ma đô. Cũng may hỏa cầu khoảng cách rất xa chẳng qua là hữu kinh vô hiểm. Hắn bây giờ cả người đều phải nổ trước có thần bí người đeo mặt nạ, sau có bên bờ chiến đấu. Ma đồ làm sao ba ngày hai đầu đã có người làm yêu hơn nữa một lần so với một lần nguy hiểm nếu không phải phu quét đường phó bộ trưởng. Hắn chạy càng xa càng tốt. Cả đời cũng không trở lại. Đáng tiếc, họ la hết lần này tới lần khác là. Vừa đi cái gì yêu ma vừa quái cũng đụng tới rồi. Hắn bây giờ có chút hoài niệm hạ hiểu thiên. Kim sắc người khổng lồ một thả ra. Người nào thấy không phải quỷ nào ngờ. Chàng này chiến đấu đúng là hắn tâm nhớ không quên người khác. Làm ra đến. Nếu là biết được, có thể hay không tại chỗ nổ mạnh bên kia chiến trường. Chí cường giả cảm thụ toàn bộ cánh tay trái đều đã hoàn toàn hóa thành tầm thường máu thịt sau tim thật là đang dỉ máu. Quang là muốn trọng tu trở lại. Sợ là yêu cầu một tòa hình linh quáng linh quáng thuộc về có thể sống lại tài nguyên Mỗi sản lượng hàng năm không thấp Hình quáng mạch đủ để cung cầu mấy ngàn vị tiềm long cảnh kỳ nhân dị sĩ tu luyện Cách gọi là tiềm long cảnh là chỉ một Hai Ba phẩm võ giả hoặc linh sĩ Thuế long cảnh chính là bốn, năm, sáu phẩm gọi chung Cuối cùng hóa rồng cảnh chính là bảy tám cỡ phẩm Có thể tưởng tượng một tòa hình linh quáng Là một khoản biết bao to tài sản Hắn sống trên trăm năm Cũng không có nắm giữ thuộc về mình linh quang. Chuyến này trở về ổ thế Đoán chừng được mua bán toàn bộ gia tài Mới có thể kiếm ra đến Nghĩ đến đây chí cường giả hận không được lấy roi đánh thi thể Một lần nữa siêu hình thiên tai mạc nhật công kích Nhưng là thương tiếc hạ cảnh rơi ngã xuống Từ cửa phẩm đỉnh phong rơi xuống Tâm một chút mới có thể đi ghé nứt Ma đô ba đảo lối đi ổn định kẽ nứt, họ nhất ổn định chính là xà sơn. Chết ở dưới ánh nắng chói chang. Tiện nghi ngươi tử rồi hiển nhiên đối với tiêu diệt người đeo mặt nạ. Lão đầu còn có chút khó chịu. Không có hung hăng dày vò hạ hiểu thiên, mối hận trong lòng nhất thời nửa khắc thật sự là khó mà tiêu trừ. Chẳng qua là chưa chờ hắn hóa hồng lúc rời đi từng đảo chói mắt kim mang trải rộng mi mắt. Lại thấy thây thảm địa chi bên trên, một người kim sắc người khổng lồ đứng sừng sững Hạ hiểu thiên cả người nóng gian khó nhìn, không hổ là có thể được người gọi là trí cường giả cỡ phẩm đỉnh phong. Nhìn như là phổ thông hỏa cầu trên thực tế tâm nhiệt độ cực cao. Nhiều thì theo hắn cường đại đến biến thái thân thể cũng cảm nhận được nhiệt độ cao thiêu đốt khô miệng khô lưỡi Lão đầu phạm vi công kích cùng sự rộng lớn đưa đến hắn kỳ độ nhanh đều không thể chạy đi. Chỉ có thể lưu tại chỗ, chống cự Hạ Hiểu Thiên một lần nữa cảm nhận được điệp giáp chỗ tốt. Không xa cách thật cứng rắn muốn chết đều khó khăn. Liền đây là ở linh khí mỏng manh nơi phát ra công kích. Thật không dám tưởng tượng nếu là nắm lão đầu đem thả ở ma đô. Hắn có thể bộc phát ra kinh khủng giường nào công kích. Hạ Hiểu Thiên suy nghĩ nhiều, đây chính là người ta vận dụng bổn nguyên, không tiếc tự hủy trường thành phát ra một đòn. Không thể nào trí cường giả con ngươi thiếu chút nữa không chừng ra ngoài. Hắn hao phí một cách năng lượng hóa thủ cánh tay. Hai đợt phô thiên cách địa mãnh kích Kết nếu như đối phương, một chút việc cũng không có phủ đến kèm theo hạ hiểu thiên chợt quát, thay đổi bất ngờ. Một thanh uyển tựa như tia chớp mau lẹ cực dài chiến phủ, vèo một tiếng từ trí cường giả sau lưng bay ra. Đang đứng ở cực độ khiếp sợ lão đầu bất ngờ không dịp đề phòng, nhất thời bị chém thành hai khúc. Điểm điểm ánh sáng chói lọi tràn ra, năng lượng biến hóa đủ loại ginh mạch tạng phủ thậm chí còn huyết dịch dọi vào. Hạ hiểu thiên mắt. Quét trí cường giả hợp hai thành một kinh khủng bạo phong, xé hắn vạt áo. Đưa đến họ cả người trên dưới quang không trượt chân. Phi không nghĩ tới ngươi lại là một thái giám chết bầm hạ hiểu thiên nhìn lão đầu trơn bóng khô cứng thân thể. Mặt đầy phỉ nhổ đạo Thả ngươi ưu thí sốt đặc cắn mai chi hàng, lão phu chẳng qua là hơi có chút, không phải là thái giám. Chí cường giả phổi thiếu chút nữa không nổ chiên, điểm này là hắn tâm vĩnh viễn đau. Mặc dù, nhưng là hắn có ưu thí. Năng lượng biến hóa tự thân thời điểm. Dùng một phần nhỏ hơi có chút linh khí kết tinh. Tốc độ cũng nhanh hơn như vậy một ít. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy, mở chừng hai mắt. Ngoại tào thật đúng là đặc biệt nào không phải là một thái giám. Chẳng qua là ngươi cái này có chút quá đáng chứ lấy ra ta nhãn lực. Toàn lực ứng phó mới có thể thấy rõ ràng. Rời ạ cứ như vậy còn dám ban ngày ban mặt không mặc quần áo đùa bỡn lưu manh giống nhau Hạ Hiểu Thiên lần đầu tiên không có phản bác nhân cách này lão cổn thí cổn cổ nói khiến nhân không lời chống đỡ. Hắn đúng là con mắt không biết đinh. Hai người tranh đấu thời gian mà, vô thơ đã dẫn đầu đi tới chiến trường. Hắn nhìn địa hình dạng tim bắt đầu ùm ùm trực nhảy. cách này cần là dạng gì nhân vật. Mới có thể tạo thành kinh khủng như vậy tập kích so ra. Đã từng gặp qua sứ giả một đòn. So với cũng kém không ít. Thiên khanh tản ra nhiệt độ cao. Dù là lấy lục phẩm đỉnh phong thực lực cũng không dám giao thiệp với Bởi vì hắn cảm giác nói cho hắn biết Một khi tiến vào, làm không tốt hội trong nháy mắt sẽ bị đốt thành một đoàn than Vô gơ thẳng toát nha hoa tử Loại này cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải hắn có thể dính vào Thật xa tâm tồn tử trí chạy tới Kết quả ngay cả nhân đều không thể thấy liền được cho biết chính mình ngay cả làm con cờ thí tư cách cũng không có Uồn uồn. Dung mạnh run rẩy truyền tới. Zover không tự chủ được nhìn về thanh nguyên nơi. Lại thấy một vị đỉnh thiên lập địa kim sắc người khổng lồ. Tay cầm một thanh cực dài chiến phủ. Đột nhiên nhảy lên hướng trời cao mặt trời chói chan chém tới. ạ ả Zover bật thốt lên. Làm nửa ngày đều là ngươi làm ra đến chuyện tốt tim đi theo vừa kéo. Phúc thông là phó bộ trưởng che tim té xuống đất. Hắn chiến chiến nguy nguy đưa tay đưa về phía túi. Bên trong phòng bị đến năng lượng phòng nghiên cứu xuất phẩm dược vật đặc biệt, lấy cung cấp chính mình bất cứ tình huống nào. Như đã nói qua, cái thói quen này hay lại là tự gặp lưu lại. Bây giờ nhìn lại, chính mình quả nhiên có dự kiến trước. Nếu không, sợ rằng ngày hôm nay liền muốn cách thí ba tháp ba tháp tiếng bước chân liên tiếp vang lên. Nguyên lai like là giỏi về tốc đầu ngũ phẩm phu web đường dẫn đầu chạy tới Phó bộ trưởng ngươi không sao chớ vài người ba chân bốn cẳng đỡ dậy vô hơ mặt đầy vội vàng hỏi Vốn là hắn đều sắp nắm thuốc móc ra kết quả những người này đỡ hắn dậy trong nháy mắt liền làm hỏng Bất đắc dĩ, vô hơ chỉ có thể theo chân bọn họ câu thông Vài người đầu gấp mơ hồ, một trong số đó nhân thử thăm dò nói một câu Cắt khắc náo ngươi nói rời ả đây Đã cho ta với ngươi đối ca từ đây ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 346 miệng. Zover dập đầu dập đầu lắc bắp nói, vài người vỗ ớt một cái, nhất thời đưa tay đưa về phía hắn túi áo trên. Không có một người sinh sản nhãn hiểu cùng thuốc dùng bình, lạc vào tay. Vén lên nắp, một cổ hôi thối cuốn toàn trường thiếu chút nữa đem bọn họ cho hôn ngất đi. Nhưng là Zover ở ngửi được sau khi cả người tinh thần rung một cái tốt lắm nữa. Có thể cài nút đi. Tay cầm chai thuốc phu quét đường, như được xá, không kịp chờ đợi nắm nắp bình gắt gao đè ở thuốc trên bình. Phó bộ trưởng, ngươi chuyện này. Không chờ thủ hạ toàn bộ câu lời nói xong, dô vơ khoát tay áo nói. Ta không phải là trời sinh vì nhân dị sĩ, thậm chí cơ thể rất suy yếu, di truyền mẫu thân của ta gia tộc bệnh. Mấy người này đều nghe ngu. Không phải là trời sinh chẳng lẽ là hậu sinh nửa năm trước thật ra thì ta đã bệnh vào mỡ cốt Cha ta cho dù là cao cấp nhất nhân viên nghiên cứu khoa học Cũng thì không cách nào cứu vãn ta sinh mệnh Nhưng là ở ngày nào đó Hắn dùng đến làm thí nghiệm định nghiên cứu ra có thể cứu mạng ta thuốc hay lúc Một trong số đó cái chai thuốc xảy ra dị biến Nói tới chỗ này, một trong số đó nhân đột nhiên lên tiếng nói Không phải là ta áp chai thuốc chứ Joker nghe vậy cười một tiếng quả thật như thế. Trải qua đủ loại thí nghiệm, dần dần nắm rõ ràng rồi đủ loại màu sắc chất lỏng tác dụng. Khi ta thuộc về sinh mình thời khắc tối hậu lúc, hắn nắm một chai chất lỏng màu tím đến trước mặt của ta. Hỏi ta như thế nào lựa chọn. Ta nhớ được đã từng có vị đến từ ma đô đồng nhân ở người chết thành theo ta nói qua. Chất lỏng màu tím. Nghe nói trải qua hơn một ngàn lần thí nghiệm Chỉ có một vật thí nghiệm bạch thử còn sống còn lại toàn bộ trong nháy mắt tử vong Người này nuốt nước miếng một cái Đây chẳng phải là đang đánh cuộc mình Mà là tự sát 0,1% tỷ lệ thành công Quá đáng sợ Ha ha ha, hắn nhất định không có nói cho ngươi Cái đó còn sống sót bạch thử thật ra thì không phải là một con chuột Mà là một người Mà cái đó chính là ta Chất lòng màu tím không có giết chết ta Ngược lại là làm ta trở thành quan trưởng khống giả Chẳng qua là đáng tiếc Cho dù giác tỉnh cũng không có thoát khỏi bệnh ma. Ngược lại thì liền bệnh di truyền đi theo cùng tiến hóa Cũng may nó không có truyền bá tính Chỉ tồn tại trong cơ thể ta Nếu không lời nói Ta nói không chừng phải bị nhốt ở phòng cô lập cả đời thẳng đến chữa trị tốt cách bệnh này ở ta thức tỉnh sau, đến không vừa nguy hiểm đến có thể tùy thời cắt lấy tính mạng của ta. Chẳng qua là một khi vô cùng kích động, tim hồi ra tốt nhảy lên, vui không bi thương cũng không cho phép. Trừ phi ta có thể năng lượng biến hóa tim, mới có thể không có nỗi lo về sau. Đang không có hạ hiểu thiên xuất hiện trước, vô tư thời gian coi như không tệ. Cho đến hắn sách hai cây thiết trùi ở ma đều bắt đầu hô phong hoán vũ. Làm vô vơ là vừa mừng rỡ vừa sợ Vui là hạ hiểu thiên thực lực mạnh mẽ Là phu quét đường giải quyết không ít mầm tai họa. Sợ hãi là thực lực mạnh bao nhiêu Gây hỏa năng lực thì có nhiều Mặc dù cuối cùng toàn bộ bị họ hạ giải quyết Nhưng là quá trình quả thực kích thích Nhiều thì theo vô vơ trải qua sinh tử chuyện ổn định Đều không cách nào giữ Chúng ta lui về phía sau điểm đi Cuộc chiến đấu này không phải chúng ta có thể nhung tay Đúng rồi. Các ngươi người nào tốc độ nhanh nhất? Trở về nắm phu web đường kho dự trứ trong linh khí kết tinh. Toàn bộ mang đến. Vài người đầy chán dấu hỏi. Đây là ý gì bởi vì đợi lát nữa. Có thể sẽ có người muốn cùng chúng ta làm một vụ giao dịch. Ta không muốn cùng hắn thấy nhiều mặt. Sợ tim không chịu nổi. Bình tĩnh mà xem xét. Tuy mặt trời chói tràn công ghi rất khủng bố. Có thể dô vơ cảm thấy vị này chủ. Sớm muộn cũng sẽ thua ở trên tay. Tại sao nhìn tổng quát những thứ kia nhìn như so với cường đạo đều không ngoại lệ toàn bộ bị hắn bán cho mình. Đến bây giờ man vương cùng sứ giả đám người. Cũng quan phòng thẩm vấn trong. Một ngày 24 lúc kéo dài vặn hỏi. Thời gian trải qua vậy kêu là một cách khổ không thể tả. Hạ hiểu thiên đỡ lấy vô tận nhiệt độ cao mặt trời chói chăn, một búa liền đem nó bổ ra. Điểm điểm hỏa tinh tràn ra tràn ngập thiên không. Liệt địa chí cường giả nhìn tan biến ngày, không dám tiếp tục trì hoãn. Hắn hóa hồng rời đi, một áng lửa cuốn ma đô. Cùng lúc đó đồng đất đồng bắt đầu sụp đổ. Trên mặt đất một đảo to thoáng như vực sâu kẽ nước tách ra. Hạ hiểu thiên với chống không nơi mượn lực thẳng tắp rơi xuống. Đứng ở nơi danh giới sô gơ đám người chố mắt nghẹn họng, Cái này đặc biệt nào nếu là ở ma đô đến một chút Kia phải chết thương bao nhiêu người mười mấy cây số địa Đột ngột nước ra Thật là đáng sợ hả đợi đến hạ hiểu thiên rơi vào vực sâu lúc địa thống nhất Úm úm thanh âm bên tai không dứt cực độ đáng sợ hạ hiểu thiên cũng rất buồn sầu Hắn cũng sẽ không phi Mấy cây số rồng kẽ nước khinh công ngạo mạn đi nữa cũng không khả năng vượt qua xa như vậy khoảng cách hả. Đương nhiên có thể phát huy ra như vậy kinh người lực lượng, trí cường giả cũng không phải là không có giá. Một kích này so với lúc trước mặt trời chói tràn có thể phải hao phí nhiều. Một cách năng lượng biến hóa chân. Cứ như vậy không có. Hóa hồng rời đi tiêu xả xà sơn trí cường giả, lão lệ tung hoành. Một chuyến hiện thi chấp hành bồi quần tộc đều mặt không nổi. Bất quá tâm cũng coi như có chút vui vẻ yên tâm. Lão tử Thái Dương đốt không chết được ngươi. Như vậy lấy địa chi lực, nhìn không chết được ngươi sao, lực lượng mạnh hơn nữa, còn có thể tay không nắm mặt đất cho vén lên vực sâu cực sâu, không biết bao nhiêu mét. Lúc Hạ Hiểu Thiên Tung tích đến gần 10 ngàn thước thời điểm, hai khối to thổ địa từ hai bên súng lại. Ùm ùm. Âm âm hắn đưa tay chiến phủ đưa ngang trước người. Chỉa vào hai bên địa. Sau đó thân thể rung động. Trực tiếp đứng ở phủ bính bên trên. Bất quá cái này cũng không thể ngăn cản, vực sâu thống nhất. Muốn dựa vào nhảy thoát hiểm thuần túy là ý nghĩ ngu ngốc. Mười ngàn thước khoảng cách, nơi nào dễ dàng như vậy có cái này nảy lên, hắn sớm trời cao hộ. Nóng bỏng ngọn lửa màu xanh, nhanh chóng bày kín toàn thân. Hơn hai nghìn năm nội lực gia trì, không phải là đùa. Biến hóa kim chi diễm có thể hóa tan sắt thép hỏa hệ, nhiệt độ có thể thấy được lốm đốm. Không chỉ có như thế. Ở bục phát ra toàn bộ nội lực dưới tình huống. Ngọn lửa màu xanh thậm chí bắt đầu hướng màu trắng biến chuyển. Lúc cử nham thạch đến gần hạ hiểu thiên lúc, giống như là khối băng gặp nhiệt độ cao trong khoảnh khắc nung chảy. Uồng uồng. Tay hắn cầm chiến phủ tựa như lưu tinh nghiêng sông lên đi. Đứng ở nơi danh giới ốp dô vơ đám người chố mắt nhìn nhau. Đây là rồi hạ phó bộ trưởng, sâu như vậy kẽ nứt chết chắc. Người nói chuyện từng theo theo hạ hiểu thiên trinh phạt qua hàn thành. Đối với thực lực, rất có lòng tin. Chẳng qua là rơi vào vô tận vực sâu, hơn nữa hai bên địa thống nhất, thấy thế nào cũng không thể còn sống nha. Địa lực lượng đâu chỉ là nhân loại có thể với tới dô vơ há miệng, a khẩu không trả lời được. Mặc dù tâm lý không muốn thừa nhận Nhưng là sự thật sắp xếp ở trước mắt Ta đi mời cha ta rời núi Giết người kia là phó bộ trưởng nổi giận Hắn tuy đối với lão hướng trên người mình trừ nổi rất khó chịu Có thể rời à Nói giết liền giết đi Bắt ta họ la làm cái gì rồi hả Tuy lão tử không đánh lại ngươi Thậm chí công dịch lưu lại năng lượng Cũng có thể giết ta Nhưng là ra ta có cái thực lực cường hãn lão tử. Không giết ngươi cái này ban ngày biến hóa hạ đồi phong bại tục lão đầu. Thật sự là khó tiêu mối hận trong lòng. Đang lúc giận dữ la phó bộ trưởng chuẩn bị nguyên tố hóa đi tìm tra xuất thủ báo thù thời điểm. Uồng uồng. Thanh âm gì tiếng nói rơi xuống, một đoàn màu trắng to hỏa cầu vọt ra. Nóng bỏng nhiệt độ cao trong nháy mắt nắm vài người quần áo cũng đốt thành rồi bụi bẩm cũng may hai người khoảng cách khác khá xa, nếu không lời nói làm không tốt nhân cũng bị mất. Lão cồn thí cồn cổ, ngươi trốn chỗ nào hạ hiểu thiên thanh âm chấn vài người màng nhĩ ông ông tác hưởng. Đã tiến vào ma cũng ánh lửa, nghe vậy thiếu chút nữa có tàn ra. Ta rời ạ, hả như vậy ngươi đều không chết chí cường giả vào giờ phút này, khỏi phải nói có nhiều luống cuống. Đây chính là hắn hao phí chính mình một chân công kích Chẳng qua là trở ngại thần bí nhân chốt lát. Hắn cắn răng một cái, một cái năng lượng hóa thủ cánh tay phản bản quy nguyên. Khiến cho tự thân tốc độ trong nháy mắt chợt tăng không chỉ gấp 10 lần. Hạ hiểu thiên to thật giống như trung đồng trừng mắt. Ngươi có bí thuật nhìn không ai đó tốc độ 350. Lực bộc phát 100. Kinh thân 100. Mượn phong 100. Mượn lực 100. Thuộc tính đặc biệt phong chi thần một Như giấm trên đất bằng năm. Xúc địa thành thốn năm. Một vừa chạy. Ngọn lửa màu trắng tàn đi cả người cũng là biến trở về người thường chạy thẳng tới ánh lửa đuổi theo. 6 mét ngũ thể cách. Quá mức to. Toàn lực chạy băng băng. Xe đối với kiến trúc chung quanh tạo thành hủy diệt tính đả kích. Không bằng tầm thường thân cao đúng diệt linh hoạt. Phó bộ trưởng chúng ta thật giống như đánh giá thấp. Vô vơ mặt vô biểu tình. Người đem lão tử thương cảm trả lại nha ngoài ra Mấy nam nhân lẫn nhau xích cổn trần cổn tương đối Còn thể thống gì Để người ta biết ta đường đường một cái phó bộ trưởng Dưới ban ngày ban mặt trần cổn chạy Không khỏi bị thư hỏng uy nghiêm Hôm nay sự tình các ngươi ai dám nói ra Đừng trách ta la mố nhân lòng giả ác độc Đối với vô vơ đe dọa Vài người gà mổ thóc tử đắc gật đầu Chuyện này có cái gì hảo khoe khoang một đạo bạc quang rời đi, phỏng trừng vô vơ trở về tìm quần áo. Hạ Hiểu Thiên đuổi theo trí cường giả, phát hiện người này quả thật quá nhanh. Cho dù chính mình hỏa lực mở hết tốc độ, đều chỉ có thể ăn khói xe. Hắn cắn răng một cái. Người nhanh đúng không mau hơn nữa. Còn có thể mau hơn ta thương tâm tiến không được đây chính là hao tốn mấy trăm vạn. Mới đập đi ra võ họp. Nghĩ đến đây cánh tay phải nâng lên, một đoạn tiến lộ ra. Tinh thần mục tiêu phong tỏa thương tâm nhất tiến tám vèo. Lúc tiếng xé gió vang lên thời điểm trí cường giả chú ý một chút sau lưng hạ hiểu thiên. Lại thấy đối phương tay cầm một thanh nỗ tiến đối diện hắn. Đối với lần này, hắn suýt nữa cười xóa khí. Đầu óc ngươi có vấn đề một nhánh phá tiến. Chẳng lẽ còn có thể giết lão phu không được huống hồ bây giờ ta đều có phòng bị ý nghĩ ngu ngốc đồ chờ chút không đúng rồi hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình dường như nghe được tiếng xé gió tới sau đó tốc độ thật nhanh ánh lửa chợt tản ra phúc thông trí cường giả tim đau nhói té xuống đất hắn mặt đầy đờ đẫn đang nhìn mình trên ngực động mũi tên này ra sao lúc xuyên thấu tim mình hơn nữa hắn còn phát hiện một cái chí mạng vấn đề Phía sau thần bí nhân một mũi tên này, ít nhất mang đi trong cơ thể hắn một phần năm năng lượng biến hóa. Giờ phút này lão đầu hận không được xoay người hãy cùng hạ hiểu thiên liều mạng. Đánh ngươi chết ta sống. Lớn nhất không dễ dàng năng lượng biến hóa không thể nghi ngờ là lục phủ ngũ tạng. Kết quả điều này cũng tốt, hạ hiểu thiên một mũi tên cho hắn làm không có một phần năm. So với không xuống hai cái cánh tay Một chân còn phải thương chi mấy chục lần Ta đặc biệt nào Chí cường giả hoạt là không làm không thì làm triệt để Ngược lại cũng bị mất nhiều như vậy Hắn cũng không ở ư một cái chân Hai cái chân vẫn để Ta đều thảm như vậy Vẫn còn ở thảm hại hơn sao vì vậy Hắn lần nữa mang một chân phản bản uy nguyên Bay lên trời Bắn nhanh xà sơn Hạ hiểu thiên cắn răng. Dơ cánh tay lên. Lại vừa là một mũi tên một mũi tên này bắn ra. Hắn toàn bộ tinh khí thần. Cơ hồ bị rút sạch. Nhưng như cũ cứng rắn chịu đựng đuổi theo. Hôm nay không giữ trí cường giả lại. Hắn liền thường. Bồi cái gì thấy một tòa hội đi linh khí kết tinh. Không có thu vào tay. Đây chẳng phải là thường chẳng lẽ hay lại là kiếm lời ít nhất. Ở tại mắt đã là như vậy. Nếu như trí cường giả có thể nghe được họ hạ tiếng lòng, nhất định sẽ tức đến thổ huyết. Thì ra như vậy ngươi đuổi sát không buông. Thì ra là vì vậy vậy nếu là ở trên đường gặp phải một vị mỹ nữ, không đoạt lại nhà làm vợ. Ngươi có phải hay không muốn ăn hận suốt đời phúc vừa mới bay lên trí cường giả. Nhất thời lại rơi xuống trên đất. Hắn nhìn trên ngực cái thứ hai cửa hang biểu tình vậy kêu là một cái suất sắc. Lão phu đời trước kết quả tạo cái gì nhiệt mới có thể ở hiện thế Gặp ngươi như vậy quấn quyết hung ác loại người một mũi tên này đến lúc đó không có đánh tan trong cơ thể hắn năng lượng biến hóa Chẳng qua là một chân năng lượng Ít nhất trừ đi 2 phần 3 Chỉ còn lại 1 phần 3 linh khí cung cấp hắn gia tốc Thật ra thì hắn hoàn toàn có thể xoay người cùng hạ hiểu thiên phân ra cái sinh tử Dù sao tiến vào ma đô, linh khí đậm đà, đủ loại linh thuật thật là như cá gặp nước. Chẳng qua là hắn từ hủy trường thành cũng không giết chết hạ hiểu thiên chớ đừng nhắc tới tràn lan ở trên không khí linh khí. Dựa vào chân một phần ba gia tốc trí cường giả cũng là mang hạ hiểu thiên bỏ lại đằng sau. Thấy vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm Giữ vững một chút, xà sơn đang ở trước mắt. Tiến vào ưu thế, không được hao phí lục phủ ngũ tạng. Chỉ cần có thể đem năng lượng biến hóa đầu lưu lại. So cái gì đều mạnh hạ hiểu thiên nhìn tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều trí cường giả. Khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh. Ngươi nghĩ rằng ta không đuổi kịp ngươi ngây thơ ra ta nếu không phải như vậy làm. Tốc độ ngươi khẳng định sẽ còn chợt tăng. Không chừng tới tay con vịt liền bay. Sa Sơn, hàn băng trên bình đài. Trừng trăm vị phu quét đường đang ở tạc băng Lấy ra từng cổ thi thể Một áng lửa rơi xuống ùm um ùm um. Hàn băng sân thượng nhất thời nổ tung Một đám người hãy cùng thiên nữ tán hoa như vậy Bay ra ngoài Vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì Chúng ta thật tốt làm sao lại đột nhiên bay lên Rồi đây trí cường giả nhìn gần trong gang tấc u thế kẽ nứt Khỏi phải nói có nhiều hưng phấn Nước mắt cũng chảy xuống Rốt cuộc Có thể về nhà rồi ngày sau, đánh chết hắn cũng không tới hiện thế. Đám người này quá biến thái á đợi đến hắn chui vào họ nửa thân thể thời điểm. Từ đầu đến cuối treo ở phía sau hạ hiểu thiên. Cơ hồ là kiểu thuấn di đã tới kẽ nước trước. Sau đó một cái tay đưa ra, hung hăng giữ lại kỳ cước trần. Lão đầu sợ thất sắc, ngươi sao nhanh như vậy cũng theo như ngươi nói nhiều lần, đến đều tới, chớ vội đi. Người chủ địa phương... Đều không để cho ta tan đây tiếng nói rơi xuống. Hạ hiểu thiên cánh tay dùng sức. Cần phải nắm Chí cường giả cho hao đi ra. Lão đầu hai tay bấu kẽ nứt lối đi. Lão lệ tung hoành. Ta đều thảm như vậy. Ngươi lại không thể tha ta một mạng không ta phải về nhà với Chí cường giả vô tận oán niệm. Cả người hắn bị hao rồi đi ra ngoài. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 347 oanh. Ở mang trí cường giả đẩy ra ngoài trong nháy mắt đó, hạ hiểu thiên liền bằng chứng là 6 mét ngũ kim sắc người khổng lồ. Sau đó hắn hai quả đấm gơ múa ra từng đạo ảnh ảnh tựa như hỏa tiến tẩy địa như vậy, hướng mặt đất oanh tạc đi. To lớn quyền ấm, mỗi một lần kích mặt đất cũng sẽ khiến cho xà sơn giao động bên trên rung một cái. Hơn nữa kèm theo mảnh nhỏ sơn thạch sụp đổ. Nếu không phải thu đi một tí khí lực đoán chừng xà sơn đừng mong muốn rồi, sợ là được hóa thành một vùng phế tích. Hạ hiểu thiên nghĩ rất đơn giản trước tiên đem đối phương cho đánh nửa chết nửa sống lại nói. Tỉnh đường, ra cái gì bướm đêm. Lão đầu đối mặt mưa rông gió giật tập kích. Tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Tùy ý đối phương một phương diện tùy ý đánh dữ rồi. Tự mình ở thế bên trong, dầu gì cũng coi là một vị có uy tín danh dự nhân vật. Trong bụng hung ác Trong cơ thể còn sót lại bốn phần năm năng lượng biến hóa. Nhất thời phản bản quy nguyên. Hóa thành bàng bạc linh khí cung cấp hắn lái. Ông một đạo to thổ lồng ánh sáng màu vàng út ngược lên trên người, chống cử kim quang lấp lánh trọng quyền. Âm âm âm chúc mừng hình người máy đóng cọp điên cuồng phát ra hiểu thiên. Ở hơn. U, Vinh, Quy, Quy, O, I, ra hơn ngàn quyền sau. Với lão đầu tuyệt vọng ánh mắt mà, đánh bể nhìn rất vững chắc màn hào quang. Ở cái lồng vỡ vụn trong nháy mắt, Chí cường giả hai mắt vô thần nhìn khắp trời đầy sao, mắt lấy xuống lưỡng đạo nước mắt. Cái này đặc biệt nào nắm đầu đánh à vốn đang suy nghĩ cắn ngược lại hạ hiểu thiên một miếng thịt đi xuống. Kết quả hao phí lục phủ ngũ tạng, Bốn phần năm năng lượng biến hóa Bị động phòng ngự cũng không đủ Lão đầu còn có thủ đoạn gì nữa Cũng cùng nhau thi triển ra đi Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội Hạ hiểu thiên tay trái siết trí cường giả Toát miệng hét Đáng tiếc là cách này vị đến từ minh thành khách tới Từ đầu đến cuối thờ ơ không động lòng Một mẫu ngươi thích làm thế nào thì thế đó Thái độ ta tự bỏ chống lại rồi Tuy còn có một đầu năng lượng biến hóa giữ lại. Nhưng là hữu dụng không vô dụng nếu không hề có tác. Dụng lời nói, vậy còn phản kháng cái gì? Lão đầu sống nửa đời bên trên gậy tới một chuyến hiện thế, đừng nói nhiệm vô ác. Nhiều là tâm tình cũng để cho họ hạ cho đánh không có nửa. Minh Minh không phải là cỡ phẩm đỉnh phong. Vì sao hắn có thể đem ta cho đánh tàn phế ngươi không phản kháng? Rất khó để cho ta hưng phấn hà, Hạ hiểu thiên sờ chính mình cầm Mặt đầy tẻ nhạt vô vị đạo Hắn liền thích địch nhân mặt đối với chính mình lúc Mặt đầy tuyệt vọng mà lại không thể làm gì Nhưng lại không thể không bị buộc phản kích Vẫn thất bại Lâm vào tự bế tuần hoàn bộ dáng, Chí cường giả không để ý đến hạ hiểu thiên dễu cợt Lão phu hiện tại cũng thảm như vậy Còn đi quan tâm ngươi ngôn ngữ công kích đến đây đi. Tùy ý ngươi như thế nào xầy xéo ta. Một chút nhíu mày coi như ta thua lão đầu tử học heo chết không sợ khai thủy năng đạo lý, khiến cho họ hạ không hứng thú lắm. Một lần thất bại săn thú. Đây là hạ hiểu thiên đối với mình thành công bắt được chí cường giả sau bình luận, cũng không biết vô hư biết, có thể hay không phát cáo phấn huyết. Cho ngươi cơ hội. Ngươi cũng không cần hạ phúc thông tiếng nói rơi xuống. Hắn trực tiếp đem lão đầu nhét vào dưới đáy mông ngồi. Lặng lặng chờ đợi dô vơ đến. Cho dù ngươi có bản lĩnh ngất trời, chỉ cần không thể lật lão tử, liền khỏi phải nghĩ đến đến trốn. Về phần dưới đáy mông nhân nghĩ như thế nào không có suy nghĩ gì, lão ngươi cao hứng liền có thể. Chí cường giả quyết định chủ ý, bảo vệ đầu mình. Lưu được đầu ở, không sợ cảnh dưới ngã. Nếu thật là đem mình đầu cũng cho bất cứ giá nào. Trở lại đỉnh phong hy vọng. Độ khó ít nhất phải gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Phỏng trừng đời này, sợ là vô vọng trở lại rồi. Và lại nói. Hắn ở thế sóng gió gì chưa thấy qua dùng một câu trong danh thành lời nói. Cái này gọi là nằm gai nếm mật chờ đi tử. Một ngày nào đó lão phu đông sơn tái khởi. Nhất định muốn hung hăng chết nhục ngươi một phen. Đáng tiếc, những thứ này đều là tự sướng tinh thần chiến pháp. Đợi đến trí cường giả tiến vào phu web đường phòng thẩm vấn. Cùng với phế vật lợi dụng bán trao tay hàng đã xài rồi đến năng lượng phòng nghiên cứu sau. Sợ rằng sống tạm tài có thể trở thành hắn cả đời lớn nhất mục tiêu. Lão đầu, ta hỏi một chút ngươi, miệng ngươi muốn giết người có phải hay không một cái tên là Yên lặng. Không phải là ta nói ngươi chòm dâu một cái ráng dấp còn xấu xí. Không cố gắng đợi ở thế tỏ ý lồng tôn. Tìm chúng ta hiện thế đến tìm cái gì cha bây giờ tốt lắm. Thất bại đi. Tiếp tục im lặng. Ngươi không dùng tại nơi này theo ta xung ngạnh hán chờ ngươi tiến vào phu quét đường phòng thẩm vấn, có ngươi nếm mùi đau khổ. Đúng rồi, chỉ sợ ngươi kết quả cuối cùng hẳn là tiến vào năng lượng phòng nghiên cứu bị người nghiên cứu. Nói ngươi cũng không hiểu, ngược lại một ca thành sứ giả, hàn thành chi chủ man vương, cũng để cho ta cho bán hết. Tin tưởng qua một thời gian ngắn, ngươi là có thể theo chân bọn họ đi làm bạn, đồng thời bị người nghiên cứu. Ở ngươi bị ta bán đi trước, nói cho ngươi biết một tin tức, là miễn phí. Các ngươi minh vương muốn giết người, nếu như là lời nói. Vậy ngươi có thể đụng trở, bởi vì ta chính là Lần này trí cường giả có đáp lại, nhưng là cũng không thế nào tốt thôi. Phúc đoán chừng là hộp máu, không biết lục phủ ngũ tạng có hay không phát cáo nổ mạnh. Lão đầu rất bi thương. Làm nửa ngày ngươi chính là minh vương muốn giết người một lát sau. Trên trăm vị rơi vào dưới chân núi phu quét đường. Từng cách lục tục đến đỉnh núi. Kim sắc người khổng lồ loại này vô cùng dấu hiểu tính nhân vật. Trừ bọn họ ra nhận biết cả nước dường như liền không có bất kỳ một người có thể xứng đôi, cho nên những người này cũng không sợ hãi. nói thế nào hạ hiểu thiên cái số này đều là chính diện nhân vật, hay lại là anh hùng. quét một đạo bạc quang hạ xuống, vô tư hình dáng đập vào mi mắt. u, lão la, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây hạ hiểu thiên biết rõ còn hỏi, nhân tiện lộ ra một cách thật thà nụ cười. là phó bộ trưởng nghe vậy. Dưới chân đánh rồi lảo đảo một cái thiếu chút nữa có té ngã trên đất Bởi vì cái gì đến Người đặc biệt nào tâm lý không điểm ếp cân nhắc sao cái loại này kinh khủng chiến đấu Nếu là đặt ở Ma Đô Cái này cần chết bao nhiêu người ta Phó Bộ trưởng Vô Vơ trong miệng vừa mới phun ra một chữ Chỉ thấy một đạo tiếng gào từ dưới núi truyền tới chốc lát thời gian Một đám người vây quanh một vị trên người treo ngũ cái dương kỳ nhân đi lên Phó bộ trưởng may mắn không làm nhục mệnh. Ta nắm phu quét đường toàn bộ tồn kho toàn bộ đem ra rồi. Joker nhìn trên người hắn cái dương tim đột nhiên giật mình có thật không tốt cảm giác. Bao nhiêu suốt hai chục ngàn mai toàn bộ để cho ta mang đến ác. Vị này ngũ phẩm phu quét đường toét miệng cười nói. Không đợi Joker lên tiếng hạ huyên thiên cặp mắt sáng lên. Ngươi nắm nhiều như vậy linh khí kết tinh qua tới làm chi phó bộ trưởng không phải nói muốn cùng ngươi làm giao dịch sao người này ngu hồ hồ trả lời Hoàn toàn không có một chút điểm phòng bị Hắn thấy là anh hùng Có cái gì không thể nói với hắn và lại nói Đây đều là phó bộ trưởng phân phó đi xuống Không có cái gì người không nhận ra Cho ngươi hạ hiểu thiên lập tức từ dưới mông móc ra chí cường giả vứt xuống dô vơ dưới chân Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, tự ngũ phẩm phu quét đường trên người cầm đi toàn bộ linh khí kết tinh. Có thể hạ lão la, hiếm thấy ngươi phương một lần. Ngươi nói rời ả đây vô vơ trởn trắng mắt, chiến chiến nguy nguy che tím. Ta thuốc đây để phòng dừng phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn thậm chí còn họ la đổi ý. hạ hiểu thiên tại chỗ xé ra cây dương. Đến rời nối như vậy linh khí kết tinh. Sau đó ngay trước hắn mặt toàn bộ hấp thu Đinh phát hiện có thể chuyển hóa điểm kinh nghiệm ếp nguồn Xin hỏi có hay không chuyển hóa là Tâm mặt niệm sau khi ở vô vơ run dậy cánh tay Hai chục ngàn mai linh khí kết tinh đều là hóa thành bụi bẩm Mẹ ngươi la phó bộ trưởng chỉ kịp văng tục một câu Mắt nhắm lại nhất thời liền ngất đi Phó bộ trưởng phó bộ trưởng một đám người ba chân bốn cẳng đỡ dậy vô vơ Sau khi quen việc dễ làm tử trên đó y chung Xuất ra chai thuốc bắt đầu cấp cứu Hạ hiểu thiên Lão là cái này tâm nhãn có chút áp nha Sao cũng đều tức bất tỉnh đây không xảy ra chuyện gì chứ đây nếu là ở ra giám thăng thiên Hắn há chẳng phải là gián tiếp trở thành hung thủ giết người Vốn là hắn còn dự định đi xem một cách lão đầu kết quả tăng vọt điểm kinh nghiệm ếp Rời đi hắn sự chú ý đáng thương lão la cứ như vậy bị hạ hiểu thiên quên ở sau ấp hắn nếu là biết rõ sợ là có thể khí tình lại dầu gì chính mình lúc trước cũng là bởi vì hạ hiểu thiên bị chôn dưới đất cảm thấy thương tâm thậm chí càng đi mời cha của hắn rời núi vì đó trả thù tuyết hận điểm kinh nghiệm ấp 233 năm không không không không thoáng cái cảm thấy hơn 23 triệu điểm kinh nghiệm ấp Hạnh phúc hạ hiểu thiên sắp hôn mê bất tỉnh Hắn hận không được ôm lấy dô cơ Hung hăng hôn một cái ngươi người huyên đệ này Ta hạ mô nhân nhận thức xuống Sau đó hắn lập tức đem tầm mắt Thả có lẽ là trước liền nhảy ra một cái tin tức nhắc nhở bên trên Đinh kiểm tra đến điểm kinh nghiệm ếp vượt qua 100 vạn Xin hỏi có hay không thăng cấp nhắc nhở Thăng cấp sau có thể nắm giữ chức năng mới Hoặc là ở nguyên hữu chức năng thượng tiến hành cường hóa. Thăng cấp, phải thăng cấp hả? Trước không thăng cấp là bởi vì điểm kinh nghiệm ếp đều phải đầu phóng ở võ học. Mây giờ ra ta tài vận to. Chính là 100 vạn điểm kinh nghiệm ếp. Sái sái thủy ác. Đinh khấu chữ 100, 000 điểm kinh nghiệm ếp đang ở thăng cấp. Xin chờ một chút. 2% 16% 38% 79% 99% 100% Thăng cấp xong Kèm theo hệ thống thăng cấp thành công, dỏ cho giật mình nhắc nhở toát ra Mời ở dưới đây 6 loại chức năng Lựa chọn một loại tăng thêm Hoặc là ở nguyên hữu chức năng trên căn bản Tiến hành thăng cấp Chức năng mới, vô hạn chuyển hóa Nguyên hữu chức năng quét xem 1 Nguyên hữu chức năng cường hóa 1 Nguyên hấu chức năng chứa vật một, nguyên hấu chức năng dung hợp một, nguyên hấu chức năng bắt trước một, hạ hiểu thiên lâm vào cân nhắc. Đến tột cùng là ở lúc trước chức năng bên trên một level xa cách hay lại là lựa chọn cách này tân nhô ra vô hạn chuyển hóa đang ở hắn suy nghĩ do dự thời điểm. Vô thơ ung dung tỉnh lại, cách này hai chục ngàn mai linh khí kết tinh là chuyện gì xảy ra ta nhớ được trước chưa đừng kho. Không phải là 6.000 viên sao vì sao? Nhiều 14.000 viên la phó bộ trưởng tỉnh lại câu nói đầu tiên. Chính là lôi ngũ phẩm phu web đường cần cổ hỏi. Ngày không biết nghe cầm trong tay kho nhân nhắc tới, vừa mới có một nhóm tu luyện vật liệu nhập kho. Tiếng nói rơi xuống, rô gơ hai mắt trợn tròn. Hắn lại quên, hôm nay chính chính thật tốt là tân vật tư phát ra ngày. ta đặc biệt nào? Lời còn chưa dứt Lại đa truyền qua Phó bộ trưởng phó bộ trưởng tình cảnh trong lúc nhất thời Có thể nói là náo loạn Trong vòng một ngày Ngay cả chóng váng ba lần Cũng cùng Hạ Hiểu Thiên có quan hệ Vô cơ thật là trước sau như một xui xẻo Hạ Hiểu Thiên Vừa vặn giống như có ai gọi ta số hiệu liền như vậy Hay lại là nghiên cứu một chút Kết quả nên lựa chọn cách nào chức năng đi Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 348 siêu hạn người, hắn tới xa xa soạt. Xa xa soạt. Hạ Hiểu Thiên ngẩng đầu, híp mắt ngắm nhìn bốn phía. Hắn dường như phát giác một ít không thứ tốt, ở trong tối dòm ngó trên đỉnh núi tất cả mọi người. Âm âm điện nổ lên, hơn 10 đạo đen nhánh ảnh tử, nhào vào một ít phu quét đường trên người. Hạ từng tiếng thống khổ gào thét đi qua, những người này lần lượt ngã xuống đất mà những hắc ảnh kia chính là trong nháy mắt lại chui vào dưới đất. Mọi người nhìn lại lại thấy đồng bạn mình môn cả người tử hắc nằm trên đất. Hơn nữa cơ thể đang không ngừng co gắp, bộ mặt thất khiếu chảy máu. Từng tia tràn đầy tinh khí huyết dịch từ trên cổ vết thương chảy xuống. Suy suy suy, suy suy suy, máu tươi tích trên mặt đất lúc phát ra kịch liệt tiếng ăn mòn. Nhiều là cứng sắn sơn thạch cũng trở nên nám đen lên. Cái quái gì trong một đám người ba tầng ba tầng ngoài mang dô vơ vây quanh để phòng lúc nào cũng có thể đánh lén. Mặc dù đồng bạn toi mạng, khiến cho bọn họ lòng tham cảm giác khó chịu. Nhưng là vượt qua bách tràng huyết chiến kinh nghiệm, nói cho bọn hắn biết bây giờ không phải là lúc thương tâm sau khi. Mà là hẳn trởn mắt cảnh giác hết thảy có thể cướp đi tánh mạng bọn họ nguy hiểm. Hạ Hiểu Thiên cũng là cũng trong lúc đó đứng dậy cặp mắt toát ra vô cùng vô tận kim mang. Dựa vào pháp nhãn, hắn thấy rắn trong ngọn núi có sầm rạp chẳng chịt bóng người màu đen. Ở sơn thể bên trong du đãng qua lại. Có thậm chí đến gần phu quét đường môn dưới chân cần phải lần nữa thi triển đánh lén. Tâm dưới chân gèm theo chợt quát còn có Hạ Hiểu Thiên hình thiên cử trưởng. Trên bàn tay nổi lên mảnh nhỏ nóng bỏng ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt chiếu sáng khắp thiên không. Uồn uồn. Một trường ấm trên mặt đất, nhất thời nhất lên có thể nói là động đất tai nạn. Cường vô cùng thần lực thêm nữa có thể dung kim găng liệt diễm xuyên qua, xà sơn đỉnh lúc này bể ra. Hơn trăm người cứ như vậy bị hạ hiểu thiên một trường cho đưa tới thiên. Vừa mới tỉnh lại dô gơ đầy chán dấu hỏi. Ta đặc biệt nào sao trời cao ngoài ra là ai ở ôm ta không đợi hắn thấy rõ sở ôm người khác là ai. tự phá bể xà sơn thoát ra lệnh nhân tê cả ra đầu bóng người màu đen. Vô cùng vô tận ngọn lửa màu trắng tựa như phun ra núi lửa trực tiếp bao phủ nửa bầu trời. Phàm là tiếp xúc được diễm hỏa bóng người màu đen tại chỗ đốt thành cho bụi. Ba ba phu quét đường môn thực lực thấp nhất đều tại tứ phẩm rơi xuống đất chẳng qua là ý tứ. Lúc trước khiến bóng đen môn đánh một cái trở tay không kịp, bây giờ có phòng bị. Mỗi người ba người một tổ, tạo thành đội. Tập kích đến từ dưới chân, mở ra tinh thần quét xem, quan sát bọn họ vị trí. Giỏi phòng ngự, bảo vệ tốt chúng ta tham chắc khí. Hiển nhiên câu này tham chắc khí, nói là tinh thần hệ phương diện kỳ nhân dị sĩ. Được còn sót lại trăm người. Thoát ra mười mấy vị hào thủ. Đem tinh thần cường những đồng bạn vây lại. Phụ trách bảo vệ Từng cổ một cường tinh thần lực Nhanh chóng quét qua địa Tâm bọn họ tới Âm âm tiếng nói rơi xuống Bách chiến các lão binh bắt đầu thảm cách thức oanh tạc Đủ mọi màu sắc ánh sáng Ở giữa sườn núi lói lên Từng đạo màu xanh lá cây Lại làm người ta nôn mửa Tản ra gây mũi khí tức chất lỏng Tự vỡ nát địa tràn ra Bên kia hạ hiểu thiên cũng là gặp phiền toái Vào giờ phút này hắn đang bị một cái thân dài vượt qua 15 thước sáng vóc to con dết cho quấn lấy. Rời ả hạ hiểu thiên sổ một câu thô tục. Cái này con dết cũng không biết là ăn cái gì. Như thế nào vừa được như vậy. Càng để cho người kinh ngạc là màu trắng nóng bỏng hỏa hệ lại đối với nó vô dụng. Thậm chí người này còn rất hưởng thụ thiêu đốt thật chặt quấn quanh ở hạ hiểu thiên trên thân thể. Hắn vốn là có cứng bách chứng, tập trung sợ hãi chứng, con rít một thân chân, xem như bắt hắn cho chán ghét hư rồi. Băng thân thể vàng ấm đột ngột chứng. Vốn là buộc chặt chặt con rít, nhất thời liền đứt đoạn. Tất cả mọi người trong vòng 30 giây xuống núi qua liền không chờ. Hạ Hiểu Thiên nổi giận, với hắn chính diện mới vừa không có vấn đề, chẳng qua là làm ra một con rít đến kẻ đáng ghét, cái này thì ngươi sai rồi rồi. Vừa mới thắt cổ một lớp bóng đen đánh bất ngờ sau cả đám chờ nghe được vang rồi xà sơn chợt quát Có một cái tính một cái, không chút do dự hướng chân núi phóng tới S Muốn nổi đó rồi lần trước, hắn chính là thay phiên búa liền đem hàn thành môn cho đánh bể Một tòa xà sơn phỏng chừng sợ là muốn trở thành lịch sử ác Hạ Hiểu Thiên hai tay cầm tật phong chiến phủ bắt đầu hủy đi sơn công trình ùm ùm mảnh nhỏ sơn thạch tung tóe, điên cuồng bắn nhanh bốn phía. Một búa đi xuống, nói ít không một cách đỉnh núi. Sơn thể bên trong bóng đen, lộ ra lư sơn chân diện mục. Sâu trùng đủ loại sâu trùng nhưng phàm là ngươi thấy qua thậm chí còn chưa thấy qua đều có. Hơn nữa thể trạng một cách so với một cái, tốc độ càng là nhanh vô cùng. Chỉ là cả người tản mát ra tinh khí, liền biết kịch độc vô cùng. Nhắc tới cũng là có thể độc chết tứ phẩm kỳ nhân biến dị sâu trùng độc tính tự nhiên phi phàm. Vốn là rơi vào sườn núi nơi, nằm cứng đơ trí cường giả lão đầu chợt liền nhảy, hướng ngoài núi chạy trốn. Người cách này lão tử trốn chỗ nào hạ hiểu thiên dĩ nhiên là nhìn thấy trí cường giả. Tuy tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, lão đầu thất lạc với hắn không có chút quan hệ nào. Chỉ có thể nói vô vơ ý. Có thể nếu nhìn thấy... Không thể không quản. Nếu không lời nói, họ la sau khi không chừng làm sao oán thầm hắn. Vì ngày sau rất tốt đẹp quan hệ hợp tác, Hạ Hiểu Thiên quyết định đem trí cường giả bắt trở lại. Lão tử uy tín, không thể có bất kỳ điểm nhơ. Uống hai chân một khuất, sau đó đột nhiên nhảy vọt đến bách thước trên không. To tật phong chiến phủ bị hắn dơ lên. Hạ Hiểu Thiên cả người đột ngột toát ra mánh liệt kim mang phảng phất nhiễm nhiễm dâng lên húc nhật một dạng chói mắt lại chói mắt. Khắp đen nhánh không trung ban ngày hạ xuống. Không trung càng là loáng thoáng, lộ ra ra hơn ngàn chữ cổ triện. Mỗi một chữ phù không khỏi làm người ta thán phục thật giống như họ hàm chứa vô tận ảo diệu. Hơn 2.000 năm nội lực bùng nổ từ đó tạo thành kim sắc vấn thạch từ giữa không trung rơi xuống lúc thành hình. Kim giáp thần công cử thạch thiên sát chiêu vấn thạch nhất kích cái này tựa như vấn thạch trên trời hạ xuống một đòn. So với hoa dương đường. Kỳ sông thôn còn kinh khủng hơn rồi gấp mấy lần. Dù sao ban đầu, nội lực tài mấy trăm năm thân thể tố chất càng là kém bây giờ rất nhiều. Một đám người nhìn trên bầu trời kim sắc sáng vóc to vấn thạch không chút do dự quay đầu chạy. Cái này đánh xuống một đòn đến, không chỉ xà sơn hội không. Sợ là dưới chân núi bọn họ cũng hội gặp họ theo. Chí cường giả cảm nhận được sau lưng cường lực áp bách không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Nhìn một cái bên dưới, sợ thất sắc. Má ơi vì vậy chạy nhanh hơn. ùm ùm hạ hiểu thiên hóa thành kim sắc vấn thạch chính xà sơn. Sau đó sáng lạng chói mắt kim quang. Toàn bộ nổ lên. Tràn ngập chúng mắt người. chói mắt quang hoa thoáng qua cho bọn họ hoa mắt tróng váng đầu. Xà Sơn ở Vẫn Thạch nhất kích hạ, giống như là một tòa tích mục như vậy yếu ớt buồn cười. ùm ùm tầng tầng tiêu diệt, Sơn Thạch cũng là hội diệt là phấn vụn. Đợi đến Kim Quang tản đi, nhà không hẹn mà cùng đồng thời, nhìn về xà Sơn. Nơi nào còn có cái gì Sơn ngoại trừ một vị khiên cử phủ kim sắc người khổng lồ bên ngoài, liền một căn hộ địa thôi. Một búa đánh bể một tòa nổi danh đỉnh núi sau. Hạ hiểu thiên trong lòng tà hỏa cuối cùng là phát tiết ra ngoài. Sau đó hắn cặp mắt toát ra vô cùng kim quang, nhìn về thoát đi nơi đây trí cường giả. Vèo hạ hiểu thiên hóa thành thiểm điện, bắn nhanh mà đi. Lão đầu lần này không có lấy đầu ra tốc, chẳng qua là bằng vào cường linh thuật chạy trốn. Chẳng qua là so với lúc trước dùng chân ra tốc mà nói chậm hơn rất nhiều. Uồn uồn. Tai nghe sau lưng vang lớn, hắn quay đầu nhìn lại. Cam Lệ U hạ, ngươi cái này sao quả tạ tại sao lại đuổi tới chỉ thấy Hạ Hiểu Thiên ùn ùn nghiền ép tới. Phàm là ngăn trở che ở trước người hắn hết thảy vật thể, đều là đụng nát. Thật giống như một con hổ hoang hạ xuống man thú, không nói phải trái như vậy hung hoành. Vong hồn bốc lên trí cường giả, thậm chí nhớ lại muốn không phải là đem đầu cho nổ, ra tốc thoát khỏi ma đô ý tưởng. Trùng vương có thể không phải là cái gì hảo tương giữ nhân vật. Hắn nếu là biết rõ lão phu bây giờ suy yếu như vậy, chắc hẳn sẽ không để ý coi ta là trưởng thành thức ăn ăn. Mà một cái không phải là cỡ phẩm đỉnh phong lão gia hỏa, Minh vương hiển nhiên không sẽ được tức giận. Nghĩ đến đây, hắn quyết định, lần này thật muốn nắm đầu liều mạng. Đang định hắn phải đem năng lượng biến hóa đầu phản bản quy nguyên, lấy cung cấp chính mình ra tốc thoát khỏi hiểm địa lúc. Hạ Hiểu Thiên ở cách này trong thời gian ngắn ngủi, đã từ phía sau ùng ùng nghiền ép lên tới. Hơn nữa kèm theo cách này một cây búa to đầu, hung hăng đánh xuống oanh. Chí cường giả với không bỏ ra mảnh nhỏ máu tươi, một đầu đâm vào rồi mặt đất. Quá tàn bạo nếu không phải hắn trong nháy mắt. Vì chính mình làm rồi mấy chục tầng phòng ngự tính linh thuật, sẽ bị đập nổ. Nhưng dù vậy, chỉ chẳng qua là cự phủ lau đi thân thể của hắn, cũng là đánh phá toàn bộ phòng ngự linh thuật. Hiện thế nhân loại, khí lực tại sao như vậy lấy trí cường người kinh nghiệm đến xem. Hạ hiểu thiên dựa vào là thuần túy lực lượng thân thể. Lão tử, ngươi chạy cái gì ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy, sẽ để cho ta rất bị động hạ. Hạ hiểu thiên xiết lão đầu, mặt đầy hung ác nói. Lão chạy mau đi. Siêu hạn người hạ xuống, ma đô khó khăn trước mắt. Tất cả mọi người sợ rằng cũng muốn trở thành nó chất sinh dưỡng, ngài cũng không phải đối thủ của hắn. Chí cường giả phàn nàn gương mặt nói, run rẩy dòng, chứng minh hắn bây giờ rất hoảng. Siêu hạn người là cái quái gì có thể để cho một cách đã từng cỡ phẩm đỉnh phong. Sợ hãi nói chuyện cũng đang phát run. Có thể tưởng tượng được không phải là cái gì tốt nói chuyện chủ Đó là vượt qua trí cường giả nhân vật Bọn họ tồn tại thật là kinh khủng Đừng nói lão phu bây giờ bộ dáng này Cho dù là đỉnh phong thời khắc Gặp đều phải run lẩy bẩy Lão đầu tựa hồ là đang nhớ lại Sắc mặt rất là quẫn quyết Nhưng bộ phận đều là sợ hãi ung ung Một cổ hơi thở đập vào mặt Hơn nữa cường lực ác bách Khiến hạ hiểu thiên cả người lông tơ đều dựng lên âm độc tàn nhẫn tàn bạo các loại mặt trái tin tức, trải rộng ma đô. Hoàn song. Hoàn độc tử. Hắn hắn. Trùng trùng trùng. Trùng vương. Chân chân chân chân. Tới trí cường giả hãy cùng kỳ lạ như thế, sắc mặt kinh hoàng thêm vặn vẹo. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 349 nếu như ngươi còn chưa đủ mạnh, liền Chứng minh ngươi khắc không đủ nhiều giống một tiếng không nói rõ ràng đến tổt cùng là cái quái gì hí vang lên. Giống như là xa cổ truyền thuyết thần thoại long ngâm không chỉ có đinh tai nhức ấp còn tràn đầy một cổ man hoang khí. Đều phải chết. Chúng ta đều phải chết trí cường giả cặp mắt thất thần. Cánh tay cuồng vũ. Hiển nhiên một bộ thấy diều hâu gà. Bị dọa sợ đến không nên không nên. Còn kém ướt quần. Mặc dù ta không biết cái gọi là siêu hạn người mạnh bao nhiêu. Nhưng ngươi không đến nỗi sợ hãi đến trình độ này chứ hạ hiểu thiên thật là vô lực nhổ nước bọt. Lúc trước chui ra ngoài loay hoay hỏa cầu thời điểm. Vậy kêu là một cách ham hở. Thật giống như hủy diệt thế giới ma vương, không ai bị nổi. Kết quả chính chủ còn chưa phát hiện thân chẳng qua là tiết lộ một tia khí tức cùng với một tiếng gầm kêu. Cả người liền bắt đầu run lẩy bẩy cơ hồ tinh thần thất thường. Đương nhiên cách này cũng là đưa tới hạ hiểu thiên cảnh giác. Có thể từ ưu thế cách đó hoàn cảnh sinh tồn tồi tệ. Một đường đi tới cửa phẩm đỉnh phong. Trở thành trí cường giả lão đầu. Từ ở phương diện khác mà nói khẳng định có chỗ hơn người. Chính là như vậy một vị nhân vật lại có thể bị hù dọa như vậy mức độ. Có thể tưởng tượng được. Chưa hiện thân trùng vương, nên là kinh khủng mực nào. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Siêu hạn người là một tầng khác cường giả, ta như vậy trí cường giả, chẳng qua là hắn mắt thức ăn thôi. Nếu không phải là có Minh Thành cùng Minh Vương đẻ, hắn đã sớm đem ta ăn. Lão đầu trong lúc vô tình, lại thổ lộ ra một cái tin tức hữu dụng. Cực kỳ đáng sợ kinh người trùng vương, cũng phải bị Minh Vương áp chế. Như vậy vị này 99% xác suất là ngày xưa minh vương triều hậu rồi hoàng tử hoàng tôn Thực lực lại cường hãn đến mức nào ít nhất có thể thỏa thỏa ủng áp một con trùng vương đi chờ một chút Hắn lại như thế nào tiến vào hiện thế ngay cả ngươi đều muốn dựa vào thiên địa chi lon Cũng không thể siêu hạn người là có thể đi ghé nước lối đi chứ hạ hiểu thiên đột nhiên phát hiện một cách to vấn đề Trùng vương tiến vào hiện thế biện pháp Có phải hay không thông thường nếu như nếu là lời nói? Hắn cảm giác mình hay lại là sớm một chút di căn trận địa thì tốt hơn. Ai biết Minh Thành rút cuộc còn có bao nhiêu siêu hạn người nếu không hạn chế đầu nhập chiến trường? Ai đây chịu nổi nha không biết, ta không biết. Vốn là Minh Vương nói cho ta biết kế hoạch căn bản không có siêu hạn người tham dự. Hơn nữa dùng người nào không được. Nhất định phải dùng trùng vương cái người điên này hắn chính là một biến thái. Lấy ngược sát làm thú vui. Mỗi lần xuất thủ đều phải nắm nhất phương gieo họ nhân súc diệt tuyệt. Dù là có thu liếm, không giết mấy vạn người căn bản không có thể tận hứng. Thêm nữa thủ hạ của hắn sâu trùng yêu cầu thức ăn tiến hóa, người chết liền càng nhiều. Nếu không phải họ thực lực bản thân cường hãn đã sớm khiến người khác cho liên thủ tiêu diệt. Lão đầu là thực sự sợ hãi nếu không, làm sao có thể hội trả lời Hạ Hiểu Thiên nhiều như vậy vấn đề. Thậm chí nắm nội bộ mâu thuẫn cũng cho bại lộ ra. Hạ Hiểu Thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh cường giả không đáng sợ, chỉ sợ còn là một biến thái. trùng vương cụ thể năng lực là cái gì không biết. Chí cường giả trả lời vô cùng dứt khoát. Hạ Hiểu Thiên, ngươi đặc biệt nào trêu chọc ta nếu không biết tại sao phải sợ nhất loạt là nhìn ra hạ hiểu thiên ánh mắt mà nghi ngờ, hắn nuốt nước miếng một cách giải thích. Trùng Vương đắc từng ngay trước mặt ta, một cách nắm cùng ta đồng cấp bậc chí cường giả nuốt, lão phu đến nay còn nhớ kia từng tiếng nhay. Vũ đạo cửu phẩm đỉnh phong, một quyền một cước đều có thể tồi sơn mở hải. Chính là như vậy một vị cường giả lại không có lực phản kháng chút nào, hai ba lần liền bị đương thành đồ nhắm rượu ăn. Ta nhớ ngươi không cần giải thích, bởi vì chính chủ tới. Hạ Hiểu Thiên nhìn phương xa, đen nhánh bầu trời đêm hai cái to hai mắt màu đỏ đảo. Chỉ thấy ở thành phố một đầu khác, chừng 500 thước trên không nơi. Một đôi tinh mắt đỏ, đang ở mắt nhìn xuống cả tòa ma đô. Bởi vì Hạ Hiểu Thiên mục lực thật tốt, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy đồ chơi này chân vậy kêu là hơn một. Dầm dạp chẳng chịp, không cần đếm kỹ, đã biết nhất loạt qua thiên. Cái này đặc biệt nào sao đánh chỉ là thể trạng liền không phải là một cấp bậc. Hắn bây giờ 6 mét ngũ, người bình thường thoạt nhìn là một vị người khổng lồ. Nhưng ở nơi này chỉ là lộ ra nửa đoạn trên thân thể. Thì có 500 mét trưởng tự ngô công trước mặt. Dường như chính là một không điểm. Vật này toàn thể chiều dài, rất có thể vượt qua ngàn mét. Thêm nữa thể rộng chừng ba thước. Chơi đùa đàn u kèm theo có thể nói là trước vô cầu ngô. Cũng có thể hậu vô lai giả ghép trùng vương xuất hiện. Kịch liệt mùi hôi thối xông vào mũi. Không biết có phải hay không ảo giác. Dường như toàn bộ ma đô bầu trời đều bắt đầu bao phủ khởi hồng mang. Mưa gió muốn tới chi tướng nếu không ngươi thả lão phu trở về ủ thí. Ta đi bẩm báo minh vương như thế nào hạ hiểu thiên nhìn một chút trong tay siết chí cường giả. lật rồi một cái liếc mắt. Người đang ở đây muốn thí ăn nắm lão tử lúc kẻ ngô si hắn nhìn một chút chính mình điểm kinh nghiệm ếp. 2.240. 0.000. Mới vừa rồi đánh bể xà sơn kia một lớp đám sâu vì hắn cung cấp 50.000 điểm ếp. Chức năng mới, vô hạn chuyển hóa. Nguyên hấu chức năng quét xem một Nguyên hấu chức năng cường hóa một Nguyên hấu chức năng chứ vật một Nguyên hấu chức năng dung hợp một Nguyên hấu chức năng bắt trước một Chính mình phải ở sáu chức năng bên trên lựa chọn một loại Hạ hiểu thiên rất quấn quýt Đầu tiên loại bỏ quét xem Bất luận một sau khi có cái gì chức năng ít nhất Bây giờ đến xem không có gì dùng Sau đó là chứ vật Dung hợp Bắt trước Chứ vật không phải là không gian bên trên một chút Thậm chí gấp mấy lần Nhưng như cũ không có chút nào chứng dùng Có lẽ Có thể chứa đủ tật phong chiến phủ Sau khi không dùng tại chơi đùa trong mây quy tán còn sót lại dung hợp Hắn không dám đánh cuộc Cuối cùng mắt trước Chẳng lẽ là đang ở biến thành người sau Nhiều có thể ngụy trang thành quái gì tai họa như vậy loại bỏ một phen Chỉ có hai cách lựa chọn Một là chức năng mới vô hạn chuyển hóa mà là cường hóa một Từ mặt chữ bên trên hiểu Chút nào không hạn chế chuyển hóa vật gì đó kinh qua một lần một cường hóa. Phá vỡ suốt thần nhập hóa hạn chế. đạt tới siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Lần nữa thăng cấp. Có thể hay không đánh vỡ siêu phàm nhập thánh. Khiến cho bí tịch tiến vào tầng thứ cao hơn hắn không biết. Nhưng vẫn là muốn đánh cuộc một lần. Dù sao cường hóa một lợi nhuận. Cảm giác càng đáng tin. Đáng tiếc. Lần ký hệ thống tăng level phải hao phí một ngàn vạn điểm ếp tăng vọt quá kinh khủng. Bằng không hắn dám liên thăng hai lần. Lời như vậy chọn đối với chính mình hiện tại giai đoạn có dùng công có thể tỷ lệ xếp một ít. Lựa chọn cường hóa một. Điểm kinh nghiệm không không không chức năng. Quét xem. Cường hóa ba. Chứ vật. Dung hợp. bắt trước. Võ học. Mở ra đạo thuật Mở ra binh khí Mở ra hai ngàn đến vạn điểm kinh nghiệm ếp Hôm nay ta hạ mố nhân muốn khắc thống khoái mã lão bản nói thật hay Chỉ cần ngươi hướng quá nhiều Ngươi là có thể trở nên mạnh hơn Nhìn một chút người ta nói Danh ngôn trí lý Hơn nữa tân cường địch đã xuất hiện Hạ hiểu thiên tại sao có thể chấm dứt khắc kim hắn tin tưởng chính mình chụp hôn mê trùng vương sau Lão La Cha hắn chắc chắn sẽ không gheo hiệt đến lúc đó bồi đi vào bao nhiêu. Chính mình là có thể kiếm càng nhiều. Cái quái gì điểm kinh nghiệm ếp không có bồi. Thực lực tăng lên hỏa ở. Ở ngươi có ý nghĩ này thời điểm. liền chứng minh ngươi không phải là một cái hợp cách gian thương. Tắm một cái ngủ đi tiếp tục làm cho người ta đi làm. Hệ thống cường hóa. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 350 cha ngươi bay trở về rồi cường hóa long hổ thần công. Đạt ma dị cân 12 thức. Hỏa luyện kim thân. Kim cương bất phôi thần công. Hạ hiểu thiên có lòng quyết định, hắn phải đem mấy môn võ học đều là tăng lên tới cao cấp nhất, sau đó dung hợp. Đinh xin hỏi có hay không tiêu phí 25. không điểm kinh nghiệm ếp. Tăng lên 4 môn võ học dĩ nhiên. Đang ở cường hóa long hổ thần công đạp ma dịch cân 12 thức, hỏa luyện kim thân kim cương bất phôi thần công. 2%, 28%, 42%, 68%, 100%. Cường hóa xong. Ngoại trừ long hổ thần công điểm kinh nghiệm ép trở ra còn lại ba môn võ học, có chút cướp bóc ý tứ. Bất quá đào cũng bình thường, nó chẳng qua là tài năng xuất chúng cảnh giới. Ngoài ra mấy quyển cũng ở suốt thần nhập hóa cấp bậc. Có thể không đắt không long hổ thần công 30 ngàn duyệt chéo 30 ngàn tài năng suất chúng 90 ngàn duyệt chéo 90 ngàn tài năng như thần long hổ thần công suất thần nhập hóa. Nội lực 160. Lực lượng 80. Cứng rắn 80. Phản chấn 80. Lực bộc phát 60. Thuộc tính đặc biệt long hổ khí năm hạ hiểu thiên trong bùng hung áp. Tiếp tục đột phá. Đinh xin hỏi có hay không tiêu phí 10,000 điểm kinh nghiệm. Vâng. Ma kỷ cái quái gì? Gia ta hai chừng ngàn vạn tài sản. ngươi chậm chế nổi sao hạ hiểu thiên mặt đầy đắc nói. Cả người lộ ra phi thường tục khí. Hắn không chỉ có không vẫn lấy làm xỉ ngược lại hy vọng có thể ngày ngày như thế. Đứng nhúc nhích tinh thần là có thể gia tăng thực lực. Đâu chỉ là thoải mái đến nổ mạnh chủ động tu luyện là không có khả năng chủ động tu luyện Chỉ có thể quá đập đập ưu thế thổ dân Thỉnh thoảng bắt chẹt lộn một cái vô gơ cuộc sống khổ để duy trì sinh hoạt Long hổ thần công 20 0000 suyệt chéo 20 0000 xuất thần nhập hóa long hổ thần Tông siêu phàm nhập thánh Nội lực 320 Lực lượng 160 Cứng sắn 160 Phản chấn 160 Lực bộc phát 120 Thuộc tính đặc biệt long hổ khí 10 điểm kinh nghiệm ép lực lượng hạ Đạt tới siêu phàm nhập thánh cảnh giới long hổ thần công Lại trực tiếp đem suốt thần nhập hóa cảnh giới hỏa luyện kim thân cho hạ thấp xuống Quả nhiên, khắc kim mới là mở ra linh khí hồi phục chính xác nhất phương thức Tiếp tục cường hóa đinh Xin hỏi có hay không tiêu phí 50-0000 điểm kinh nghiệm ép. Cường hóa, cùng ngươi nói bao nhiêu lần bổn gia không kém. 50 vạn ngươi đặc biệt nào cướp bóc hạ hiểu thiên tim có chút khó chịu co gắp, đau. Hắn ngẩng đầu nhìn xa xa, chỉ là nửa người trên thì có chừng 500 thước cao con rết Mặc dù rất đau lòng, nhưng như cũ nuốt nước miếng đồng ý. Không đau lòng, ta không có chút nào thương tiếc. Chỉ cần đánh ngã trùng vương, vô vơ cha hắn tự nhiên sẽ trả tiền. An ủi chính mình một phen, hệ thống cũng là mang Long Hổ Thần Công cho cường hóa xong. Long Hổ Thần Công 100 0000 xuyệt chéo 100 0000 siêu phàm nhập thánh Long Hổ Thần Công siêu thánh nhập thần Nội lực 500 Lực lượng 350 Cứng sắn 350 Phản chấn 350 Lực bộc phát 350 Thuộc tính đặc biệt âm dương nhị khí một đúng không sai Suốt 100 vạn điểm kinh nghiệm ếp. Nhưng là họ hạ có biện pháp gì cũng tốn rồi 50 vạn điểm kinh nghiệm ếp đột phá. Cũng không thể bởi vì 100 vạn liền buông tha đi như đã nói qua. Khắc Kim thật thấy hiệu quả. Minh Minh chẳng qua là một môn phổ thông hộ thân võ học, dám cho hắn thêm được rồi kinh khủng như vậy thuộc tính. 350 điểm lực lượng là một loại gì khái niệm 140 tấn hạ hiểu thiên chính đang điên cuồng cho hệ thống đánh can lợi hại ta ngón tay vàng, khoảng cách buôn bán trùng vương không xa. Lão tử phải đem vô Zorgera hắn cho móc sạch Đạc Ma Dịch cân 12 thức 20. Không không không không duyệt chéo 20. Nhìn suốt thần nhập hóa Đạc Ma Dịch cân 12 thức siêu phàm nhập thánh. Mở ra hạ hiểu thiên đều lười được mở ra nhìn. Cường hóa liền xong chuyện. Ra không kém kia điểm ép ngay sau đó lại vừa là 50 vạn điểm kinh nghiệm ép biến mất. Cùng long hổ thần công như thế 100 vạn điểm kinh nghiệm ép đập xuống lên cấp. Đạt ma dịp cân 12 thức 100. 0-0-0-0-100. 0-0-0-0-0 siêu phàm nhập thánh Đạt ma dịp cân 12 thức siêu thánh nhập thần. Lực lượng 100. Lục phủ ngũ tảng cường độ 100. Kinh mạch nhận tính 100. Tinh thần 150. Thể chất 150. Khí huyết 150. Thuộc tính đặc biệt huyết nhục dung lô năm đồng dạng là triệu điểm kinh nghiệm ếp. Đạp ma ngươi là chuyện gì xảy ra hỏa luyện kim thân cùng kim cương bất phôi thần tung. Mỗi người tiêu phí 50 vạn điểm kinh nghiệm ếp tấn thăng tới siêu phàm nhập thánh. Nhưng là đột phá lại suốt tiêu hao 100 vạn từ siêu phàm nhập thánh đạt tới siêu thánh nhập thần. chung vào một chỗ 300 vạn. Suýt nữa khiến Hạ Hiểu Thiên tháo rỡ tầm mắt bên trái thượng giác hệ thống cuộc sống này không có cách nào qua. Động một chút là mấy trăm vạn, lão tử lại có thể kiếm điểm kinh nghiệm ếp, cũng gánh không được phá của ụ. Hệ thống tiêu xài hạ. Lấy kim cương bất phôi thần tông làm chủ. Mang long hổ thần tông Đạt ma dịch cân 12 thức. Hỏa luyện kim thân toàn bộ dung hợp đi vào. Hạ Hiểu Thiên một hồi lòe lòe thao tác khiến cho kinh nghiệm giá trị lại giảm xuống triệu. vì vậy tổng tổng là tiêu hao 987 vạn tân võ học ra đời. hắn là do bốn loại đạt tới siêu thánh nhập thần cảnh giới võ học nhu hòa thuộc tính liền hai chữ cường hãn. bất bại kim thân siêu thánh nhập thần. nội lực ba lực lượng một cứng rắn một phản chấn một thể chất năm khí huyết năm Lực bộc phát 1.200 Lục phủ ngũ tảng cường độ 200 Kinh mạch nhận tính 200 Tinh thần 200 Hỏa hệ chống trả 200 Thiêu đốt 200 Xương cốt độ cứng 400 Cương khí 100 Thuộc tính đặc biệt vô kiên bất tồi 15 Vạn độc bất sâm 15 Kim cương bất hoại 15 Hồn viên như ý 15 Long tượng chi lực 15 Khí thôn cổ tiêu mười lăm. Hỏa viêm diễm diệp mười. Tử thần dịch ít mười liên tiếp phá bách. Thiếu chút nữa có chói mù ánh mắt hắn. Danh tử này ngang ngược hạ bất bại kim thân. Hạ hiểu thiên nhìn đồng tử công cùng thuần dương vô cực công phía sau treo linh cưỡng bách chứng lại phạm. Tốn bốn mươi hai vạn, nắm hai môn võ học lần nữa lên cấp trở về tài năng xuất chúng. Lại không tiếc vốn ban đầu đột phá cùng đập điểm kinh nghiệm ếp tăng lên võ học Thẳng đến siêu thánh nhập thần cảnh giới sau dung hợp 353 vạn cứ như vậy không có Thua thiệt thuần dương vô cực công không phải là cái gì tuyệt học Nếu không có thể hao phí đến hạ hiểu thiên miệng phun máu tươi Dương cực đồng tử quyết siêu thánh nhập thần Nội lực 800 Khí huyết 500 Phản chấn 500 Sắc bén 300 Cương khí 300, thuộc tính đặc biệt vô lọt khu 10, phân kim đoạn ngọc 10, tinh thần hoán phát 10, kéo dài tuổi thỏ 200, đồng tử chi khí 600 lúc trước vài chục điểm đồng tử pháo, liền đem một ca sứ giả sau oanh cỡ tử nhất sinh, bây giờ 600 điểm đồng tử chi khí, không biết phát bắn ra hội là cái gì hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Ngay sau đó lần nữa phung phí 500 vạn điểm kinh nghiệm ếp, mang long tượng bàn nhược công cùng đạc ma thập nhị quan kim trung cháo tăng lên tới siêu thần nhập thần cảnh giới. Long tượng bàn nhược công tầng thứ nhất siêu thánh nhập thần, lực lượng 450, thể chất 250, khí huyết 250, thuộc tính đặc biệt tan nát tâm can long trảo thủ 20 đạc ma thập nhị quan kim trung cháo đệ nhất quan siêu thánh nhập thần. Đau đến 65%. Thương thế 25% quá kinh khủng. Thương thế chậm lại 25%. Đây là một loại khái niệm gì trên căn bản không phải là vượt qua hạ hiểu thiên cơ thể năng lực chịu đựng gấp mấy lần công kích Đều không thể đối với hắn tạo thành tới chết hiệu quả. Ô ô ô. Quá mạnh mẽ. Họ hạ chỉ là nhìn mình bây giờ thuộc tính đều có điểm tây cả ra đầu. Trùng vương. Đủ hắn một cái tay đánh sao cơ thể nếu mạnh như vậy rồi Vì để tránh cho tốc độ không đủ dùng tình huống lúc túng Hắn lại đập 200 vạn điểm kinh nghiệm ước Dùng để tăng lên bộ phong chóc ảnh hôm nay Chính là muốn khắc thống khoái Bộ phong chóc ảnh siêu thánh nhập thần Tốc độ 300 Lực bộc phát 200 Kinh thân 200 Mượn phong 200 Mượn lực 200 Thuộc tính đặc biệt phong chi thần năm. Như Lý Bình Địa mời không đủ sai hả. Hạ Hiểu Thiên nhìn còn lại hai trăm vạn điểm ếp. Không kìm lòng được trong lòng cảm khái một câu. Lúc này mới như vậy một hồi. liền còn dư lại một chút như vậy rồi hả vì vậy. Hắn nhìn về phía con dết ánh mắt mà. Càng ngày càng biến thái. Gia vì ngươi. Nhưng là không tiếc vốn ban đầu hả vi vọng chờ một lát. Ngươi có thể cảm nhận được chúc mừng ba đối với ngươi yêu Từ đầu đến cuối bị nắm chặt trong bàn tay lão đầu Nhất thời liền dùng mình một cái Thầm nói người này sẽ không có cái gì đặc thù cổn thích chứ Làm sao nhìn chằm chằm trùng vương trong đôi mắt Có một loại khát vọng đây ung ung Úi thế vô song đang ở mắt nhìn xuống toàn bộ ma đô trùng vương bị công kích Đó là một cái Bọc quần tam giác ở ngoài nam nhân hạ hiểu thiên Cái này đặc biệt nào là cái gì vượt nhỉ siêu siêu Siêu nhân nếu như hắn không có nhìn lầm Cái này người thật giống như là Vô vơ cha hắn mặc dù không có mắt kiến gọn vàng Có thể mặt hắn trung quy sẽ không nhớ sai Dường như lão là nói qua Toàn bộ ma đô mạnh nhất là năng lượng phòng nghiên cứu đầu lĩnh, Chẳng lẽ vô vơ cha hắn cũng là siêu hạn người Nhắc tào tháo tào tháo con của hắn đến chỉ thấy zoer hôi đầu thổ kiểm dẫn còn sót lại phu quét đường chạy tới lão la đó là ngươi cha sao zoer quặm mặt lại mỗi ngươi nha có như ngươi vậy sao đi lên liền chỉ bay trên trời nhân hỏi có phải hay không ta thật đúng là đặc biệt nào là cha ta thế cuộc đã trở nên ác liệt đến yêu cầu hắn xuất thủ sao zoer sắc mặt trở nên càng thêm khó coi hắn chính là rõ ràng bản thân cha thực lực Trừ phi là chuyện liên quan đến ma đô sống còn tai nạn. Nếu không cho dù là phu web đường chết hết. Cha hắn cũng sẽ không đi ra năng lượng phòng nghiên cứu. Cha ngươi tại sao bọc quần tam giác ở ngoài la phó bộ trưởng lời còn chưa dứt, Hạ Hiểu Thiên mặt đầy tràn đầy phấn khởi hỏi. Dô vơ không được bóp chết Hạ Hiểu Thiên. Ngươi nói rời à đây lại không thể kiến đáo một chút ta bộ hạ đều tại. Chừa cho ta chút mặt mũi không được sao hắn là gì sĩ. Nghe nói nửa năm trước năng lượng triều tịch phun trào thời điểm. Tay hắn cầm siêu nhân đồng phục xảy ra gì biến. Cho nên nói cha ngươi một khi bọc quần tam giác ở ngoài. liền nắm giữ siêu nhân lực lượng hạ hiểu thiên mở chừng hai mắt. Mặt đầy không tưởng tượng nổi. Rời à đây là âu hoàng hạ thua thiệt hắn không biết vô cơ ban đầu thiếu chút nữa mắc bệnh bỏ mình sự tích. Nếu không nói lên một câu Một nhà này tử cũng đặc biệt nào là ơ hoàng Cha cất giữ cá nổi khố thì trở thành cường gì thường vật phẩm Con trai uống cơ hộ tới chết dược tề lại ngược lại thức tình quang lực lượng Ông trời già tể nhi cũng bất quá cũng như vậy thôi siêu nhân có nhiều ngư bơi phi hành Siêu cấp thính lực siêu cấp Siêu cấp khép lại năng lực Nhiệt thị lực Siêu cường lực phòng ngự Siêu cấp não lực Siêu cấp hô hấp, siêu cấp nhảy mũi, siêu cấp thôi miên, lực lượng siêu cấp, siêu cấp tốc độ, siêu cấp thuật nói bằng bụng, siêu cấp thì lực Chỉ là cách này liên tiếp siêu cấp thì nhìn ngươi hoa mắt chóng váng đầu đi cường siêu nhân Có bay vào thái dương nòng cốt cũng sẽ không được tổn hại thân thể Đông lại đối thủ chế tạo cơn lốc thay đổi khí trời thậm chí thổi cắt hàng tinh hô hấp Vượt qua tốc độ ánh sáng đánh vỡ thời gian bích chứng xuyên qua tốc độ. Còn có nghe nói một cái hắt hơi là có thể hủy diệt toàn bộ thái dương hệ. Một thân lực lượng có thể di động nhiều cách tinh cầu thì lực thậm chí có thể có thể nhìn thấu vũ trụ. Hạ Hiểu Thiên thậm chí tự đi nhớ lại. Hắn mang theo vô cơ cha đi thế diễu võ dương oai. Khiến Minh Vương quỳ trên mặt đất hát chinh phục hình ảnh. Đáng tiếc một xây ghế tiếp. Hắn ảnh tưởng liền bị vô tình đánh vỡ. Cha ta thật ra thì cũng không có lời hại như vậy. Nếu như hắn thật mặc quần lót vào là có thể hóa thân siêu nhân lời nói. Khu không người cũng không cần một mực hao tổn. Joker có chút lưu túng giải thích. Không thật lời hại ngươi còn không thấy ngại nói cho dù là một phần trăm. Cũng đủ trùng vương uống một bầu đi chờ chút. Nói như vậy. Ta bồi thảm hai ngàn đến vạn điểm kinh. Nhiệm ếp chỉ còn lại hai trăm vạn. Hạ Hiểu Thiên nghĩ đến đây con ngươi đều đỏ chành đến vô vơ sợ hãi trong lòng. Hắn thật giống như không có chọc tới chứ ngược lại thì chính mình bồi không ít linh khí kết tinh. Thấy thế nào tình huống? Là ngươi thường. Hơn nữa bồi so với ta là mố nhân còn nhiều hơn nhiều hơn. Hạ Hiểu Thiên trong lòng tức giận càng ngày càng bảo. Hắn đưa ra xiết lão đầu tay đối đến rover trước mặt Tàn bảo nói đạo Bỏ tiền Mua hắn ít hơn so với hai chục ngàn viên linh khí kết tinh Ta sẽ để cho ngươi bọc quần tam giác ở ngoài Không đeo vào đầu ngươi tiến lên rover thiếu chút nữa có tức đến ngất đi Ta không là mới vừa hơn giá mua lại mà làm sao còn phải để cho ta bỏ tiền Thế đạo này còn có vương pháp hay không ủng ủng Chỉ thấy xa xa Một cái quần lót mặc bên ngoài bắp thịt trắng hán. Làm sao bay về phía trùng vương. Làm sao bắn ngược trở lại. Đụng vào rồi một ngôi lầu. To bụi mù bốc lên, hạ hiểu thiên mở miệng nói. Lão la cha ngươi bay trở về rồi. Dô cơ đầu đầy máu, một con mới ngã xuống đất. Phúc thông. Hồn mịn. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 351 Ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì ken ghét ghét Từ hạ hiểu thiên trên người truyền tới một trận sợn người xương cốt tiếng va chạm Sau đó đang lúc mọi người mặt đầy mộng ếp Hắn từ 6 mét nhiều thân cao trực tiếp chạy đến 12 mét Có tác dụng quái gì họ hạ mặt đầy không có vấn đề Trừ phi có thể dài đến 120 mét độ cao Nếu không lời nói 6 mét hoặc là 12 mét đang đối mặt trùng vương thời điểm. Có khác nhau sao đừng nói, thật là có. Một vài người loại, một vài người loại thôi. Cảm giác đều là đưa đồ ăn đi. Joker ở hôi thối tràn ngập hạ, ung dung tỉnh lại. Đây ta muốn. Lời còn chưa dứt, một cái bàng nhiên vật bao phủ tại hắn bầu trời. La Phó bộ trưởng làm bộ ổn định ngẩng đầu. Vì vậy đã nhìn thấy một cái so với cả người hắn đều phải kim sắc đầu. Tìm ta có chuyện gì giống như hạn lôi như vậy thanh âm ở bên tai nổ vang, suýt nữa khiến hắn lại bất tỉnh. Cô đông. Không không. Không việc gì. Chúc mừng. Chúc mừng ngươi. Ngươi ngươi. Ngươi lại biến. Thay đổi. Há đa tạ Dô vơ kìm nén đến nét mặt xà nua đỏ bừng, tâm nổ uống ta chỉ là tử tâm. Lão la cha ngươi lại bay ra ngoài ta đặc biệt nào bóp chết ngươi một cách ngoài miệng không đem môn hỗn chứng. Nhưng là suy nghĩ một chút người này thể chẳng, lại nhìn một chút chính mình thân thể hay là thôi đi. Thân là ma đô phu quét đường phó bộ trưởng ta, muốn mang lòng thiên hạ, làm người muốn đổ, không thể tính toán chi ly. Cái giám nha vô gơ thật sự là không lừa được mình. Nếu như không phải là đánh không ăn đối phương. Đã sớm đi lên giết chết cái này con ba ba tôn rồi. Đáng tiếc, hắn đứng lên nhiều nhất chỉ có thể đến hạ hiểu thiên bắp chân. Thật là lão tử nhảy cấn lên đánh nát ngươi đầu gối thực tế bản. Bên kia vô cơ cha hắn đã cùng trùng vương khai chiến. Hấp thụ lần trước bị đánh giáo huấn, vị này ma đô năng lượng phòng nghiên cứu đầu lính chơi đùa nổi lên triển đấu. Lợi dụng mình có thể phi hành ưu thế cùng với dáng vóc to con giết cũng không linh hoạt khuyết điểm lên du kích chiến, chỉ là duy nhất để cho người đau đầu là. Vô Tư cha hắn phi thường dũng mãnh, một quyền đập ở đối phương thể xác bên trên lúc, trùng vương chẳng qua là ơ cơ thể. Giống phảng phất long bào chi âm, vang lên lần nữa. Thanh âm ẩn chứa vô tận tức giận, giep sâu trùng. Lão la, ta đi giúp ngươi cha một cái. Đúng rồi, Ngươi nói ta muốn là đưa cái này cái gì trùng vương cho bắt. Ngươi nói cha ngươi có thể ra giá bao nhiêu hạ hiểu thiên vấn đề. Trực tiếp đem vô vơ cho hỏi bối rối. Như vậy một con ngô công kẻ ngu đều biết có giá trị không nhỏ. Húng hồ không chỉ có như thế. À nếu có thể đem nó giết chết tương đương với cứu toàn bộ ma đột. Không nhìn thấy cha hắn cũng không đánh nổi. Chỉ có thể chiến đấu sao cho nên nói chỉ có một kết luận vô giá. Chờ chút. Không đúng ngươi thay đổi. Dĩ vãng không đều là theo ta làm giao dịch sao làm sao lại đột nhiên thay lòng. Chạy đi tìm cha ta rồi có một cái trước mắt như vậy đang lúc. Vô vơ cảm giác mình bị xanh biết, Trên đầu đỡ lấy một mảnh thảo nguyên. Xanh người khác hay lại là cha ruột. Phi lục trà kỹ nữ. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhất. Phu quét đường không phải không có tiền mà lại bây giờ liền tìm xong rồi tiếp con dết gian hiệp. Nhà dưới. Thua thiệt Hạ Hiểu Thiên không nghe được hắn tiếng lòng nếu không trước khi đi khẳng định bóp chết dô vơ. Trong đầu đều là cái gì đó ngổn ngang ngoạn ý nhi. Uồn uồn. Hạ Hiểu Thiên đi rồi cả người hãy cùng vọt lên đến siêu xe tải hạng nặng vẻ này lực trùng kích mắt trần có thể thấy. Phó bộ trưởng trong tay hắn còn giống như xiết chúng ta mua lại nhân Cho đến bóng người vàng ấm biến mất ở trong tầm mắt mọi người Lúc này mới có người đứng ra nói Ngươi làm sao nắm nói sớm vô gơ mở chừng hai mắt Tốn phu quét đường hai chục ngàn mai linh khí kết tinh hàng hóa Ngươi bây giờ mới nói ta giết chết ngươi tin không trên đường Lão đầu coi như là hưởng thụ một cái tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ Chẳng qua là hắn cũng không nguyện ý Lão phu ẩn núp trùng vương còn không kịp đây Ngươi lại chủ động chạy tới Dây vào miệng cọp Tự chui đầu vào lưới vân vân thành ngữ Lần lượt từ trong đầu hắn thoáng qua Khác ta nguyện ý vì khoa học hiến thân Bị người nghiên cứu Ngàn vạn lần chớ đem ta đưa đến trùng vương trước mặt chúng ta những thứ này trong cơ thể linh khí đậm đà linh sư Đều là hắn tốt nhất khẩu phần lương thực Chí cường giả gào khóc kêu Khóc thiên đập đất, tình cảnh đâu chỉ là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ, có thể hình dung lão đầu giống như là bị nam càng thêm nam, mệt nam nặng nề, trái phải là nam, nam huyên nam đệ, nam biết nam phân, bản tính nam rời, tiến thối hai năm ngượng ngùng sự kiện. Hoảng cái gì đây không phải là dự định bắt ngươi lúc trùng mồi sao nếu không ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý mang theo ngươi cái gánh nặng này cái gì ngoạn ý nhi Ngươi đặc biệt nào muốn bắt lão phu lúc trùng mồi ta Tức giận chí cường giả trực tiếp sẽ không đi trình tự mở phun Vậy ta còn có thể có cơ hội bị người nghiên cứu sao hắn đều có thể đoán được Làm không cẩn thận chính mình muốn trở thành một đống trùng phân rồi Ẩm vô cơ cha hắn cùng trùng vương chiến đấu tương đối kịch liệt Trung quanh lẩu đã sớm đánh nát Không phải nói là không có Uồng uồng Bọc quần tam giác ở ngoài người khác Siêu trọng một quyền kích trùng vương thể xác Lại chỉ có thể khiến cho đung đưa Phá vỡ đều làm không được đến Hạ Hiểu Thiên nhìn một chút tay mình tật phong chiến phủ cảm thấy hay lại là cường hóa một chút tương đối khá. Bằng không máu chân khí lực. Kết quả giống như là vô vơ cha hắn như thế. Ra cũng không đánh phá. Kia nhiều lúc túng hạ. Ma Vương tật phong chiến phủ cường hóa 8 không xuyệt treo 640.000. Sắc bén 120. Cứng sắn 120. Phá giáp 100. Thuộc tính đặc biệt nhanh phong chi lực 7. Nhập vân quy táng 6 ngược lại 2.000 đến vạn cũng tốn ra rồi. Hắn cũng không ở ư còn sót lại hơn 200 vạn điểm kinh nghiệm ức, Ma vương tật phong chiến phủ cường hóa 10. Sắc bén 500. Cứng sắn 500. Phá sáp 400. Thuộc tính đặc biệt phong cách tiêu điện giật 5. Như ý 5 thật là mạnh thuộc tính vũ khí bản thể kèm theo sắc bén 500. Phá giáp 400 Cộng thêm bản thân mình sắc bén 300 Thiêu đốt 225 Lực bộc phát 1.400 Lực lượng 1.490 thuộc tính Một búa sẽ không đem trùng vương trực tiếp cho đánh chết tại chỗ chứ không nói còn lại 1.490 điểm lực lượng Tương đương với 596 tấn cũng không do Hạ Hiểu Thiên không nghĩ như vậy Dù sao sống so với chết đáng tiền Siêu hạn người bức cách không thể nghi ngờ so với trí cường giả hùng hổ rất nhiều Tin tưởng hắn cũng là biết được, rất nhiều lão đầu không biết bí văn Được rồi toàn lực nhất kích, bất luận sinh tử Ma đều nhiều như vậy người bình thường, không thể chỉ mới nghĩ đến chính mình Hạ hiểu thiên trong miệng nhắc tới lời nói trí cường giả một chữ không rơi nghe lọt vào tai bên trong Điên rồi kim sắc người khổng lồ hoàn toàn điên rồi bằng không tại sao lại nói mây sàng lão đầu thừa nhận hạ hiểu thiên rất mạnh. Có thể đem mình đánh không tì khí. Nhưng là cùng trùng vương so sánh đơn giản là khác nhau trời vực. Không thiên vị. Chí cường giả cảm thấy hạ hiểu thiên sở biểu lộ ra thực lực. Tình không đủ để cùng trùng vương đấu lực tay tử. So với trước kia bên trên gấp đôi thì phải làm thế nào đây trùng vương chỉ là nửa người trên liền chừng 500 thước chiều dài. Kim sắc người khổng lồ so sánh với. Không chút thôi. Siêu cấp con giết chẳng qua là tùy tiện sắp xếp đồng thân thể một chút, liền nghiền nát vô số kiến trúc còn có núi. xi măng cốt thép hiển nhiên cũng không thể tiếp nhận được nó vô cùng thân thể. Vô cơ cha hắn cũng rất nhức đầu chính mình chẳng qua là nửa chân đạp đến gia cửu phẩm đỉnh phong, cùng chân chính siêu hạn người so sánh, căn bản không thể so sánh nổi. Một người giống là Thái Dương, một cái uyển như Hạo Nguyệt. Trăng sáng sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực cũng nở rộ không ra so với mặt trời chói chang còn ấm ánh hơn huy hoàng. Trừ phi nổ mạnh, có lẽ có thể chống đỡ như vậy trong nháy mắt. Đáng tiếc là hắn là dị sĩ ngươi nguyện ý từ bảo cùng đối phương liều mạng, gì thường vật phẩm còn không vui đây suy trùng vương tựa hồ là chán ghét cùng sâu trùng chiến đấu, từ nó khẩu khí phun ra che khuất bầu trời màu xanh lá cây dịch nhơn, những thứ này dịch nhơn mạnh mẽ phun cồn rơi vãi cồn đi ra, lúc này huy phát đầm đà hơi thở tanh hôi trải rộng toàn bộ chiến trường một ít sơn thạch cùng cặn bã nhất thời liền bắt đầu biến thành màu đen, sau đó gió nhẹ nhẹ phẩy hóa thành bụi bậm. thật là mạnh liệt độc tính hạ hiểu thiên mai phục ở chỗ tối lập tức ngừng thở. có thể tại hắn cảm giác một ít khí ti theo hắn lỗ chân lông điên cuồng đi vào trong chui nội lực sung động tạo thành một đạo cách lồng dự định chắn nhưng làm người ta kinh ngạc sự tình lần nữa phát sinh. Tản ra kim quang nhàn nhạt cách lồng, lại cũng là theo chân biến thành đen, sau đó vỡ vụn. Từng tia hàm chứa mãnh liệt độc tính chất khí, không kịp chờ đợi chui vào thân thể của hắn. Nội lực cũng không đỡ nổi. Độc này tính không khỏi cũng quá mạnh đi vạn độc bất sâm 15. Tự động mở ra. Toàn bộ tiến vào thân thể của hắn độc khí đều là chuyển hóa trưởng thành tí ti nội lực. Hạ hiểu thiên đánh giấm không có. Không có nghĩa là vô cơ cha hắn cùng trong tay siết chí cường giả liền không đáng ngại. Nếu như độc khí không thể gây tổn thương cho hại hai người, trùng vương cũng sẽ không ngốc đến làm chuyện vô ích. Chỉ thấy bọc quần tam giác ở ngoài người khác, mắt tối sầm lại, tốc độ phi hành trong nháy mắt chịu ảnh hưởng. Sau đó trùng vương giống như là thanh long xuất thủy, oanh một tiếng liền đụng vào vô cơ cha hắn trên thân thể. Lần này lão nhân ra so với lúc trước bắn ngược tốc độ còn nhanh hơn Trực tiếp từ thành phố Bắc Phương Làm đến rồi Nam Phương Xà sơn cách đó không xa Vô vơ sầm mặt lại nhìn nhà mình cha đụng xuống dưới đất hình ảnh Trong đầu đột nhiên vang lên người khác tiện tiện thanh âm Cha ngươi bay trở về rồi cha ngươi lại bay ra ngoài ta đặc biệt nào Hôn mị Phó bộ trưởng vì vậy Một đám người bận biểu cứu chữa sô vơ. Một đám người khác chính là bận biểu đi dưới đất khô cha hắn đi ra. Hạ Hiểu Thiên nhìn lấy trong tay. Một bộ giống như là gặp khắp người hắn, Thể lực chống đỡ hết nổi. Thậm chí là hơi thở mong manh lão đầu. Suy nghĩ một chút sau, một cái ném về rồi trùng vương. Ba kỹ siêu cấp con dết hình như là nghe được thanh âm, sau đó quay đầu nhìn lại. Niềm vui ngoài ý muốn... Nơi này lại có một cửa phẩm đỉnh phong Vân vân tự bảo trong cơ thể năng lượng hóa linh sư bất kể Dù vậy cũng là bù vật Trung vương khống chế chính mình thân thể cúi người xuống Há miệng chuẩn bị một cách nuốt vào đã từng chí cường giả Hạ hiểu thiên chính là phát động như ý Lại thấy tật phong chiến phủ trong dây lát bành trứng gấp 5 lần Vốn là dài 15 mét độ Hiện nay đạt tới 75 mét đi ngươi Tiếng nói rơi xuống cả người hắn nổi lên, một bước thoát ra vài trăm thước. Dơ lên hai cánh tay xoay tròn rồi, dựa theo trùng vương đầu liền đập tới. Trùng vương nhìn đột nhiên xông tới bắp thịt trắng hán, mặt đầy mộng ép. Khi nào đến nó cũng không suy nghĩ một chút. Một cách 12 mét sâu trùng. Ai sẽ không việc gì nhàn dối chú ý chẳng qua là. Cách đó bảy hơn 10 mét búa đến tột cùng là cái rượu gì nha, âm ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 352 ngươi trả thế nào không chết lúc to lớn búa. Đập trùng vương thể xác lúc, một cổ không thể định nổi lực lượng. Nhất thời liền đem họ lật cái này siêu cấp con rít, hãy cùng bông vũ tử đắc xoay tròn tung bay. Trên mặt đất mặt đầy kinh hoàng lão đầu, cả người rung một cái trực tiếp. Nói nhảm. Loại trạng diện này đổi lại là người nào? Ai có thể chịu nổi trước có một cái há miệng chuẩn bị nuốt ngươi con dết Phía sau thoát ra cây xoay vòng búa liền đem người trước cho phạm phi ghẻ cơ bắp mẫu thân Hiện thế quá đặc biệt nào đáng sợ Ta phải về nhà mão chân khí lực Phát huy ra đến gần 600 tấn lực lượng hạ hiểu thiên Vào giờ phút này đều có loại hiệt sức cảm giác Từ xuất đạo tới nay hắn chưa bao giờ có hôm nay như thế trạng thái Dù sao chỉ là nửa đoạn trên cơ thể thì có chừng 500 mét con dết. Vẫn có thể khiến một vị trí cường giả cũng run lẩy bẩy siêu hạn người. Hắn có thể không cẩn thận đối đãi bộc phát ra cơ thể cực hạn sao lộn mèo phi trùng vương, lâm vào mộng vòng. Ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì các loại nghi vấn ở nó đầu bật đi ra. ùn uồn. To táo âm vang lên che mặt trăng bụi mù nâng lên. Địa đang run rẩy băng liệt giống như thiên tai hạ xuống, từ nơi này là có thể nhìn ra trùng vương thực lực như thế nào. Bất kể như thế nào, sức mạnh thì không phải là họ hạ có thể so sánh. Tâm lão đầu thanh âm truyền ra, sau đó một cái to ân ảnh chặn lại chăng sáng. Hạ Hiểu thiên trợn tròn đôi mắt, bị lão tử toàn lực nhất kích, ngươi liền đầu mở gáo chảy trúc huyết ngỏa tảo. Khai hoải chứ không sai. Trùng vương chẳng qua là trên đầu nghẹn đi xuống một mảnh. Chảy ra màu vàng sẫm dịch nhờn. Dường như còn mù một con mắt. Tóm lại dáng vẻ có chút chật vật, hơn nữa còn có thể cảm nhận được không khí tràn ngập tức giận. Hạ hiểu thiên thấy đối phương mở âu tô. Nào ngờ nằm trên mặt đất trước trí cường giả lão đầu. Con ngươi cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Đặc biệt nào ngươi nha là một thần tiên chứ một vị phá vỡ cổ phẩm đỉnh phong giới hạn lão bài siêu hạn người. Cho ngươi một búa liền cho mở gáo. Sớm biết ngươi trâu như vậy so với. Ta còn chính mình ăn mình làm à chỉ trực tiếp quỳ dưới đất liếm ngươi không thì xong rồi thương. Tia lửa tràn ra. Hạ hiểu thiên lấy siêu nhân sức phản ứng. Lập tức dừng thẳng từ bản thân tật phong chiến phủ. Chỉ vào phản phất một ngọn núi như vậy đè xuống trùng vương. Chít chít chi. Hơn ngàn cái chân, dầm dạp chẳng chị đong đưa. Nhìn hạ hiểu thiên tây cả ra đầu thật là áp tâm. Ngươi là làm khó ta hạ mố nhân uống quát to một tiếng. Hạ hiểu thiên dơ lên hai cánh tay ôm lấy tật phong chiến phủ. Sau đó hung hăng một quyệt. Uồn uồn. Đã hù giỏ đi tiểu lão đầu cả người hãy cùng giả si ngốc từ đắc. Bởi vì Hạ Hiểu Thiên nắm trùng vương cho đánh bay rồi toàn thể chiều dài vượt qua ngàn mét con dết. Từ hai người đỉnh đầu không tới trăm mét cao. Té bay ra ngoài. Uồn uồn. Ao, ao ao ao. Trong thời gian ngắn hai lần cực hạn bùng nổ, Hạ Hiểu Thiên đều có điểm cảm giác mình không chống nổi. Không hổ là có thể đem trí cường giả hồ gió đi tiểu siêu hạn người quả thực có chút khó giải quyết. Thật ra thì Trùng Vương so với hắn kinh ngạc hơn, lão tử ngang dọc ưu thế trăm năm. Căn bản sẽ không gặp qua chỉ là bằng vào lực lượng thân thể, là có thể đem nó cho dơ lên người mạnh. Đây là từ nơi nào nhô ra minh thành cũng không cho hắn tin tức này hả trong lúc nhất thời. Trùng Vương có chút ném chuột sợ vỡ bình. Nó trời sinh tính tàn bạo thích ngược sát, tàn phá sinh linh không giả. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu. Không sợ chết trùng vương cuốn rút trưởng thành một đoàn. Hãy cùng loài rắn tử đắc. Thò đầu ra. Phát ra uy hiếp tính gầm to. tha ngược lại là hạ hiểu thiên có chút mất hứng. Lão tử đùng đùng khắc rồi hơn hai chục triệu điểm kinh nghiệm ếp. Kết quả cùng đối phương làm một không phân cao thấp. Hắn có thể nhịn được rồi hạ tính một chút. Chính mình cứng rắn thuộc tính có một ngàn năm trăm hai mươi lăm điểm. Phản chấn thuộc tính ở hai ngàn điểm. Kết quả là, hắn con ngươi một đỏ, sách 75 mét trường tật phong chiến phủ, ùm um ùm um sông tới. Hắn thay đổi chủ ý, hôm nay nhất định phải đánh chết trùng vương để chứng minh chính mình. Co lại thành một đoàn trùng vương, nhìn hướng nó vọt tới kim sắc người khổng lồ, có chút mộng ếp. Đặc biệt u sự phát hiện này thế nhân. Sao cứ như vậy mãng đây gặp lực lượng tương đương đối thủ. Không nên lẫn nhau dò xét một chút không và lại nói. Chúng ta lại không thể nói một chút. Quả thực không được ta giúp đi cũng có thể hả? Ngươi cứ như vậy mãng đi lên, một bộ muốn áp đấu. Hơn nữa nhất định phải phân ra cái thắng bại. Ngươi chết ta sống thái độ là cái gì vượt trùng vương đối với nhiệm vụ lần này? Nói thật cũng không chút nào để ý. Nó nhưng là siêu hạn người, Minh Thành phải tính đến cường giả. Minh Vương coi như là bất mãn đi nữa ý. Cũng sẽ không dễ dàng ra tay với nó. Nhiều nhất phạt điểm bổng lục thôi hạ hiểu thiên tốc độ rất nhanh. Có tốc độ 300. Kinh thân 200. Mượn phong 200. Mượn lực 200. Thuộc tính đặc biệt phong chi thần năm. Như Lý Bình Địa mời thuộc tính. ít nhất so với to thân thể trùng vương. Muốn nhanh hơn không ít. Cơ hồ là tại hắn nổi lên trong nháy mắt cũng đã sách búa đi tới trùng vương trước mặt. Bảy hơn 10 mét tật phong chiến phủ Oanh một tiếng chính con dết đầu Phúc suy màu vàng sẫm chất lỏng Vọt lên cao mấy chục mét Trung vương gầm lên thanh âm hàm chứa vô tận thống khổ Mãng phu hiển nhiên mãng phu liền chưa từng thấy qua như vậy chiến đấu nhân ầm một cái cử ngô công thân thể Hung hăng quất vào hạ hiểu thiên trên ngực Ún Ún Hạ hiểu thiên cả người hãy cùng ra nòng đạn đại bác Trực tiếp bắn ngược trở về Lạc băng trùng vương khóc, nó chưa từng thấy qua cứng như thế nhân loại. Chính mình chẳng qua là phản kích rút đối phương một chút, kết quả ngược lại tốt, cứng rắn vô cùng thể xác, lại nứt ra. Hơn nữa một cổ so với nó toàn lực nhất kích còn phải to lực lượng phản chấn tới. Bất ngờ không kịp đề phòng tại chỗ thất bại. Ngươi mỗ mỗ đợi đến trùng vương một đòn lực lượng hao hết, hạ hiểu thiên hãy cùng mến mấy trăm năm quỷ khô. Đụng phải ngọn lửa như vậy đói khát khó nhìn lại vọt tới Người hay là người kia Búa hay lại là cái đó búa Con dết hay lại là cái đó con dết ầm so với xe tải còn phải bên trên gấp đôi có thừa búa Lần nữa đánh vào trùng vương trên đầu Phúc suy màu vàng sấm chất lỏng Vọt lên cao mấy chục mét Quen thuộc cảnh tượng tái hiện Âm hạ hiểu thiên lồng ngực lại bị đánh một cái Cả người bắn ngược mà đi Trùng Vương tiếp tục thất bại, nó đều khóc. Bởi vì chính mình cứng rắn thân thể lại bị vỡ. Cái này đặc biệt nào là một nhân ngươi mỗ mố, mố hạ hiểu thiên sách búa, lại trở lại. Ta rời ạ, Trùng Vương thật là muốn hộp máu. Song chưa thật coi ta không đánh chết ngươi có phải hay không giận dữ nó chủ động đánh ra. Bất kể kén ở giữa không trung búa, trực tiếp đường ngoằn ngoèo qua mặt xe. Nắm hạ hiểu thiên vòng tại rồi tâm. Phúc suy bất chấp thể xác tan vỡ, nó hung hăng co rụt lại, nhất thời liền đem chúc mừng mãng phu cuốn lấy. Ngay sau đó miệng khổng lồ khí mở ra, hướng đầu lâu cắn. Lạc băng khẩu khí, chặt đứt. Ở cắn trong nháy mắt, hạ hiểu thiên đầu không chỉ có cứng rắn, càng là mang theo một tổ cường lực phản chấn. Các loại nhân tố trồng bên dưới, lúc trước cắn chết vô số cường giả khẩu khí bể đầy đất. Dìm chết ngươi tên khốn kiếp khóc. Không ra nước mắt trùng vương biết rõ hôm nay chính mình đụng phải kẻ tàn nhẫn. To thân thể bắt đầu dùng sức ken ghép âm thanh bên tai không dứt Hạ hiểu thiên hai tay cắt làm kim cương quyền. Ngón trỏ trái dựng thẳng. Lấy tay trái chỉ dây dưa cầm ngón trỏ trái tiết thứ nhất. Mà ngón trỏ trái bưng chi chống bên phải ngón cái tiết thứ nhất. Nhật như lai thủ ấm trí quyền ấm kim thân hay không phá hay. Không biết là cơ sở thuộc tính quá mạnh mẽ nguyên nhân, hay lại là kim thân cùng không phá địa vị cao cả. Tóm lại bản thân hắn, cảm giác trùng vương lực lượng cũng liền bình thường thôi, bình thường không có gì lạ. Ken ghép ghép. Nói thật, trùng vương xem như nắm ăn cổn nai cổn khí lực cũng xử ra. Nó cảm giác mình cơ thể đều phải xé. Còn sót lại độc nhãn, nhìn về bị quấn quanh ở đang lúc kim sắc người khổng lồ. Hạ hiểu thiên thấy vậy, nhất thời lộ ra một bộ ta thật là thống khổ biểu tình. Đối với lần này, trùng vương phi thường vui vẻ yên tâm. Vì vậy, khí lực khiến cho biến đổi. Thậm chí, thể xác cũng có nhiều chỗ sụp đổ, tràn ra màu vàng sẫm, chất lòng cũng sẽ không tiếc. Thật là đau, ta thật khó chịu. Không được, không được. Phải chết, phải chết. Gãy xương trong ngũ tạng lục phủ chảy máu. Hạ hiểu thiên bị trùng vương bàn chứ, diễn vậy kêu là một cái. Tiêu hồn. Nằm trên đất lão đầu thiếu chút nữa không lần nữa bị sợ đi tiểu. Như ngươi vậy cũng không được ta đây có thể ai làm U vương bắt con về. Ta nửa thân thể cũng chui vào kẽ nứt, Gắn gượng cho ta hao rồi đi ra. Không phải là hắn không muốn thừa dịp máy chạy trốn mà là trùng vương độc quá bá đạo. Đưa đến bây giờ, lão đầu đều không cách nào sinh ra khí lực trốn chết. Nghe Hạ Hiểu Thiên ra sức kêu thảm thiết. Trước trí cường giả ô ô khóc. Cách này đặc biệt nào cũng tên gì chuyện nhỉ tài ra ổ sói, nếu như hổ huyệt. Mẫu thân ta muốn bị người nghiên cứu. Nửa giờ sau, trùng vương dần dần phát hiện không đúng. Ở Hạ Hiểu Thiên thống khổ kêu thảm thiết trong lúc. Nó càng ngày càng ra sức là liền là muốn sớm một chút nắm đối phương giết chết. Kết quả đi qua thật lâu đối phương vẫn khí mười phần ở kêu thảm thiết. sắp người chết, người sao còn có thể kêu lên như vậy thanh âm đây nó? Không phải là bị đối phương đùa bỡn đi giống. ô, bị ngươi phát hiện. Hạ Hiểu Thiên thu hồi biểu tình, một bộ ta không chơi. nó quả thật bị đùa bỡn. Trùng Vương giận không kìm được há miệng ra khí, cần phải cắn chết Hạ Hiểu Thiên. Kết quả lại phát hiện, đã gầy. Uống hạ hiểu thiên nhỉ ngơi nửa lúc cả người tinh thần sáng láng. Hắn cởi ra ngày như lai ấm, giơ lên hai cánh tay hung hăng hướng ra phía ngoài chống một cái. Nhất thời liền đem bàn chữ bản thân hắn trùng vương thân thể mở ra sau đó hóa thành một vệt kim quang. Mang theo tật phong chiến phủ thoát khỏi. Mâm lão tử nửa lúc. Vòng cũng giờ đến phiên ta bản ngươi chứ trốn trùng vương theo bản năng liền muốn trở về ổ thí. Mà không phải cùng hạ hiểu thiên chết dập đầu. Địch nhân so với nó cứng rắn lực lượng càng là vững vàng vượt qua một đoạn. Không trốn làm gì chờ ai đó đánh sao nằm thi lão đầu nhìn hướng ma đô ra chạy trốn trùng vương. Mặt đầy đờ đẫn Tình huống gì hình thức sao trái ngược phúc suy. Màu vàng sẫm chất lòng tung tóe. Một thanh to chiến phủ trực tiếp xuyên thấu trùng vương thể xác, đem đóng ở trên đất. Nói đến còn phải cảm tạ ngươi dùng sức, đưa đến từ thân tách ra vết thương. Bằng không ta cũng không thể, giữ ngươi lại hạ. Hạ hiểu thiên cợt nhả hướng về phía trùng vương đầu đi tới, hai cái quả đấm bóp có kết vang rồi. Ta đã nói rồi, hơn hai chục triệu điểm kinh nghiệm ếp khắc đi xuống, ra làm sao có thể không đánh lại ngươi oanh. Dị biến, phát sinh. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 353 bấy cha sô cơ một cái con dết màu vàng ấm. Tự cử đầu đầu lâu thoát ra. Lấy tấn lôi không gấp bưng tay tốt độ. Bắn hạ hiểu thiên đầu. Bình tĩnh mà xem xét. Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc nằm trên đất tiền nhậm trí cường giả. Cảm thấy đạo kim quang này so với xuyên thấu trái tim của hắn tiến. Cũng không chậm bên trên bao nhiêu. Đu anh thật giống như đánh trun thanh âm từ hai người đang lúc nổ lên. Hạ Hiểu Thiên đằng đằng nhảy lui về phía sau ba bước, khó khăn lắm ngừng thân hình. Xem xét lại cái kia con rết màu vàng ấn, giống như là đau nhức tới co rút. Toàn thân cuộn thành một đoàn, thể xác run lên một cái, cứng rắn chứ Hạ Hiểu Thiên toét miệng cười nói, hắn hai ba bước đạp tiến lên, một cái vứt lên con rết. Nói nhưng thật ra là cùng với hắn dáng so sánh mà nói trên thực tế toàn thể chiều dài vượt qua một thước. Hắn xiết con dết, bất kể tiền nhậm trí cường giả mặt đầy nhìn biến thái biểu tình, một cái nuốt xuống. Cót kép cốt kép kim ngô dết căn bản không chịu nổi hạ hiểu thiên cường cắn lực tổng hợp. Cứng rắn thể xác cũng là không thể bảo vệ nó. Cô đông lão đầu chặt vật nuốt nước miếng một cái, sau đó nhắm mắt lại giả chết. Cho dù giờ phút này đã khôi phục một ít thể lực. Đủ để sử dụng ra linh thuật chạy trốn. Nhưng hắn vẫn lựa chọn nằm trên đất nằm cứng đơ. Bây giờ có cái gì không tốt sao dù sao cũng hơn bị người khác nắm chặt ở lòng bàn tay rồi ăn tới cường. Chính mình trùng vương kim sắc người khổng lồ. So sánh biết bao rõ ràng cũng không cần muốn chết tốt. Dù sao bảy hơn 10 mét búa có thể không nhận người. Băng ưu thế Minh thành một tòa phủ để bên trong. Một vị toàn thân bao phủ ở bên trong hắc bào nhân, mặt đầy khó coi trành lên trước mặt vỡ vụn hình tế đàn. Hắn hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng ra sát khí giết người giết. Lại chết ở hệ thống tu luyện. Thật giống như chưa mở ra man hoang như vậy rơi ở phía sau hiện thế. Cái này khiến cho rất là tức giận địa phương khác hắn không biết biến đổi không hiểu. Nhưng là chính là một cách bị minh thành mật thám Thấm vào thành cây dỗ ma đô Làm sao có thể có người chống đỡ được siêu hạn cấp 3 Giết người giết không phải là cấp 1 Càng không phải là nhỉ dai Trùng vương chính mình bản thân chẳng qua chỉ là đem đầu đầu lâu Tứ chi thân thể đánh vỡ giới hạn tứ sai thôi Cho nên có thể tưởng tượng cấp 3 giết người giết đối với hắn mà nói ý vị như thế nào Đó là cánh tay phải cánh tay trái Hoành hành không cố kỵ người giúp, mặc dù có thể ở trong thành trì, không người dám hơi kỳ phong mang. Chính là bởi vì một mình hắn, bù đắp được hai vị siêu hạn người, thậm chí đang liều mạng thời điểm có thể lấy một địch ba. Toàn thể chiều dài vượt qua ngàn mét, không có năng lực đặc thù gì giết người giết, đúng là hắn lớn nhất vũ khí tốt. Đồ chơi này chỉ là bằng vào chính mình cứng rắn vô cùng thể xác cùng chớ vô cùng lực lượng còn có huyền tượng như tia chớp mau lẹ tốc độ là có thể nghiền ép bộ phận siêu hạn người thể xác giao cho nó ngăn cản rất nhiều công kích bình thường lực lượng giao cho nó có thể xé siêu hạn người thân thể công kích tốc độ càng là cường hóa nó truy kích săn đuổi năng lực thêm nữa bản thân hắn thi triển ra đủ loại bí thuật trùng trùng vương giết người giết ba chữ cường vô địch vốn tưởng rằng lần đi hiện thí Chẳng qua là một trận khoái trá ngược sát, chiếm đoạt, tuy nhiên lại vạn vạn không nghĩ tới, lại trực tiếp để cho người xoay vòng hạt ngô, cắt đứt một đôi cánh tay. Thương hắn ngay cả kêu khí lực cũng không có. Hiện tại giai đoạn siêu hạn người căn bản không thể tiến vào hiện thế. Vô luận sử dụng bất kỳ biện pháp nào mà giết người giết có thể tiến vào, là bởi vì họ chẳng qua là bằng vào thân thể lực lượng đạt tới siêu hạn người tầng thứ. Nghiêm chỉnh mà nói thật ra thì nó cũng không thuộc về siêu hạn người một thành viên Cho nên trùng vương mới có thể ám độ trần thương Khiến cho chui vào hiện thế chấp hành minh vương sở ra lệnh Có giết người giết nơi tay Hắn có thể làm được rất nhiều trong danh thành siêu hạn người không làm được sự tình Đồ chơi này bỏ vào hiện thế Có mấy cái chịu nổi đáng tiếc Toàn bộ kêu cách đó bóng người vàng ống làm hỏng hắn hận không thể thực kỳ thịt Bóc họ ra Tòa kỳ cốt Dương hỏ hôi Tổn thất hết xếp người xếp Thực lực không sai biệt lắm đi một nửa Suy nghĩ một chút ban đầu đắc tội với người Sợ rằng ở đào tạo được con thứ hai sâu trùng trước Nói không chừng muốn cuộc đuôi làm người Đương nhiên chết thì sẽ không chết Minh Thành có thể cho phép chết mấy cái thực lực chưa ra hình dáng gì Còn dẫn phế linh khí kết tinh phế vật cẩu phẩm đỉnh phong trí cường giả Có thể tuyệt đối sẽ không khiến bất kỳ một cách nào phá vỡ giới hạn siêu hạn người chết tại nội đấu. áp xét áp xét ta nhất định phải giết ngươi, ta muốn bắt ngươi máu thịt luyện trùng. Cho ngươi đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn sống nằm dưới sự khống chế của ta. Chính mình không đi được hiện thế, những người khác có thể. Hướng chi được xưng trùng vương hắn, luôn không khả năng chỉ có một con sâu trùng. Một cách không được, liền hai cái. Hai cách không được liền ba cái, ba cái không được, vô số, Chất cũng phải sống sờ sờ đem ngươi đè chết trùng vương mặt trầm như nước. chẳng biết tại sao đột nhiên nhìn về minh cung phương hướng, minh vương, ngươi rốt cuộc là có lòng, hay là vô tình âm chắc chắc thanh âm, vang vọng ở trên không khoáng bên trong căn phòng, giọng tràn đầy thống hận, so với hạ hiểu thiên chỉ có hơn chứ không kém. Nguy Nga lộng lẫy bên trong cung điện, minh vương dáng vẻ trang nghiêm, ngồi đàng hoàng ở bên trên. Hắn tự hồ là cảm ứng được cái gì, nghiêng đầu hướng về phía trùng vương chỗ phủ đệ, khinh thường cười một tiếng. Ngươi còn nổn đây bàn về âm mưu huyền thuật, hoàng giả không người có thể ra kỳ tả hữu. Đinh đánh chết siêu hạn cấp 3 giết người giết, đạt được điểm 30,000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Bản còn lại 19 vạn điểm kinh nghiệm ếp. Con số lập giật mình. Điểm kinh nghiệm ấp 49. 0 0 0 0 mới cho ta 30 vạn hạ hiểu thiên khóe miệng giật một cái. Đem hết toàn lực giết chít con giết. Ngươi liền cho ta như vậy điểm. Hắn nhãn châu xoay động. Hệ thống có thể hay không tham mặt rất nhiều đáng tiếc. Trong tầm mắt bên trái thượng giác ngoạn ý nhi. Chỉ là một cứng ngắc trình tự. Đối với chúc mừng mãng phu không có hảo ý suy đoán căn bản một chút biểu thì cũng không có. Âm hả hiểu. Thiên rút ra cử phủ tiện tay ném ở một bên. tiền nhậm chí cường giả nhìn nghiêng cắm ở đầu hắn cảnh. Hai người chỉ có một chút nào cách tật phong chiến phủ. Suýt nữa lần nữa bị dò sợ đến bão ra đi tiểu đến. Rời ạ, có thể hay không chủ ý điểm tư chất tùy tiện loạn đồ thất lạc, gặp người chết. Lão đầu hướng bên cạnh lăn đi. Đến rồi một cái so sánh yên tâm vị trí. Hắn lúc này mới an tĩnh dừng động tác lại. Tiếp tục nằm cứng đơ. Hạ hiểu thiên chẳng qua là nhìn một cái, thấy chí cường giả thức thời như vậy cũng chưa có tiếp tục chú ý. Chạy lão tử cho phép ngươi trước xoay người chạy ra 74 mét. Còn lại một thước nhặt lên búa chém người, vậy là đủ rồi. Âm bụi mù nâng lên chỉ thấy nào đó bọc quần tam giác ở ngoài 3 mét kẻ cơ bắp đập vào mi mắt. Ngay sau đó một vệt màu trắng ánh sáng rớt xuống mặt đất hóa thành dô bộ dáng Khó tin dô vơ cha hắn trực câu câu nhìn chầm chầm hạ hiểu thiên nói. Hạ hiểu thiên toàn thân buồn nôn cái này lão tử ánh mắt mà quá rộng rãi sợ. Dô đầy chán dấu hỏi. ngươi rốt cuộc là đang nói đánh chết con dếp khó tin. Còn là nói bản thân khó tin bên kia đứng biến thái Ta cảnh cáo ngươi Ngươi lại nhìn ta chầm chầm như vậy Nhìn thấy bên kia hơn 70 mét búa rồi không hạ hiểu thiên thật sự là không chịu nổi như vậy nóng bỏng ánh mắt Cố ném trực tiếp phách nhân một búa ý tưởng uy hiếp nói Nói thế nào đều là bạn cũ cha ruột Nếu là ngay trước vô vơ mặt Đem hắn cha cho chém sống rồi Có chút không tốt sao phó hạ Biến thái dô hơ cha hắn nhìn bốn bề ngắm trên đất nằm một cái nằm cứng đơ. Đứng bên cạnh là con mình, mặt khéo léo, mặt đầy chính khí. Tại chỗ ngoại trừ ngòm củ tỏi không mặc quần áo con dết bên ngoài. Chỉ một mình hắn bọc quần tam giác ở ngoài. Lớn lên giống là tên biến thái bên ngoài. Dường như cũng chưa có càng phù hợp nhân ác. Người tuổi trẻ, ngươi là đang nói ta sao đúng chính là ngươi. Hạ Hiểu Thiên nhìn vô vơ cha hắn không ngừng biến đổi sắc mặt, đã biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Không chút do dự trực tiếp đâm thùng đạo. Được rồi, xin lỗi. Nói thật, ngươi có thể giết chết cái này con ngô Tông quả thật rất làm cho người khác kinh ngạc. Ta chỉ là tò mò ngươi là thế nào, mở mang năng lực mình. 12 mét kim sắc người khổng lồ. Tam quyền lưỡng cước cô rồi hắn đều không thể không biết sao quái vật. Sao ổn định mà bởi vì dô vơ phong tỏa tiêu hủy hạ hiểu thiên tài liệu Thân là ma đô năng lượng phòng nghiên cứu đầu lĩnh cha hắn Cũng không biết hạ mố nhân không phải là kỳ nhân gì sĩ Trước đừng nói nhảm Cách này con ngô công các ngươi năng lượng phòng nghiên cứu Tính bao nhiêu viên linh khí kết tinh mua lại dô vơ nghe vậy Con ngươi nhất thời liền xanh biết Mạnh như vậy quái gì Bọn họ cũng muốn về phần phu quét đường có hay không thực lực này nghiên cứu Kia cũng không trọng yếu Trọng yếu là một cái tài vận to ngành Hội tiêu phí số tiền lớn mua hàng đã xài rồi Nào ngờ mấy lần trước Phu quét đường từ Hạ Hiểu Thiên trong tay mua ưu thế cường giả Năng lượng phòng nghiên cứu với hắn trao đổi nhiều lần Dự định hơn giá mua đến tay Kết quả toàn bộ khiến vô cho bác bỏ Sau đó đám này nhân viên nghiên cứu khoa học Vậy kêu là một cái kiên nhẫn không bỏ Mỗi lần tăng giá Cũng vượt qua lần trước càng nhiều nếm được điểm ngon ngọt rô vơ Làm sao có thể hội dễ dàng buông tha Chẳng qua là bây giờ tài lực Lực không hề bắt nghĩ đến đây Là phó bộ trưởng nhìn về hạ hiểu thiên ánh mắt tràn đầy u hoán Không nghĩ tới ngươi bên ngoài cũng có người rồi Hí hạ hiểu thiên dùng mình một cái quá kinh khủng So với dầm dạp chẳng chịt con giết chân còn đáng sợ hơn Ngươi lại nhìn như vậy ta Ta đặc biệt nào đánh chết ngươi tin không ngay trước người ta cha mặt Đe dọa con trai của người ta Cũng là không người nào Bất quá ai bảo hắn Nắm tay đây ngoài ra hữu tình nhắc nhở Nhìn thấy bên kia nằm trên đất lão đầu chưa con của ngươi tốn suốt bốn chục ngàn linh khí kết tinh vô gơ hai mắt tròn toàn bộ. Ngươi nói rời à đây ngươi ngậm máu phun người. Minh minh chẳng qua là hai chục ngàn viên. Lúc nào biến thành bốn chục ngàn viên trước ngươi tốn hai chục ngàn viên mua. Hắn thừa dịp loạn chạy trốn. Ta lại bắt trở lại. Ngươi muốn mua. Không trả được hoa hai chục ngàn sao hạ hiểu thiên cảm giác mình suy luận không tật xấu. Không sơ hở nào để tấn công Dô cơ cha hắn một chán hắc tuyến Là một cách như vậy so với chính mình yếu mặt hàng Con của hắn lại tìm suốt hai chục ngàn viên linh khí kết tinh Suy nghĩ bị môn chen lẫn chứ hắn đây là hơn giá Phá hư thị trường Tiếng nói rơi xuống Dô cơ cha hắn mặt đầy tàn bạo nhìn mình chầm chầm con trai Đừng nói hạ hiểu thiên muốn đánh chết con của hắn Hiện tại tại chính mình cũng muốn đánh chết Chính là một cái phu quét đường phó bộ trưởng. liền có thể tùy ý phá tư giá thị trường rồi không húng hồ. Ta trả lại ngươi lão tử thành tâm phá đúng không vô vơ thấy cha ruột hung hãn như vậy biểu tình. Sắc mặt cứng đờ. Sau đó ngượng ngùng cười nói. Chà, ta nhắc tới hết thầy đều là một hiểu lầm. Ngươi tin không ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 354 thật xin lỗi. Quấy giấy phu vơ cha hắn không có nghe tiếp theo giải thích. Đáp lại hắn chỉ có một bàn tay. Sau đó là phó bộ trưởng cả người, hãy cùng nào đó thái lan như thế trực tiếp thăng thiên. Đương nhiên hắn không có kêu lên câu kia nghe nhiều nên quen thường nói ta còn sẽ trở về. Tốt lắm, phá thư thị trường nhân rời đi, ta nghĩ chúng ta có thể nói một chút có quan hệ với con giết giá tiền. Đối với chính mình con ruột hạ độc thủ quần lót siêu nhân. Vô cùng lãnh đạm vỗ tay một cái, thật giống như vừa mới phát sinh hết thảy, chẳng qua chỉ là ảo giác thôi. Hai chục ngàn viên linh khí kết tinh, một quả đều không thể thiếu, cũng không thể siêu hạn người. So với trí cường giả giá tiền, còn thấp hơn chứ hạ hiểu thiên đối với vô cơ cha hắn tao thao tác, làm như không thấy. Dạng, ngươi cho rằng là đánh con trai là có thể để cho ta nhà sao không thể nào? Từ bỏ ý định đi cha ta nhưng là cách 10 triệu phú ông tới. 8.000 ta nhận thức hạ ngươi cái này lão đệ. Sau khi ở Ma Đô, ngươi đánh danh hiệu ta chỉ cần không phải làm sẵn làm bậy là có thể đi ngang. 25.000 ta nhận thức hạ ngươi cái này lão ca. Sau khi ngươi đi thế, đánh danh hiệu ta, người bình thường tùy tiện sẽ không ra tay với ngươi. Đối với vô vơ cha hắn trả giá, hạ hiểu thiên mặt đầy ổn định tăng giá. Về phần sẽ không dễ dàng động thủ. Có phải là thật hay không nếu là ở một ca thành cùng hàn thành. Tuyệt đối thỏa thỏa. Nhưng nếu là ra hai địa phương này đi tới ăn uống quá độ phòng bếp, minh thành phạm vi thế lực. Yên tâm đi, đối phương sẽ đối với ngươi hạ tử thủ, không một chút nào tùy tiện đối đãi ngươi. Đến lúc đó có thể hay không sống lại, chỉ có thể tự cầu đa phúc rồi. Cái này đặc biệt nào là cái gì thao tác? Bình thường mà nói ngươi không nên giảm giá mà làm sao càng nói Ngược lại càng nhiều tới Ta có lý do cảm thấy ngươi nhận thức ta lúc lão đệ là đang ở chiếm ta tiện nghi Dù sao nhà ai nếu là có sống ta mạnh mẽ như vậy lão đệ Không phải bay lên trời cùng thái dương vai sóng vai Vô vơ cha hắn lần đầu tiên cảm giác mình không lời chống đỡ Không phải là hạ hiểu thiên tử rác vàng lên mặt mình Mà là hắn nói dường như chính là sự thật Đánh gục con dết Hắn có tư cách này nói ra lời như vậy Vì vậy bọc quần tam giác ở ngoài siêu nhân Sắc mặt hiếm thấy đỏ lên Nhiều nhất 10.000 cái này là cực hạn Hơn nữa không nên quên Trừ chúng ta năng lượng phòng nghiên cứu trở ra Mà cũng không có người có thể cho ngươi cung cấp như thế to linh khí kết tinh Vô vơ cha hắn thấy mình mặt mũi quá không bao nhiêu tiền, dứt khoát thay đổi sách lược Làm ăn mà tự muốn đem chính mình ưu thế vô hạn thả Sau đó liều mạng vào chỗ chết đâm địch nhân nhược điểm Yên tâm, sẽ có kẻ thù muốn Hạ hiểu thiên mặt đầy hồn định chỉ chỉ không trung ý tứ ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá Vô vơ cha hắn sắc mặt cứng đờ thiếu chút nữa đã quên rồi con mình cách này cách ngô ngốc rồi Hắn nếu dám hoa hai chục ngàn viên linh khí kết tinh mua một lão đầu trở về Là có thể hoa bốn chục ngàn viên linh khí kết tinh làm một chiếc con dết Cái này không giống nhau Lão đầu kia ít nhất là sống có thể từ trong miệng hắn moi ra rất nhiều hữu dụng tình báo Mà một cái chết sâu trùng Ngoại trừ giá trị nghiên cứu trở ra Không đáng giá một xu Mà các ngươi năng lượng phòng nghiên cứu Vừa vặn yêu cầu nó Không phải sao nếu là từ họ nghiên cứu ra một chút thuộc về siêu hạn người huyền bí Kiếm cũng không chỉ là như vậy điểm linh khí kết tinh hả. Chợt lúc các ngươi hội có một cái to bay vọt. Thậm chí ở trên thế giới có thể lưu danh sử sanh. Nói không chừng nghiên cứu khoa học giới hội bởi vì ngươi thành quả từ đó nhiều sinh ra hạng nhất, tân khoa học thưởng. Nghe ta vừa nói như thế hai chục ngàn có thể linh khí kết tinh còn đắt hơn sao và lại nói ngươi mua không chỉ là võ công, còn có ta hữu nghị, con người của ta thực lực, ngươi là tận mắt nhìn thấy, có đáng giá hay không tiếng nói rơi xuống, vô ơ cha hắn trầm mặc, hạ hiểu thiên lời nói chính chỗ yếu, có đáng giá hay không thật giá trị nói không chừng thời khắc mấu chốt là có thể dùng. Chờ chút ta đặc biệt nào bị thằng nhóc con này cho tẩy não đối với hạ hiểu thiên giết ngược. Dô vơ cha hắn trợn mắt hốc mồm. Hắn rốt cuộc biết nhà mình con trai. Tại sao hội đần độn tiêu phí hai chục ngàn viên linh khí kết tinh? Mua một ốm yếu lão đầu trở về. Cách miệng này tài, người nào chịu nổi hạ thật ra thì con của hắn chẳng qua là sai lầm thôi. Mười lăm phẩy nghìn viên ta có thể xuất ra cực hạn. Nhiều hơn nữa. Ta chỉ có thể buông pha. Đây không phải là lấy lui làm tiến, mà là sự thật. huống chi ai biết. Có thể hay không nghiên cứu ra thành quả đây vạn nhất đập đưa tới tay. Người phụ trách hạ hiểu thiên tử quan sát kỹ qua một lần dô vơ cha hắn biểu tình. Gặp họ không phải là diễn xuất. Đáp ứng. Là phó bộ trưởng đã bị hắn móc sạch, phu quét đường phương diện không cần nghĩ. Mà đồ bên trong chỉ còn lại một cái năng lượng phòng nghiên cứu, có hùng hậu như vậy tài lực. Tiếp tục. Tham hạ đi, chỉ có thể đập ở trong tay. huống hồ xem ra giống như là mấu chốt nhất con dếp màu vàng ấm, khiến hắn một cách ăn. Tính toán một chút, coi như vì quốc gia làm cống hiến. Dù sao, ta hạ mố nhân nhưng là cách ái quốc thanh niên tới. Ta thật là quá vĩ đại rồi. Làm phiền ngươi nắm lão đầu này. Giao cho vô cơ ta phải về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian Hạ hiểu thiên chỉ chỉ mà tiến lên trí cường giả nói lúc sắp đi lại bổ sung một câu Lão gia hỏa nói chuyện muốn tâm điểm bằng không ở ma đô không người có thể bảo vệ ngươi Ngôn ngữ ý uy hiếp thật là muốn tràn ra Lão đầu cả người run một cái chỉ có thể liều mạng gật đầu Đây chính là nắm trùng vương đánh gục chủ, còn ăn sống cách điều nhìn thì không phải là hiền lành con giết màu vàng ống Về phần đang đe dọa hắn cái gì tóm lại chỉ cần liên quan đến kim sắc người khổng lồ bất kỳ tin tức gì. Im miệng không nói vậy đúng rồi tin tưởng. Khách hàng sẽ không làm khó lão nhân gia ông ta chứ như ý 75 mét tật phong chiến phủ. Không ngừng co rút. Thẳng đến cuối cùng, hóa thành dài 3 mét. Hạ Hiểu Thiên vô cùng hài lòng, như ý năm cách này thuộc tính đặc biệt. Cực kỳ tuyệt vời ít nhất không cần suy nghĩ đến thăng cấp chứ vật không gian. Tiết kiệm một lần quý trọng hệ thống thăng cấp. Đem thu nhập không gian, Hạ Hiểu Thiên biến thành người thường, không mang đi một áng mây đi nha. Cho dù ai nhìn thấy hắn, cũng sẽ không liên tưởng đến. Người này biến thân hội là một vị cao 12 mét siêu cấp người khổng lồ. Vô vơ cha hắn nhìn lên trước mặt con dết. Cùng với nằm trên đất nằm cứng đơ lão đầu. Lộ ra càng thêm biến thái nộ cười. 15.000 tốn thật giá trị còn phụ tặng một cái trí cường giả dùng để nghiên cứu. Đưa đi phu huét đường ai sẽ đi nha lão đầu rơi vào trong tay ta. Không nghiên cứu đủ rồi. Nơi nào có thể tùy tiện buông tay. Linh khí kết tinh cũng tốn ra rồi. Không nhân cơ hội bạc cổn chơi gái cồn một cái. Không phụ lòng chính mình chứ sao? Rô hơ là ai lão tử không nhận biết dám đến tìm ta đòi người, một cái tát quất bay. Hắn dám thả cái rắm đáng thương la phó bộ trưởng, tối nay thể nghiệm cực kém. Không chỉ có thường thường bị người khí tim phát run chính mình càng là cấp cho xanh biết. Cha cũng không nói phải trái, dự đỉnh bạc cổn chơi gái cồn hắn tiêu phí số tiền lớn mua về lão đầu. Tóm lại Dường như thường hai chục ngàn viên linh khí đến gần trở ra Cái gì đều không đạt được Nếu có thể có một chấm điểm địa phương Hắn tuyệt đối phải giống như đoạn trước thời gian xem phim ma đô pháo như thế Trực tiếp tới cái phổ phân Lão tử lòng tràn đầy mong đợi đợi thời gian dài như vậy Các ngươi liền cho ta bưng lên như vậy một cách ngoạn ý nhi Có các ngươi làm như vậy sao ma đô bây giờ Có chút hỗn loạn Không phải là chỉ người, mà là trên đường phố tùy ý có thể thấy to biến hóa sâu trùng. Đương nhiên không có con dếp khủng bố như vậy kinh người. Nhưng lớn bằng cánh tay, đối với người bình thường mà nói, giống nhau tương đối khó giải quyết. Trên đường phố khắp nơi đều là phu quét đường cùng với thuộc hạ ngành. Bọn họ võ trang đầy đủ tay cầm súng ống chính đang dọn dẹp. Mỗi một phát đạn cũng có thể mặt xuyên thấu qua những con trùng này cứng rắn thể xác mang ra khỏi dòng máu màu xanh lục, thậm chí Hạ Hiểu Thiên khi đi ngang qua đường còn phát hiện Nam Mô Gát Linh Bồ Tát bản tôn, cuồng dã cơn bão kim loại, nhất thời xé nát vô số biến dị sâu trùng thân thể, đưa chúng nó đánh cho thành một bãi bể xác. Hơn nữa không chỉ như vậy, dị biến không vẹn vẹn là sâu trùng, còn có một chút mèo hoang dã cầu chờ lưu lạc đầu đường động vật. Bọn họ lông dựng Lộ ra tráng kiện bắp thịt. Một đôi máu đỏ con ngươi tàn bạo nhìn chằm chằm lạc một nhân loại. Hạ hiểu thiên đường cấu xuống mấy người, phát hiện những thứ này dị biến động vật ít nhất mạnh 3 đến 5 lần. Có lẽ ở kỳ nhân dị sĩ mắt, bọn họ vẫn là xúc sinh tiện tay là có thể tiêu diệt. Nhưng tay không tất sắc người bình thường gặp trên căn bản không đánh lại. Cho dù trong tay có một thanh dao bầu, như thường chém không phá động vật bắp thịt. Bởi vì bọn họ lực lượng quá yếu. Trong thành phố, tràn ngập thú hống cùng gầm lên. Thật là hỗn loạn hả? Hạ Hiểu Thiên cảm khái một câu, ma đô quá. Đến tương tự hắn đều không thể rõ ràng toàn bộ tai họa ngầm mức độ. Bây giờ chỉ có thể dựa vào phu web đường cùng ngành cảnh sát lực lượng đến thanh giao nộp. Húng hồ trong nhà còn cần bảo vệ gà mờ kỳ nhân biểu ca cùng với nhìn cũng rất không đáng tin cậy các kỳ sĩ. Chỉ nhìn bọn họ đừng làm rộn. Khu biệt thự bảo an đội thật xin lỗi, Hạ Hiểu Thiên đem bọn họ cho hoa đi ra ngoài. Lần trước kỳ nhân dị sĩ tới tầm bảo đám người này trên căn bản không có khởi đến bất cứ tác dụng gì. Toàn bộ khu biệt thự đều bị nhân thấm vào thành cây rỗ, bọn họ sửng sốt không có phát hiện. Nhìn cửa hai vị trận địa sẵn sàng đón quân địch an ninh, Hạ Hiểu Thiên tâm tình rất phức tạp. Ngươi phải nói bọn họ không có gì dùng quả thật không có gì dùng Nhưng cách này thái độ chuyên nghiệp vẫn là có thể Giản làm cho người ta vô lực nhổ nước bọt Minh ca đã về rồi hai người mặt đầy mỉm cười Không cười không được Đến nay không có quên chuôi này dài 15 mét búa Bọn họ không biết búa tiến hóa bây giờ có thể đạt tới 75 mét Hạ hiểu thiên chào hỏi một tiếng Sau đó hướng nhà mình biệt thự số 2 đi tới Gâu gâu gâu gâu gâu gâu chó chết Ngươi điểm nhẹ có tin ta hay không giết chết ngươi một cái cậu nhật chưa mở cửa Chỉ nghe thấy nhà mình bên trong phòng khách tiếng ồn ào Nghe ý này Hớt kia lại bắt đầu nhịp ngậm nhắc tới cũng không biết làm sao Từ tiến hóa sau Nó hoàn toàn không có lấy trước kia phó vân vân dạ dạ Cả ngày đứng ở góc tường tự bế sáng vẻ Ngược lại là bắt đầu vui chơi trở thành danh xứng với thực phá bỏ và rời đi làm chủ nhiệm buông tay không Nếu không phải mẹ che chở, Hạ Hiểu Thiên đã sớm đem chó chết cho hầm thành thang rồi Đừng xem ngươi giao tiền xong ta sẽ nhân nhượng ngươi Ngược lại linh khí kết tinh Đã sớm để cho ta cho tốn giết cầu diệt khẩu như vậy sự tình Trong phim ảnh thường thường diễn ra Hạ Hiểu Thiên móc ra chìa khóa, xoay mở nắm tay Cùng cột cửa mở ra tiếp theo bên trong một bộ làm người ta hít thở không thông hình ảnh đập vào mi mắt Hạ Hiểu Thiên Thật xin lỗi Quấy dày Hình ảnh này quá đẹp, ta quả thực không dám nhận đến nhìn Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 355 ô ô ô. Ta có thể giải mộng rồi bên trong biệt thự phòng khách hình ảnh Đâu chỉ là cây con mắt có thể hình dung người bình thường nhìn thấy Nói không chừng đến nỗi ngay cả tiếp theo làm chừng mấy ngày. dạng sáng có thể đem ngươi làm tỉnh lại ác mộng. Chỉ thấy biểu ca nằm ở trên sàn nhà, hớt kỳ chính cưới ở trên người hắn. Quong quong lớn tiếng kêu đến. Thậm chí hạ hiểu thiên ở tại mắt. Thấy được một vẹt khát vọng biểu đệ. Không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Thật không phải là hạ biểu ca tan nát tâm can thanh âm. Vang rội toàn bộ khu biệt thự. An ninh tuần tra môn đối với lần này đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Loại nhân này kêu thảm thiết cùng đắc ý tiếng chó sủa vào đêm thời điểm không biết nghe bao nhiêu lần. Bọn họ cho là đã xảy ra chuyện gì kết quả liên tiếp thưởng môn ba lần. Cuối cùng phát hiện mỗi một lần không phải là người cưới cầu, chính là cầu cưới nhân. Hai người chơi đùa vậy kêu là một cách phi thường cao hứng. Mặc dù Lưu Tuấn Minh giải thích qua cũng là hiểu lầm. Là cách ngoài ý muốn. Nhưng là ai tin đây không thể không khiến nhân cảm khái, người trong thành thật biết chơi. Chó chết, ngươi cho lão tử đi xuống. Nếu không ta liền phun hỏa theo ngươi. Làm một hồi thịt kho tàu thịt chó tiến hóa sau hớt kỳ. Hiển nhiên không hồi dễ dàng như vậy khiến nhân vài ba lời khuyên đi. Nó không chỉ không có dừng động tác lại, ngược lại là há miệng le lưới, xích lưu xích lưu liếm lưu tuấn minh mặt hạ hiểu thiên làm nửa ngày người này liếm mặt người khuyết điểm lại phạm hắn có thể sẽ không quên đoạn trước thời gian hất khi nắm xâm phạm khu biệt thự tới tầm bảo kỳ nhân dị sĩ môn liếm tâm can phát run một màn ba tháp ba tháp trên lầu truyền tới tiếng bước chân hất khi động tác một hồi xích lưu âm thanh dừng lại nó nghiêng lỗ tai giống như là ở cẩn thận lắng nghe sau đó tăng một chút liền nhảy từ Lưu Tuấn Minh trên người nhảy đi. Sau khi lấy cực nhanh tốc độ chạy về phía vừa mua ổ chó. Phúc Thông toàn bộ cậu trực tiếp liền nhào vào. Sắp xếp một cái thoải mái tư thế, nhắm hai mắt lại bắt đầu giả vờ ngủ. Hoặc giả nói là giả bộ ngủ Tuấn Minh, này cũng mấy giờ rồi ngươi còn chưa ngủ. Chỉ thấy cô cô từ trên lầu đi xuống, mắt lim dim buồn ngủ giáo huấn đến con trai. Không phải là Mẹ ngươi nghe ta giải thích là cắp cắp thừa dịp ta chưa chuẩn bị tập kích ta. Nó cưới ở trên người của ta điên cuồng liếm ta vừa nói vừa nói. Biểu ta không nói được. Bởi vì con nào đó hớp kia đã chui vào ổ chó. Mà hắn đối mặt chính là chính mình mẹ mặt đầy ngươi lừa bịp rượu đâu biểu tình. Cắp cắp biết điều như vậy biết điều. Làm sao biết tập kích ngươi hơn nữa ngươi xem một chút. Coi như muốn tìm lý do. Ít nhất cũng phải biên một cách đáng tin chứ cô cô chỉ ở ổ chó. Ngủ say sư hớt kỳ đạo. Mẹ! Ta muốn nói nó là sắp xếp ngươi tin không không tin lời nói. Ngươi có thể hỏi biểu Lưu Tuấn Minh chỉ một cái cửa. Phát hiện hạ hiểu thiên không thấy. Sau đó trên lầu truyền tới rồi biểu để thanh âm. Chớ ờn ào ngủ đi mệt quá. Lưu Tuấn Minh! Ngươi đặc biệt nào lúc nào đi lên. Tại sao ta không có phát hiện thực lực mạnh tốc độ nhanh là có thể muốn làm gì thì làm sao ngươi là cố ý làm khó ta lưu mố nhân lưu tuấn minh nhìn mắt phun lửa mẹ không cam lòng nói ta có thể chứng minh. Sau đó hắn ba chân bốn cẳng chạy như bay tới ổ chó trước vươn tay phải ra bắn ra ngón trỏ hung hăng đâm vào hớt kỳ lỗ mũi gào húp chi chợt liền nhảy tiếp lấy nghiêng đầu mặt đầy mộng ép nhìn Lưu Tuấn Minh tựa hồ là ở hỏi nửa đêm không ngủ ngươi muốn làm gì Lưu Tuấn Minh ấp sợ ca thiếu ngươi một tòa kim nhân ta nhận tài vẫn không được sao sau đó hắn đón nhận một hồi đến từ mẫu thân yêu thiết quyền ba tháp ba tháp mẹ sau khi lên lầu Lưu Tuấn Minh khóc bây giờ ngay cả một con chó cũng có thể khi dễ hắn ta giàu gì là một vị kỳ nhân Cho chút mặt mũi có được hay không hớt khi nhích miệng lên một nụ cười. Sau đó càng ngày càng biến thái. Lưu Tuấn Minh đầy chán dấu chấm than mặt đầy kinh hoàng hỏi ngươi muốn làm gì vong vong hớt khi chợt nhào tới. Đem hắn ngã nhào xuống đất. Xích lưu xích lưu đột nhiên nó liếm mặt động tác cứng ngắt đi xuống. Bởi vì cửa thang lầu dường như có một đôi rất không hữu hảo ánh mắt đang ở nhìn hắn chầm chầm môn một người một chó. Vì vậy, nhân cậu đồng loạt nhìn lại, lại thấy hắn mẹ cặp mắt phun lửa, không ngủ đúng không vậy cũng chớ ngủ phúc thông phúc thông một người một chó, đều là bị từ bên trong biệt thự đạp ra. Hai người bọn họ, lẫn nhau nhìn nhau, mắt trợn mắt, đi ngang qua tuần tra đội, mỗi người làm bộ như ta cái gì cũng không nhìn thấy, các ngươi tiếp tục ta bóp chết ngươi một cái cẩu nhật lưu tuấn minh nổi lên hai tay bấm cẩu cổ bắt đầu trả thù kết quả vội vàng không kịp chuẩn bị hất kia toàn bộ cẩu lật ra xem thường bất quá thấy thế nào đều giống như cố ý khiên bị hắn ta lộng ngươi một cái con ba ba tôn lưu tuấn minh trong lòng tà hỏa đi từ từ tăng vọt kết quả hất kia thật giống như không chịu nổi toàn bộ cẩu một tay liệt lại bắt hắn cho đặt ở dưới người Dưới ánh trăng chiếu xuống Nó cặp mắt sáng lên Dần dần tản mát ra biến thái nộ cười ngươi muốn làm gì không muốn Xích lưu xích lưu cách xa Biệt thự số 2 các nhân viên an ninh Bộc phát ra tiếng cười Bọn họ đều nhận được chuyên nghiệp huấn luyện Khá hơn nữa Cười sự tình cũng sẽ không bật cười Trừ phi không nhịn được Lưu Tuấn Minh khóc Hắn cảm giác mình cuộc sống tốt đẹp Toàn bộ khiến một con chó làm hỏng Họ hả ngươi không phải là người Không việc gì nhặt len sợi hớt kỳ ta hẫn ngươi bên trong căn phòng Hạ Hiểu Thiên hắt xì hơi một cách sau Mỹ tư tư nằm ở mềm mại trên giường Tiến vào mộng đẹp Chẳng qua là tối nay nhất định không phải là một cách bình thường ban đêm Sáng sớm ngày thứ hai Hạ Hiểu Thiên xuống lầu thời điểm đã nhìn thấy ở bên ngoài ôm nhau ngủ một người một chó Nhìn một chút ngày hôm qua còn phải phân cách ngươi chết ta sống Ngày hôm nay liền báo cáo một dạng sửa ấm Quan hệ vẫn là rất hài hòa mà đinh đinh đinh bên trong biệt thự đồng hồ điện tử Đột nhiên phát ra dễ nghe chạy âm thanh Phía trên con số sáng lên Khôi phục điện lực rồi hả năng lượng phòng nghiên cứu có thể không nghĩ tới nửa tháng liền quyết định được mở điện Ngoài cửa Lưu Tuấn Minh bị đánh thức khi mở mắt ra sau khi đã nhìn thấy một đôi nghiêng nhìn hắn chầm chầm hớt kì Xích lưu xích lưu ta hôm nay thương mại nhất định phải hầm ngươi cái này vương bát con bê hạ hiểu thiên không để ý đến bên ngoài nhân cầu chiến đấu Tiện tay điểm mở tivi Sau đó chạy đi phòng vệ sinh rửa mặt Buổi sáng khỏe ma đô thị dân Nơi này là ma đô tin tức sáng sớm Tin tưởng nửa tháng tới nay bên trong thị khu phát sinh các loại biến hóa Nhà đã thấu hiểu rất rõ Hôm nay ban ngành liên quan phu web đường phó bộ trưởng Joker tiên sinh gặp nhau ban bố một cách trọng yếu luật lệ. Phúc đang ở phòng vệ sinh rửa mặt Hạ Hiểu Thiên, nghe vậy nhất thời liền phun một gương kem đánh răng bọt. Hắn bất chấp xúc miệng trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Cách này đặc biệt U là muốn công bố kỳ nhân dị sĩ tồn tại như đã nói qua. Mặc dù muốn lừa gạt cũng không dối gạt được. Mọi người không phải là người mù. Siêu cấp con dếp, cùng với hắn hóa thân kim sắc người khổng lồ, người nào không nhìn thấy tiếp tục lắc lư nhân, ít nhất cũng có nhân tin tưởng mới được hạ máy truyền hình hình ảnh truyền một cái, xuất hiện vô vơ mặt mũi, chặt chặt một thân âu phục đến lúc đó nhân mô tẩu dạng, đúng như cùng quần chúng suy nghĩ như vậy cái thế giới này quả thật phát sinh biến hóa. Nửa năm qua các mà tuôn ra rồi phê dị năng giả chúng ta xưng hô bọn họ là kỳ nhân dị sĩ Bất quá người bình thường cũng không cần đối với lần này sinh ra bất kỳ lo âu nào Bởi vì có phu quét đường ngành Phụ trách bảo vệ các ngươi thân người an toàn Đến tận bây giờ Cả nước phu quét đường tổng đánh gục vạn 1.251 tên gọi Mắc phải trọng tội kỳ nhân dị sĩ Ở đặc thủ trong ngục giam, nhốt 3.162 nhân Ta ở chỗ này cảnh cáo gì năng giả môn Hoặc là kỳ nhân dị sĩ môn Mời tuân thủ một cách nghiêm chỉnh luật pháp pháp quy Đối với phạm pháp người phạm tội, chúng ta mang nghiêm trị không tha hạ mã quy chết hơn một vạn người, đóng hơn 3.000 người Các ngươi sau khi dâng lên phạm tội tâm tư thời điểm tốt nhất suy tính một chút có đáng giá hay không Dù sao trước mặt có thể có 15.000 người vừa tới Cho các ngươi làm tấm gương đây dô vơ lời nói Hãy cùng tạc đạn nặng ký như thế Ở ma đô trong khu vực mở TV mọi người chỉ có thể nhận được tin tức sáng sớm Vô luận là người bình thường hay lại là kỳ nhân dị sĩ Cũng như có điều suy nghĩ Lần này kêu căng như vậy tuyệt đối không chỉ có chẳng qua là uy hiếp Hẳn còn có thứ khác tuyên cáo Quả nhiên Sau một khắc rover nghiêm trang cầm lên một quyển, được đặt tên là kỳ nhân dị sĩ ghi danh pháp án sách. Bắt đầu tuyên đọc. Từ giờ trở đi, ma đô mang chấp hành kỳ nhân dị sĩ ghi danh pháp án, dùng để ràng buộc kỳ nhân dị sĩ môn. Số 1. Mời kỳ nhân dị sĩ môn ở tin tức sáng sớm sau khi kết thúc. Mời lập tức đi phu quét đường trụ sở chính hạ ghi danh ghi danh. Ghi danh thời gian là nửa tháng. Thông qua ghi danh kỳ nhân dị sĩ, chúng ta mỗi tháng cũng sẽ đúng hạn phát ra sở đối ứng phẩm cấp phúc lợi. Ở nơi này sau khi, các ngươi có thể lựa chọn tiếp tục làm một người bình thường, hoặc là gia nhập chúng ta. Tiến hành kỳ hạn nửa tháng huấn luyện, trưởng thành vì nhân dân an toàn bảo vệ người. Thứ hai, nửa tháng sau, nếu là có không có ở đây sách kỳ nhân dị sĩ bị chúng ta phát hiện, Ngươi gặp nhau bị định tính là người phạm pháp. Chúng ta sẽ thông qua cưỡng chế các biện pháp đối với ngươi tiến hành bắt, đưa về kỳ nhân dị sĩ sửa đổi học viện giáo dục. Tiến hành kỳ hạn 3 tháng sửa đổi giáo dục, đem ngươi làm thông qua bên trong học viện bộ khảo hạch sau, hội trở lại xã hội. Nếu như khảo hạch thất bại, gặp nhau lần nữa tiến hành nửa năm sửa đổi giáo dục. Tiếp tục thất bại thời gian 3 năm Như cú thất bại lời nói, chúng ta có quyền cho rằng ngươi nguy hiểm đánh giá rất cao tâm tình cực độ không ổn định. Vì rộng rãi quần chúng nhân dân an toàn cân nhắc, ngươi yêu cầu cùng người bình thường tách rời. Để tam. Chấp pháp trong lúc nếu là có kịch liệt phản kháng. uy hiếp người chấp hành luật pháp viên thân người an toàn. Người bình thường sinh mệnh tài sản. Phu quét đường có quyền cấp cho đánh gục xử lý. Ở chỗ này ta có thể bảo đảm Chúng ta chấp pháp giả tuyệt đối công bình Công chính hạ hiểu thiên xem xong toàn bộ tiết mục Phu quét đường quyết tâm rất cao Hơn nữa cần phải trọng quyền đánh ra Nhất cử bình định toàn bộ ma đô toàn bộ kỳ nhân dị sĩ Bình tĩnh mà xem xét Cái này pháp án đối với người bình thường mà nói rất tốt Ít nhất bọn họ sinh mệnh tài sản lấy được bảo đảm bất kỳ xã hội nào muốn ổn định Đặc quyền giai cấp nhất định có thể miễn là miễn. Nếu không cuối cùng có một ngày hội bùng nổ kịch liệt mâu thuẫn. Mâu thuẫn một khi thăng cấp chính là chiến tranh. Vô luận là ai thắng lợi đều phải nguyên khí thương. Cho nên phu quét đường hoặc giả nói là phía trên lấy ra kỳ nhân dị sĩ ghi danh pháp án. Người mặc dù là dị năng giả có người bình thường không có năng lực kỳ dị. Nhưng là ngươi vẫn là một vị công dân, không thể áp đảo người bình thường trên, dám phạm pháp đã bắt ngươi không thương lượng. Joker lại nhảy hơn một lúc, nói một nhóm lời nói. Nói tóm lại, nắm chặt ghi danh. Nửa tháng sau chúng ta sẽ đối với ma đô tiến hành chỉnh đốn. Một khi phát hiện ngươi không ghi danh, hỏa tử phải đi sửa đổi đi. Cuối cùng mới là công bố một cái, khiến toàn bộ người bình thường cũng phấn chấn tin tức. Ma Đô mang mở vũ đạo học, thông qua khảo sát nhân, gặp nhau tiến hành kỳ hạn một năm huấn luyện. Họ người xuất sắc có thể tiến vào công chức ngành. Cách này làm cho rất nhiều học cảnh bã môn, hai mắt tỏa sáng. Âm cửa biệt thự bị biểu ca đá văng. Hắn cóng lấy sau lưng các kỳ sĩ chạy vào. Ôm máy truyền hình hào gào khóc. Hạ Hiểu Thiên, ngươi làm gì vậy biểu đệ, ta nói trên thế giới này quả nhiên có võ giả. Ta công phu mộng, rốt cuộc có thể tròn ác. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 356 17 run lẩy bảy kỳ nhân dị sĩ môn hạ hiểu thiên sảm mặt lại nhìn ôm máy truyền hình. Ô ô khóc tỉ tây biểu ca. Hắn bây giờ bộ dáng, Hãy cùng đi ở trên đường phát hiện cột dây điện bên trên in quảng cáo. Mặt đầy kinh hỉ kêu ta bệnh được cứu rồi tình cảnh. Cùng lúc đó, phu quét đường trụ sở chính hạ. Joker hướng về phía bên người trợ lý hỏi. Ta cho ngươi chuẩn bị tài liệu, chuẩn bị xong chưa dĩ nhiên, phó bộ trưởng. Joker nghe vậy, gật đầu một cái. Khiến ma đô đài truyền hình, 24 lúc tuần hoàn phát ra. Tiếng nói rơi xuống trợ lý rời đi. Liên quan tới kỳ nhân dị sĩ ghi danh pháp án, nhất định sẽ có người không muốn. Thậm chí sẽ còn xuất hiện có chút có dụng ý khác nhân, cố ý khích bác. Sau đó sống chết mặc bay Nhìn phu huét đường cùng một nhiều không biết nội tình con chốt thí môn lẫn nhau chết dập đầu Nhưng là vô thơ giàu gì cũng coi là một vị lão giang hồ Hắn nếu dám đung đưa ở tin tức sáng sớm bên trên tuyên bố chuyện này Tự nhiên có phương pháp ứng đối Hắn chủ ý phi thường tuyệt vời Ít nhất mình là cho là như vậy Đem ngươi làm có một viên siêu cấp vũ khí thời điểm người bình thường tuyệt đối sẽ không nguyện ý với ngươi tùy tiện động thủ. dù sao không có kia cách ngô ngốc thích chơi đùa thiêu thân biết rõ hẳn phải chết còn muốn tìm chết. đợi lát nữa biểu ca ngươi nhường một chút. hạ hiểu thiên phát hiện trong máy truyền hình hình ảnh chuyển một cái, lại toàn bộ biến đổi là văn tự, hơn nữa hợp với hình ảnh, chỉ thấy nội dung dường như một cách tương tự bảng xếp hạng đan ngoan ý nhi, hơn nữa tuần hoàn phát ra. Ma đô thực lực đỉnh phong bảng hảo lô tên Làm sao nhìn hãy cùng sách lậu tự đắc đây Toe 10 Lôi đỉnh chi lực lôi dương phu quét đường đội trưởng Toe 09 Ma thuật sư triều dương phu quét đường đặc biệt điều tra khoa Toe 08 Con rối điều khiển sư vương lệ 037 bộ trưởng Toe 07 Cơ giới sư lý bác năng lượng phòng nghiên cứu Toe 06 Nhà thôi miên bảng nhị năng lượng phòng nghiên cứu Toe 05 Quang Tri Trưởng Khống Giả Dô Vơ Phu Quét Đường Phó Bộ Trưởng Toe 04 Hỏa Hệ Hóa Thân Lý Lương Phu Quét Đường Bộ Trưởng Toe 03 Văng Ma Đế Thích Thiên Dân Gian Vị Nhân Toe 02 Siêu Nhân La Phong Năng Lượng Phòng Nghiên Cấu Toe 01 Cự nhân Vương Phu Quét Đường Đặc Sính Huấn Luyện Viên Hạ Hiểu Thiên nhìn phần này bảng danh sách Trừ mình ra số hiệu Đế Thích Thiên trở ra Toàn bộ đều là quan phương nhân viên Không phải là phu quét đường, chính là có thể lượng phòng nghiên cứu, cho dù là không 037 cũng là ban ngành liên quan. Tuần Hoàn ước có một cái lúc trái bên phải trên TV lần lượt giới thiệu to bằng danh sách mỗi người tin tức cắn kẽ. Rút 10, Lôi Dương Một phần của phu quét đường ngành chức vị đội trưởng. Việc trải qua 54 lần nhiệm vụ đánh chết 25 vị kỳ nhân dị sĩ. Thực lực rất là cường hãn, lực tàn phá mạnh mẽ sau đó ma thuật sư con dối người giật dây từng cái thoáng qua. Liên quan tới phu web đường chính phó hai vị bộ trưởng. Hắn rất nhìn kỹ một lần. Kết quả thí tin tức cũng không tiết lộ. Chỉ nói là tiêu diệt bao nhiêu tai họa cùng quái dị. Đến phiên đế thích thiên số hiểu lúc. hạ hiểu thiên mỹ mắt co gấp. Cách này đặc biệt nào cũng quá khác nhau đối đãi chứ to không ba. Băng Ma Đế Thích Thiên Giới thiệu, người này gần xuất hiện qua một lần, với xà sơn đỉnh Thân phận thần bí, lấy hàn băng mặt nạ kỳ nhân tạm không biết nói rõ mảnh nhỏ thân phận Thực lực đánh giá, thất phẩm bát phẩm trong khoảng nguyên tố hệ tinh thần hệ kỳ nhân, không loại bỏ cổ phẩm có khả năng Chiến tích Đánh một trận ngược sát mấy trăm kỳ nhân dị sĩ Họ bao gồm hơn 10 vị lục phẩm cùng ngũ phẩm kỳ nhân dị sĩ Lấy ánh mắt tiêu diệt thập thiên vương chi hỏa thiên vương Thập thiên vương chi ngũ thiên vương Cũng ở lấy tàn nhẫn thủ đoạn đánh chết phạm pháp phạm tội Kỳ nhân dị sĩ sau Đem làm thành băng điêu Sau đó hạ hiểu thiên mở ra số hiệu làm những băng điêu đó Một vừa xuất hiện Đừng nói người bình thường có chút không chịu nổi nhiêu là một ít chính đang xem tivi kỳ nhân dị sĩ môn Cũng bị dọa sợ đến nuốt khô nước miếng Cái này đặc biệt nào nếu là không tâm gặp, sẽ không cũng cho ta tới cái mổ bụng đi những người còn lại đều là hàm hồ giới thiệu một lần. Đến nhà mình số hiệu liền cẳng kẽ không thể lại cẳng kẽ. Tiếp lấy đến siêu nhân La Phong thời điểm lại vừa là lát đắc vài nét bút mang qua. Tóm lại vị này năng lượng phòng nghiên cứu nhân so với đế thích thiên mãnh vậy đúng rồi. Thời khắc mấu chốt tới coi không một cử nhân Vương Sphu đường đặc xính huấn luyện viên. Giới thiệu thân phận thần bí chỉ có phu quét đường chính phó hai vị bộ trưởng biết được. Thực lực đánh giá. Vượt qua cửa phẩm đỉnh phong người đáng sợ có thể nói là nhân hình hạt đạn. Một khi bùng nổ thậm chí có thể cải biến địa hình. Phá hủy một thành phố. Cấp chiến lược cường giả. Chiến tích một đòn mang xà sơn san thành bình địa đánh chết chiều dài vượt qua ngàn mét sáng vóc to con dết. Cái này đặc biệt nào là cái gì vừa danh xưng à hạ hiểu thiên Cự nhân vương ngươi tại sao không gọi phủ vương đây làm sao phu quét đường khởi ngoại hiểu Một cách so với một cách lô Chẳng lẽ Joker là cố ý trả thù ta không chỉ như vậy Tiếp theo trong máy truyền hình Lại chiếu thủ hội hơn nữa còn là cao cấp hình ảnh Hạ hiểu thiên hóa thân kim sắc người khổng lồ Tay cầm 75 mét chiến phủ Một búa nện ở con dếp trên đầu. Vậy kêu là một cái rất sống động. Hội họa người có thể nói là hình người máy chụp hình. Còn có thi triển vẫn thạch nhất kích lúc thiên băng địa liệt cảnh tượng đáng sợ. Những thứ này đều là sự thật. Tối hôm qua nhưng Phạm là cá nhân cũng nhìn thấy con dếp. Xà Sơn bị phá hủy cùng một càng đơn giản hơn đi một chuyến đã biết là thật hay giả. Nhưng Phạm là nhìn tivi mọi người tất cả đều dập tắt tâm tư. Đùa, một số người chỉ là nhìn thấy lôi dương, đã cảm thấy không đánh lại. Dù sao không phải là tất cả mọi người một cảm giác tỉnh thực lực liền vô cùng mạnh mẽ. Rất nhiều người ngay cả một khối linh khí kết tinh cũng không lấy được. Chỉ có thể ở nhà giúp. Dựa vào tự mình tìm tòi đi ra biện pháp. Hấp thu không khí mỏng manh linh khí. Cùng giác tỉnh lúc so sánh thực lực cũng không có nói thêm lần. Kỳ nhân dị sĩ... Cũng phải cần thập cơm. Không kiếm tiền ăn cái gì uống cái gì. Chuyển nhà thì càng thảm ngay cả thời gian tu luyện cũng không có. Chỉ có thể một ngày khổ ba ba đi công tác. Duy vừa so sánh thật là thân thể tố chất so với người bình thường mà nói rất tốt. Không có lấy chức như vậy mệt mỏi đỉnh phong trên bảng danh sách 10 người. Chính cách là ban ngành liên quan cường giả. Duy nhất một suất từ dân gian ra hỏa còn là một vét áp như cựu nhân vật. Hơn nữa đế thích thiên so với phu quét đường môn càng đáng sợ hơn. Như thế nào đi nữa phu quét đường bọn họ ít nhất sẽ không trực tiếp thống hạ sát thủ. Mà tư là thực sự chạy giết chết người đi không nhìn thấy những thứ kia rất sống động băng điêu sao địa hạ thế lực thập thiên vương. Đều đi theo chết hai vị. Gây chuyện kháng nghị biểu tình yêu người nào đi người nào đi ngược lại ta là không đi không thể không nói vô cơ một chiêu này rất có tác dụng hắn trực tiếp cùng hoang giải kỳ nhân dị sĩ môn ngựa bài ngàn vạn lần chớ theo ta trách trách vụ vụ bằng không trên bảng danh sách mặt nhân sẽ đi tự mình mời ngươi uống trà đương nhiên các ngươi nếu là có lòng tin có thể đánh được toi không một cử nhân vương Chúng ta phu quét đường nhận tài vô vơ bứt lên ra hổ làm kỳ Bị dọa sợ đến một đám tâm hoài rượu thai mọi người. Hãy cùng cách an thuần như thế bình tĩnh đón nhận ghi danh pháp án. Vì vậy chưa trên mặt đường xuất hiện rất nhiều bọc nghiêm nghiêm thật thật nhân chạy tới phu quét đường chủ sở chính hạ. Có vài người chính là khinh thường như thế quang minh chính đi vào. Có thể lý giải. Có người hy vọng lấy được những người khác hâm mộ. Tán thường Có lẽ còn có điểm khoa khoang thành phần mà có người dự định tiếp tục quá cuộc sống khiêm tốn Không muốn để cho thân bằng hảo hữu môn Biết mình là cái kỳ nhân dị sĩ Trong ngày thường an tính chủ sở chính hạ Hôm nay phá lễ náo nhiệt Kỳ nhân dị sĩ ghi danh pháp án tiến hành thuận lợi Vô cơ rất vui vẻ yên tâm Quả nhiên ta mới là thông minh nhất nhân Ma đô y khoa học thay đổi bảng hiệu Nơi này là trên TV công bố vũ đảo học thu nhận học sinh điểm Chỉ thu nhận 15 tuổi trở lên 25 tuổi dưới đây người tuổi trẻ Vào giờ phút này người ta tấp nập khắp nơi đều là ghi danh nhân Người nào không hy vọng Trường kiếm thiên nhai đem người làm hữu dụng chạm đến một cái màu sắc sặc sỡ thế giới lúc Hội có thật nhiều đầu não nóng lên ra hỏa Chẳng ngó ngàng gì tới đi thăm dò Ngoài ra nhằm vào 15 tuổi trở xuống 25 tuổi trở lên đám người Vô vơ phi thường gà kẻ gian mở một cách lớp đào tạo Cách này lớp đào tạo ghi danh là phải bỏ tiền, giá cả ở 5.000 Nếu như bản thân ngươi thiên phú rất tốt, khảo hạch tiêu xài hết thầy miễn trừ Nếu là thiên phú mạnh nổ nhân tài, học phí cũng cho ngươi miễn xuống Phu huét đường sẽ có đặc biệt khoản tiền cho ngươi cung cấp đủ loại phúc lợi Bất kỳ đồ thiết yếu cho tu luyện cần dược liệu loại đồ vật toàn bộ đều từ chuyên khoản khấu trừ. Đối với lần này, Hạ Hiểu Thiên vô cùng hài lòng. Ghi danh càng nhiều người đối với phát hiện nhân tài tỷ lệ lại càng, mà hắn danh tiếng thì sẽ càng vang dội. Chợt lúc, vũ đạo học ở cả nước nở hoa sau, hắn chính là danh xứng với thực vũ đạo chi tổ. phàm là người tập võ. Đều phải gọi hắn một tiếng sư phó. Hoặc là sư gia. Sư tổ biểu đệ. Ta đi huy tên. Phải chiếu cố kỹ lưỡng người nhà hạ. Hạ hiểu thiên nhìn cả người rực rỡ hẳn lên biểu ta đầy chán hắc tuyến. Rõ ràng là một vị kỳ nhân. Lại nhất định phải chạy đi luyện võ. Người nói đây không phải là ăn no dối việc được sao lưu tuấn minh mặc dù chỉ là lần đầu giác tỉnh. Nhưng là hắn hỏa hệ năng lực rất khủng bố. Trong nháy mắt là có thể đem tường xe men cho đốt thành cho có thể thấy họ nhiệt độ có bao nhiêu bá đạo Loại năng lực này hơi chút đã mở phát tất nhiên không kém Cho nên ngươi không cố gắng an tâm mở mang năng lực mình Hết lần này tới lần khác chạy đi luyện võ nên nói cái gì cho phải cho dù là thiên phú gì bẩm cao hiệt cùng bàn tử Cũng không dám chính diện đón đỡ hỏa hệ Chớ nhìn bọn họ người người cùng một siêu nhân Một quyền đánh nát đồng đỉnh Cái gì rất uy mãnh Đang không có tu luyện tới cảnh giới nhất đỉnh trước Gặp hắn biểu ca như thường phải lại Đương nhiên năng lực là năng lực Làm sao phát huy là cái vấn đề Cao hiệt nếu là triển đấu Đánh tiêu hao chiến Biểu ca không thể nhất kích tất sát Cuối cùng nhất định nhất định sẽ xa sút. Hạ hiểu thiên suy nghĩ một chút Lấy điện thoại di động ra nhìn khôi phục tín hiệu cho cao hiệt đánh tới sư phó chuyện gì ngươi không phải là ở lại ma đô chuẩn bị ở vũ đạo học làm lão sư sao bây giờ ngươi lập tức đi lớp đào tạo nếu như nếu là gặp một cái tên là lưu tuấn minh vũ si sau cho thầy nhớ hung hăng thao luyện hắn chỉ cần không chết không tàn tùy ngươi làm sao dày vò ngoài ra chuyện này không thể nói cho những người khác Hắn cảm thấy có cần phải cho biểu ca học một khóa. Có đường tắt ngươi không đi. Nhất định phải đi chảy mồ hôi. Vậy cũng chớ quái biểu để ta không có nhân đạo. Yên tâm đi sư phó, lòng ta nắm chắc. Ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi hắn, khiến hắn tận lực thành tài trở nên giống như ta cường. Tút tút tút hạ hiểu thiên. Người nào đặc biệt nào nói cho ngươi muốn cho hắn thành tài tới ma đô y khoa học. Lưng hùm vai gấu cao kiệt. Nhìn mãnh liệt đám người. Lộ ra một cách thật thà nụ cười. Hai hàng sạch răng trắng ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, dạng người rực rỡ. Sư đệ đi. Cùng sư huynh ta đi lớp đào tạo. Sư phó vừa mới giao xuống. Muốn cho hai người chúng ta thật tốt nắm một cái tên là Lưu Tuấn Minh Nhân. Cho thao luyện thành tài. Người nghĩ những thứ kia ra cường. Phiên bản chiết tu luyện thủ đoạn. Hẳn cũng có thể dùng tới rồi bàn tử nghe vậy. Hãy cùng hoàng thử lang gặp gà tự đắc. Nhất thời cặp mắt sáng lên. Rốt cuộc đến phiên ta triển khai hoàng đồ sao lưu tuấn minh đúng không hắc hắc. Ta nhất định phải nắm sư phó dùng ở trên người của ta thủ đoạn. Tăng cường gấp đôi lần lượt dùng ở trên người hắn. Hai người câu hiên đáp bối. Cười dơ. Dơ. Quy. Quy. Em. u Đi về phía một chỗ khác lớp đào tạo địa điểm ghi danh Đang ở đi thông mơ mộng trên đường Lưu Tuấn Minh chẳng biết tại sao Luôn cảm giác có người đối với hắn không có hảo ý Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 357 năng lượng triều tịch Cuốn toàn cầu Lưu Tuấn Minh ngơ ngác nhìn lấy trong tay ma đô vũ đảo học thư thông báo trung tuyển Hắn rõ ràng là tới báo cáo lớp đào tạo Vì thế năm ngàn nguyên tiền mặt tiền ghi danh đều chuẩn bị xong. Nhưng là tại sao đang nói ra tên mình một khắc kia? Hai vị bàng yêu viên. Nhìn rõ ràng thì không phải là cái gì hiền lành trắng hán. chen qua đến trực tiếp tay vung lên. Ngay cả khảo hạc đều không thể tiến hành liền cho mình thông qua hơn nữa. cái này đặc biệt cũng không phải lớp đào tạo giấy trung tuyển hạ ta qua lâu rồi 25 tuổi hạn chế ác. Chẳng lẽ chính mình còn phải lần trước học hơn nữa chẳng biết tại sao. Luôn cảm giác hai nam nhân nhìn về phía ánh mắt của hắn. Loáng thoáng không có hảo ý. Hai người lúc sắp đi còn đưa Lưu Tuấn Minh một cái chúng ta coi trọng ngươi ánh mắt. Nhưng lại nhích miệng lên một màn kia đổ cong, khiến hắn hoa quốc căng thẳng. Nhất là cái đó nhìn lại mập lại trắng lại ngốc bàn tử. Biểu tình làm sao nhìn đều rất thô bỉ bọn họ không phải là vừa ý chính mình. Cái này đẹp đẽ túi ra đi không? Không thể nào Nhất định là chính mình vũ đạo thiên phú tràn ra Thậm chí không cần kiểm tra Liếc mắt là có thể nhìn ra Lưu Tuấn Minh nghĩ như vậy đến Sau đó cười nở hoa Quả nhiên ta nhiều năm giữ vững Không phải là uổng phí Hắn không biết Rời đi lớp đào tạo Hoàn thành sư phó sẵn dò bành nghị cùng cao hiệt Câu hiên đáp bối đang nói lặng lẽ nói Nhìn hắn gầy cùng một con gà tự đắc Hai người chúng ta có thể phải thật tốt thao luyện hắn Không thể để cho sư phó lão nhân gia ông ta thất vọng Cao hiệt người này không có gì tâm nhãn Nhân rất thật thà thuộc về có cái gì nói cái gì loại người như vậy Nói thật Lưu Tuấn Minh cùng người bình thường so sánh Thế nào cũng cũng coi là kẻ cơ bắp Chẳng qua là mặc quần áo vào không nhìn ra cởi ra mới có thể nhìn thấy cơ bụng Đương nhiên cùng hai người bọn họ hơi chút vừa so sánh quả thật gầy cùng một gà thằng nhóc con. Cao hiệt đám này sư huyên để đám người cánh tay. Cũng có thể có thể so với người bình thường chân lớn nữ nhân như thế từng cách so với họ đẹp tuyển thủ bắp thịt đều phải khen. Hướng kia một sự thật là cùng tòa thiết tháp không khác nhau. Nếu là lạnh nhạt cách mặt cũng không ai dám lên tiếng sợ bị đòn. Người nói cái này kêu lưu tuấn minh tử cùng sư phó là quan hệ như thế nào? bàn tử bành nhị nhưng là bắt đầu suy nghĩ tại sao người này có thể được sư phó xem trọng? hắn tham gia võ giả khảo hạch thời điểm nhưng là không ít bị hạ hiểu thiên hỏa hỏa hiện tại cũng được sâu thịt sợ hãi chứng nhìn thấy chuối liền hai mắt choáng váng cao hiệt nghe vậy khoát tay áo nói quản hắn thì gió chúng ta chỉ cần đàng hoàng giữ khuôn phép chấp hành phân phó là được rồi Nói cũng vậy, giữa bọn họ tốt nhất có chút quan hệ Như vậy ta ít nhất có thể thật tốt thương yêu hắn một phen Bành nhị tiếng nói rơi xuống, nụ cười trên mặt dần dần biến thái Hí đang ở trở về biệt thự đường Chuẩn bị sửa sang lại hành lễ nhập học Lưu Tuấn Minh Đột nhiên hung hăng dùng mình một cái Tâm vẻ này không ổn cảm giác, không biết nguyên nhân gì càng ngày càng Gần đây hẳn không có đắc tội người nào chứ bản thân hắn quả thật không có đắc tội với người. Đáng tiếc Hạ Hiểu Thiên khắp thế giới đều là cửu nhân. Biệt thự số 2 bên trong. Hết sức phấn khởi về đến nhà Lưu Tuấn Minh. Trước tiên lấy ra ma đô vũ đạo học thư thông báo trú tuyển. Hướng mọi người trong nhà báo tin mừng. Đáng tiếc là Hạ Hiểu Thiên mặt đầy tràn đầy phấn khởi xem tivi bên trong không ngừng thông báo ma đô thực lực đỉnh phong bằng xếp hạng. Mà phủ mẫu là tiếp tục theo tay chính chuẩn bị đến bữa chưa Chỉ có cậu cùng mở Làm bộ như một bộ rất là kinh hỷ bộ dáng Chỉ là các ngươi có thể hay không sắp xếp Giống như một chút như vậy qua loa lấy lệ Người nào không nhìn ra nha Lưu Tuấn Minh cảm giác mình gặp 10.000 điểm điểm bảo kích Hắn xuất ra thư thông báo trung tuyển Không phải là vì muốn chứng minh chính mình rất ghê gớm Mà là muốn nói cho tất cả mọi người hắn đã từng giữ vững cùng mơ mộng, cũng không phải là vọng tưởng. kết quả tất cả mọi người đều mặc sắc hắn hảo lung túng hà. lúc nào đó cái một thân trắng như tuyết hớp khí từ ổ chó chui ra ngoài thời điểm lưu tuấn minh cặp mắt sáng lên, nấc thang tới cấp cấp, mau nhìn. đây là cái gì hắn nắm thư thông báo trung tuyển kêu các kỳ sĩ tên gọi cũng ở nó mắt chó trước vơ vơ. Vô ngay tại hắn thở phào nhẹ nhõm thời điểm cảm giác mình không có lúc túng như vậy rồi thời điểm. Hớt khi hai cái cậu chừng mắt một cái. Còn có đưa tới cửa chân sau tổ lực nhào lên. Nhào vào phân tâm lưu tuấn minh trên người. Từ ngón chân đến cuối đầu lâu một mươi năm cao coi là cách đuôi toàn thể trưởng đến gần 3 mét to thân thể. Hiện nhiên không phải là hắn có thể chống đỡ được. Vì vậy cậu cưới nhân một màn tái hiện. Người muốn làm xích lưu xích lưu lưu Tuấn Minh những gia nhân khác. Một bộ thì làm như không thấy dáng vẻ. Nên làm gì còn làm mà. Hoàn toàn cũng không đến giúp hắn một chút ý tứ. Ô ô ô vào giờ khắc này hắn cảm nhận được thế giới thật sâu ác ý. Không còn có hớt kỳ lưu Tuấn Minh chỉ không rõ đồ chơi này tại sao như thế thích liếm mặt người. Làm sao trong nhà những người khác. Sẽ không đãi ngộ này hắn cũng không suy nghĩ một chút. Hớt kỳ sợ hãi hạ hiểu thiên thực lực. Nào dám dấm lên mặt mũi. Nó chưa bao giờ quên tại chính mình thời điểm toàn thân gia sản bị người gõ đi một khắc kia. Còn lại bốn người cũng không phải là thức tỉnh kỳ nhân dị sĩ. Một chút sức hấp dẫn cũng không có. Biệt thự số hai bên trong chỉ có một mình hắn. Vừa không là người bình thường thực lực vừa không có mạnh bao nhiêu hấp kỳ thua đến hắn khi dễ. Còn có thể khi dễ người nào bữa chưa Mỹ Mỹ ăn một bữa. Một nhà bảy thanh liền đi ngủ. hấp kỳ vốn là không có ngủ chưa thói quen. Chẳng qua là sống lâu rồi, tự nhiên làm theo thì có. Buổi chiều thời điểm, Hạ Hiểu Thiên đi ra ngoài một chuyến, mua vài nguyên liệu nấu ăn. Biểu ca ngày mai sẽ phải đi rồi, đi y khoa không đúng, hẳn là ma đô vũ đạo học nội chú. Cho nên người cả nhà chuẩn bị vì hắn tiến biệt chưa không để ý đến hắn chẳng qua là người nhà không nỡ bỏ mà thôi. Về phần hạ hiểu thiên thuần túy là cảm thấy biểu ca suy nghĩ khiến môn cho chen lẫn. Hoặc là ban đầu kia một búa. Đập đầu. Minh minh ngươi đi lên chính là kim cương đẳng cấp mở đầu nhất định phải lao xuống đến thanh đồng việc trải qua dày vò. Đương nhiên hạ hiểu thiên cũng không có cướng bách biểu ca. Nếu không trực tiếp ở điện thoại nói cho cao hiệt Vĩnh không trúc tuyển được đặt tên là Lưu Tuấn Minh Nhân liền ốp rồi Mơ mộng có lúc yêu cầu tôn trọng Chờ hắn không chịu nổi tập võ lúc gian khổ Tự nhiên sẽ đàng hoàng đi mở mang tự thân hỏa hệ năng lực Nghĩ đến đây, hạ hiểu thiên liền có chút buồn tăng Biểu ca có thể ngàn vạn lần chớ đem mình số hiểu cho chơi đùa phế Bằng không uổng phí mù rồi kinh khủng kia hỏa hệ Như đã nói qua, làm một xuân cổn mộng là có thể giác tỉnh. Giản làm cho người ta, vô lực nhổ nước bọt. Mua một nhóm nguyên liệu nấu ăn hạ hiểu thiên. Trở lại bên trong biệt thự buồn chán lật nhìn lên điện thoại di động truyền tin phần mềm. Gần đây khoảng thời gian này quá bận rộn. Một ít bình thường quan hệ tương đối khá đồng bạn đều không liên lạc. Hắn cảm thấy có cần phải lén lén khuy bình một lớp. Đầu tiên là phòng ngủ bầy. Sáu vị đế hoàng hoàn. Đúng không sai. Danh tự này coi như bình thường, bọn họ ban nữ sinh phòng ngủ còn có kêu à à cấp à phong cảnh khu. Quá đáng sợ, sân bay còn nói có lý chẳng sợ, sao không gọi trong nhà nhân cơ hội chàng đây. Mà Tử Hạ Hiểu Thiên lần đầu tiên lên tiếng sau, cái này bảy liền không còn có người nói qua lời nói. Hắn lên tiếng treo thật cao ở phía trên, mãn bình độc cô cầu bại. Ta đao rải phao ni. Phía dưới mười con của ta nói chuyện Nhớ mang máng Một lần kia thiếu chút nữa Không có bị phòng ngủ các anh em cho đánh chết Thối lui ra Mở ra nhân loại nghiên cứu hiệp hội Lúc trước vốn là thịt cổn thể Kết quả không biết là người nào cho tố cáo Lúc này mới đem tên Đổi hơi chút bình thường một chút nhỏ Ôn nhu một đao Người nào có thể giải thích một chút Cây này ở ngắn ngủi trong ba ngày Tại sao trưởng cao như vậy tiếp lấy bổ sung thêm hai tờ hình ảnh. Họ một là cây con. chít no một cách mét ra mặt. Một cái khác chương chính là hơn 10 mét chọc trời thụ. Từng chạy làm khó thủy. Ngươi xác nhận không là tìm hai tờ không giống nhau hình ảnh đến lừa phỉnh chúc ta tê giải thần lý công học. Ta có thể chắc chắn nàng không có lắc lư chúc ta. Bởi vì nhà ta môn trước đây không lâu trồng xuống thụ so với ban trường hình ảnh tới trà muốn khen. Hạ Hiểu Thiên lần lượt xem, phát hiện 3 ngày trước trên căn bản các nơi cũng có gì biến phát sinh. So sánh ma đô duy nhất khác nhau, không có lớn bằng cánh tay sâu trùng thôi. Ôn Nhu một đao, nhà ta hắc, gần đây có chút cáo khủng. Đi xuống vật bệnh viện, thầy thuốc nói hắc so với bình thường pha cơ còn cường tráng hơn bên ngoài. Cũng không có phát hiện bất kỳ có cái gì không đúng địa phương. Sau đó, một tấm chân ngắn pha hình ảnh. Chẳng qua là chó này. Người xác nhận là pha cơ rời ả cũng đuổi kịp tầm thường hai cái rồi nhất là này một đôi mắt chó. Có cái gì rất không đúng. Hạ hiểu thiên cho dù chỉ xem hình cũng phát hiện chó này mắt sâu bên trong tàn da tàn bạo. cứu tử phù thương thật lý thanh. Ban trường. Nắm chặt đem ngươi chó nuôi trong nhà cho xử lý đi ngoài ra Các ngươi những người này không chú ý tân văn sao bây giờ trên internet cũng chiên phiên thiên Khắp Nơi đều tải chuyển phát ra ma đô tin tức sáng sớm Thế giới không giống nhau đoạn kết nơi bổ sung thêm liên tiếp Điểm đi vào nhìn một cái Quả nhiên là do vơ lãi nhảy lầm bầm kỳ nhân dị sĩ ghi danh pháp án Cùng với ma đô vũ đạo học mở Còn có phát hiện trong nhà sủng vật khi có chuyện, xin nhanh chóng chạy tới khoảng cách gần đây phu quét đường hạ xử lý. Từng chạy làm khó thủy. Y khoa học đổi thành ma đô vũ đạo học ngọa tàu sau khi chúng ta. Ở nơi nào giờ học hạ hiểu thiên. Ta lại không lời chống đỡ cứu tử phù thương thật lý thanh. Cho các ngươi nhìn một cái kích thích sau đó một cái video. Bắn ra ngoài. Hạ Hiểu Thiên điểm kích, nhìn một cái sáu người, 70 năm lần. Xem ra khuynh bình nhân không ít nha. Video xong, Hạ Hiểu Thiên nhìn bên trong phô thiên cách địa thú triều, cả người trong nháy mắt sẽ không tốt. Vô biên vô hạn, đủ loại mãnh thú. Bọn họ mắt đỏ hạt châu, nuốt sống một đám người ngoại quốc. Máy bay pháo, không phải là không có dùng, nhưng là không ngăn được giá thú quá nhiều. Ôn Nhu một đao cự nhân vương siêu nhân văng ma quang chi trưởng khống giả đây là ta sở nhận thức thế giới sao hạ hiểu thiên nhìn đi trước ba chữ. Thiếu chút nữa đem điện thoại di động cho bóp nát. Đáng chết vô vơ, ta đặc biệt nào giết chết ngươi tin không một ly nhị hoa đầu, sặc nước mắt lưu. Sinh sáng tình mạc xấu xí, hào hán không quay đầu lại. Ngươi nếu muốn đi ta sẽ không lưu chun điện thoại di động vang lên. Hạ hiểu thiên nhìn một cách điện thoại gọi đến nhân. Đúng dịp, đúng là hắn nhớ không quên vô vơ kết nối, không đợi hắn dẫn đầu mở miệng trước đối diện nhưng là giành nói. Chuyện không xong ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 358 thời đại đợt sóng mở đầu ta không biết miệng ngươi chuyện là cái gì. Hơn nữa cũng không quan tâm. Nhưng là ta nhắc nhở ngươi một câu là phó bộ trưởng, ngươi tốt nhất vẫn là quan tâm ngươi một chút chính mình đi. Hạ Hiểu Thiên đối với Joker nóng này giọng vô cùng lãnh đạm trả lời. Điện thoại một đầu khác Joker. Ta gần đây rất tốt nha ngoại trừ cha ruột đem ta hao tốn kích sù linh khí kết tinh mua lại lão đầu giữ lại chính mình dùng để bên ngoài. Hắn cũng là đối với hôm nay tự mình ở tin tức sáng sớm bên trên. Phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ biểu hiện. Tương đối hài lòng. Phu quét đường họp thời điểm. Một số người đều không đồng ý ghi danh pháp án thực hành. Nói là hội đưa đến dân gian kỳ nhân dị sĩ kịch liệt phản kháng. Chợt lúc, phía trên nói không chừng sẽ đem hắn một vén rốt cuộc. Kết quả hắn nắm ma đô thực lực đỉnh phong bằng xếp hạng đẩy tới trước đài, sở có bất mãn toàn bộ mai danh ẩn tích. Kẻ ngu si mới có thể kháng nghị đây cái này không hôm nay toàn bộ ngoan ngoãn chạy tới. Đàng hoàng ghi danh sao Hạ Hiểu Thiên dùng sức hít một hơi. Đem trong lòng tà hỏa ép xuống. Sắp xít ngươi liền cùng ta giả vờ ngươi trước pha một ly trà, sau đó liền hiểu. Tiếng nói rơi xuống, Hạ Hiểu Thiên cúp điện thoại. Mẹ, ta đi ra ngoài một chuyến, cơm tối trước là có thể chạy về. Sau đó không đợi trả lời, người đã biến mất ở bên trong biệt thự. Dô vơ tay cầm điện thoại, mặt đầy mộng ép. Cách này đặc biệt nào cùng pha trà có len sởi quan hệ chờ chút Ta dường như còn không có nói với hắn chuyện tới được rồi Ta còn là trước pha một ly trà đi Joker nhất thời cảm thấy nhức đầu Hắn còn cũng không tin Ngâm cái trà còn có thể ngâm ra một người đến vì vậy Tại hắn vừa mới nắm nước nóng rót vào chén trà thời điểm Âm phòng làm việc hai miếng cửa gỗ Nhất thời liền bị người vừa tới từ bên ngoài đụng bể Ta lại thật ngâm ra một người đến đối mặt vị này khách không mời mà đến, dô hơ vẫn rất bình tĩnh tiếp tục pha trà. Đùa, hắn là ai ma đô thực lực đỉnh phong bảng danh sách tôi không năm quang chi trưởng khống giả. Đối với cách này cách đụng nát bọn họ nhân, hắn không chỉ có không khẩn trương còn uống một hớp trà. Chầm rãi khoan thai mang ly trà buông xuống, chuẩn bị dạy dỗ một chút xung động hỏa tử, nhân tiện khiến người vừa tới thường tiền. Kết quả khi hắn nhìn thấy quen thuộc khẩu trang lúc trực tiếp đem trong miệng nước trà phun ra ngoài. s hắc, hắc Là phó bộ trưởng. Không nghĩ tới chứ hạ hiểu thiên nắm tay bóp vang lên kèn kẹp. Lên cho ta một cách lô đến nổ mạnh ngoài hiểu. Hôm nay không cho ngươi tùng tùng cốt. Ngươi không phải là không biết rõ ta hạ mố nhân tàn bạo chỗ. Chờ một chút. Ngươi muốn làm gì đừng nói chuyện bên ngoài phu quét đường môn. Chẳng qua là ngoẻo đầu nghiêng tai lắng nghe. Một bộ khát vọng mà lại không dám biểu tình. Bọn họ khẩn cấp muốn biết bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bất quá nghe thanh âm. Phó bộ trưởng thật giống như đang ở bị đòn ngươi còn như vậy ta liền muốn trả đũa rồi đùng đùng bên trong nhà. truyền tới một trận bị đòn thanh âm. Ta đã nói với ngươi. Ta nhưng là phó bộ đùng đùng lời còn chưa dứt Sơ cơ còn thừa lại lời nói lại nuốt trở vào đủ rồi giàu gì ta cũng coi như một nhân vật nhà đều là trên bảng xếp hạng nhân lại không thể cho ta cái mặt mũi nếu là hắn không đề cập tới đỉnh phong bảng danh sách cũng còn khá nhắc tới hạ hiểu thiên con ngươi đỏ hơn toàn bộ ma đô nhân đều biết hắn số hiểu một trong có một cử nhân vương lô ép ngoại hiệu. ta đặc biệt nào trong lòng tức giận càng ngày càng bảo. Hạ hiểu thiên hạ thủ, áp hơn dô vơ cả người, nhanh muốn khóc. Ít nhất ngươi đang ở đây đánh ta trước cho một lý do cũng được hạ. Đi lên liền đem ta một hồi đánh no đòn. Thật coi ta họ la dễ khi dễ ngươi cũng đừng nói chính mình thân phận gì cùng chức vị. Hai người chúng ta giữa toàn làm là bạn cũ đang lúc đùa giỡn. Dô vơ. Ngươi chính là cá nhân thì ra như vậy ta khổ sở uổng phí ngươi đánh dữ rồi rồi hạ bên ngoài phòng làm việc phu quét đường môn Nghe được hạ hiểu thiên lời nói Cả người run một cái Không biết xấu hổ đánh xong nhân còn muốn nói một câu chúng ta chỉ là bằng hữu đang lúc đùa giỡn Ngươi không nhận ta người bạn này ta lấy ngươi làm huynh đệ Ngươi lại không lấy ta làm bằng hữu hạ hiểu thiên mở trừng hai mắt Vô cùng đau đớn nói hơn nữa tiếp lấy liền muốn áp dụng vẫn chưa xong một phương diện đánh huyên đệ ta lấy ngươi làm huyên đệ lấy bằng hữu để hình dung giữa chúng ta quan hệ hơi bị quá mức nông cạn vô cơ chưa bao giờ cảm thấy chính mình từ đến có thể có như thế nhanh trí năng lực ứng biến được ta lấy ngươi lúc huyên ngươi cũng lấy ta làm huyên đệ tại sao ngươi cho mình khởi một cách quang chi trưởng khống giả ngoại hiệu ngược lại thì cho ta Khởi một cách lô đến không được cử nhân vương dô vơ trừng mắt. Thì ra như vậy ta ai một trận đánh. Là bởi vì một cách ngoại hiểu ta cổ hỏng có một cách lão huyết. Đang nổi lên. Thời khắc chuẩn bị phun ra. Dô vơ cố nén phun nhân dục ngắm. Từ trên bàn làm việc một sấp tài liệu. Vỗ lên bàn. Gà con nhìn. Răng có đau một chút. Trên mặt nóng bỏng Nói chuyện hơi có chút gáo. Hạ hiểu thiên cầm lên, nhất thời sạm mặt lại. Bởi vì này tờ giấy bên trên, lại là một phần thảo nghĩ ngoại hiểu danh sách. Chỉ thấy ở phía sau, viết mấy cái tương đối chi không đáng tin cậy ngoại hiểu. Bệ đàn cuồng ma độc bản cao người chế tạo trên đời sâu bạc thổ dân máy bán hàng đương thời Mã Vân. Sắc mặt hắn càng ngày càng đen trước hai cái không đề cập tới. Phía sau dâu bạc là cái gì vừa còn có máy bán hàng cùng Mã Vân. Không thì bán các ngươi điểm ưu thế đặc sản địa phương mà có câu nói không có so sánh. Liền không có tổn hại. Cử nhân vương theo chân chúng nó vừa so sánh ồ đột nhiên cảm giác cao hơn rất nhiều. Thậm chí còn tản ra một cổ nhàn nhạt ngang ngược. Khục khục, lão la. Liên quan tới ngoại hiểu chuyện này coi như ta trách lầm ngươi. Cử nhân vương danh tử này nghe thật tốt. Chúng ta tới nói một chút miệng ngươi chuyện. Lấy ngươi phó bộ trưởng bụng dạ. Cũng sẽ không để ý chút chuyện này chứ đây nếu là phía trên năm cái ngoại hiểu tiết lộ. Hắn họ chúc mừng sẽ không mặt ở Mado lăn lộn. Dầu gì là công nhận Mado để nhất nhân. Đỡ lấy đủ loại bại lộ hắn một ít thói quen ngoại hiểu. Hiển nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Joker nghe vậy trợn mắt nhìn. Ngươi thử một chút khiến nhân đánh một trận tơi bởi đang ở hắn dự định muốn lời giải thích thời điểm. Nhìn thấy nơi cửa. Nhiều cách nhiều lần đi ngang qua các bộ hạ. Thần sắc lập tức nghiêm. Cố ném trên mặt đau đớn, tay vung lên bày ra không thèm để ý chút nào tư thái đạo. Được rồi. Chúc ta nhưng là huyên đệ. Ta làm sao biết với ngươi so đo loại sự tình này đây lầm sẽ đi rồi. Cũng là thời điểm thảo luận một chút. Chuyện đứng đắn rồi. Ngược lại không đánh lại Ta nhìn vẫn không được sao kinh sợ cái này gọi là tử tâm. Cái gì kinh sợ không kinh sợ? huống chi đàn ông có thể co giãn cái sấm nha nếu là đánh đối diện người này? Ai nguyện ý tử tâm người nào tử tâm? Trên internet tân văn nhìn sao khắp nơi đều đang giảng, sắp xếp không thấy được cũng không được. Hạ Hiểu Thiên biết rõ rô vơ là đang ở nói các nơi điên cuồng tăng vọt linh khí cùng với gì biến hoàn cảnh. Người thấy sao người được cái gì mùi khói thuốc súng đạo Vô vơ mặt đầy thâm trầm ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy Ba người đặc biệt của tại sao lại đánh ta có thể không ở trước mặt ta giả bộ sao vốn là mang bầu không khí nổi lên lên la phó bộ trưởng Bởi vì hạ hiểu thiên cách này bàn tay Trực tiếp cho giúp ra tan thành mây khói Ta không tức giận ta không có chút nào tức giận Đây chính là một mãng phu thả ở trong bộ đội chết no rồi là một đầu binh. Ta một cái người có ăn học. Hay lại là phó bộ trưởng. Với hắn so đo cái gì như vậy không phải là lộ ra ta rất rất rất, rất lô sao ở tôi không một trước mặt. dù vơ cách này tôi không nằm. Tiếp tục tử tâm. Thú loại dần dần thả ra vốn là giã tính cùng lực lượng có quan hệ với một điểm này. Phu quét đường cùng thuộc hạ ngành. Triển khai tiêu diệt. Hết thầy sủng vật cùng lưu lạc động vật đều đưa đụng phải thanh giao nộp. Chuyện liên quan đến sinh mệnh không thể lơ là ý. Hơn nữa các nơi ghé nước cũng là đụng phải thổ dân môn mãnh công. Bọn họ cấp thiết muốn muốn chui ra ngoài chạm dưới ánh mặt trời. Trước mặt chẳng qua là một ít thực lực không đủ do đường người, sợ là sợ một ít thành phố điều động. Cường giả, ta một mực rất nghi ngờ. Thế nhân rốt cuộc muốn làm gì Các ngươi đều biết cái gì đó Hoặc có lẽ là ngươi tử ta Bán cho ngươi những thứ kia đặc sản địa phương Biết được cái gì Hạ hiểu thiên lời nói Đưa đến rover ngay cả mắt trợn trắng Ngươi quản bán cho ta Thế thổ dân Gọi là đặc sản địa phương tối tâm vương Bát đản Nhà ai đặc sản địa phương quý như thế Vượt quá bình thường được rồi Ngươi bây giờ nói thế nào cũng là Chúc ta ma đô mặt bài Tiếp tục lừa gạt đến ngươi. Ít nhiều có chút không đúng. Năng lượng phòng nghiên cứu bên kia từ lão đầu miệng biết được một ít tin tức. Hắn nói ưu thế sâu bên trong có một cổ lực lượng đang dần dần hồi phục. Các thành trì thành chủ cùng với siêu cấp cử ngạc môn đã không áp chế được. Nói cách khác, ưu thế đang ở đi về phía diệt vong. Không chỉ có như thế. Cho dù không có này cổ không nói rõ ràng rốt cuộc là lực lượng gì hồi phục. Thế thật ra thì như thế hội băng bàn Ngươi tới hướng hai giới thời điểm Không có phát hiện bọn họ không chung là tối tâm mờ mịt sao căn cứ hắn giao phó Nói là u thế Thái Dương Đang ở đi về phía diệt vong Một thế giới không có dưới Thái Dương chàng Ngươi có thể tưởng tượng Vậy sẽ là một bộ như thế nào tai nạn Thái Dương biến mất trong nháy mắt Hạ Hiểu Thiên đầu tiên nghĩ đến là tức ôn Sẽ ở nhất loạt 100 ngày thời gian trái phải. Hạ xuống trở về không hạ 200 cơ. Hơn nữa đồng thực vật hoặc là bị đông cứng chết, hoặc là bị chết đói. Kèm theo nhiệt độ hạ xuống, không trung tầng mây cũng sẽ biến mất. co 2 hồi dịch hóa. Trên mặt đất hết thảy thiết thi cũng sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Hơn nữa bao trùm lên thật dày lớp băng. Đương nhiên đây là hắn lấy hiện thế làm thí dụ. Không nói từ trường cùng với lực vạn vật hấp dẫn phương diện tưởng tượng. Người nào rõ ràng ưu thế suốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi cho nên đám người này vì sinh tồn. Tự nhiên làm theo dõi theo chúng ta phía thế giới này. Bọn họ vì sống tiếp tuyệt đối sẽ rất điên cuồng. Đây là chuyện liên quan đến thế giới huyền sở hữu, không có bất kỳ nhất phương hội dẫn đầu cuối đầu. Zover nhìn Hạ Hiểu Thiên biến đổi ánh mắt, nói tiếp. Có lẽ sẽ có giang tinh nói. Hoàn toàn có thể phân ra một khối khu không người. Cung cấp bọn họ sinh tồn. Ngược lại chúng ta chưa dùng tới. Trên thực tế, cái ý nghĩ này sai đặc biệt sai. Bởi vì chúng ta nhân loại, gặp phải hơn nghiêm nghị vấn đề. Theo ưu thế kẽ nước xuất hiện, hiện thế trải qua năng lượng triều tịch lễ rửa tội, linh khí chợt tăng. Xem ra giống như là thời đại đợt sóng mở đầu. Giống nhau cũng là có một to mối họ bạn đi theo. Đó chính là ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 359 Thái Dương hệ hủy diệt đêm trước đó chính là chúc ta Thái Dương. Tuổi thọ đang ở kịch liệt hạ xuống. Vô tư bất đắc dĩ. Một cách liền ném xuống mang đến nặng ký đầu đạn hạc nhân. Chiên hạ hiểu thiên cả người suy nghĩ cũng tróng mặt. Chầm trong chốc lát tiêu hóa quy tắc này tin tức động trời sau, hắn lập tức phản bác. Chờ một chút, ta đi học thì lão sư nếu là không có dạy nói bậy. Mặt trời là một viên sao luồn vàng, mà sao luồn vàng phổ biến tuổi thọ đến mức là 100 ước năm. Hiện nay Thái Dương tải 45. 7 ước tuổi, một nửa tuổi thọ cũng không có hao hết. Mà lớn nhất vấn đề mấu chốt là Nhân loại đối với chân thế giới bên dưới mở mang cùng ô nhiễm, phá hưu. Có thể sống đến nó hủy diệt thời điểm sao tuổi thọ như thế nào đi nữa hạ xuống. Cũng không tới phiên ngươi tới bận tâm chứ đừng xem ngươi dô vơ là một vị kỳ nhân dị sĩ. Nhưng là đang phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa thời đại mới. Chưa chắc cũng có thể sống quá 50 tuổi. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi lão la còn có thể nắm thái dương cho chịu đựng đến chết hạ hiểu thiên hãy cùng súng máy tự đắc. Một hồi đắc đi nắm Zover cho đối đến góc tường. To là phó bộ trưởng cũng là không nghĩ tới, họ hạ lại biết thật nhiều. Lại không có ngay đầu tiên bắt hắn cho hồ dọa. Phải biết hắn ban đầu ở nghe được cái tin tức này thời điểm. Có thể lại bị nhân ra một nhóm thuật ngữ chuyên nghiệp hồ dọa sưởng sốt một chút. Cách này cách đó Zover dập đầu nói lắp ba, hoàn toàn không có vừa mới bộ kia giả bộ đến thâm trầm. Hắn đang cố gắng chèn ép đầu mình. Tiến hành đầu não gió bão Nhớ lại năng lượng phòng nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học Đối với hắn nói những lời đó Đáng tiếc là một cái cũng thương mại không nhớ nổi Đối mặt hạ hiểu thiên chất vẫn ánh mắt mà hắn gấp đầu đầy hán Tóm lại có chút vấn đề chuyên nghiệp Ta nói ngươi cũng nghe không hiểu tha lãng phí nước bọt giải thích với ngươi một lần Chẳng ta giản hóa xuống Ngươi chỉ cần biết Bởi vì năng lượng triều tịch Hoặc giả nói là linh khí bùng nổ Mức độ đậm đặc dần dần lên cao Đưa đến Thái Dương tuổi thọ tiêu hao tăng lên vậy đúng rồi Nếu như không thể ngăn cản Phong ấm càng ngày càng nhiều ưu thế kẻ nước Làm không tốt ở chúng ta hữu sinh chi niên Thật hội kiến chứng Thái Dương hủy diệt một khắc kia Tiếp theo thời gian Sinh tồn cùng hy vọng Mang sẽ trở thành chúng ta toàn thế giới nhân loại chung nhau đối mặt chủ đề Mà ngươi đến tột cùng là lựa chọn xoay người thoát đi, hay lại là lựa chọn ngừng tay cứu thổ, cứu vớt sắp hủy diệt Thái Dương cho dù không muốn làm anh hùng, ít nhất cũng không thể làm một hèn nhát đi vô cơ thanh âm trầm thấp, phối hợp hắn xưng mặt xưng mũi biểu tình, ít nhiều có chút không thể nào nghiêm túc. Hạ Hiểu Thiên nháy mắt một cái, sau đó giơ lên tay trái Ngươi muốn làm gì lại giả bộ thâm trầm lại giả bộ thâm trầm lại giả bộ thâm trầm mỗi kêu một câu. Hạ Hiểu Thiên sẽ rút ra Joker một lần. Ba ba ba đừng đánh đừng đánh. Nói lời này nhân. Chính là cái này dáng vẻ. Theo ta Joker có quan hệ gì ngươi có năng lực chịu đi tìm bản thân hắn hả la phó bộ trưởng hai tay ôm đầu. Ngồi trồm hổm dưới đất. Cả người khỏi phải nói có nhiều ủy khuất. Hắn chẳng qua là cảm thấy lời nói này. Không phối hợp một chút thâm trầm biểu tình cùng giọng. Cũng có chút không phù hợp hắn khí chất thôi. Ta ở phòng làm việc của mình giả bộ một ép. Cũng phải bị đòn trên đời này còn có vương pháp hay không ai nói cha ta. Ngươi cho rằng là đem ngươi cha rời ra ngoài. Ta cũng không dám đánh ngươi tiếng nói rơi xuống. Joker lại bị đánh một trận đánh đập. Đùng đùng đánh cho một trận chính mình hảo hương đệ. Để... Hạ hiểu thiên cảm thấy không sai biệt lắm, nên cho vô ơ lưu chút mặt mũi. Vì vậy, hắn xoay người ngồi ở độc trúc với lão la trên ghế uống một hớp rót trà ngon đảo. Yên tâm đi, ngươi nói hết rồi. U thế muốn băng bàn trúc ta hiện thế thái dương cũng là muốn đi theo chơi xong. Ta một người, chẳng lẽ còn có thể nắm búa gõ ra một phi thuyền vũ trụ, tiến hành lưu lạc tinh không sao hoặc là làm ra một nhóm động cơ. Mang theo phá hình rời đi Thái Dương hệ Thái Dương tuổi thọ kịch liệt tiêu hao. Người bình thường khả năng không quan tâm. Nhưng là hắn không thể không chú ý. Dù sao mình nhưng là đã trước thời hạn trở thành trường sinh bất tử nam nhân. Thanh đồng môn quan tới khi nào hắn họ chúc mừng là có thể sống tới khi nào. Chỉ cần thực lực đến mức nhất định. Hạ Hiểu Thiên cảm thấy hắn có thể đổ cam đoan. đổ bên trong mãi mãi cũng không ra được. Cho nên Thái Dương không xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây. Hắn thiếu chút nữa nắm ly trà cho mấm rồi ăn hết. Dời ạ. Ta vẫn chỉ là cây sau khi biến thân 12 mét hài tử nha. Học đều không có thể tốt nghiệp cây loại này. Có thể nói là tay không tức sắt, Nhiều nhất trên tay thì có một thanh 75 mét chiến phủ. Người cây này vừa lên đến liền muốn bảo vệ ta Thái Dương. Mục tiêu quá ác. Trên bả vai cái thúng tới có chút trọng hạ cũng không biết một điểm lực lượng có thể hay không gánh nổi nói như ngươi vậy ta vui vẻ yên tâm hơn nhiều vô xoa xoa mặt chỉ cần hạ hiểu thiên ở hắn thì có cách này vô hạn lòng tin không đủ nhất ma đô cách này ba cái ưu thế kẽ nứt hắn có thể làm được về phần khác địa giới đến lúc đó mượn tạm liền xong chuyện ngược lại đánh thế thổ dân hãy cùng ra sức như thế hung mãnh Tóm lại coi hắn là trưởng thành cầm thú dùng liền ốp, muôn ngàn lần không thể lúc nhân nhìn. Thua thiệt hạ hiểu thiên không nghe được vô Joker trong lòng nhắc tới, nếu hắn không là chán nhất định phải đánh phải một búa. Tốt lắm, bây giờ nên nghiên cứu một chút, giải quyết như thế nào chúng ta ma đô nội bộ, mấy cách ma quật rồi. Ma quật hạ hiểu thiên nhất thời hứng thú. Toàn bộ ma đô trừ bọn họ ra nhà biệt thự số 2. Còn có sám xưng là ma quật địa phương Đây là không đem ta hạ mố nhân coi ra gì nha đúng Có nhiều chỗ ở năng lượng triều tịch sau khi Xảy ra rất dù gì biến hóa Bởi vì tạm thời vô lực giải quyết Chúng ta lựa chọn phong tỏa các biện pháp Trước không đàm luận những chuyện này Từ nửa tháng trước linh khí tăng vọt sau khi Động vật hoang dã trở thành cấm khu So với ma đô nổi bộ sớm nhất xuất hiện ma quật Còn kinh khủng hơn, cơ hồ toàn bộ động vật cũng xảy ra kinh người gì biến ta phái 50 người đội mũ tiến hành đối nội lục soát cứu. Kết quả chẳng qua là trở lại 3 người, người người bị thương. Họ hai người trọng thương, 3 ngày sau cấp cứu không có hiệu quả tử vong. Nói đến chỗ này, dô vơ nắm tay siết chặt cả người kia cổ lửa giận, không ngừng được tăng vọt. Bọn họ duy nhất mang về tin tức là những thứ này gì biến những động vật thực lực quá mạnh mẽ. 50 vị kỳ nhân dị sĩ chẳng qua là ở vòng ngoài. Gặp bầy vườn gặp phải vây công. Bị một cái tay cầm thiết bổng hầu vương cho đánh tan. Trở lại ba người, hay lại là giỏi trai giấu cùng cảm giác phương diện cao thủ. Có thể thấy vườn thú nói lên một câu đầm sồng hang hổ cũng không quá đáng. Hơn sống sót nhân, nói cho ta biết hắn ở cầm hồ, phát hiện trùng thiên hào quang. Căn cứ năng lượng phòng nghiên cứu phái ra đến nghiên cứu đội kiểm tra. Nói là rất có thể ở cầm dưới hồ. Ra đời một tòa chứa đựng lượng kinh người linh quáng. ngươi biết điều này có ý vì gì, một khi chúng ta có thể lấy được. ma đô phu quét đường thực lực gặp nhau ngay đón một lớp tính dễ nổ tăng trưởng. Hơn nữa kỳ nhân dị sĩ học viện các học viên giống nhau sẽ nhanh chóng lên cấp Gia nhập tổ chức Hạ hiểu thiên nghe xong có chút suy tư Nếu năng lượng phòng nghiên cứu bên kia chắc chắn cầm hồ có Linh quán sinh ra tín nhiệm tính là có Chẳng qua là động vật hoang dã viên Diện tích 153 hectare Đủ loại động vật tràng quán đầy đủ hết Chim bay thu chạy số lượng thật là không cách nào tưởng tượng Nếu như giống như Joker lời muốn nói như vậy những đồng vật thực lực có tính dễ nổ tăng trưởng tuyệt đối là phi thường khó gặp một khối xương cứng chỉ dựa vào phu vết đường lực lượng nói thật căn bản không bắt được đến không trách hồi trong điện thoại nói là đã ra chuyện hạ hiểu thiên nghĩ đến đây trong đầu không thể tránh khỏi xuất hiện ở trước khi tới thấy cách đó video phô thiên cách địa mãnh thú uyển như sóng biển như vậy cuốn địa hắn ngược lại không sợ duy nhất lo âu là Những đồ chơi này mà nếu là lao ra nên ai làm ta nhận được tin tức. Có vài người cũng không muốn để cho chúng ta lấy được tài nguyên khoáng sản. Chuẩn bị lẻn vào vườn thú tiến hành bảo phá. Một khi bọn họ thành công toàn bộ ma đô cũng sẽ cùng theo thượng thiên. Zover không nói hai lời, một quả tạc đạn nặng ký ném đi ra. Phía trên cho ta xuống tử mệnh lệnh, ma quật phải giải quyết, mỏ cũng muốn lấy được tay. Mà hiện tại ở loại tình huống này ngươi cũng nhìn thấy quả thực rút ra không ra quá nhiều người tay. Nhất định phải lưu lại một nhóm người lực, duy trì trong thành phố ổn định. Đương nhiên ngươi cũng không phải là cô quân phấn chiến. Hết hạn cho đến bây giờ, đã có 1,800 người ghi danh hồ sơ. Ta giao phó đi xuống, mỗi một vị tham dự tấn công vườn thú kỳ nhân dị sĩ, cũng sẽ được phê linh khí kết tinh. Trên bảng xếp hạng nhân quyết định năm người chia ra làm ngũ cổ lực lượng, xung kích cầm hồ. Nếu như hơn nữa ngươi, chính là 6 cổ lực lượng. Chúng ta tỷ lệ thành công cũng sẽ bên trên không ít. Ma Đô cũng đặc biệt nào cũng bị người chiên trời cao. Ta còn có thể nói không sao sau khi chuyện thành công. Ta có thể chia được bao nhiêu? Anh em ruột còn minh tính sổ đây hạ hiểu thiên cũng không thể một trận làm việc, chỗ tốt gì cũng không muốn đi. Lần một lần hai có lẽ có thể được, nhưng một khi dưỡng thành thói quen, sau khi ngươi bất kỳ yêu cầu gì, cũng sẽ bị người coi như là tham lam, vì để tránh cho ngày sau sụp đổ phát sinh có thể mâu thuẫn. Chẳng bây giờ nói tốt lắm điều kiện, như vậy song phương cũng sẽ không có bất mãn. Một thành Joker đưa ra một ngón tay, không muốn nhìn cách này một thành đó là một con số khổng lồ, hơn nữa còn là cuồn cuộn không dứt mỏ vàng. làm khi nào đi con số không, lợi ích rất, hạ hiểu thiên không có lý do gì cự tuyệt. húng hổ trong vườn thú phát sinh gì biến đủ loại giá thú, tương đương với một cách siêu phó bản. có thể có thể vì hắn cung cấp to điểm kinh nghiệm ếch, chớ nhìn hắn kiếm nhiều nhưng là tiêu xài rất. tùy tùy tiện tiện một môn có chút danh tiếng võ học. Cũng phải hao phí hắn bút điểm kinh nghiệm ếp. nhiêu thì theo hạ hiểu thiên thân thể tố chất cũng sắp muốn không chịu nổi. Một tuần lễ sau, ghi danh hồ sơ kỳ nhân dị sĩ môn, nhiệt tình hội dần dần hạ xuống. Đến lúc đó không sai biệt lắm, có thể tổ chức lên một nhóm khả quan sáu người. Được. Ngươi thông báo một tiếng. Phu không người. Để cho bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất. Nắm bên trái đoạn thủ cùng thạch linh trả lại Vô tư không hỏi tại sao Cũng không phải là hắn bộ hạ Mù bận tâm cái gì Hạ hiểu thiên ở trong phòng Làm việc đợi ước bốn cái lúc trái bên phải Một cái đầu người khổng lồ đi vào Trong khi nhìn thấy người quen biết ảnh lúc Vị này chủ hai ba bước chạy tới Phúc thông chỉ thấy người này Hai đầu gối quỳ xuống đất Ôm hạ hiểu thiên chân ô ô khóc Đơn giản là người nghe thương tâm Người nghe rơi lệ Một cổ mắt trần có thể thấy bi phấn, đã tràn ra cơ thể thậm chí đạt tới mắt trần có thể thấy mức độ. Coi như ta thạch linh yêu cầu van ngươi. Sau khi ngàn vạn lần không nên lại đem ta đưa đi hàn thành rồi. Nơi đó quá thương mại rơi ở phía sau ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 360 ngươi biết những ngày gần đây. Đang không có wifi trong hoàn cảnh. Ta là thế nào gắng gượng qua đến à ta muốn đuổi theo chị. Ta muốn bù lần. Ta muốn nhìn tỷ tỷ. Ta còn muốn chơi game, Ta muốn ở trò chơi điên cuồng khắc kim trở nên mạnh hơn dầu gì. Van cấu ngươi đang ở đây hàn thành. Cho ta tiếp cái dây cắp mạng đi. Thạch Linh đi lên liền tố khổ, nước mắt đùng đùng nện ở tinh xào trên sàn nhà. Cả người hãy cùng vòi nước một dạng đứng ở một bên nắm khối băng đắp mặt tiêu sưng vô vơ. Đều không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác. Thật sự là không đành lòng tiếp tục xem vai diễn, nghe hắn một miêu tả ở hàn thành thời gian quá thảm rồi. Có thể đem đắt từng nhất thành chi chủ bước đến mức này cũng là không người nào ác. Bên trái đoạn thủ cũng không có thao túng thạch Linh chấm dứt hào gào khóc. Hiện nhiên nó cũng là cảm thấy đoạn này không có internet thời gian trải qua rất khổ. Không thể ở bài viết dẫn. Không thể ở bơ giả bộ. Vậy cùng cá mặn có cái gì khác nhau nhất là ở giá xét trong hoàn cảnh. Điện thoại di động điện lượng tiêu hao vậy kêu là một cách nhanh. Đánh game offline đều phải bị bên trên 18 cái sạc điện bảo. Húng hồ ở trước khi đi, nó cùng một người tỷ tỷ ở chuyện trực tiếp trong phòng trò chuyện thật đầu duyên. Tiếp tục phát triển một lớp, đàm cái lưới yêu không thành vấn đề. Kết quả mắt nhìn thấy liền muốn thành ra lập nghiệp. Hạ Hiểu Thiên một cước đem nó cho đạp phải rồi khổ hàn chi địa. Thạch Linh ô ô khóc, nhân tiện còn len lén liếc liếc mắt hiện đảm nhiệm chủ tử sắc mặt. Nếu như phát hiện có bất kỳ có cái gì không đúng tình huống. Hắn liền sẽ lập tức ngồi xổm xuống hơn nữa hai tay ôm đầu. Lấy bảo vệ mình anh Tuấn Dung nhăn. Lần này nắm hai người các ngươi gọi trở về có chuyện phân phó. Các ngươi coi như muốn trở về hàn thành nhất thời nửa khắc cũng không được. Hạ Hiểu Thiên hiển nhiên không có tàn bạo đến, ngay cả mình thuộc hạ tố cách khổ đều phải đánh cho một trận mức độ. hắn người này tâm thật ra thì hiền lành lắm thật à Thạch Linh nghe vậy chấm dứt khóc tỉ tê, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Ta có cần phải lừa các ngươi sao Hạ Hiểu Thiên tiếng nói rơi xuống. đã từng một ca thành chủ, tâm tình đâu chỉ là một cách mỹ chữ có thể hình dung. Kết quả không đợi hắn cao hứng bao lâu, phát hiện mình lại không bị khống chế. Ngươi muốn làm gì thạch Linh trong lòng điên cuồng hỏi bên trái đoạn thủ, ngươi đặc biệt U sẽ không lại muốn làm yêu đi. Vì vậy, ở tại tuyệt vọng ánh mắt mà hạ. Hai tay lấy điện thoại di động ra. Thuần thục sau khi mở máy mở ra nào đó truyền trực tiếp phần mềm. Chỉ phía trên nói chuyện phiếm ghi chất. Biểu diễn cho đang ở nâng trung trà lên chén uống trà hạ hiểu thiên. Phúc chưa nuốt xuống hớp nước trà chúc mừng mãn phu. Ở thấy rõ trên màn ảnh nội dung sau, trực tiếp đem thủy phun ra ngoài. Thạch Linh vừa mới trở về xã hội hiện đại, liền gặp gỡ trà nóng hồ mặt, ta dễ dàng mà ta. Hiền lành khả á chưa bao giờ gạt người la liệt thanh âm kiểu điện hạ. Ca ca người tốt xoá nhà. Có thể hay không cho ta đả thương cái siêu cấp tên lửa. Nếu như có thể mà nói Ta sẽ nắm riêng ta truyền tin giấy số cho ngươi u không có chút nào đe dọa thậm chí còn có điểm kinh sợ bên trái đoạn thủ. Đều đang bắt đầu vung mùi rồi suy nghĩ một chút chính mình tự lấy được điểm kinh nghiệm ếp hệ thống sau. Như cũ độc thân. Nhất thời cảm giác, tâm linh đụng phải mười ngàn điểm điểm bảo kích. Hắn, lại còn so ra kém một cái tay gầy. Hạ Hiểu Thiên trong lòng tức giận càng ngày càng bảo. Lão la. Làm phiền ngươi đi ra ngoài một chút Kế tiếp là nhà chúng ta trong đình bộ tranh chấp Tiếng nói rơi xuống Vô vơ nhưng là sớm liền chạy ra ngoài Hắn nhìn thấy Hạ Hiểu Thiên tức giận ánh mắt lúc đó Bỏ lại khối băng quang như thế cuốn đi Rất sợ ở tại bùng nổ trước Chính mình một Tâm cuốn vào Vô duyên vô cớ ai một trận đánh đập Thạch Linh Không thể nào ta vừa trở về Cái gì cũng không làm liền muốn bị đòn Chủ tử, nghe ta biết đáng tiếc lời còn chưa dứt, một nắm đấm thép liền nện xuống đến. Đùng đùng vô vơ sưng mặt sưng mũi đứng ở cửa. Nghe bên trong phòng làm việc truyền tới đánh âm thanh. Tâm tình chưa từng như này thoải mái qua. Quả nhiên khi thấy những người khác tình huống bi thảm lúc chính mình bị tội cũng sẽ không là tội. Ngoài nhà phu quét đường môn. Nhìn thấy phó bộ trưởng đi ra thời điểm. Mỗi người làm bộ như không có nhìn thấy. Một bộ say mê công việc không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng, Nhìn một chút vẻ này từ mắt nhìn thẳng nghiêm túc sức lực cả nước đều không tìm ra mấy cách điển hình. Vô hạ hiểu thiên hoạt động hoàn gân cốt, cuối cùng là thư thái không ít. Thạch Linh Quỳ dưới đất, ô ô khóc. Ta trêu ai vẹo ai rõ ràng là bên trái đoạn thủ làm ra đến hỗn chứng chuyện. Tại sao muốn cho ta thạch mỗ nhân đính bao? Đáng chết vương bát con bê bị đòn thời điểm liền trốn Cắp lâu gia hảo các ngươi khả ái kiều điện hạ tới Lúc này một cái phi thường êm ái la lị âm vang lên hấp dẫn bên trong phòng làm việc một chủ một người hầu Hạ hiểu thiên phát hiện bên trái đoạn thủ chú ý truyền trực tiếp đang lúc hoạt náo viên đột nhiên thượng tuyến Một tấm thẻ thông dán giấy che lại nữ nhân dung nhan Trong khi lúc online sau khi truyền trực tiếp đang lúc nhanh chóng tràn vào phê người xem Hơn nữa góc trên bên phải chú ý số người đang không ngừng tăng lên Đối với lần này Hạ Hiểu Thiên cũng không nghĩ là Thế giới cũng dạng gì có mấy người nguyện ý truyền trực tiếp Thêm nữa các nơi lục tục bị cút điện Đưa đến một ít hoạt náo viên môn đoạn truyền trực tiếp Một ít thói quen xem truyền trực tiếp các khán giả nhất thời không có phương hướng Bây giờ thượng tuyến một vị hoạt náo viên kia còn không qua đây nhìn một chút truyền trực tiếp trong phòng cơ hồ tất cả mọi người. Cũng đang khen ngợi hoạt náo viên thanh âm siêu cấp êm tai Thậm chí còn có mấy vị đưa ra ló mặt yêu cầu. Không thể vụ trừ phi truyền trực tiếp liếu lo chú đạt tới 20 vạn nếu không ta sẽ không ló mặt. Dù sao ta là một vị nhân giá trị hoạt náo viên. Ha ha như chuông bạc cười tiếng vang lên. Hạ hiểu thiên phòng trừng điện thoại di động hoặc là trước màn ảnh máy vi tính các chai tơ Xương cũng mềm Tả ca ca cũng ở đây nha ca ca lần trước không phải nói Phải cho kiều kiều quét cái siêu cấp tên lửa Sao chúc mừng mãng phu nhìn tao thủ lộng tư nữ chủ bá Khóe miệng giật một cách vừa kéo Nếu là hắn dám cho ngươi quét tên lửa Ta đem nó tay cắt đứt Đáng tiếc một ca ca không có ở đây bằng không bây giờ sẽ cho ta quét qua Mục ca ca lại là vị nào Kết quả khi hắn quét lễ vật bằng ship hàng đan thời điểm Phát hiện phía trên có một gọi là mục sư nhân Treo thật cao ở phía trên Hơi tính toán một chút Vị này thổ hào tốn tiền tiền hậu hậu tốn ít nhất không dưới 20 vạn nguyên Vì một vị không lọt mặt hoạt náo viên Gắn gượng nện xuống nhiều tiền như vậy Thật hào hả tiếp lấy vị này thanh âm rất ngọt nữ hài Mở ra sân thượng đi. Hoạt động Nàng liên tuyến rồi một vị khác nữ chủ bá Hai người câu được câu không trò chuyện Tại sao không lọt mặt đây Hạ Hiểu Thiên quay đầu nhìn lại Chẳng biết lúc nào sưng mặt sưng mũi vô vơ trở về Đỡ lấy chính mình thanh tân tỉnh lệ dung nhan hỏi Sao Hạ Hiểu Thiên vốn muốn nói một câu vật lấy hiếm là quý Sao thôi Lời còn chưa dứt truyền trực tiếp trong phòng internet Nhất thời tạp rồi xuống Phòng trừng hẳn là vừa mới khôi phục điện lực, đưa đến Internet truyền tin có chút không ổn định duyên cớ. Sau đó hiền lành khả á chưa bao giờ gặp người la lịa thanh âm kiểu điện hạ. Trên đầu ngăn che hoạt hỏa thiếp đồ. Không cánh mà bay. Sau đó truyền trực tiếp trong phòng vốn là thanh tân hỏa phong, nhất thời biến đổi truyền thành quốc sản phim kinh dị. Chỉ thấy màn ảnh một vị ngoài 60 tuổi. Tóc hoa râm. Mặt mũi nhăn nheo có thể kẹp chết con mũi mấu thân. Đang lấy điểm điểm thanh âm cùng cùng sân thượng hoạt náo viên chuyện trò vui vẻ. Hạ hiểu thiên. Vô cơ. Lén lén lút lút đứng ở hai người phía sau xem thạch linh. Bên trái đoạn thủ. Xoạt xoạt tan nát cõi lòng. Vào giờ phút này truyền trực tiếp trong phòng bảo phát ra trước đó chưa từng có đạn mạc. Thậm chí cũng che phủ hoạt náo viên mặt. Mẫu thân mẫu thân nghẹn nói chuyện buổi tối Mỹ nhân ngư tên gọi tình cảnh gặp. Ta chỉ muốn biết bảng một mục sư ca bây giờ là một loại gì tâm tình. Say mê sáu mươi mẫu thân. Vừa thấy bên dưới mộng bể hay lại là hồn đoạn minh hồ bờ. Dung ma ma xảo thủ châm tâm hạ hiểu thiên thiếu chút nữa không đem điện thoại di động ném ra. Chẳng qua là ngoài ý muốn phát hiện kiều điện hạ truyền trực tiếp. Không có trước tiên tắt. Muốn biết một chút về. Khiến bên trái đoạn thủ như thế cảm mến nữ chủ bá. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Kết quả ngươi đặc biệt nào, liền cho ta xem cái này giờ phút này là phó bộ trưởng đã che mắt. Tràng diện này quá đẹp, hắn không dám nhìn. Hơn nữa con mắt không biết tại sao có chút nóng bỏng đau đớn. Thạc Linh cả người bày trên mặt đất, sắc mặt muốn rất khó coi liền có bao nhiêu khó khăn nhìn, phảng phất bị ngày tận thế. Hạ một tiếng phá vỡ phu quét đường trụ sở chính hạ gầm thép vang lên Đồng thời hấp dẫn hạ hiểu thiên cùng vô vơ chú ý Thật tốt một vị thành chủ Gặp qua sóng gió nhân vật Không đến nổi nhìn thấy một vị hoạt náo viên mặt mũi thật sâu Thống khổ như vậy chứ lúc trước ngươi bị ta băm đi thời điểm Sợ rằng đều không thể có hôm nay cách này một giọng kêu thê lương nha thạch linh huyết đỏ mắt Chợt đứng dậy Hung tờn đoạt lấy hạ hiểu thiên tay điện thoại di động. Sau đó hai tay đùng đùng, một hồi lòe lòe thao tác sau. Tiếp lấy thuận tay ném một cái, xoay người leo đến đến góc tường, lâm vào tự bế tuần hoàn. Hạ hiểu thiên, dô cơ hai người, đây là làm gì rất nhanh, hai người liền biết được tiền nhân hậu quả. Bởi vì lộn mèo phi trên màn ảnh điện thoại di động, những thứ kia đạn mạc nói cho bọn họ muốn có được câu trả lời. Đột nhiên phát hiện, bàng lão đại gạch bỏ hết nợ số hiệu ha ha ha ha, hồng hồng hỏa hỏa, hoàng hoàng hốt hốt. Thạch Linh là tống hiến 20 vạn đánh thổ hào ngọa tào tình cảnh này. Hai người biểu thì khiếp sợ tột đỉnh. Nhưng là không biết sao bản thân không học thức, chỉ có thể một câu ngọa tào đi thiên hạ. Mục là mục ca thành mục, sư là vốn tin là Thạch. Ai ra nổi tiếng rất có một tay mà không nhìn ra ngươi Thạch Linh còn thâm tàng bất lộ. Hạ Hiểu Thiên điều chỉnh tâm tình một chút, trong đầu hắn nhất thời nhớ lại, người này nơi nào lấy được tiền. Nhắc tới điểm mấu chốt, đang ở rủi mắt, bình phục tâm trạng rô gơ. Sắc mặt cứng đờ, thân thể lặng yên không một tiếng động trộm tắp chậm rãi lui về phía sau. Tựa hồ cũng không muốn khiến người khác, phát hiện mình động tác. Người nào nghĩ tới đứng ở góc tường. Khóc hy lý hoa lạc thạch linh. Bên trái nhấp tay một cây bắn ra một cây ngón trỏ. Chỉ hướng thiểu nào đi về phía cửa la phó bộ trưởng. Có thể khẳng định cách này xác nhận động tác, hẳn là bên trái đoạn thủ phạm. Thạch Linh đang ở liều mạng bể đầy đất tâm đây quét hạ hiểu thiên nguy hiểm ánh mắt. Lúc này tập ở mặt đầy lu túng xô vơ trên người. Cáp cáp, cách này cách này ngươi nghe ta giải thích với ngươi, mưa ta vô dư hạ thật cộc miệng, gáo rồi. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 361 hạ hiểu thiên mang theo thất hồn lạc phách. Một bộ sinh không thể yêu thạch linh. Rời đi ma đô phu quét đường chủ sở chính hạ. Lưu lại làm gì còn ngại mặt vứt không đủ mà hướng hồ trong vòng một ngày. Ngay cả đánh ba lần dô Tiếp tục đợi tiếp lời nói. Ít nhiều có chút không chỗ nói. Thượng nhân cửa nhà, ngồi người ta cái dế uống người ta trà, đánh người ta mặt. Thật là có thể cùng ngủ ngươi giường, dùng chồng ngươi đánh ngươi hoa, hoa ngươi tiền sánh bằng ác. Có quan hệ với Thạch Linh 20 vạn là thế nào đến, với Joker bị đòn trong lúc, hạ hiểu thiên toàn bộ biết được. Nguyên lai like trước khi đến hàn thành thời điểm, người này đi theo bên trái đoạn thủ nhìn kịch đuổi theo lần thời điểm. Biết được một loại được đặt tên là tiền lương khái niệm. Mặc dù trước bởi vì một ít phim truyền hình đưa đến hắn bị Hạ Hiểu Thiên bạo nổ đánh một trận. Nhưng là cách này cũng không ngăn cản hắn một viên tìm tòi tâm. Sau đó hắn liền mật bao thiên hướng phu quét đường nhân viên đi theo đưa ra yêu cầu. Đừng xem Thạch Linh ở Hạ Hiểu Thiên trước mặt cùng một tôn tử như thế. Trên thực tế người ta cao ngạo lắm bất kể như thế nào. Dù sao cũng là đã từng tỏa ủng 500 ngàn nhân khẩu thành chủ. Nếu là không điểm tâm khí khả năng sao vô cơ biết được chuyện này sau Cũng không vi vọng bởi vì này chút chuyện Phát sinh cái gì ngoài ý muốn Tay vung lên tiền lương hàng năm 20 vạn Có lẽ ở một số người xem ra thạch linh đây không phải là cải trắng giá Mà là thổ giá Thực lực như thế Chỉ cho tiền giấy Bất kỳ tài nguyên tu luyện không có Trên căn bản cùng thuê lao động trẻ em không khác nhau Có thể là đối với hiện thế kỳ nhân dị sĩ tổ chức đãi ngộ cũng không biết Thạch Linh cực kỳ cao hứng. Ít nhất tại hắn nhận thức, hiện thế cùng phim truyền hình là như thế. 20 vạn không ít á thua thiệt bên trái đoạn thủ không có nhìn nhiều tam quan bất chính. Chỉ say mê vàng son điện ảnh. Nếu không, rover bán quần cũng mở không ra Thạch Linh cần tiền lương. Kết quả khoản tiền này vừa mới tới tay không lâu. Hắn liền ba ngày hai đầu hướng khu không người bên ngoài chạy. Hàn thành không lưới huống hồ rời đi nhất thời nửa khắc, không ảnh hưởng bên trong thành xây dựng. Hơn nữa hắn bên trái đoạn thủ quấy nhiễu hạ thích truyền trực tiếp, còn trở thành bảng một. Đây cũng là cụ thể ngọn nguồn, cũng là thạch linh tan nát cõi lòng hồn đoạn vạn áp chi nguyên. Ngươi nói một chút để cho ta nói hai người các ngươi hỗn chứng ngoạn ý nhi cái gì tốt hạ hiểu thiên mố nổi đi về trước đến. Một bên tái máy điện thoại di động. Vừa mắng. Thạch Linh cả người bọc hát bào, gục đầu, không nói một lời. Cho dù bên trái đoạn buông tay ra rồi khống chế, hắn cũng im lặng. Hiển nhiên kiều Nai Nai mang cho hắn tâm hồn tổn thương, không phải là trong chốc lát là có thể vút lên. Ta lần này kêu hai người các ngươi trở lại, là một tuần lễ sau ta muốn ra một chuyến môn. Hai người các ngươi đợi ở nhà thật tốt bảo vệ người nhà ta biết chưa minh bạch. Lần này Thạch Linh cuối cùng mở miệng nói chuyện rồi đáng tiếc thanh âm có chút chống sống. Ba Hạ Hiểu Thiên che cách chán, ngay cả chính hắn đều có điểm tự bế rồi. Nói thật, từ lúc bản thân hắn xuất đạo tới nay đập bão nổ các lộ yêu ma vừa quái trong cuộc sống. Chưa bao giờ có hôm nay như thế đau đớn nhớ lại. Dĩ vãng sở thụ tổn thương. Không kịp tâm linh bảo kích vãn nhất. Ngươi nói cả sự kiện. Rốt cuộc trách ai hắn nếu là người bình thường. Nhất định sẽ đi tìm kiều nai nai. Khiến hắn cho thạch linh nói xin lỗi. Đáng tiếc không phải là bây giờ đang là ma đô thời kỳ mấu chốt. Phu quét đường khẳng định không muốn nhìn thấy. Hắn cái này đỉnh phong bằng danh sách tôi không một. Có thể nói là mặt bài mặt bài. Cùng một vị người bình thường phát sinh tranh chấp. Họ hạ cũng không thể ngay cả kiều nai nai cũng cho nện cho đi trước khi đi đang lúc. Vô vơ nói sẽ đi tìm luật pháp ngành. Hỏi ý kiến một chút kiều bích là sự kiện kết quả thuộc về cái gì vô án. Nhất định sẽ cho thạc linh còn có hai người bọn họ con mắt, một cây hoàn mỹ giao phó. Người ta nắm lời nói nói đến chỗ này phân thưởng. Hạ hiểu thiên còn có thể nói cái gì ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ. Lão! kim chủ ba. Có ở đây không ồ điện thoại di động đột nhiên nhảy ra tin tức. Khiến hạ hiểu thiên cặp mắt sáng lên. Chủ tiệm chẳng lẽ là tìm được. Có thể khiến người ta bay lên bí tịch từng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhay. Ờ. Phi hành bí tịch có lạc a điện thoại di động một đầu khác. Chủ tiệm nhất thời sạm mặt lại. Ta bán không phải là bí tịch. Mà là đồ cổ đồ cổ ngươi biết chưa nó là làm người sở quý trọng cổ đại đồ vật Là tiên nhân lưu cho chúng ta văn hóa di sản Hiếm quý vật phẩm Cũng nói về phía trên đọng lại đến vô số lịch sử Văn hóa Xã hội tin tức Mà những tin tức này là bất luận một cách nào còn lại đồ vật không cách nào thay thế Không phải là đặc biệt nào tu luyện bí tịch ngươi cũng luyện thành dạng gì Tâm lý không điểm ép cân nhắc sao lúc trước những cái được gọi là võ học bí tịch. Chết no rồi cũng là có thể đem nhân luyện thành cái bệnh tâm thần phân liệt người mắc bệnh. Cái này nếu là hắn thật xuất ra một quyển có thể khiến người ta phi thiên bí tịch. Khách hàng vạn nhất từ trên lầu thí nghiệm. Phi hành. Té cái hiếm bể có thể ai làm đến lúc đó. Hắn có muốn hay không phụ trách hơn nữa chết. Còn có thể tìm được ưu tú như vậy kim chủ ba sao đáng tiếc là Chủ tiệm cũng không dám thẳng thừng đắc tội Hạ Hiểu Thiên Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ đang ở tìm đang ở tìm Phi hành quá khó khăn Ta người điềm chỉ môn không có đầu mối chút nào Nhưng là hôm nay lấy được một quyển liên quan tới thân thể con người ngũ hành đồ cổ sách vở Hạ Hiểu Thiên cũng không nhận thấy được chủ tiệm một ít thay đổi Từng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai, ồ. Bởi vì bất bại kim thân hợp thành đưa đến hắn bây giờ đối với với phổ thông bí tịch không hứng thú lắm. Nếu như là long tượng bàn nhược công. Cậu Dương thần công. đạt ma thập nhị quan kim trung cháo đến tiếp sau này. Nói không chừng còn có thể hưng phấn xuống. Dầu gì tứ thần công thứ hai tẩy tuổi kinh, dịch tân kinh cũng được hạ. Đối diện chủ tiệm trong nháy mắt liền phát giác kim chủ ba dường như không có bao nhiêu hứng thú Không được cái này cũng không trưởng thành phòng vay còn thiếu đâu rồi Hôm nay nếu không kiếm cách ngàn vạn Chẳng phải là muốn động đến hắn kim khố ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ Theo ta suy đoán cái này rất có thể là một quyển cổ đại y thuật Ngày cũng biết đồ chơi này so với võ học bí tịch còn ít gỏi hơn nhất là đến sách người, lại lấy ngũ hành chi lực chữa trị chứng bệnh. Không chỉ có chữa bệnh chữa hết bệnh mình, còn nói hắn để sáng tạo ra một môn siêu cấp võ học. Ngài nói người cổ đại này thật là có thể khoác lác so với. Hạ Hiểu Thiên nghe đến trung quy có loại quen thuộc cảm giác đây thân thể con người ngũ hành sáng tạo võ học. Loại này không đáng tin cậy hồ sơ. Không khỏi quen thuộc là cái gì vượt từ trình độ nào đó mà nói. Đủ để cùng đế thích thiên săn giết phượng hoàng. Bảy võ đồ long sánh bằng. Chờ chút hắn đột nhiên nghĩ đến một người. Một cách ở thời khắc mấu chốt. Hung hăng âm một cách đế thích thiên nhân vật từng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai. Ngũ lôi hóa cực thủ ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ. Đối diện chủ tiệm. đát hoàn toàn sợ ngây người. Kim chủ ba là làm sao biết. Hắn lấy được đồ cổ sách vở là ngũ lôi hóa cực thủ Trong nháy mắt Hạ hiểu thiên đâu chỉ là tới hứng thú từng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai Bao nhiêu tiền Ta muốn rồi Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ Bởi vì niên đại xa xưa Thêm bên trong thiếu trường thiếu trang Coi là ngày 15 vạn Như thế nào từng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai Phu quét đường trụ sở chính Hạ Đông đi một ngàn mét. Bên cạnh ta mang theo một cách cao trắng hắc bảo nhân. Đưa tới đi. Thối lui ra truyền tin, Hạ Hiểu Thiên cảm giác hôm nay là một ngày tốt lành. Nhìn tổng quát phong vân toàn văn trên dưới, chỉ có nộ phong lôi một người luyện thành ngũ lôi hóa cực thủ. Nhắc tới cũng đúng dịp. Năm xưa nộ phong lôi bởi vì tử thể nhược nhiều bệnh. Vì vậy kỳ chức nghiệp chính là phong thủy sư cha. Cảm thấy con trai chẳng qua là trong cơ thể ngũ hành không thăng bằng. Vì vậy liền lợi dụng sở học mình sử dụng ngũ hành phương pháp cho con trai chữa bệnh. Lâu ngày, nổ phong lôi trong cơ thể tràn đầy ngũ hành chi lực. Bởi vì ngũ hành chi lực là vạn vật tồn tại cơ sở. Một lần tình cờ cơ hội, nổ phong lôi phát hiện có thể dùng trong cơ thể lực lượng. Mang vạn vật cho tiêu giải. Toại tiêu phí thời gian 10 năm, sáng tạo ra ngũ lôi hóa cực thủ. Từ trên lý thuyết mà nói, bản thân hắn có thể lấy ngũ hành sinh sôi ra năm loại lôi cực lực lượng. Phân hóa tan biến thế gian hết thảy. Biến đổi là tất cả thần minh khắc tinh. Mà ở nhân gian sống 2.000 năm tập họ rồi bách ra võ học giải đế thích thiên. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cho bậc này đặc biệt hiếm thấy kỳ môn tuyệt học. Vì có thể học được ngũ lôi hóa cực thủ, loại này có thể sử dụng hai tay hóa đi hết thầy thần binh võ tông Hắn không tiếc tốn số tiền lớn buông xuống sáng vẻ, bái sư nộ phong lôi. Bình tĩnh mà xem xét, ở hạ hiểu thiên bản thân xem ra, đế thích thiên có thể. Bất luận họ trước mắt như thế nào, nên làm không nên làm, tất cả đều làm. Hắn một vị hơn hai ngàn tuổi tổ tông cấp bậc nhân vật. Đi tới quỷ lại một cách với hắn mà nói ngay cả mau đầu tử cũng không tính nổ phong lôi. ngươi đặc biệt còn muốn thế nào nổ phong lôi ở đế thích thiên tiền năng lực hạ, Tự nhiên thua trận. Thu kỳ sáu đồ. Bất quá tâm còn có chút hồ nghi cho nên chỉ truyền khẩu quyết với đế thích thiên. Mấu chốt nhất một bước lại cũng không báo cho biết. Mà đế thích thiên ở học được ngũ cực biến hóa lôi tay bế quan luyện tập nhiều lần, mỗi lần kẹp ở cửa khẩu. Một thân nổi lực uyển như hỏa phần, gượng ép tu luyện tất hồi tổn thương công lực. Tự nhiên làm theo bắt đầu hoài nghi khởi nộ phong lôi, không thể truyền thủ họ khiếu môn. Kết quả hắn không có lập tức nổi giận ngược lại là lần nữa buông xuống dáng vẻ, lại đi cầu dạy. Nộ phong lôi thuần túy là giảnh dối chứng đau. Vì thử một lần đế thích thiên thành ý. Liền phân phó hắn đi kêu thu thập một chút. Đắc tội qua họ chu nhà. Đang cùng Hạ Hiểu Thiên xem ra, đây là ở không đi gây sự. Một mình ngươi võ lâm cao thủ, muốn thu thập chu nhà, sớm liền thu thập. Thật ra thì suy nghĩ một chút sống hai ngàn năm, một cách đủ lúc nổi phong lôi tổ tông nhân vật, vì họp họ võ công. Lại vừa là số tiền lớn, lại vừa là hạ bái. Còn muốn sao được cố ý không nói cho đế thích thiên điểm mấu chốt cũng thì thôi. Ở người ta lần thứ hai thỉnh giáo thời điểm. Nộ phong lôi còn phải khảo nghiệm ngươi nếu là không nguyện ý dạy Nói thẳng hà Lại nhiều lần cố ý làm khó Ngươi lúc đế thích thiên là một gia đình lương thiện đây không phải là muốn chết Vậy là cái gì vạn vạn không nghĩ tới Đế thích thiên cũng là một kẻ tàn nhẫn Trực tiếp đem chu nhà người nhà Thân thích Nô bộc toàn bộ giết chết Còn tiêu diệt cùng chu nhà trong nhà có tới hướng bất luận kẻ nào Nhớ Là bất luận kẻ nào cho dù là từng theo chu nhà người nhà chuyển lời nhân cũng xếp chết rồi Mà rất không đúng dịp là Nộ phong lôi cha vợ Đã từng bán cho chu nhà một khối cầu ngọc Vì vậy liền chịu khổ độc thủ Hạ Hiểu Thiên dám khẳng định Đế Thích Thiên là cố ý giết hắn đi cha vợ Sau khi hai người liền làm rồi Người thắng không thể nghi ngờ là Đế Thích Thiên Dù sao người ta hơn 1,8 trăm năm nội lực. Nếu so sánh lại nộ phong lôi ngũ lôi hóa cực thủ tài bao nhiêu năm hướng hồ đế thích thiên không phải là ăn chay. Thời gian ngàn năm thu góp thiên gia võ học. tranh công lực có công lực. Muốn ký xào có ký xào. Cần kinh nghiệm có kinh nghiệm. Ở đâu là nộ phong lôi loại này mau đầu tử có thể đối phó được một đòn đánh chết nộ phong lôi con. Cũng đông lạnh rồi thì thay tử thả bản thân. Về phần đế thích thiên không có được mấu chốt bước, hạ hiểu thiên cảm thấy rất có thể là lực vô hình. Bởi vì ngũ lôi hóa cực thủ ảo diệu là ngưng tổ kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực. Lợi dụng họ hóa điều vạn vật công lực mà thành. Đế thích thiên người mang phong huyết lực lượng cùng họ hắn võ công. Thánh tâm quyết duy nhất có thể cùng lực vô hình dính vào bên có thể là băng cho nên đơn độc ngũ hành chi lực. Đưa đến hắn cùng với ngũ lôi hóa cực thủ kiêm dung độ. Cực kỳ tệ hại. Mà một trong số đó sáng luyện tập ngũ lôi hóa cực. Loại lực lượng này sẽ định hóa điệu trong cơ thể những lực lượng khác. Mà lệnh đế thích thiên không cách nào tiếp tục tu luyện tiếp. Hạ hiểu thiên thật ra thì như thế đối mặt với đế thích thiên vấn đề khó khăn. Nhắc tới hắn thảm hại hơn 2.500 năm lực có thể so với lão đế quấn huyết hơn nhiều. Chẳng qua là ai bảo hắn Có hệ thống đây ngũ lôi hóa cực thủ mặc dù ra sân số lần ít Hơn nữa cũng không có đi lên liền diệt thiên diệt địa diệt không khí Nhưng trên thực tế thật không yếu Nổ phong lôi băng phong 30 năm tuổi gần trăm Giới hạn buông xuống Như vậy một cái gần đất xa trời ông già Lại dựa vào ngũ lôi hóa cực thủ cửa này kỳ dị võ học Lại cùng nuốt long nguyên Tay cầm tuyệt thế hảo kiếm bộ kinh vân, liều mạng cách bất phân cao thấp, mà ở nội phong lôi giả vờ mang ngũ lôi hóa cực truyền vào đế thích thiên trong cơ thể sau. Đế thích thiên nhất thời hành hung bộ kinh vân, có thể thấy uy lực như thế nào? Sau đó sau đó lão đế toàn thân công lực bị biến hóa cái không còn một mống. Một ngàn tám trăm năm công lực cứ như vậy cho biến hóa không có. Ai dám nói môn võ công này yếu gà hướng chi hạ hiểu thiên nhìn. Không chỉ là ngũ lôi hóa cực thủ có thể hóa điểu thiên địa vạn vật năng lực. Mà là loại này võ công. Đã dính đến thiên địa chi lực hắn chưa bao giờ quên. Chẳng qua là cửa phẩm đỉnh phong chí cường giả. Là có thể tùy tùy tiện tiện đánh ra hủy thiên diệt địa. Có thể nói là thiên tai mạc nhật phạm vi công kích Ít nhất chính mình. Không thể làm được trong nháy mắt phá hủy hơn 10 dặm Thậm chí hơn 10 dặm phạm vi Hạ hiểu thiên thuộc về đan thể công kích mạnh nổ nhân vật kinh khủng Đoàn thể công kích trừ một cái vấn thạch nhất kích bên ngoài Cơ bản không có thủ đoạn gì Ngũ lôi hóa cực thủ liên quan đến thiên địa chi lực Cùng hóa tan thiên địa vạn vật đặc chế Thật có thể để bù đắp hắn rất nhiều chỗ thiếu sót Ít nhất sau khi gặp phải không một lời coi như mở chiêu Phạm vi hủy diệt tính dưới sự công kích Hắn không cần chống cự Mà là có thể chờ cơ hội phản kích Ước một cái thời điểm Một vị chờ xe đạp khoái đệ viên Đầu đầy mồ hôi đi tới hạ hiểu thiên trước mặt Mở đào bảo tiệm tỷ phu Thật không phải thứ gì Bây giờ chuyển phát nhanh công ty cũng nhỉ Dám khiến hắn cách này Về hưu rồi khoái đệ viên Cưới cùng chung xe đạp đến đưa chuyển phát nhanh Nếu không phải vì kia Một trăm khối vì tỷ tỷ Hắn cái này lúc em vợ tài không đến đây hạ hiểu thiên nhận lấy chuyển phát nhanh Tiện tay đưa tới 200 khối Khiến chuyển phát nhanh ca cặp mắt sáng lên Cực khổ Tiếng nói rơi xuống hắn mang theo thạch linh rời đi Vô một trận gió thổi lên hắc bào đang ở Mỹ tư tư chuyển phát nhanh ca Nhìn thấy thạch linh vén lên cái mũ Hảo đầu Một chủ một người hầu thực lực cường hãn tốc độ không cần phải nói Cơ hồ là hai ba bước, liền biến mất ở rồi trên đường phố. Chuyển phát nhanh. Ca dùng mình một cái, không phải là gặp gặp vượt chứ không được, nhanh lên một chút rời đi nơi đây. Mà đang khi hắn đi rồi ba, năm bước thời điểm, cả người run lên bần bật Cặp mắt toát ra lưỡng đạo u lục sắc quang mang, nhích miệng lên một vệt đổ cong. Vừa mới kia hai cái. Thật là thơm ngát thức ăn phu quét đường trụ sở chính hạ bên trong. Sử dụng khối băng đắp mặt sau Chính mình cho mình bôi thuốc xô vơ Âm vừa mới sửa xong hai miếng cửa gỗ Lại bị người từ bên ngoài đem phá ra rồi Duy nhất đáng được ăn mừng là Dường như không có đụng nát ai u xô vơ bị bất thình lình một màn Bị dọa sợ đến trên tay run lên Bộ trưởng Không xong Không xong Chuyện không xong ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 362 ngũ lôi cuồng nổ. Biến hóa vạn vật tây vô cơ đau nghe răng trởn mắt. Thật vất và thở bình thường lại. Lúc này mới hỏi. Xảy ra chuyện gì tại sao lại chuyện không xong hắn nếu là không có nhớ lầm lời nói. Những lời này thật giống như tài cùng nói xong không lâu. Phó bộ trưởng. Trong giạc chiếu bóng đồ vật chạy ra ngoài không cần gánh ngươi nói cái gì ngoạn ý nhi dô vơ bản không thèm để ý thanh âm. Đột nhiên dương cao rồi nhiều cái thanh âm. Trên mặt đau đớn cũng trở nên không trọng yếu bực nào. Nửa năm trước năng lượng triều tịch cuốn hạ thuốc sục sinh ra mãnh vượt trốn ra giạc chiếu phim. Xông vào phòng làm việc người vừa tới thanh âm tương đối thấp chìm nói. Tây lần này không phải là đau mà là dô vơ hít vào một hơi. Hắn nếu là không có nhớ lầm. Món đồ kia rất xinh mánh nửa năm trước trong rạp chiếu bóng. Đang ở phát ra một bộ tân chiếu phim phim kinh dị. Kết quả năng lượng triều tịch bùng nổ đưa đến điện ảnh phát sinh dị biến. Bên trong mánh rượt. Đi ra nếu không phải vừa vặn vượt qua đi làm ngày. Học sinh vừa không có nghỉ. Chiếu phim thời gian cũng không tiện. Có thể chứa ba ngàn người mười mấy đang lúc phòng chiếu phim cũng phải xảy ra chuyện. Dù vậy cũng là chết hơn trăm người Phu quét đường càng là thua tiền không dưới 30 vị tinh anh lúc đó Joker là vừa giận giận Lại vui mừng Cả người vô cùng mâu thuẫn Tức giận là bởi vì mình bộ hạ tử vong mà hắn lại không có năng lực làm Vui mừng là đang ở bùng nổ trước một đêm hắn cố ý qua đi xem một lần Thua thiệt đi sớm phàm là đụng phải làm không tốt hắn đều được tài ở bên trong Sở dĩ xưng là mãnh vượt, là đồ chơi này quá mạnh Hoàn toàn không chịu vật lý công kích ảnh hưởng có thể thả ra so với mộng nhãn còn kinh khủng hơn huyễn cảnh Thậm chí có thể vô hạn phụ thân, người nào cũng không đỡ nổi cách loại này Một khi bị phụ thân lời nói 100% phán định tử vong cả người tinh khí thần Sẽ bị mãnh vượt chiếm đoạt không còn một mống Sau đó nó có thể thay thế ngươi trí nhớ Tiến hành ngụy trang, từ đó ẩn núp đi xuống, chờ cơ hội chiếm đoạt nhân loại. Không chỉ như vậy, phụ thân sau khi chỉ cần không đồng thủ, nhiêu là kiểm chắc khí đều không thể tra ra một chút gì thường. Hơn 30 vị chấp hành tiêu diệt nhiệm vụ phu quét đường đội viên chính là bởi vì phụ thân mới bị từng cái kích phá. Đạo thuật Long Hổ Sơn đặc biệt phái mấy vị cao nhân. Kết quả vô cùng dứt khoát ngay cả một đợt sóng đều không văng lên đến. Tương đương với ngàn dặm đưa vài người đầu. Nhưng là mánh rượu không phải là không có nhược điểm, nó không thể đi ra giạc chiếu phim nửa bước. Vì vậy, phu ép đường phái binh phong tỏa giạc chiếu phim, hơn nữa nắm toàn bộ dư luận toàn bộ ép xuống. Khu không người phát hiện rượu thép sau. giành được bộ phận đều dùng ở giạc chiếu phim phía trên. Tiến hành toàn phương vị không góc chết phong tỏa. Là chính là phòng ngừa cái này mánh rượu. Một ngày nào đó đột nhiên chui ra ngoài. Mang cho ma đô biến đổi khủng hoảng cùng tổn thương. Nhưng là ngươi đặc biệt nào bây giờ nói cho lão tử. Nó đi ra ngoài các ngươi là làm gì ăn cũng không do vô vơ không tức giận giận. Một khi món đồ kia ẩm núp đi xuống. Muốn tìm ra không thể nghi ngờ là hải mò châm. Hơn hai chục triệu dân số. Phu quét đường mấy người kia mà. Làm sao cha húng hồ còn có một vườn thú không có giải quyết đây phó bộ trưởng. Là ta thất sách. Ta nguyện ý tiếp nhận hết thảy trừng phạt cho dù là bên trên trọng tài bộ tòa án. Người vừa tới thật sâu bái một cái không có bất kỳ giải thích. Húng hồ hiện nay. Chỉ là giải thích có tác dụng chó gì đương đương đương tiếng gõ cửa vang lên. Vô vơ cắn răng kêu một cách vào chữ Phó bộ trưởng Ngươi nhìn một chút ta phát hiện cái gì một cách linh thể Hoang giải linh thể chỉ thấy vị thứ hai đi tới nhân Lòng bàn tay ngồi một cái co rút bản Cả người tản ra mù mịt vầng sáng nhân Người này mặt đầy mộng ếp Còn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Hắn chẳng qua là đưa một chuyển phát nhanh Sao lại đột nhiên biến lùn cơ chứ bên kia hạ hiểu thiên Cũng là mang theo thất hồn lạc phách thạch linh Trở về nhà Không có phát hiện Một mực theo sau đuôi xa xa cách đuôi Lúc thạch linh cởi xuống hắc bào Lộ ra to vô cùng đầu lúc Người cả nhà chẳng qua là ngẩn ngơ Sau đó liền khôi phục bình tĩnh Nên làm gì tiếp tục làm gì Giống nhau trước biểu ca Xuất ra thư thông báo chú tuyển lúc lãnh chàng Cao một mơ năm Dài ba thước hất kỳ chúng ta cũng kiến thức qua Chính là một cách đầu Không đến nổi có bao nhiêu kinh ngạc Đối với lần này Hạ Hiểu Thiên chỉ coi là người nhà thói quen Chính là một cách tương tự hình quái gì nhân thôi Còn có thể so với hắn biểu ca Cả người bốc hỏa lúc càng để cho người giật mình Sao uong uong uong uong hớt kỳ Đối với Thạch Linh trở về Lộ ra rất hưng phấn Vì vậy nhào tới Chuẩn bị tới trước một lớp liếm mặt Tỏ vẻ hoan nghênh Lưu Tuấn Minh chán ngán cẩu cũng là có mấy nơi cũ. Kết quả, đang đứng ở bi thương Thạch Linh, không chút nào cho nó mặt mũi. Dù sao ở Hạ Hiểu Thiên rời đi y khoa học, đi khu không người lúc. Hắn đường đường nhất thành chi chủ phục vụ cẩu có thể nói là đen tối lịch sử, đen tối lịch sử. Ba một cái tát trực tiếp đem hớt kia cho giúp về ổ chó. Ngay sau đó Thạch Linh tìm một cái góc tường, ngồi xuống lâm vào tự bế tuần hoàn. Chẳng qua là hai tay của hắn, không bị khống chế lấy điện thoại di động ra, mở ra nào đó truyền trực tiếp phần mềm. Truyền trực tiếp trong phòng kiều Nai Nai đang cùng nhân chuyện trò vui vẻ. Giao thật vất vả hợp lại hiểu ra tâm, nhất thời lại đặc biệt nào vỡ nát. Hạ Hiểu Thiên bên trái đoạn thủ lúc thật không phải là người. Quá! Tổn hại rồi Hạ Hiểu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đối với lần này hắn không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể trở về phòng. Ngồi ở trên giường. Hắn hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Giống nhau ban đầu len lén tránh trong chăn xem phim lúc khẩn trương kích thích. Ngũ lôi hóa cực thủ. Ta hạ mối người đến Á Đinh có hay không tiêu phí năm, Không không không không điểm kinh nghiệm ếp. Đền bù tàn khuyết không đầy đủ bí tịch ư. Lực vô hình bung ra, nhanh chóng quét xem tay ngũ lôi hóa cực thủ. Thời gian đảo lưu như vậy lực lượng dũng động, vốn là bất hậu thậm chí có nhiều bần sách vỡ, đang ở sần sần lần nữa đổi thành thuộc về mình huy hoàng. Hạ Hiểu Thiên nhắm mắt lại, hồi tưởng một lần phong vân nội dung cốt truyện cùng với rất nhiều người thảo luận. Nhớ mang máng, đã từng có một người ta nói qua, cái này ngũ lôi hóa cực thủ không chỉ là võ công như vậy đơn giản. Có chút tương tự truyền thuyết phong thần thời kỳ khổng tuyên được xưng vô vật bất xoát ngũ sắc thần quang. Hai người duy nhất khác nhau, một là thu, một là biến hóa. Đương nhiên ngũ lôi hóa cực thủ, khẳng định so với không được ngũ sắc thần quang. Dù sao toàn thể cấp bậc, không phải là một cái tầng cấp. Đế thích thiên như thế nào đi nữa dày vò cũng liền vượt qua phàm nhân cảnh giới. Khổng tuyên thỏa thỏa nhân vật thần tiên người ta là thần thông. Ngũ lôi hóa cực thủ chống đỡ chết đi coi như xong là một siêu năng lực. Ngũ lôi hóa cực thủ không xuyệt chéo một. Không không không không chưa nhập môn tê nhập môn liền cần 10.000. Bí tịch này có làm đầu. Uy lực nhất định không kém. Hắc hắc. Vườn thú đúng không ma đô để nhất ma quật đúng không đến lúc đó cho các ngươi nếm thử một chút ta bôn lôi thủ ra ma bơn ta. A phi hẳn là ngũ lôi hóa cực thủ hạ hiểu thiên lời hại ngũ lôi hóa cực thủ 1, 000 không không xuyệt chéo 1, không chưa nhập môn hay không không chéo 2, 000 không, không nhập môn 4, 000 không không chéo 4, 000 không không luyện 8, 000 không không chéo 8, 000 không có chút trưởng thành 16, sáu không xuyệt chéo 16, sáu thông thảo 32. 0000 xuyệt chéo ngàn thông hiểu đạo lý 64 0000 xuyệt chéo 64 0000 lô hỏa thuần thanh ngũ lôi hóa cực thủ tài năng suất trúc tổng cộng là tiêu phí 127 vạn điểm kinh nghiệm ếp Còn sót lại 395 0000 .000 Dô cơ tra hắn là phong không chỗ nói Hạ Hiểu Thiên ở chuyển hóa 15.000 mai linh khí kết tinh sau Phát hiện cũng không phải là cao cấp nhất Thuần khiết không tì vết kết tinh thể Cung cấp điểm kinh nghiệm ếp Nhất loạt mỗi một mai hơn 300 điểm Nếu không phải nhìn ở đối phương Đã có tuổi cô thả coi như là một trưởng bối Hạ Hiểu Thiên đã sớm tới cửa viếng thăm Ai Muốn là đối phương cùng con trai như thế Ngốc tốt biết bao nhiêu đang trong phòng Làm việc bên trong vặn hỏi khoái Để viên linh thể vô vơ Chợt hát xì hơi một cái Không biết tại sao, luôn cảm giác có một thằng nhóc ở trong bóng tối mắng hắn ngốc. Ngũ lôi hóa cực thủ tài năng xuất chúng Nội lực 100. Thể chất 80. Lục phủ ngũ tảng cường độ 70. Ngũ hành kháng tính 60. Ngũ hành chi lực 60. Thuộc tính đặc biệt ngũ lôi cuồng nổ. Biến hóa vạn vật năm đủ loại thuộc tính phi thường phù hợp hắn đối với hóa cực tay khái niệm. Nhất là ngũ lôi cuồng nổ biến hóa vạn vật ngũ hành tương sinh tương khắc vừa có thể sinh sôi ra nhiều loại thuộc tính cho nên kim mộc thủy hỏa thổ cơ hồ đem thế gian vạn vật toàn bộ thuộc tính toàn bộ khái quát họ nếu ban đầu ở ma đô gia cùng ưu thế trí cường giả khai chiến phu thiên cách địa hỏa cầu Nhằm nhò gì hắn một đôi tay là có thể toàn bộ tan rã ở vô hình khiến cho đối phương công kích tốn công vô ích chừng trăm vạn điểm kinh nghiệm ấy tốn thật giá trị bất quá chỉ là tài năng xuất chúng cảnh giới ngũ lôi hóa cực thủ. Thuộc tính hơi yếu hà. Đinh xin hỏi có hay không tiêu phí 100.000 điểm kinh nghiệm ức cường hóa ngũ lôi hóa cực thủ ừ. Xin chờ một chút, đang ở cường hóa 1%, 11%, 36%, 78%, 100% cường hóa xong. Ngũ lôi hóa cực thủ 128 0000 xuyệt chéo 128 0000 tài năng suốt trúng 256 0000 xuyệt chéo 256 0000 tài năng như thần ngũ lôi hóa cực thủ tài năng như thần Nội lực 400 Thể chất 320 Lục phủ ngũ tạng cường độ 280 Ngũ hành kháng tính 240 Ngũ hành chi lực 240 Thuộc tính đặc biệt ngũ lôi cuồng nổ. Biến hóa vạn vật 15 cái này thì thư thái sau đó hạ hiểu thiên sắc mặt. Lại trong nháy mắt sụp xuống. Điểm kinh nghiệm ớt. 1. không hắn đặc biệt muốn đi một chuyến năng lượng phòng nghiên cứu. Hướng về phía vô cơ cha hắn đến một phát ngũ lôi hóa cực thủ. Xuống lầu ăn cơm. Hạ hiểu thiên tiện tay đem bí tịch ném vào chữ vật không gian đi ra phòng ngủ chuẩn bị ăn một bữa. Kết quả mới vừa tới phòng khách, ngoài cửa cũng nhớ tới tiếng gõ cửa. Cảm giác đảo qua, phát hiện nhưng là bảo an đổi một vị nhân viên. Còn là cô gái đẹp tới, ngực nhất loạt ở cơ khục khục. Vội vàng thu hồi cảm giác, tâm niệm rồi mấy câu sắc tức là không, không tức là sắc. Kết có chuyện gì không hạ hiểu thiên mở cửa, hướng về phía nữ an ninh hỏi. Khu biệt thự có một điều tra, cần các ngươi phải chủ nhà điền đơn một chút ngoài ra còn có một số việc hỏi vốn là hạ hiểu thiên dự định nhận lấy tờ đơn liền đem đối phương cho đuổi đi kết quả người ta còn phải có lời hỏi được rồi vào đi tiếng nói rơi xuống hắn xoay người hướng bên trong nhà đi tới nữ nhân đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một đạo u mang bữa ăn sắp bắt đầu mà biệt thự bên ngoài bảo an đội trưởng nhìn một cụ tuổi trẻ nam thi rơi vào trầm tư Cũng không có nhận ra được, hắn thiếu một vị đội viên. Biệt thự số 2 môn, ba tháp một tiếng thật chặt thống nhất. Sau đó quang lói lên từ cửa sổ tầng tầng lộ ra, vô cùng phụng dị. Nhưng là một giây ghế tiếp. Lôi quang nổ bắn ra ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 363 vác nồi hiệp phải chạy trốn một giây đồng hồ trước. Bước vào biệt thự số 2 nữ an ninh. Đáy mắt toát ra u màu xanh lá cây hết sạch lúc Chính đứng ở góc tường lâm vào tự bế tuần hoàn thạch linh đột ngột đứng lên, nghiêng đầu nhìn về cửa Mà trong chớp nhoáng này, Hạ Hiểu Thiên cũng là phát giác người sau lưng có cái gì không đúng Vì vậy hắn không chút do dự xoay người, hơn nữa nâng lên hai tay Một cổ cường vô cùng nội lực, từ trong cơ thể đan điền tuôn trào ra Bên trong nhà trong khoảnh khắc sấm chớp rền vang truyền thuyết có thể khiến cho vạn vật tan rã ở vô hình ngũ lôi hóa cực thủ Lần nữa xuất thí Cuồng dã lôi đỉnh nổ lên, răng đầy hạ hiểu thiên phía trước toàn bộ khu vực Năm loại bất đồng lôi cức lực điên cuồng tàn phá Chỉ thấy nữ an ninh hai mắt vô thần đứng ở trước cửa từ họ trên thiên linh cái Hiện lên u mang linh thể đã chui ra nửa đoạn thân thể Nó mặt đầy trợn mắt hốc mồm, không biết mình kết quả nơi nào xuất hiện sơ hở. Thái độ mới vừa rồi mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng không như trước mời ta vào nói chuyện. Làm sao chỉ trước mắt. Ngươi liền muốn giết chết người đâu ấm tuôn ra lôi đình chi lực. Không trở ngại chút nào đánh vào linh thể trên người. Ở hạ hiểu thiên hai tay chạm được nó thân thể trước, người này trên mặt kinh ngạc biến thành dễu cợt cùng khinh thường. Lúc trước có một nhóm người cũng là muốn tiêu diệt nó Nhưng cuối cùng lại toàn bộ đều chết Tuy mình là thế nhân miệng tai họa Áp dụng Có thể bản thể đối với nguyên tố lực phòng ngự Một chút không kém Bằng không như thế nào Êp phu quét đường môn bó tay toàn tập Chỉ có thể tạm thời phong tỏa giạc chiếu phim Thậm chí còn độ một tầng dụng thép Dùng để phòng ngừa chạy trốn Kết quả lúc kia một đôi hiện lên lôi đình tay, đánh vào nó lồng ngực lúc. Vị này chủ biểu hiện trên mặt, lúc này biến đổi. Đối phương. Lại chạm được rồi nó oanh biệt thự số 2 vững chắc cửa chống trộm. Nhất thời liền biến thành mảnh vụn đầy đất. Mánh dù càng là liền nữ an ninh cùng bị cuồng bảo lôi điện cho đánh bay ra biệt thự Bên kia dẫn đội viên. Đang chuẩn bị cho sở cảnh sát gọi điện thoại bảo an đội trưởng. Nghe được tiếng nổ, sắc mặt đột ngột biến đổi. Không được xảy ra chuyện hắn chợt từ trên đất bắn lên cả người tiêu xạ khu biệt thự. Những người khác sắc mặt liên tiếp biến đổi. Phải gặp hạ âm nước an ninh đụng vào trong vùng lục hóa trên cây. Trải qua nửa tháng gì biến. Trung quanh cân nhắc gỗ sớm trở nên to vô cùng. Tàng cây tươi tốt phồn hoa. Hiện nay đừng nói hai người ôm không tới, ít nhất phải cần bốn người liên thủ. Đùng đùng trên người nữ nhân điện quang lói lên. Thỉnh thoảng tiết lộ ra một tia hồ quang điện. Xốc xích đập ở quanh mình cây cối bên trên. Xa xa xa bốn người ôm hết chọc trời thụ, nhất thời tan tành mây khói. Nhiều là quanh mình sân cỏ, đều không có thể thoát khỏi may mắn với khó khăn cùng đi theo tan giã ở vô hình ầm sau đó nữ an ninh cả người, cả người trợt một cổ, sau đó đột nhiên nổ lên. Máu tươi bể xương, nhất thời bay múa đầy trời. Cùng lúc đó, bảo an đội trưởng vớ ngựa chạy tới. Hắn nhìn đứng ở cửa biệt thự, hai tay lói lên điện quang, giữ đánh ra tư thế hạ hiểu thiên. Cùng với nằm ở nám đen nơi, ầm ầm nổ tung đội viên, có thể nói là muốn rách cả mỹ mắt. ngươi sung động. Hạ Hiểu Thiên nhìn hồn thể tàn phá không chịu nổi. Cơ hồ có thể nói là kéo dài hơi tàn mãnh vượt áp linh. Mặt đầy hung ác đánh nói với bảo an đội trưởng. Có lúc mắt thấy không nhất định là thật. Trọng yếu là tỉnh táo. Đương nhiên lời tuy như thế tình huống thực tế lại không có mấy người có thể ở gặp sau chuyện này tỉnh táo được đi xuống. Chết Hạ Hiểu Thiên hơi nhún chân chừng một cái cả người hóa thành một đảo ảng, ảnh lưu quang biến mất ở trước cửa. Bảo an đội trưởng cặp mắt trờn tròn, hắn cho là mình phát hiện giết người hiện trường, đối phương chuẩn bị giết người diệt khẩu. Một giây kế tiếp, Hạ Hiểu Thiên gương mặt đó xuất hiện ở trước mặt. Nhanh quá nhanh. Chính mình lại không có chút nào phát hiện thậm chí không thể kịp phản ứng. Đối phương minh minh liền đứng ở hắn trước mắt. Mà họ nhưng là ngay cả không thể động đậy được truy cập. Cái này rõ ràng cơ thể theo không kịp ý thức. Hoặc giả nói là hạ hiểu thiên nhanh. Khiến cho bảo an đội trưởng tiến vào một cách bùng nổ lĩnh vực. Khiến cho tinh thần hắn có căng vọt. Nhưng khiến nhân tiếc nuối là. Thân thể tố chất đồ chơi này. Không phải nói ngươi lặn có thể mở ra thì sẽ theo tăng lên. Âm đứng ở bảo an đội trưởng trước mặt hạ Hiểu Thiên, không chút nào sẽ đối hắn hạ tử thủ ý tứ. Ngược lại là họ hiện lên lôi quang tay phải tựa như thanh long xuất động, như tia chớp hướng giữa không trung giò tới. Hạ một tiếng thê lương kêu gào, vang dội chân trời. Vù lôi quang chi tàn phá mánh rượt mặt mũi vặn vẹo. Tàn bảo lôi đình cuốn, khiến cho hồn thể không ngừng tan rã vỡ nát. Đứng ở bên cạnh bị coi là phụ thân mục tiêu bảo an đội trưởng. Lỗ tai ông ông tác hưởng, mánh rượt một giọng đi xuống thiếu chút nữa không đem hắn sọ đầu cho vén lên. Đội trưởng đội trưởng cách đó không xa liên tiếp truyền tới mấy câu kêu lên. Sau đó hắn cắt đội viên. Lần lượt chạy tới. Đinh đánh chết hoàn thành mánh rượt. Đạt được 100.000 điểm ếp hạ hiểu thiên trong tầm mắt bên trái thượng giác. Đột nhiên nhảy ra một cái nhắc nhở tin tức. Một trăm ngàn thật đúng là có giá trị không nhỏ nha. Tương đối xà sơn một nhóm kia phạm pháp kỳ nhân dị sĩ mà nói đồ chơi này quả thật rất đáng giá tiền. Phúc thông bảo an đội trưởng tây liệt ngã xuống đất. Nếu không phải đột nhiên tăng vọt tinh thần lực. Nói không chừng vừa mới ở bên tai nổ lên thanh âm. Sớm nắm đầu hắn cho giống nổ. Đội trưởng ngươi không sao chớ một đám người ba chân bốn cẳng đem người đỡ lên quan tâm hỏi. Các ngươi đội trưởng đến lúc đó không việc gì, hơn nữa còn nhân họ đắc phúc. Chẳng qua là đáng tiếc vì kia nữ an ninh chết. Ở mảnh vườn xuất khiếu. Chuẩn bị phù thân hạ hiểu thiên thời điểm. Hắn liền ngửi thấy trên người nữ nhân tàn mát ra khí tức một nát. Giống như là đã sớm chết rồi hơn 10 ngày một loại hổ hóa, lạnh xuyên thấu qua xuyên thấu qua. Bằng không. Hắn họ chúc mừng không đến nổi phát ra cuồng bạo một đòn. Không chỉ có nắm rượu đánh bay Ngay cả nữ nhân đều cho đập bảo nổ Nhớ là biểu ca ta tiêu diệt vật này Vô luận là ai tới hỏi cũng đều như vậy trả lời Tiếng nói rơi xuống Hạ hiểu thiên xoay người rời đi Không chút nào dự định quét dọn một chút chiến trường ý tứ Đùa bảo vệ không chu toàn cũng thì thôi Chẳng lẽ thu thập cuộc diện rối dám sống Mình cũng muốn làm lời như vậy Muốn bọn họ làm gì đội trưởng? Chúng ta tấm hình hắn lời nói làm. Là Lưu Tuấn Minh đánh chết tai họa Bảo an đội trưởng tuổi tác, hắn hiểu được có một số việc không thể tra cứu, dựa theo người ta nói chuyện đi làm liền đúng. Húng hồ hạ hiểu thiên phạm không phải là cái gì thương thiên hại lý chuyện. Ngược lại là cứu toàn bộ khu biệt thự. Cùng với bọn họ bảo an đội tất cả mọi người chức nghiệp kiếp sống. Dù sao loại này lương cao thấp máu hiểm chức nghiệp Không phải là có bao nhiêu dễ dàng là có thể nhậm chức Mà đô một nhóm nhân Chờ phạm đây bên kia phu quét đường chủ sở chính hạ Joker ở trong phòng làm việc nghe chuyển phát nhanh ca lời nói Sắc mặt muốn rất khó coi liền có bao nhiêu khó khăn nhìn tại chính mình ở ngàn mét nơi Tự hoàn thành ảnh viện trốn ra được mánh dược áp dụng phù thân Đánh mặt lập tức điều tra theo dõi Ta muốn đem nó cho bắt tới Tiếng nói rơi xuống To phu quét đường bắt đầu vận chuyển Một phút đồng hồ sau Một vị nhân viên văn phòng đi vào Phó bộ trưởng tại mục tiêu tiến vào theo dõi góc chết sau Chúng ta máy thu hình liền lại Cũng không có phát hiện ngươi đi ra ngoài trước Joker khoát tay một cái Cầm lên điện thoại di động cho Hạ Hiểu Thiên gọi điện thoại Thời gian dài như vậy Cuối cùng là trộm được Một chút cách đuôi Chẳng qua là hồ sơ đã sớm tiêu hủy hơn nữa bộ trưởng hạ lệnh không đang truy xét. Cho nên hắn chuẩn bị đem rất thích đi nào đó bảo mua đồ tin tức còn có tài khoản nít nêm cho nát ở trong bụng. Người ta không muốn để cho người khác biết thân phận nhất định là có nguyên nhân. Lúc trước ngược lại có khả năng đi thử thượng môn. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút 75 mét trường phủ tử. Hay lại là liền như vậy? Ma đô mặt bài không phải tùy tiện đùa. A lô bên đầu điện thoại kia truyền tới hạ hiểu thiên thanh âm. Ngươi bị một cái mánh rượt theo dõi, khoái để viên để cho phụ thân, nhất định phải tâm. Nó năng lực rất biến thái, thậm chí bây giờ có thể đã ngụy trang thành bên cạnh ngươi thân nhân. Vạn vạn vô hư lời còn chưa dứt, đối diện hạ hiểu thiên ngắt lời nói. Ngươi nói thế nào, cái xấu vô cùng gia hỏa vừa mới gọi ta đánh chết. Là phó bộ trưởng nghe vậy, Rơi vào trầm mặc, Đánh một chút đánh chết Tại sao nghe ngươi khẩu khí Giống như là tiện tay búng một cách yên hôi Ngươi có biết hay không Người này có nhiều để cho ta nhức đầu Phụ thân chuyển phát nhanh ca nói như vậy Ngươi nên mò tới ta cách đuôi Chỉ cần hơi vừa dùng lực Là có thể tra được thân phận ta đối diện hạ hiểu thiên Thanh âm hơi có chút mất hứng nói Cái này cái người biết chuyện nhiều không không nhiều Chỉ có ta một người Ở ta ý thức được khoái để viên lời nói Rất có thể liên quan đến thân phận ngươi lúc Ta nắm bộ hạ toàn bộ đuổi ra ngoài Hạ hiểu thiên híp mắt Suy nghĩ một chút lại nói Như vậy thứ nhất Ta đem ngươi giết chết Liền an toàn Vô cơ Huyên đắc Không có như ngươi vậy hạ ta suy nghĩ cho ngươi Kết quả ngươi lại suy nghĩ nắm ta giết Tá ma dết lừa, bất quá như vậy chứ đùa, thật không cấm trêu chọc. Nói xong đối diện cút điện thoại. Joker một thân một mình đối với điện thoại di động bên trong truyền tới tút tút tút, rơi vào trầm tư. Nếu là người khác, hắn vẫn thật là tin. Nhưng là người này chưa bao giờ đùa. Cho nên ta bây giờ hẳn chuẩn bị thật tốt chạy trốn công việc rồi ngồi ở trên bàn làm việc khoái đệ viên. Nghe xong bọn họ nói chuyện điện thoại. Cả người trong nháy mắt sẽ không tốt. run lẩy bẩy đều không đủ lấy hình dung gì tâm sợ hãi. Như vậy nhân vật cũng phải chạy trốn. Như vậy hắn cách này co rút vô số lần linh thể lại nên đi nơi nào. Nghĩ đến đây chuyển phát nhanh ca lộ ra cười khổ. Ta đặc biệt nào sẽ không nên bị tỷ phu 100 khối cám dỗ biệt thử số 2. Hạ hiểu thiên đắc không có tim không có phổi bắt đầu ăn cơm. Hắn mới không có cân nhắc đến chính mình một trò đùa uy lực rốt cuộc có bao nhiêu. Hạng to 05 vô vơ cũng dự định chạy trốn á Vào giờ phút này hạ mố nhân cũng không phải là ban đầu cách đó không từng va chạm xã hội bảo bảo. Thực lực cường hắn hắn tự tin là có. huống chi giàu gì không được nắm người cả nhà đưa đi khu không người người chết thành hoặc là hàn thành bên trong. Hết mấy chục ngàn kỳ nhân dị sĩ thêm nữa tám vạn man tộc đệ. Nếu là cách nào không biết nội tình thiết đầu hoa một đầu kim tới đồng thời đối mặt mấy trăm ngàn hán nhìn trăm chú. Hình ảnh này quá đẹp quả thực không dám tiếp tục suy nghĩ tượng. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 364 kế hoạch mãng liền xong chuyển ma đô phu quét đường trụ sở chính hạ. Lầu một ít nhất có thể chứa 3 ngàn người phòng. Bây giờ đầy ắp cả người. Bên ngoài càng là vây quanh một nhóm nhân. Khắp nơi đều có người châu đầu vé tay, lẫn nhau thảo luận hôm nay tấn công vườn thú hành trình. Không thể không nói, vô vơ phi thường có quyết đoán. Trước không nói hứa hẹn hạ hiểu thiên toàn bộ linh quang một thành. liền là hôm nay tới kỳ nhân dị sĩ, cũng sẽ đạt được trăm viên linh khí kết tinh thủ lao. Dĩ nhiên không phải duy nhất toàn bộ cho dư, chẳng qua là trước ứng trước 10%. Vô luận thành bại hay không, nhiệm vụ một khi kết thúc còn sót lại 90 mai sẽ lập tức đưa đến người tham dự tay. Đây cũng là Joker số lượng. Chỉ muốn bắt cầm trong hồ bộ Linh Quáng. Còn lại 9 phần 10. Không thì có rồi xếp đặt hướng hồ phía trên xuống tử mệnh lệnh. Chỉ cho phép thành công không cho thất bại. Đối với Joker mà nói, phải nhất cử bắt lại toàn bộ vườn thú. Bọn họ đối ngoại cam kết. Nếu là để cho vụ đường có người hy sinh, người nhà phu quét đường sẽ chiếu cố tốt. Nói thế nào đều là nhân dân dân hiến, không thể rét lạnh những anh hùng tâm. Hơn nữa ngay từ lúc phu quét đường thành lập chi sơ, thì có đặc biệt phụ trách thành viên cuộc sống gia đình ngành sinh ra. Ở trọng lời dẫn dù hạ. Một ít muốn tăng thực lực lên. Leo lên kỳ nhân dị sĩ dĩ nhiên là động tâm không dứt. Ghi danh tham gia nhiệm vụ. Một trăm mai nhìn như rất ít Trên thực tế cũng không phải là tất cả mọi người đều cùng hạ hiểu thiên một dạng kiếm tiền Hãy cùng ăn cơm uống nước như vậy đơn giản dễ dàng Ít nhất ở những người này xem ra đây là số tiền lớn không thể nghi ngờ Phu web đường tụ tập nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ Dĩ nhiên là bị truyền thông chú ý Đáng tiếc bọn họ hiển nhiên không dám trắng trợn xông lên như trước kia như vậy tùy ý phỏng vấn Cho dù tao bị ngăn trở, cũng phải âm thanh la hét ta có phòng vẫn quyền, dân chúng có chi tình quyền. Nhưng bây giờ đám người này, người nào rõ ràng bên trong có hay không lăng đầu thanh vạn nhất gặp. Thật đem người đánh chết ai làm kỳ nhân dị sĩ. Siêu nguy hiểm. Tuy đối phương nhất định sẽ bị luật pháp chế tài, có thể người chết rồi không sống được. Hạ hiểu thiên mang chính mình heo heo khẩu trang. Mặt trên ngực thiếp vàng s trùng áo lót. Thân thủ bén nhạy xuyên qua đầy ếp cả người phòng. Đi về phía phó bộ trưởng phòng làm việc. Một ít phụ trách duy trì trật tự, phân phát nhóm đầu tiên linh khí kết tinh phu quét đường đội viên. Nhìn thấy hắn sau, lập tức lựa chọn không nhìn. Mặc dù vô vơ không có rõ ràng biểu thị là phu quét đường một thành viên. Nhưng nhà không hẹn mà cùng cũng nắm họ coi thành người một nhà. Nói hắn Hạ Hiểu Thiên là người ngoài cũng không ai tin Người gặp qua ai có thể đem bọn họ cấp trên Đánh sưng mặt sưng mũi Còn có thể đầy đường nhảy nhót tưng bừng Đánh sắm không có bên trên một cách một phương diện treo lên đánh rồi vô vơ ăn vương Bây giờ khỏi phải nói có nhiều thảm Năng lượng phòng nghiên cứu là rất nhiều phu quét đường Nghĩ lại mà kinh trí nhớ Hơn nữa trong lòng bọn họ Hạ Hiểu Thiên loáng thoáng So với bọn hắn phó bộ trưởng vị trí cao hơn Thua thiệt vô vơ không biết bằng không nhất định sẽ tâm nhét Kép Hạ Hiểu Thiên đẩy ra thay xong hai miếng cửa gỗ chạy bộ vào phòng làm việc Lại thấy nội bộ đã đứng đầy mấy vị nhân Người Trung Quỳ tính ra Vô vơ thấy Hạ Hiểu Thiên trong bụng thở phào nhẹ nhõm, Chẳng biết tại sao mỗi một lần nhìn thấy hắn cũng sẽ cảm thấy yên tâm từ hồ chỉ muốn hạ hiểu thiên đứng ở hắn môn nhất phương, người thắng lời cuối cùng, nhất định hội là bọn hắn như thế. Yên tâm, ta nói rồi lời nói, bắt đi ra ngoài thủy. Hạ hiểu thiên một câu nói, khiến cho vô hư tâm lại nói lên. Một tuần lễ trước, ngươi dường như nói phải đem ta cho giết tới giới thiệu một chút, ngươi người quen cũ. đỉnh phong bằng danh sách to mời, tước hiểu lôi đình chi lực lôi dương, hiện đảm nhiệm phu quét đường đội trưởng. Zhou Er chỉ một cái vóc người cao lôi đội trưởng hơi có chút trộn dạ nói, hắn bộ dáng này làm hạ hiểu thiên đầu ấp mơ hồ, lão la chẳng lẽ chuẩn bị hãm hại ta một lớp bằng không hắn mặt đầy thần hư bộ dáng, là cái gì tuyển phu quyết đường đặc biệt điều tra khoa đội trưởng, đỉnh phong bằng danh sách to không chín, tước hiệu ma thuật sư triều dương, năng lượng phòng nghiên cứu, chủ công cơ giới cùng linh khí kết hợp lý bác. Đình Phong bằng danh sách Toe 07 Tước hiệu cơ giới sư Vị này là hắn đồng nghiệp Đình Phong bằng danh sách Toe 06 Chủ công tinh thần lực cùng dị năng giả quan hệ bằng nhị Tước hiệu nhà thôi miên Dô gơ một lần giới thiệu Hạ Hiểu Thiên đều gật đầu tỏ ý Coi như là chào hỏi Trừ những thứ này ra Không có bất kỳ động tác khác Bởi vì ngoại trừ lôi dương Cũng không quen Người thứ năm đây 037 bộ trưởng. đỉnh phong bằng danh sách to 08. tước hiệu con rối điều khiển sư. Vương lệ. Trả lời hạ hiểu thiên không phải là dô gơ. Mà là hắn trên bàn làm việc một cái. Búp bê có lẽ. Hắn gọi là con rối, Vương lệ gần đây mấy ngày này. Một mực canh giữ ở vườn thú. Phòng ngừa bất kỳ đột phát ngoài ý muốn. Cùng với một ít lòng mang ý đồ xấu đồ lẻn vào. Mà nàng khôi lỗi thuật. Rất kỳ lạ. Vô vơ đi theo bổ sung nói. Vi vọng hạ hiểu thiên bỏ qua cho. Dù sao nhìn thật giống như vương lệ cố ý khoe khoang năng lực mình như thế. Trên thực tế hoàn toàn là vô vơ suy nghĩ nhiều. Hạ hiểu thiên tài sẽ không để ý những thứ này. Chỉ cần không quấy rầy hắn lấy được điểm kinh nghiệm ếp. Các ngươi thích sao địa liền thế nào. Như vậy hiện tại lên đường Hạ Hiểu Thiên có chút không kịp chờ đợi, điểm kinh nghiệm ếp đát khô héo. Đối mặt động vật hoang dã viên loại này siêu hình phó bản, hắn có thể ngồi ở mới là lạ. Húng hồ cầm hồ linh quáng Suốt có thể chia được một trưởng thành hạ thư tin tức giả đây là lấy được năng lượng phòng nghiên cứu khẳng định. Mà đối với Zover Cha hắn lính hàm nhân viên nghiên cứu khoa học, Hạ Hiểu Thiên đối với lần này rất tín nhiệm. Bọn họ dĩ vãng các loại biểu hiện đều làm nhân giá chỉ phải tin tưởng. Lần này ghi danh số người, nhất loạt ở khoảng 6.000 người. Dưới lầu đang tiến hành ngấu nhiên phân tổ một số 1.000, lôi dương ngươi phụ trách dẫn. 1.000 không trăm linh 1.000 số hiệu, triều dương ngươi phụ trách. Hai người cắt ngươi từ động vật hoang dã viên. Hướng đông nam thú y viện tấn công. Bên trong mặc dù có gì biến mãnh thú... Tin tưởng không thể nào ngăn trở các ngươi bước chân 213.000 số hiệu Lý Bác phụ trách 314.000 Bàng nghị phụ trách Hai người các ngươi làm một tổ Từ ô tô du lịch trạm xe tiến vào tránh đông bắc phương hướng mãnh thú khu 415.000 số hiệu Vương Lệ phụ trách Cuối cùng 501 sau khi tất cả mọi người thuộc về phụ trách Hai người các ngươi trực tiếp cửa chính tấn công đánh thẳng một mạch Ngăn cản ở trước mặt các ngươi chỉ có hỏa liệt điều khu Mặc dù căn cứ động vật hoang dã vườn tược đổ Hoạt đỉnh ba đường phe tấn công án kiện Nhìn như giảm bớt các ngươi chính diện gặp mảnh thú sát xuất Nhưng là bên trong đến tổt cùng là tình huống gì Vương lệ chẳng qua là sờ một cách nhất loạt Trên thực tế nội bộ mỗi thời mỗi khắc đều tại diễn ra biến đổi Rất có thể các ngươi người người bước vào Liền gặp phải phô thiên cách địa gì biến mãnh thú. Ta nhắc nhở các ngươi một câu bây giờ đẩy ra còn kịp. Nếu như không có. Cuối cùng hỏi một câu. Đối với ta giao xuống nhân vật. Có gì nghĩ gì không tiếng nói rơi xuống. Hạ. Hiểu thiên giơ tay lên. Mọi người. Dưới cách nhìn của bọn họ. Tại chỗ ngoại trừ hạ hiểu thiên trở ra. Người nào đều có thể biết sợ. Từ mà lui ra. Duy chỉ có hắn sẽ không ma đô thực lực đỉnh phong bảng tuyệt đối có thể tin. Cho nên không có ai hội não tàn ở Hạ Hiểu Thiên đi vào phòng làm việc sau, khiến cho dùng ngôn ngữ công kích bản thân hắn. Cho dù bảng danh sách có chỗ vô ít nhà cũng sẽ không tùy tiện đắc tội với người. Đều là xã hội nhân. Ai còn không cho ai lưu mấy phần mặt mũi chẳng qua là Hạ Hiểu Thiên đột nhiên liền không có dấu hiệu nào nhấp tay. Quả thực khiến mọi người có chút mộng ếp. Nhất là vô cơ cả người trong nháy mắt sẽ không tốt. Ca, ngươi gây sự tình ả khục khục, không nên hiểu lầm. Ta là nói có thể hay không không mang theo dưới lầu đám người kia dĩ nhiên. Ta không cảm thấy bọn họ đều là một đám người u hợp. Chỉ là đơn thuần cho là, ta một người là đủ rồi. Bên trong nhà một đám người chố mắt nhìn nhau. Mặc dù ngươi thái độ rất thành khẩn. Đối với chúng ta nhìn ngươi thế nào? Đều giống như là đang nói lầu một kỳ nhân dị sĩ môn. liền là một đám người u hợp. Bình tĩnh mà xem xét, hạ hiểu thiên không có bất kỳ xem thường. Nhưng là hắn hóa thân kim sắc người khổng lồ tay cầm chiến phủ thời điểm phạm vi công kích có chút rộng. Sau lưng mang theo một đám người, khó tránh khỏi bó tay bó chân. huống hồ vạn vừa nhìn thấy có tổ viên lõm sâu nguy hiểm. Người nói có cứu hay không không bằng một mình hắn trực tiếp từ động vật hoang dã viên một đường mãng đến cầm hồ tới thống khoái zo cơ ngươi đặc biệt u là cố ý làm khó ta la mố nhân chứ sớm không nói muộn không nói hết lần này tới lần khác lúc này nói ra làm ta lão la thật giống như thuê một nhóm ô hợp chi chúng để gạt lấy thượng cấp kinh phí nghĩ đến đây zo cơ đầy bụng khí hảo nha phòng làm việc còn lại bốn người Nhanh lên một chút lên đường. Buổi tối ta còn muốn về nhà cơm nước xong. Tốt nhất chưa liền giải quyết trong nhà ngày hôm qua còn dư lại một chân con dê đây. Nếu không phải xem ở ngươi là một cây ghim chân. Ta họ la bóp chết ngươi một cái con ba ba tôn tin không hạ hiểu thiên bốn người xuống lầu. Ngồi vào phu web đường chuẩn bị xe bên trong. Cộng thêm tài xế tổng tổng sáu người. Sau đó bên trong xe bầu không khí. Vẫn rất nặng nề ngột ngạt. Mấy người còn lại là lo âu lần này nhiệm vụ, Hạ Hiểu Thiên thuần túy là không muốn cùng người xa lạ nói chuyện. Dọc theo đường đi, gió êm sóng lặng. Ước nửa lúc trái bên phải, năng lượng phòng nghiên cứu xuất phẩm đặc thù sơ dừng lại, mấy người lần lượt xuống xe. Hạ Hiểu Thiên đứng ở đằng xa, nhìn trọng binh canh giữ động vật hoang dã viên, tâm cảm thán liên tục. Lúc trước hắn chính là đến qua một lần tốn hắn mấy trăm khối trở về đau lòng nửa ngày. Kết quả trở lại trốn cũ, nhưng là thay đổi một phen phong cảnh hạ. Cư nhiên trở thành ma đô kinh khủng nhất ma quật. Âm hạ hiểu thiên nắm ra bản thân tật phong chiến phủ. Ở tại hơn bốn vị đồng đội trợn mắt hốt mồm. Cả người không ước chế được bằng chứng biến. Thuộc tính đặc biệt. Vô hiên bất tội 15. Vạn độc bất sâm 15. Kim cương bất hoại mười lăm. Hồn viên như ý mười lăm. Long tượng chi lực mười lăm. Vô lọt khu mười. Tinh thần hoán phát mười. Liệt dương kinh thiên một. Một vừa chạy. Hắn thân cao cùng bắp thịt. Nhất thời tăng vọt lộ ra kim sắc da thịt. Ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Dạng người rực rỡ. Ngọn lửa màu trắng từ trên người cháy hừng hực. Nhiệt độ cực kỳ cao độ. Khiến cho đứng ở bên cạnh hắn mấy người. Không tự chủ được bạc bạc bạc lui về phía sau ra hơn 10 mét. Chậm hơn một bước lôi dương, mi mạo cũng cho cháy rụi. Canh giữ vườn thú binh lính, đi theo tới phu web đường, phụ trách tấn công các tổ tộc trưởng toàn bộ lâm vào đờ đẫn Mặc dù không chỉ một lần nghe nói qua, mà đều có một có thể biến thân người khổng lồ ra hỏa tồn tại. Nhưng là ngươi cách này đặc biệt nào? Quá khoa trương đi 12 mét là một loại gì khái niệm một tầng lầu nhiều nhất 3 mét. Hạ Hiểu Thiên trực tiếp tương đương với 4 tầng lầu như thế cao. Ngay sau đó giơ tay lên tật phong chiến phủ đi theo thành dài. Ước 15 thước sau cảm thấy thuận tay hắn liền dừng lại như ý. Các ngươi tạm thời cứ chờ một chút đi, ta trước đi dò thám đường. Tiếng nói rơi xuống, Hạ Hiểu Thiên to thân thể chạy về phía vườn thú cửa chính. Mỗi đi một bước cả người khí thế liền lên tăng một phân. Trong khi đi tới trước cửa 10 mét lúc vẻ này ngút trời kêu căng tăng lên tới đỉnh phong. Sau đó ở ánh mắt mọi người hắn nhặt lên búa liền hung hăng bổ xuống. Đang ở thông qua vòng ngoài máy thu hình quan sát hạ hiểu thiên đám người dô cơ. Miệng há con ngươi thiếu chút nữa không chừng ra ngoài ca không phải mới vừa cũng thương lượng xong. Ngươi sao không dựa theo kế hoạch suốt bài đây chờ đợi những người còn lại, dầu gì có thể vì ngươi chia sẻ áp lực. Cách này một búa đi xuống động vật hoang dã viên bộ phận mánh thú, không phải bị hấp dẫn tới. Ngươi có thể định ở mà ngươi dô vơ kế hoạch thí. Theo Hạ Hiểu Thiên Mãng liền xong chuyện phạm thì phải một mình hắn nắm trong vườn thú toàn bộ phát sinh dị biến lũ giá thú. hít thầy đập chết. Cầm dưới hồ cử linh mỏ, không phải bắt vào tay loại này suy luận, một chút khuyết điểm không có. ùm ùm ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 365 phong tiêu điện giật. Hiện trường truyền trực tiếp hạ hiểu thiên một búa đánh xuống. Khiến cho quanh mình điện. Đều đi theo rung động. Sưng sưng rồi vài chục năm cửa lầu, một tiếng ấm vang sụp đổ. Do tật phong chiến phủ chém ra đến mánh liệt kình phong càng là không biết trùng điệp bao nhiêu giảm. Tóm lại một đảo to câu cử, hướng ngay phía trước xuyên qua đi. Hào ô giống thu đủ loại giã thú kêu gào, từ bên trong vườn vang lên, liên miên bất tuyệt. Kèm theo thời gian trôi qua, chẳng những không có dừng lại, thậm chí có càng ngày càng khuyên hướng. Trong nháy mắt, đừng nói là canh giữ cửa chính binh lính. Nhiều là theo chân hạ hiểu thiên cùng đến mấy vị tạm thời tổ trưởng sắc mặt cũng là không hẹn mà cùng biến. Tới triều dương sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Hắn thân là phu quét đường đặc biệt điều tra khoa một thành viên. Đối với cảm giác một khối này. Có thể nói là không người ra kỳ tả hữu. Còn lại ba người nghe một chút đồng loạt mang tầm mắt nhìn về phía động vật hoang dã viên sâu bên trong. Kia lôi dương lời còn chưa dứt. Chỉ thấy không trung đột nhiên đỏ đi xuống. Vườn thú cửa chính phương hướng, nhanh chóng bay tới một mảnh hồng vân. Cùng lúc đó, nhiệt độ chợt lên cao. Mọi người định thần nhìn lại. Ở nơi này là cái gì đám mây mà là do không biết bao nhiêu chỉ màu lửa đỏ điều tạo thành. Bọn họ kết bè kết đổi bay tới. Kết kết từng tiếng tương tự con vịt, lại có chút giã hạ kêu to từ họ phát ra. Hỏa liệt điểu hạ hiểu thiên hơi nghi hoạt một chút đạo hắn nếu là không có nhớ lầm. Từ cửa chính lên đường đi suốt, chính là hỏa liệt điểu sinh thái khu. Chẳng qua là rất là khiến nhân không hiểu rõ nổi là không trung phi hành loài chim. So với bình thường hỏa liệt điểu rồi đâu chỉ là gấp ba bọn họ toàn thân vũ mau là màu đỏ thẫm mà không phải màu đỏ lét. Cánh cơ bộ vũ mau, sáng bóng lóe sáng, mơ hồ mang theo một tia vàng nhạt. Phi ở trên trời tựa như một đoàn cháy hừng hực liệt diễm. Còn lại bộ phận dáng dấp cùng phủ thông hỏa liệt điểu không sai biệt lắm, ngoại trừ to dáng. Cơ thể tinh tế. Đầu rứt. Lưới hái hình miệng nhỏ dài to xuống phía dưới. Lối vào là màu đen. Đang lúc là màu đỏ nhạt. Cơ bộ là màu vàng. Con mắt rứt. Thả to thân thể so sánh, lộ ra rất không cân đối. Nhỏ dài tổ co có sơ hình, hai cánh mở ra đạt đến bốn thước trở lên, lông đuôi rất ngắn. Còn có một đôi vừa mảnh vừa dài hồng chân, dĩ nhiên chẳng qua là so sánh nó sáng mà nói. Phô thiên cách địa, số lượng vượt qua ngàn con gì biến hỏa liệt điểu, một đôi điểu mắt tản ra tàn bảo bảo lệ. Khi chúng nó phát hiện trên mặt đất, tay cầm búa bén kim sắc người khổng lồ lúc. Giống như là gặp được cầu nhân như vậy Két két tựa hồ là ở trao đổi tiếng chim hót bỗng tăng Sau đó từ này bang bàng nhiên vật trên người thiêu đốt lên một đoàn một dạng màu lửa đỏ liệt diễm Khiến cho không khí vốn là tăng lên nhiệt độ, nâng cao một bước Bọn họ phi không cao chết no rồi chỉ có bảy hơn 10 mét Hỏa liệt điểu bộ phận thời điểm cũng chỉ là tầng trời thấp phi hành Ở trên không bay lượn một khoảng cách sau mới có thể đáp xuống hồ. Lúc này không trung đám này ngoạn ý nhi. Không biết là giữ vững tập quán. Hay lại là dáng quá mức to. Đưa đến phi không quá cao. Hạ hiểu thiên liền không biết được. Một đoàn một dạng đường kính một thước to hỏa cầu từ không rơi xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào kim sắc người khổng lồ. Nguy hiểm một màn này khiến cho người bên cạnh kinh hô thành tiếng mà phụ trách canh giữ động vật hoang dã viên các binh lính càng là sơ tay lên thương nội bộ đạn đều là dược thép chế tạo lấp vào do nào đó linh khí kết tinh bột hỗn hợp hỏa dược uy lực không chẳng qua là gần đây một thời gian vườn thú rất an tĩnh cũng không có giả thú dự định vượt ngục bây giờ tới một không theo kế hoạch làm việc mãng phu hảo để cho người nhức đầu hả nếu như có thể. Hạ Hiểu Thiên phỏng trừng đã sớm bị súng bắn chết rồi oanh oanh oanh từng đạo to hỏa cầu. Đánh vào Hạ Hiểu Thiên trên người. Không cần thiết chốc lát cả người hắn hình dáng liền bị vô cùng vô tận liệt diễm cắn nuốt. Một đường cưới cùng chung xe đạp đi theo đoàn xe đến động vật hoang dã viên ngoại vây các lộ các phóng viên. Vừa mới đến đã nhìn thấy cái này trò hay. Kích động thật là đều phải lời nói không mạc lạc bọn họ vội vàng nắm ra bản thân ca mê ra ken ghép chụp hình. Ngay cả tân văn tựa đề cũng nghĩ song khiếp sợ động vật hoang dã viên cửa. Vì sao xuất hiện liệt diễm người khổng lồ phô thiên cách địa hồng vân? Đến tột cùng là vật gì loại ở nơi này phía sau? Rốt cuộc là thiên địa gì biến? Hay lại là khoa học thí nghiệm mời chú ý? Tòa báo Là ngài mang đến kéo dài báo cáo. Một ít phu huét đường cùng canh giữ binh lính có chút mộng ếp. Đương nhiên tạm thời các tổ trưởng càng là mặt đầy mộng vòng. Nói tốt ma đô để nhất nhân đây ngươi cách này mặt bài vừa mới triển lộ điểm ngang. Ngược. Ở ngay cửa khiến một đám điều đốt phó bộ trưởng. Những ký giả kia bên trong phòng làm việc trợ lý. Lời còn chưa dứt, Vô cơ vấy tay đánh gãy. Không cần đuổi đi, ngược lại chúng ta cũng công bố kỳ nhân dị sĩ Bây giờ ma đô tất cả mọi người đều đối với phu quét đường cùng với kỳ nhân dị sĩ môn cảm thấy hứng thú Chẳng khiến các truyền thông tuyên truyền ra, khiến những người bình thường hiểu một chút Trợ lý im lặng một lát sau, lại nói Phó bộ trưởng, ta nói là chúng ta mặt bài khiến điều đốt, có phải hay không khống chế một chút dư luận Vô gơ Mà mọi người ở đây không biết làm sao lúc Một thanh dài đến 75 mét phủ, chợt nổ bắn ra không trung gì biến hỏa liệt điểu. Ùm ùm vốn là quang đãng không trung, mây đen nhanh chóng răng đầy. Cuồng phong cũng là đột nhiên phát tác, tàn phá địa. Màu xanh thắm lôi đình thỉnh thoảng từ mây đen lói lên mà ra. Ùm ùm mưa to, trong chớp mắt mưa như chút nước xuống. Ầm ầm ầm cỡ thùng nước lôi điện từ mây đen bắn nhanh Từng con từng con gì biến hỏa liệt điểu Không phản ứng chút nào bị kích Nhất thời thì trở nên là than Lực lượng sấm sét Không chỉ có uy lực cường hãn Tốc độ càng là không ai sánh bằng Muốn né tránh Ít nhất ngươi phải có có thể sánh bằng lôi đình tốc độ Nếu không ở điện quang lói lên nháy mắt Sẽ gặp chiêu Kép kép bầy chim bắt đầu hốt hoảng Kết bè kết đội nhất thời sụp đổ Bọn họ muốn tị nạn Né tránh không lôi điện Nhưng là Hạ Hiểu Thiên cũng không cho cơ hội, vùng 75 mét tật phong chiến phủ tàn sát dị biến hỏa liệt điểu. Đặt ở ma đô linh khí bùng nổ trước, đây đều là bảo vệ động vật, đừng nói giết chết. Cho dù là giết một cách lông chim, làm không cẩn thận cũng xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ bọn họ là người uy hiếp loại an toàn tánh mạng gì trùng giã thú với phong vũ lôi điện đan xem Cự phủ tàn phá không chung. Một ít tương đối cơ trí gì biến hỏa liệt điểu nhanh chóng dương cánh bay cao, dự định quay mũi đến từ phía dưới nguy hiểm. Kết quả dương cao trăm thước có thừa, một tia chớp hạ xuống. Ẩm thanh từ bầu trời rơi xuống chết kẻ gian thảm. Hạ hiểu thiên suýt nữa cười ra tiếng. Súng bắn chim đầu đàn không biết còn sót lại gì biến hỏa liệt điểu thấy lên trời không đường. Xuống đất không cửa. Chỉ đành phải cứng rắn điều đầu bay về phía trước. Hoặc là đường cũ trở về. Trước phi kết quả dĩ nhiên là nganh đón, phô thiên cách địa đặc thù đạn. Nhất là ba máy Nam Mô Gát Linh Bồ Tát đan dệt ra đến lưới hỏa lực, vậy kêu là một cách tập trung. Từng cổ điểu thi, từ không quyển như mưa rơi rớt xuống. Ba ba không chỉ có mặt đất chia năm xẻ bảy, điểu thi càng là té thành vỡ nát. Chỉ có đường cũ trở về gì biến hỏa liệt điểu còn sống sót đinh đánh chết gì biến hỏa liệt điểu đạt được 300 điểm điểm kinh nghiệm ức. đinh đánh chết gì biến hỏa liệt điểu đạt được 200 điểm điểm kinh nghiệm ức. đinh đương nhiên ở nơi này họ cũng có 100 điểm ức gì biến hỏa liệt điểu. Tóm lại hạ hiểu thiên trận chín này đi xuống, nhất loạt thu được chín chục ngàn điểm ức. Đối với lần này, hắn rất hài lòng. Nhân nên biết đủ. Dù sao vườn thu rất cũng không chỉ hỏa liệt điểu một cách tột quần, thật là mạnh triều dương mấy người lột một lẩm bẩm, nhiêu là đang ở phu web đường nghe sử tích nghe được lỗ tai mài ra kén lôi dương đều đi theo có chút trương miệng, mặc dù đã từng cùng hạ hiểu thiên gề vai chiến đấu qua. Nhưng là có hay không khoa trương như vậy à lúc trước ngươi sao không được biến thân 12 mét kim sắc người khổng lồ hơn nữa ngươi lúc trước không phải là sử dụng hai cây thiết chùi mà hôm nay sao đổi bảy hơn 10 mét phủ rồi đừng nói bọn họ mấy vị ở ma đô ship hãng thứ 10 nhân vật khiếp sợ không thôi. Phụ trách canh giữ vườn thú các binh lính càng giật mình. Loại này lực phòng ngự thật là làm người ta tức lộn ruột. Hơn nữa ngươi còn có thể hô phong hoán vũ. Một giây ghế tiếp kim sắc người khổng lồ có thể hay không tát đậu thành binh các phóng viên kinh ngạc thuộc về kinh ngạc. Nhưng càng nhiều nhưng là hưng phấn. Ngày mai tân văn. Lưu lượng không phải tăng vọt bây giờ trên internet tuy có một ít lưu truyền tới kỳ nhân dị sĩ video. Cũng đều là yếu gà. Thực lực cường hãn nhân. Người nào thích tiết lộ gốc gác biến đổi có một ít truyền trực tiếp sân thượng không tiếc tốn số tiền lớn mời rất nhiều vị kỳ nhân dị sĩ tiến hành truyền trực tiếp kia cũng hỏa được rối tinh rối mù trở thành toàn bộ hồng cái này kim sắc người khổng lồ thao túng khí trời đối chiến gì biến giá thú video phát ra ngoài báo cáo ra chính mình đảm nhiệm đón dâu bạch phú mỹ đi lên nhân sinh đỉnh phong trong tầm tay hạ kèm theo các phóng viên điên cuồng có người mập mạp cũng mừng như điên tại sao bởi vì hắn đã mở ra truyền trực tiếp mang hạ hiểu thiên cùng dị biến hỏa liệt điều hình ảnh phát ra ngoài toàn bộ truyền trực tiếp đang lúc các khán giả khỏi phải nói cao bao nhiêu cồn chiều cồn rồi ngọa tào đây chính là ma đô thực lực đỉnh phong bằng ship hạng to không một quả nhiên là mặt bài hâm mộ và gen z tại sao ta không có phát giác tỉnh trở thành kỳ nhân dị sĩ ta chỉ muốn biết Rốt cuộc là người nào cho khởi một cách lô ép cử nhân vương danh xưng cách này đặc biệt u là ma vương. Không đúng. Hẳn là ma thần cường dối tinh dối mù. Phu quét đường trụ sở chính hạ. Joker nhìn hạ hiểu thiên dễ như trở bàn tay đánh tan dị biến hỏa liệt điểu. Tâm đi theo thở phào nhẹ nhõm, Hắn sở dĩ không có ngăn cản phóng viên thật ra thì cũng là có dấu tư tâm. Hạ hiểu thiên phát huy được thực lực càng mạnh trải qua truyền thông báo cáo sau. Như vậy một ít tâm tồn ác ý kỳ nhân dị sĩ môn. Cùng một vài tổ chức đoàn thể. Thì sẽ càng càng thành thật. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ đó phu quét đường đối với ma đô an toàn duy trì sẽ càng ổn định cùng vững chắc. Quả nhiên. Cho tới bây giờ cũng sẽ không khiến người ta thất vọng phó bộ trưởng. Có người ở truyền trực tiếp sân thượng mở một cái truyền trực tiếp đang lúc. Phát ra chính là chiến đấu gì biến hỏa liệt điểu. Chúng ta là không phải là trực tiếp đem hắn đóng cửa. Ồ, dô so vơ có chút ngoài ý muốn. Còn có người dám truyền trực tiếp. Không sợ một. Tấm. Gặp ảnh hưởng đến. Sau đó trong nháy mắt chân vịt thăng thiên hắn từ trợ lý tay nhận lấy máy tính bảng. Truyền trực tiếp trong phòng một tên mật đập vào mi mắt. Hắn có ghi danh sao không có lời nói, trước ném vào kỳ nhân dị sĩ sửa đổi học viện, học tập một đoạn thời gian. Joker chẳng qua là nhìn một cái, liền theo miệng hỏi. Có, ghi danh số thứ tử 529. Năng lực là làm ngọt chính mình tồn tại cảm giác. Trải qua chúng ta khảo sát. Chỉ có lục phẩm hoạt trở lên nhân, mới có thể phát hiện hắn. Lục phẩm trở xuống cơ hồ toàn bộ đều hội theo bản năng coi thường hắn tồn tại. Lúc trước công việc là thu âm sách lậu điện ảnh. Bất quá cơ hồ không có lời. Chúng ta chẳng qua là phê bình giáo dục một chút. Nhân tiện phạt điểm khoản. Nói đến mập mạp này đoạn trước thời gian nhất cử thành danh. Hắn ở thu âm ma đô pháo thời điểm gắng gượng kiên trì 40 phút tài không nhịn được rời sân. Vì vậy tên gọi khắp thiên hạ trên internet người ta gọi là ma đô sách lậu giới người tàn nhẫn số 1. Vì vậy sở bị người chú ý. Ô có chút ý tứ, năng lực này được giam quản xuống. Người nói lục phẩm dưới đây một số người cũng sẽ coi thường. Như vậy hay là có người sẽ phát hiện có đúng hay không. Joker nghe vậy cười một tiếng. Đúng là một hung ác loại người. Hắn nhìn nửa lúc liền chịu không được lập trường. Giữ vững 40 phút đối với chính mình đến lúc đó ngoan độc Con mắt chịu được sao ngũ phẩm tinh thần hệ kỳ nhân dị sĩ Có thể che giấu hắn năng lực không bị quấy nhiễu Trợ lực nhanh chóng trả lời Cơ hồ toàn bộ ma đô kỳ nhân dị sĩ tài liệu cũng chứa ở đầu hắn trong Không điểm đặc thù bản lĩnh Có thể làm phó bộ trưởng thiếp thân người hầu tìm một cái ngũ phẩm tinh thần hệ kỳ nhân 24 thời khắc theo dõi hắn Một khi hắn dùng năng lực mình đi làm một ít làm người sở bất sỉ sự tình tỉ như đi trộm cổn khuy Không cần hướng ta để giao báo cáo trực tiếp vứt xuống học viện sửa đổi 3 năm Bên kia động vật hoang dã viên đang tiến hành truyền trực tiếp bàn tử đột nhiên hung hăng dùng mình một cái Nóng như vậy thiên Không đạo lý hồi phát lạnh à có phải hay không cách đó thằng nhóc Ở tính kế mập ra hừ Đừng để cho ta biết là ai Nếu không hiện trường truyền trực tiếp ngươi chuyện xấu hổ Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 356 ngươi là đến khôi hài chứ ùn ùn ùn ùn với mọi người kính ngưỡng ánh mắt Hạ hiểu thiên khiêng 75 mét trường tật phong chiến phủ Hướng động vật hoang dã bên trong vườn đi sâu vào Mỗi đi một bước cũng sẽ vén lên đồng đất run rẩy Đang ở ẩn núp một bên truyền trực tiếp bàn tử Nhìn truyền trực tiếp trong phòng đạn mạc Cả người lộ ra có chút phương. Thật kích thích anh mập, nhanh theo sau, chúng ta còn phải xem. Chờ một chút chiến đấu, nhất định sẽ càng kịch liệt. Mời phát siêu cấp tên lửa đưa lên, không đi ngươi chính là xem thường ta. Tâm ta hiểu triệu lui đặt cho ngươi biến thành làm tướng mà không có binh. Bàn tử thẳng toát nha hoa tử, các ngươi miệng môi trên môi dưới một nói lắp, đến lúc đó vừa dễ dàng lại đơn giản không nhìn thấy ở động vật hoang dã viên cửa vừa mới chiến đấu sao một đám gì biến hỏa liệt điểu chỉ là dương cánh là có thể bắn nhanh ra đường kính một thước siêu hỏa cầu bên trong đủ loại mãnh thú thực lực có thể tưởng tượng được trình độ nguy hiểm đơn giản là có tăng vượt lên vạn nhất gặp có thể che giấu hắn tồn tại cảm giác mãnh thú chính mình kết quả có thể tưởng tượng được nhất định sẽ biến thành không biết tên giá thú một đống béo phệ. Húng hồ không chỉ có như thế, nếu là xui xẻo một chút, bị kim sắc người khổng lồ chiến đấu liên lụy. Hắn không phải trực tiếp đánh ra gơ, gơ, Ca ca tại chỗ thượng thiên cùng thái dương vai sóng vai các anh em. Không phải là các ngươi anh mập không cố gắng. Chỉ là mở trận chiến đấu liền kịch liệt đến nước này đi xuống lời nói căn bản không phải ta có thể dính vào. Vạn cái chết lời còn chưa dứt truyền trực tiếp trong phòng phiêu động qua một trăm phát siêu cấp tên lửa, vạn một chíp cũng đã chết, vì các anh em đi chết, nặng như Thái Sơn bàn tử sắc mặt, trong nháy mắt trở nên chính khí lăng nhiên, thật giống như núi đao biển lửa, ta đều có thể vì các ngươi đi tranh. Vì vậy, bàn tử lén lén lút lút hướng đồng vật hoang giá viên sờ lên. Chính đang quan sát truyền trực tiếp vô hư, thấy vậy cũng không ngăn cản. Bộ đội không đến Vòng ngoài phu quét đường môn cũng sẽ không chủ động tiến vào Chợt lúc có quan hệ với hạ hiểu thiên toàn bộ tin tức đều không cách nào biết được Trùng hợp bàn tử có thể hạ thấp tử thân tồn tại cảm giác Mà động vật hoang dã viên sẽ không có quá nhiều lục phẩm mãnh thú Như vậy thứ nhất an toàn không sai biệt lắm có thể đổ cam đoan Còn có thể thời khắc chú ý hạ hiểu thiên ở bên trong hành động Cứ sao mà không làm nắm riêng ta tiền lương Cho hắn đả thương một cây siêu cấp tên lửa. Đối với mánh sĩ bàn tử, vô cơ cá nhân cảm thấy có cần phải ủng hộ một lớp. Phó bộ trưởng, hai ngàn nguyên một phát. Trợ lý ở thời khắc mấu chốt, nhắc nhở một câu. Có quan hệ với nhà mình cấp trên gheo hiệt trình độ, hắn cảm thấy rất có cần phải nói ra. Nếu là một khi để cho biết được hơn nữa đổi ý, nói không chừng hội trừ hắn tiền lương. Mình không phải là có thể ở nhổ răng cọp đồng thời còn có thể khiến lão hổ liếm cái mặt mày vui vẻ. Vậy coi như đã thương hắn một cái kéo que đi. Joker nghe một chút là hai ngàn nguyên một phát, lập tức đổi lời nói, không chút nào cho là nhục. Ngươi cho ta là thiết gà ngoại hiệu. Là đùa giỡn mà trợ lý cũng là đã sớm thói quen như thế. Nhà mình phó bộ trưởng ngay cả ăn khuya đều là ăn phu quét đường nội bộ nhà ăn đồ ăn thừa cơm thừa. Ngươi hy vọng nào như vậy một cái cắt lãng thai. Đi đưa cho người xa là hai ngàn nguyên. Không đùa mà cảm tả keo hiệt vắt cổ chảy ra nước vùng hộ. Tiếp theo vì an toàn. Ta không biết nói chuyện. Bàn tử nhìn truyền trực tiếp trong phòng cô Linh Linh phiêu động qua kẻo que. Khí thiếu chút nữa quay đầu bước đi. Quá khô đi xem thường ai đó ta là sai một mình. Ngươi rất tốt nhân à dô cơ nghe vậy. Con mắt trong nháy mắt liền hít lại. Đồng thời đằng đằng sát khí nhìn về chính mình trợ lý. ngươi đặc biệt u là đang ở châm chọc ta la mố người sao không biết cần kiệm tiết kiệm Là chúng ta truyền thống Mỹ đức trợ lý run lẩy bẩy. Trong lòng hận chết rồi bàn tử. Một cái kéo que cũng phải cảm tạ. So với chúng ta nhà phó bộ trưởng còn có thể liếm bên kia không biết mình đâm xuyên nào đó người phù tá tâm tư bàn tử. Lén lén lút lút cùng sau lưng hạ hiểu thiên. Mỗi đi một bước đều phải dừng lại quan sát một lần bốn phía gió thổi cỏ lay Động vật hoang dã bên trong vườn Cũng không phai một ít trí mạng kẻ săn mồi dĩ vãng ngồi ở xe ngắm cảnh bên trong Không chút nào sợ Thậm chí còn có thể phong cổn tao cổn trêu đùa một chút đối phương Nhưng bây giờ lại không có có thể bảo vệ hắn xe cổ Hơn nữa còn là thực lực gia cường phiên bản giá thú Cho dù là phổ thông quyển dưỡng giã thú trong xương cũng chảy xuôi hung hãn giã tính. Chớ đừng nhắc tới trong này hay lại là hoang dại rồi. Cho dù so ra kém cuộc sống ở tự nhiên. Vật cảnh thiên trạch. Cá lớn nuốt cá bé mảnh thú. Có thể vẫn như cũ tương đối hung mãnh. Hạ hiểu thiên đi tới hỏa liệt điểu sinh thái khu, phát hiện bên trong một con chim cũng không có. Đoán chừng là sợ hãi thực lực, rời ồ rồi. Khi hắn vượt qua khu vực này đi tới cầm mờ hồ duyên thời điểm cả người trong nháy mắt sẽ không tốt. Hắn nhìn to lớn hồ đột nhiên nghĩ đến. Cầm hồ cơ hồ trải rộng toàn bộ động vật hoang dã viên thủy mạch bốn phương thông suốt. Cho nên nói năng lượng phòng nghiên cứu thám thính đi ra linh quáng Kết quả ở đâu chẳng lẽ chính mình còn phải lặn xuống nước đi xuống từng cấp từng cấp tìm không được nói thật. Thủy chiến cùng không chiến tuyệt đối là hạ hiểu thiên hoàn cảnh xấu điểm đứng ở lục địa hắn dám tự xưng vô địch có thể còn lại hai cái phương diện nghiệp vụ chưa quen thuộc hả giống a gâu gâu nam phương truyền tới bất đồng gầm to tựa hồ là tinh tinh lão hồ hầu tử còn có trắng đen nắm hạ hiểu thiên cặp mắt sáng lên điểm kinh nghiệm ước hả trước đi xem một cái ngược lại đam lầm không mất bao nhiêu thời gian Không được lão tử đã đi xuống thủy, lật toàn bộ cầm hồ. Hừ hừ, ngàn vạn lần chớ để cho ta hạ mố nhân trước một bước tìm tới. Nếu không, họ la ngươi sẽ chờ khóc đi. Chính đang quan sát truyền trực tiếp là phó bộ trưởng. Mặt đầy kỳ quái nhìn hạ hiểu thiên bóng lưng. Suy nghĩ người này tại sao dừng lại chợt hắt xì hơi một cái. Cách nào thằng nhóc nhắc tới ta ưu ưu ưu ưu hạ hiểu thiên chuyển chuyển động thân thể. Nện bước bước tới đến Nam Phương phát ra thú hống đi tới. Bàn tử mặt đầy phức tạp đứng tại chỗ, nghe thanh âm cũng biết bên kia rất nguy hiểm. Chính mình kết quả có muốn hay không theo sau muốn chết anh mập đuổi theo. Không phải sợ người chết điều hướng lên trời. Không chết vạn vạn năm. Ngươi đặc biệt nào đứng nói chuyện không đau eo. Điện thoại di động cho ngươi. Ngươi tới tình huống có chút phức tạp. Ta còn là chiến lược tính rút lui năm chứ còn chưa mở miệng. truyền trực tiếp trong phòng lại vừa là một trăm nổi giận tiến phiêu đồng qua. Cùng đi lên xem một chút đi, vì các anh em, ta không đếm xỉa đến. Đầu năm nay, có tiền không nhất định có thể ma xui rượu khiến. Nhưng là nhất định có thể, có thể khiến mài đầy rượu. Úng Úng Úng Úng Hạ Hiểu Thiên nhìn trắng đen nắm quán, sắc mặt có chút phức tạp. Bởi vì làm một đám đàn giã thú, mang mười mấy nắm vây ở đang lúc. Mà ở nắm nội bộ, là là một đám nhân. Đúng là nhân. Chỉ là bọn hắn bộ dáng phi thường chật vật trạng thái tinh thần cũng có chút không tốt. Xem bộ dáng là may mắn còn sống sót đám người thậm chí hạ hiểu thiên còn nhìn thấy nhân viên làm việc. Bày vượn Tinh tinh. Bạch hổ. Cá sấu bốn thú quần vây công trắng đen nắm dị biến mãnh thú môn, còn biết đoàn kết hợp tác bày vượn lúc. Một cái tay cầm thiết bổng, thân cao ba thung hầu tử. Muốn làm phách lối, một bộ thiên lão, nó lão nhị bộ dáng không ngừng khiêu khích đến trắng đen nắm Đáng tiếc chính là bộ dáng này khiến hạ hiểu thiên khẳng định Cái này hầu vương thật ra thì rất trột dạ. Nếu không lời nói đã sớm sông lên đánh nhau chém giết. Về phần đứng tại chỗ. Phát ra đủ loại đe dọa gầm to sao ùng ùng ùng ùng hạ hiểu thiên nhìn tật phong chiến phủ Đi tới Giống A4 mánh thú bầy Không tự chủ được lui về phía sau Động vật dưới bên trong Đầu tiên nhìn ráng Bọn họ mỗi người đầu lĩnh Vô cùng tự nhiên to So sánh chưa phát sinh gì Biến thời điểm có vô cùng thay đổi Không nhìn thấy hỏa liệt điểu Cũng bằng chứng gấp 3 có thừa Mà chẳng qua là vàng chói loài hai chân thú Quá đặc biệt nào kinh khủng chứ suốt bốn tầng lầu cao. Cho dù là mới vừa rồi không ai bị nổi hầu vương. Ánh mắt mà đều có điểm sợ hãi. Không dám nhìn thẳng Hạ Hiểu Thiên. Các ngươi như thế nào đây Hạ Hiểu Thiên hướng về phía bị hãm hại bạc nắm vây ở đang lúc nhân loại môn hỏi. Nếu nhìn thấy lại không thể bất kể. Hắn họ chúc mừng mặc dù có chút ý kỷ nhưng là chưa đạt tới khoanh tay đứng nhìn mức độ. Đương nhiên chuyện này hắn có thể quản, nếu là không quản được lời nói, chỉ có thể tự cầu đa phúc. Tựa như lôi bảo âm thanh âm vang lên chấn chung quanh hết thảy nhân vật, màng nhĩ ông ông tác hưởng. Thậm chí bốn thú quần một ít thực lực không đủ giá thú, đều có thất khiếu chảy máu nằm trên đất. Cũng may hạ hiểu thiên khoảng cách đám người rất xa cách nhau đến thú quần. Bằng không hắn cái này một giọng, phỏng chừng đủ phạm mất không ít người vô tội. Mà một mực theo đuôi hạ hiểu thiên bàn tử, coi như thảm. Cả người co quắp trên mặt đất, tứ chi co quắp, còn kém miệng sùi bọt mép rồi. Không tìm đường chết thì không phải chết rớt xuống đất mặt điện thoại di động máy thu hình, vừa vặn nhắm ngay hắn. truyền trực tiếp trong phòng đạn mạc, trong nháy mắt tăng vọt. Có chút xem náo nhiệt không chê chuyện còn bắt đầu chặn bình, chuẩn bị chế tác biểu tình bao cứu mạng hạ cứu mạng hạ mọi người nhìn một cái hạ hiểu thiên có thể nói chuyện còn hỏi thăm bọn họ thế nào vốn là nghỉ hoài tinh thần nhất thời phấn chấn bọn họ đứng lên vung hai tay không ngừng cầu cứu hạ hiểu thiên thấy vậy liền như vậy nắm tất cả mọi người vây quanh trắng đen nắm mãnh thú siết chít bọn họ liền an toàn đến lúc đó khiến phu quét đường bộ đội Cứu trợ liền ốp rồi như vậy lão la còn có thể được một phần công tích. Sau khi lên chức lúc tăng thêm. Bàn tử thật vất vả tỉnh lại đưa ra run rẩy cánh tay liền muốn tắt truyền trực tiếp chuẩn bị rời đi. Rời ả không đả thương nổi hả đối phương chẳng qua là bảo hống một tiếng thiếu chút nữa lấy đi của mình mệnh. Siêu cấp tên lửa nhiều hơn nữa. Chết còn không bằng tiền trôn theo người chết đáng tiền đây kết quả là tại hắn chuẩn bị đóng lại truyền trực tiếp thời điểm. Toàn bộ truyền trực tiếp đang lúc đạn mạc. Toàn bộ biến mất. Ta là phu quét đường phó bộ trưởng vô Vơ. Xin ngươi nhất định phải đi trước nói cho Nhất định phải bảo vệ trắng đen nắm bên trong quán quần chúng an toàn. Hắn nhìn một cái nickname lại là cách đó đưa hắn một cái kẹo que gheo kiệt vắt cổ chảy ra nước. Sau đó lại một đạo tín tức phiêu đồng qua kẹo que tái hiện. Bàn tử khí thiếu chút nữa không đem điện thoại di động cho rớt bể. Mai thái ai đó một cái kẻo que liền muốn để cho ta cho ngươi bán mạng. Xéo đi con về đi không trốn thoát. Thực lực không đủ. Ta lời còn chưa dứt. Lại một đạo tín tức phiêu đồng qua. Sau khi chuyện thành công đến phu web đường trụ sở chính hạ nhận 100 mai linh khí kết tinh. Cho dù thực lực không đủ, vì nhân dân ta cũng muốn liều mạng rồi cách mạng này. Vốn là tức giận tràn đầy bản tử. Vào giờ phút này vậy kêu là một cái chính khí lăng nhiên Bốn thú quần nhìn Hạ Hiểu Thiên bất thiện ánh mắt tựa hồ là nghĩ tới điều gì Thế là chúng nó điên rồi như thế nhào tới Đối mặt với tựa như hồng thủy một loại mãnh thú môn Hạ Hiểu Thiên khinh thường cười một tiếng Tay bảy hơn 10 mét tật phong chiến phủ Oanh một tiếng liền bổ xuống Siêu cường phong áp nhất thời liền nghiền chết một cái mảnh nhỏ ùm ùm mánh liệt phong nhận chém ra Lúc này ở thú quần xé ra một đạo vết sách Máu tươi Hòa lẫn bể xương Phóng lên cao Trong lúc nhất thời Mùi máu tanh tràn ngập lên đến trải rộng toàn bộ chiến trường Đậm đà mùi máu tanh càng là kích thích Không sợ chết mánh thú môn Xuy to tật phong chiến phủ càn quét Giống như là gặt lúa mạch như thế Trong khoảnh khắc cắt lấy trên trăm con mánh thú sinh mệnh Trong tầm mắt bên trái thượng giác nhắc nhở tinh tế, không ngừng nhảy ra. truyền trực tiếp trong phòng người xem, hô đắc viền. Bàn tử mặt đầy quấn quyết, nhiệm vụ này quả thực quá khó khăn. Không nhìn thấy kim sắc người khổng lồ hóa thân chiến trường cối say thịt sao nếu là hắn đi qua. Một, tâm bị quét ai làm cái này yếu ớt thân thể, há chẳng phải là trực tiếp thì phải chia năm xẻ bảy. A hầu vương thấy bộ hạ chết thảm chán nóng lên, xách tay thiết bổng liền vọt tới. Âm tật phong chiến phủ càn quét, hầu vương linh hoạt nhảy một cái, nhảy ở phủ bính bên trên. Sau đó bật khởi, hai tay cầm gậy, hung hăng đập xuống. Hạ hiểu thiên thấy vậy, không thèm để ý chút nào, giống như là đập con ruồi như thế, tiện tay khều một cái. Âm hầu vương với không bỏ ra mảnh nhỏ huyết dịch ngã xuống xa xa. Áp áp thanh âm phấn nộ vang lên kết quả nó nhìn thấy một cái dáng rất là khen, mặt đầy quấn huyết bàn tử. Bốn mắt ở một phần ngàn dây bên trong im lặng tương đối. Một người một khỉ lúc này lâm vào một loại mê chi không khí lưu túng. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 357 mập nam cùng thánh không thể không nói cố sự cấp cấp ngươi ngươi ngươi tốt nha bàn tử suy nghĩ một chút. Quyết định hay lại là lựa chọn từ tâm. Cùng đối phương chào hỏi Chính sở vị đưa tay không đánh người mặt tươi cười Ta như thế thân thiện ngươi trung quy sẽ không nhặt lên thiết bổng đấm ta đi sự thật chứng minh Hắn muốn hơi nhiều Bởi vì hầu vương tại hắn đánh xong chăm sóc sau con ngươi nhanh chóng đầy máu Hơn nữa tay thiết bổng loáng thoáng có sơ lên ý đồ nghĩ Mẹ nhà bàn tử gào một tiếng nhảy cẫng lên liền chuẩn bị chạy trốn Về phần keo hiệt vắt cổ chảy ra nước cái gọi là 100 mai linh khí kết tinh. Ai nguyện ý kiếm phải đi kiếm đi. Ngược lại hắn là không tính kiếm lời. truyền trực tiếp trong phòng thủy hữu môn thấy vậy không chỉ không có đồng tình, ngược lại thì có chút nhớ cười. Áp áp hầu vương ngửa mặt lên trời gào thét, nó thật không tốt. Đầu nóng lên sông lên kết quả lại để cho người tốt tựa như đập con rồi động tác trực tiếp cho đẩy đến một bên. Sau đó lại gặp cái hướng nó hỏi nhân loại tốt ngươi đặc biệt u đang dễu cợt ta sao trong nháy mắt nó nghĩ tới rồi đã từng bị hai chân thú môn thăm quan Ném chuối tiêu thời gian Đổi thành không phát sinh gì biến trước Nó tự nhiên thật cao hứng Có thức ăn hả nhưng là giờ phút này Nó đã có một ít trí lực Mặc dù không thấy có thể có thể so với nhân loại Lại cũng chưa chắc kém bao nhiêu Lúc một cái sinh vật có trí tội thời điểm Nó tại nội tâm dẫn đầu sinh ra ý tưởng là xấu hổ quét Chẳng qua là nhẹ nhàng nhảy một cái Hầu vương liền đi tới bàn tử đường chạy trốn bên trên Cùng lúc đó tay thiết bổng dơ lên Chỉ cần hai chân thú tiến vào nó phạm vi công kích, Như vậy nginh đón hắn tất nhiên là vô kiên bất tồi một gậy Đầu cũng cho ngươi đánh nát hoàn độc tử Anh mập dược hoàn hả mặt niệm cây nến, cây nến, cây nến nhìn thánh bộ dáng này là muốn ăn thịt người hả? các ngươi đám này vương bát con bê đến lúc nào rồi rồi còn có tâm tư treo chọc ta bàn tử hận không được đem điện thoại di động ngã tại thủy hữu môn trên mặt không nhìn thấy cái này là nguy hiểm tánh mạng hiện trường sao còn có cái đó cho hắn điểm đèn tì ta nhớ kỹ ngươi rồi thế ngàn cân treo sợi tóc ở hầu vương sắp vung xuống thiết bổng thời điểm. Bàn tử tay phải nhấc một cái Bắn ra một cây ngón trỏ Chiếp chiếp chi hầu vương Cả người mãnh dùng mình một cái Sau đó tay thiết bồng đột ngột chảy xuống Lạc cạch ngay sau đó Nó cả người bắt đầu run rẩy Hơn nữa biểu tình cũng là xảy ra Biến hóa kinh người Hiếp đôi mắt một cái Trên mặt thật giống như còn bốc lên Mấy đoá đỏ ửng từng tiếng kỳ quái Thật giống như lại rất sảng khoái thanh âm Từ họ cổ họng phát ra Thừa cơ hội này Hắn điên cuồng hướng phương hướng ngược lại chạy trốn chạy về phía kim sắc người khổng lồ. Chạy là không chạy khỏi, bây giờ chỉ có chết cầu sống. Nói thế nào kim sắc người khổng lồ đều là phu quét đường nhân. Không đến nổi thấy chết mà không cứu sao dù sao cũng hơn tiếp tục hướng bên ngoài chạy. Chờ đợi hầu vương khôi phục như cũ. Một gậy bắt hắn cho gọt chết đi được cường. Cách này cách này tiên nhân chỉ lộ ta thấy thế nào thánh biểu tình. Thật giống như từ đầu thoải mái đến chân đây bàn tử một. Tâm liếc đến điện thoại di động lên đạn màn. Sắc mặt trong nháy mắt tối sầm lại. Nhắc tới đây là hắn nghĩ lại mà kinh trí nhớ. Thật ra thì hắn có hai loại năng lực, dĩ nhiên đều không sao đứng đắn vậy đúng rồi. Làm ngọt tự thân tồn tại cảm giác, nghe không có gì. Kỳ thực chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút, liền sẽ cho người nhanh chóng đỏ mặt. Dù sao hiện thế một ít điện ảnh truyện tranh tác phẩm đồ chơi này đều sắp bị dùng tồi tệ. Hơn nữa còn đều không phải là cái gì chính diện hình tượng, phải nhiều thô bỉ thì có nhiều thô bỉ. Một người khác được gọi là tiên nhân chỉ lộ năng lực. Nhớ tới đều là nước mắt. Hắn đã từng cũng là truyền trực tiếp quân một thành viên đáng tiếc có thể làm hoạt náo viên cơ hồ đều là Tuấn Nam người đẹp. Mà một tên mập không đi làm ăn truyền bá Suy nghĩ một chút cũng hỏa không đứng lên Vì vậy người này mở ra lối riêng Giá ngoại truyền trực tiếp đúng hay không Đã sớm thật đi giá ngoài Sau đó hắn chuẩn bị xong hết thảy. Đi trước giá ngoài tiến hành truyền trực tiếp Buổi tối thứ nhất gió êm sóng lặng Sáng sớm ngày thứ hai vừa mới tỉnh lại Bàn tử cả người liền cứng lại Bởi vì tại hắn túi ngủ ly binh bắc cảnh Một tả một hữu nằm hai cái kim tiền báo Đổi một suy nghĩ không bình thường, phỏng trừng liền mở ra điện thoại di động truyền trực tiếp kiếm con mắt. Lúc đó bàn tử suy nghĩ còn rất bình thường, duy nhất muốn chính là chạy thoát thân. Nhưng bi kịch sự tình phát sinh bởi vì hắn dáng duyên cớ, đưa đến hơi có động tác liền thức tỉnh hai con báo. Với hai cặp thú mắt, bàn tử vậy kêu là một cái tuyệt vọng hả. Đã biết trọng tài, đủ bọn họ ăn một bữa thỏa thích ác. Suy nghĩ trong nháy mắt trống giống cả người bắt đầu tản mát ra vô tận đầu động. Nếu như lúc này, hai con báo đột nhiên phát cồn tình tốt biết bao nhiêu đến lúc đó bận biểu tạo báo. Ai còn quản hắn khỉ gió cái tên mập mạp này. Sau đó làm người ta kinh ngạc sự tình phát sinh. Hai con báo không biết rút ra cái gì điên. Đột nhiên coi như hắn mặt bắt đầu làm ngượng ngùng sự tình. Bàn tử lúc ấy có như vậy mộng ép một khắc. Sau khi liền lập tức chạy trốn Lều vải túi ngủ ly binh bác Cầu sinh công cụ Thức ăn thức uống Điện thoại di động cái gì Cũng để cho hắn không hề để tâm Lấy 300 cân trọng tải Một hơi thở chạy ra ngoài 20 trong điện Có lúc ngươi không ép mình một cái Vĩnh viễn sẽ không biết cực hạn Ở nơi nào hắn ở phía sau thời điểm Dần dần lục loại ra được chính hắn một có thể để cho giã thú phát cổn tình bản lĩnh Tiến tới thăng cấp tới tiện tay chỉ một cái Là có thể khiến thú loại đắm chìm trong tạo hài tử sảng khoái Bên ghi hạ hiểu thiên càn quét toàn trường treo lên đánh toàn bộ thú quần thủ lính Toàn thể dài đến 6 mét dáng vóc to bạch hổ Khiến hắn một búa liền mở ra gáo Lúc trước lớn tiếng kêu hung mãnh nhất chính là nó Chết thảm nhất cũng là nó Cao đến 5 mét to tinh tinh, chẳng qua là bị tật phong chiến phủ chém ra liệt phong quét đến, liền gãy một cánh tay. Muốn muốn chạy trốn, lại bị Hạ Hiểu Thiên đuổi theo một cước đạp chết. Con nào đó nhìn hung thần áp sát cá sấu thật giống như ở loạn chiến, một. Tâm nếu mà Hạ Hiểu Thiên cho tiện tay đánh chết. Toàn bộ quá trình, không cao hơn 30 giây. Hắn liền dễ như bỡn, mang bốn thú quần đánh thất linh bát lạc. Còn sót lại một ít cá tôm điên cuồng chạy trốn Thoải mái đến nửa đoạn hầu vương đi theo khôi phục như cũ Áp áp cổ họng phát ra dần dữ gầm to cả người lông khỉ cũng nổ dáng dường như lại trứng thêm vài phần Cặp mắt rầm rạp chẳng chịt tia máu, giao hội nhau Toàn bộ hầu nhìn giống như là mất đi lý trí Nó tiến lên trước một bước chuẩn bị nhặt lên thiết bổng đập bạo nổ nhân loại kia suy nghĩ Kết quả dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa có vì dưới đất Lúc này nó tâm tức giận đều đã đốt người đáng chết hai chân thú Răng cũng cắn ra huyết Áp áp hầu vương chợt nhảy một cái Bàn tử nghe được sau lưng tức giận gầm to quay đầu nhìn lại Hầu tử nghe răng trợn mắt một bộ cửu nhân giết cha bộ dáng. Bất đắc dĩ hắn lại vừa là giơ tay lên chỉ một cái Hầu vương cả người cứng đờ, sảng khoái biểu tình xuất hiện lần nữa ở trên mặt. Lenh ganh toàn bộ hầu tử trên không rơi xuống, té ngã trên đất. Bàn tử vừa chạy một bên khóc, có thể không thể dùng lại. Lại dùng lời nói, làm không cẩn thận tử có bị gió mạnh hiểm. Nhất loạt là đã thoải mái một lần, lần này thời gian kéo dài, hiển nhiên không bằng lần đầu tiên trưởng. Không tới 10 giây, hầu vương liền khôi phục như cũ. Hơn nữa biểu tình... So với trước kia còn nguy hiểm hơn gấp mấy lần. Con ngươi đều phải trừng ra ngoài, hận đến răng đều cắn nát mấy viên. Nhặt lên thiết bổng tiến lên trước một bước. Lenh ganh liên tiếp hai lần chân là thực sự mềm mại hả. Bàn tử nhìn đứng dậy đuổi theo hầu vương tâm lý hoa lạnh hoa lạnh. Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng. Vận khí ta. Chắc hẳn sẽ không như thế sai chứ hắn năng lực nhìn như đối với thú loại phi thường hữu dụng. Trên thực tế là có tác dụng phụ. Từ lúc thăng cấp sau khi. Mặc dù sẽ không khiến giá thú tiến vào phát cổn tình giai đoạn. Hội khiến cho cho chúng nó trực tiếp thoải mái mau dậy đi. Nhưng là liên tục đối với cùng chỉ thú loại sử dụng lời nói. Sẽ đưa tới bọn họ dục vọng. Hóa thân hoàn toàn thể thái ngày thiên. Chợt lúc có cái gì mới vừa cái gì. Hầu vương đột nhiên thân thể dừng lại. Bàn tử lòng tràn đầy hoan hỉ. Quả nhiên vận khí ta, không có sai như vậy mức độ. Nhưng là lập tức, hắn liền khóc lên. Vì hầu vương ở hơi rừng sau, lập tức bộc phát ra càng nhanh chóng độ, hướng hắn vọt tới. Hơn nữa biểu tình khỏi phải nói có bao nhiêu đói khát rồi. Cặp mắt phun ra đến tràn đầy muốn cổn hỏa càng để cho người lo lắng là. Hầu vương để nhị cây thiết bổng đều đi theo rừng lên. Mẹ ư bàn tử tốc độ, đi theo tăng thêm một bậc. Chuyện trực tiếp đang lúc lưu lượng trong nháy mắt tăng vọt, Sân thượng càng phi thường vô lương trộm cắp sửa lại tên mật nam cùng thánh không thể không nói cố sự. cứu mạng hạ cứu mạng hạ bàn tử nước mắt ào ào giữ lại cái này nhưng khi mấy chục ngàn thủy hữu mặt hạ. Vạn nhất bị hầu vương đuổi kịp. Đè xuống đất mới vừa căn bản không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ. Quá đặc biệt nào kinh khủng. Hạ hiểu thiên khiêng tật phong chiến phủ, nhiêu có hứng thú nhìn hầu đuổi theo nhân một màn. Hắn sớm liền phát hiện cái này trọng tải ở 300 cân siêu cấp bàn tử. Bám theo một đoạn chính mình lén lén lút lút quay chuột. Hơn nữa hầu vương là cố ý đập tới chỉ muốn biết người này hội là phản ứng gì coi như là cho hắn trừng phạt. Chính mình một thân cử lực vô song thật muốn dùng sức, ha ha. Hầu vương cách đó thân thể cũng liền có thể ở bên trong vườn thú được nước xuống. Kết quả tràng diện này không ngờ hạ bàn tử năng lực thật có ý tứ. Hai lần khiến hầu vương vội vàng không kịp chuẩn bị cao cổn triều. Lần thứ ba trực tiếp hơn để cho đối phương lâm vào phát cổn tình cổn kỳ. Thậm chí thần chí không rõ đuổi theo một tên mập muốn thái dương. Hầu vương thực lực ước ở lục phẩm trái phải. Phỏng chừng nó chính là đánh chết hơn mười vị phu quét đường con khỉ kia. Mà có thể để cho một cách lục phẩm gì biến giã thú chiêu bàn tử năng lực tự nhiên không đơn giản. Chẳng qua là quá bị ổi chứ bàn tử nhìn đứng ở xa xa xem cuộc vui hạ hiểu thiên. Cặp mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có cầu sinh muốn. cứu mạng hạ người khổng lồ. cứu mạng hạ đáng tiếc là đối diện từ đầu đến cuối thờ ơ không động lòng. Thậm chí còn lộ ra hơi cảm thấy hứng thú ánh mắt Tựa hồ là đang mong đợi cái gì Ta không bao giờ nữa chụp lén rồi cũng không dám nữa Bàn tử ở Hầu Vương không ngừng theo sát hạ đầu góp phá lệ linh quang Cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ đến chính mình sai lầm từ đó nói xin lỗi Mà đúng lúc này Hầu Vương đã đuổi theo Hơn nữa đem hắn theo như ngã xuống đất rồi một tiếng đem hắn quẩn xin cho túm xuống dưới. u lạc truyền trực tiếp đang lúc vào giờ khắc này đột ngột lâm vào tính mịt. sau đó một xây ghế tiếp bảo phát ra rầm rạp chẳng kịp đạn mà ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm mười chương ba trăm hồ siêu cấp cử vô phách oanh hạ hiểu thiên biết rõ mình không thể tiếp tục sống chết mà bay. bàn tử cuối cùng không phạm cái gì sai và lại nói Khiến một con khỉ ngay trước hắn mặt mới vừa nhân Hầu tử nguyện ý Hắn còn chây đối phương cay con mắt đây Ban ngày ban mặt các ngươi lại làm ra như thế Đổi phong bài tục cử chỉ Bàn tử Chờ một chút ta sẽ nói cho vô cơ Đem ngươi ném tới kỳ nhân dị sĩ sửa đổi học viện Thật tốt tiếp nhận sửa đổi Hạ hiểu thiên khiên tật phong chiến phủ Mặt đầy chính khí nói Bàn tử cả người nghe vậy hoàn toàn sợ ngây người. "Ca, ngươi có lầm hay không? Nếu không phải ngươi một cái tát nắm Hầu Vương cho hô tới, ta về phần thảm như vậy sao đồi phong bại tục? Ta cũng không nguyện ý hạ người nào đặc biệt nào hy vọng bị một con khỉ đè xuống đất Thái Dương." Chính chuẩn bị tiến hành động tác Hầu Vương, bởi vì nhằm vào nó chợt quát âm thanh, đã tê liệt ngã xuống đất. Dùng một câu hình dung đầu ấp vo ve. Nó nằm trên đất Nhìn nhấc lên quần bàn tử, tâm tràn đầy bi phấn. Các ngươi đóng lại hỏa đến, khi dễ một cách hầu bàn tử, ngươi qua đây. Hả hiểu thiên ngót ngót ngón tay. Vị này trọng tải ở 300 cân bàn tử. Bất đắc dĩ một bên kéo quần lên. Một bên nắm chặt điện thoại di động đi tới. Vào giờ phút này, hắn hoàn toàn không dám nhìn điện thoại di động đạn mạc. Nhưng là lòng tựa như gương sáng, truyền trực tiếp trong phòng nhất định tranh cãi ngất trời rồi. Hơn nữa hắn thiếu chút nữa bị một con khỉ cho mới vừa rồi hình ảnh, khẳng định đã bảo nổ internet. Nói không chừng lúc này có chuyện tốt đều chỉ làm xong biểu tình bao. Ngày sau ra ngoài, không thể thiếu cải trang. Dù sao loại này tên gọi, không phải là cái gì háo danh. Chỉ là suy nghĩ một chút sau khi người quen gặp mặt bàn tử liền đầy đầu tương hồ. Sau khi ta sẽ không ở độc thân chứ hỏa tử cho ta một cái hoàn mỹ giải thích Bằng không, ngươi sau khi hãy cùng hầu vương đồng thời sống qua ngày đi Ta xem nó đối với ngươi cảm tình thật đặc thù cũng thật cố chấp Hạ hiểu thiên quý người xuống, mặt đầy cười rơi, rơi quy quy, e u, nói Bàn tử nghe là ngay cả mắt trợn trắng Đặc thù cố chấp nó đó là phát tình có được hay không cho một xi si măng chủ tử Cũng có thể ngày xuyên Lão ta ta ta chỉ Chẳng qua là thằng truyền trực tiếp bàn tử dập đầu dập đầu ba ba giải thích Cũng không do hắn không khẩn trương Ma đô thực lực đỉnh phong bảng to không một Có thể nói là mặt bài mặt bài Có càn quét vườn thú thực lực Ai có thể giữ ổn định hướng hổ ngươi nếu là thiếu chút nữa khiến hầu cho ngày Ngươi cũng phải cùng bàn tử giờ phút này tâm tình không sai biệt lắm U không nhìn ra hay lại là vị nhân vật công chúng đây đừng làm rộn lão ta, ta đây tính một chút coi là cái gì cái gì, công chúng nhân nhân vật hạ hiểu thiên nhìn bàn tử. Khẽ mình cười. Còn rất tự biết mình. Nắm truyền trực tiếp đóng được lễ vật số tiền một nửa phân cho cơ quan từ thiện, còn dư lại nửa dưới, coi như ngươi không sợ chết mạo hiểm truyền trực tiếp thủ lao. Biết chưa đúng rồi. Ta nói một nửa Không phải là truyền trực tiếp sân thượng cho ngươi những thứ kia. Mà là toàn bộ toàn bộ. Bọn họ nếu là không tình nguyện. Ngươi để cho bọn họ người phụ trách đến ma đô đường trụ sở chính hạ tìm ta. Lão tử giàu gì là ma cũng mặt bài. Lệ phí ra sân không mấy trăm triệu. Có ý mở miệng sao lời này tự nhiên một chữ không rơi bị truyền trực tiếp đi ra ngoài. Sân thượng phương diện nghe là đầu đầy mồ hôi. Nhanh nhanh chọn. Tất cả đều cho ra đi Quá mức cho thêm một ngàn vạn quyên góp Ngược lại sân thượng đã kiếm lời phê lưu lượng Cái này sóng không thua thiệt Sau đó Bàn tử phi thường nghe lời nắm truyền trực tiếp Đang lúc cho cắt, Mấy trăm ngàn nhân đối mặt với hắc bình Trong nháy mắt buộc miệng mắng Rầm rạp chẳng chịt đạn mạc Đem màn ảnh nhuộm bạch Đi theo ta đi thôi Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống Xoay người hướng trắng đen nắm quán đi tới Khôi phục lý trí hầu vương thấy vậy không có lên tiếng Ngược lại thì tiếp tục nằm trên đất nằm cứng đơ hy vọng kim sắc hai chân thú không phải chú ý đến nó Ước cảm giác hai người đi xa Hầu vương mở mắt Động vật hoang dã viên quá nguy hiểm Ta còn là sớm một chút rời đi Kết quả là ở mở hai mắt ra một sát na Một thanh vượt qua bảy hơn 10 mét khoảng cách siêu chiến phủ Đập vào nó sọ đầu bên trên Phúc suy đinh đánh chết lục phẩm biến gì hầu vương đạt được 8.000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Rết nhiều như vậy phu quét đường. Còn có thể lưu ngươi đã đến năm trưởng xấu xí. Tưởng đẹp hạ hiểu thiên với bàn tử run rẩy ánh mắt mà. Biểu môi. Mặt đầy không hài lòng biểu tình thu hồi tật phong chiến phủ. Vác lên vai. Phi thật khu đi tới trắng đen nắm quán, 12 cái thân cao 6 mét gì biến nắm. Nhanh chóng lăn một vòng đến tới trước đám người. Mặt đầy cảnh giác nhìn chầm chầm cao Hạ Hiểu Thiên, rất sợ hắn đột nhiên phát động tập kích công kích đám người. Vụ à, cái này nắm không có phí công nuôi Hạ, còn biết người dám hộ. Giống như lôi bạo thanh âm chợt nổi lên, khiến không ít người cũng hoa mắt chóng váng đầu. Hạ Hiểu Thiên cái này cũng không có cách nào như thế nào đi nữa Hạ thấp giọng như cú rất Trừ phi một mực im miệng, không nói lời nào. Người nào là người phụ trách hoặc là ai là của ngươi môn tạm thời lãnh tụ đi ra nói chuyện với ta Tiếng nói rơi xuống một vị niên nhân chiến chiến nguy nguy bị người đỡ đi ra Nhìn hắn vàng khè sắc mặt cùng với gầy yếu thân thể Đoán chừng là đói cơ thể dinh dưỡng thiếu nghiêm trọng Ta ta ta là vườn thú vườn thú hiệu trưởng nhà trẻ mới vừa vừa mới nói mấy câu Liền không thở được Một bộ tùy thời có thể cắt thở bộ dáng Được rồi, hay là ta nói đi. Đỡ hắn nữ nhân. Thân mặc quần áo làm việc. Nắm hiệu trưởng nhà trẻ đỡ đến ngồi xuống một bên. Liện vì hạ hiểu thiên nói về giải quyết tình tiền nhân hậu quả. Nguyên lai like ở phát sinh dị biến thời điểm nữ nhân này đang ở cho trắng đen nắm môn uy chậu chậu nai. Vì vậy liền chứng kiến kinh người cảnh tượng, Chỉ thấy nắm môn giống như khí cầu một loại tăng vọt. Gắn gượng tăng đến cao 6 mét độ, hơn nữa khí lực càng là được kinh người. Núi giả một cái tát liền cho chụp hiếm bể đi theo liền thổi một hơi như thế đơn giản. Hơn nữa không có công kích dục vọng đối với bà vũ vũ em môn đều rất thân thiện. Chẳng qua là đáng tiếc, không thể tùy tiện ôm của bọn hắn chân nũng nịu. 6 mét trắng đen nắm bắt đầu làm nũng. Chết người hả nhưng cũng không phải là toàn bộ phát sinh dị biến những động vật. Cũng cùng nắm như thế hiền lành, tỉ như tới gần trắng đen nắm quán hầu sơn, đầm cá sấu, bạch hổ khu, tinh tinh viên. Bọn họ đều rất nóng nảy, thậm chí bắt đầu người tập kích loại. Nữ nhân mang theo hai cái nắm đi ra ngoài, cứu không ít đồng nghiệp cùng du khách. Bọn họ ở lúc ban đầu hỗn loạn tụ tập lại cũng lấy được không ít sinh tồn vật liệu chờ cứu viện. Thật ra thì bắt đầu, đám người này định dựa vào nắm môn, giết ra động vật hoang dã viên. Chẳng qua là gì biến bốn thú quần, dõi theo bọn họ. Húng hổ ở chung quanh đây, không chỉ có hầu vương chờ giã thú. Hỏa liệt điểu môn cũng là phát sinh dị biến, hơn nữa càng hung mãnh hỏa cầu có thể không giả được. Đánh xuống đến thổ địa chia 5 xẻ 7, nám đen vô cùng. Vạn bất đắc dĩ hạ, chỉ có thể chờ đợi đợi ngoài giới cứu viện. Hôm nay bốn thú quần không biết uống thuốc gì có lẽ là kiên nhẫn hao hết, muốn muốn cường công trắng đen nắm quán. Nếu không phải hạ hiểu thiên hoàng thò một chân vào, phỏng chừng hôm nay như vậy trận thí. Cho dù có thể giữ được bọn hắn đám người này, sợ rằng trắng đen nắm cũng phải hao tổn nữa. Chít chít chít chít hạ hiểu thiên sau khi nghe xong, liền. Phát hiện hai cái trắng đen nắm, một tả một hữu bảo vệ hắn chân. Sau đó còn phát ra một loại tiếng kêu Hình như là đang làm nũng Xin lỗi Đông Phúc cùng Nam Thỏ bọn họ nửa tháng Cũng không có uống chậu chậu nai rồi Nữ nhân mặt đầy cười sò Vừa mới hạ hiểu thiên phát thần uy, Tam quyền lưỡng cước giải quyết Bốn thú quần hình ảnh Vẫn là rất đi sâu vào nhân tâm Bọn họ không có uống Chẳng lẽ ta thì có sao Hạ hiểu thiên mặt đen lại Hơn nữa cách này nắm thủ trình Có chút hà Các ngươi gần đây có phát hiện hay không Cầm hồ gì thường hoạt giả nói là Dưới đáy nước lóe sáng phát sáng hắn chuẩn bị bộ lấy tình báo Chơi đùa một lớp nuốt một mình Lý do không người nhìn thấy yêu cầu cái gì lý do Không có chứng cứ tâm ta cáo ngươi phỉ bán nhấc lên cầm hồ hai chữ Nữ sắc mặt người chợt biến đổi Ngươi phải đi cầm hồ làm sao Có vấn đề trong này nếu là không việc gì. Hạ hiểu thiên thật có thể đi tự treo Đông Nam Chi rồi. Tốt nhất không nên đi, mấy ngày trước ta tận mắt nhìn thấy cầm hồ thật giống như có một to lớn vật. Chỉ là đầu, sẽ không so với ngươi. Thậm chí càng hơn mấy phân, lúc ấy nước đọng cuồn cuộn nhấc lên ngút trời lãng. Hứa nhiều phát sinh dị biến loài chim, cũng điên rồi như thế chạy trốn. Hơn nữa nắm môn cũng đi theo rất bất an. Có phải hay không đều phải phát ra từng tiếng thú hống, giống như là ở uy hiếp cái gì? Nghe đến chỗ này, Hạ Hiểu Thiên không chỉ không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn. Quá tốt nếu là to lớn vật, nhất định không phải là cái hếu gà. Vô luận là đánh chết, hay lại là bắt sống, cũng có thể thu được một khoản không rẻ thù lao. Cái này một tiếng kêu giỏi, khiến nữ nhân rất lưu túng. Chỉ có bàn tử, mặt đầy sùng bái. Không hổ là ma đô đệ nhất nhân, gặp thấy quái vật phản ứng, lại không ngờ. Ai? Ta nếu có thể như thế tốt biết bao nhiêu à chẳng qua là vừa nghĩ tới chính mình hai cách không đứng đắn năng lực. Hắn hãy cùng xương đánh quả cà. ủa rú đầu ba đầu. Như đưa đám. Đi bàn tử đi với ta cầm hồ vui đùa một chút. Trọng lượng cơ thể cao đến 300 bàn tử nghe vậy. Lão, cách này đùa dớn một chút cũng không buồn cười. Thật đi cá nhân ta cảm thấy có chút cản trở. Cũng không cần bàn tử lời còn chưa dứt. Hạ Hiểu Thiên ngắt lời nói. Ta cho phép ngươi tiến hành quay chụp, nhưng không cho phép truyền trực tiếp. Đến tiếp sau này lời, chẳng phân biệt được ngươi một mao tiền. Cũng không cần không đi, là lão vào nơi dầu sôi lửa bỏng cơ hội khó được cá nhân ta mà nói không chối từ. "Hỏi phải nói lời, nói nhiều tiện thương giữa chúng ta cảm tình hả?" Hạ Hiểu Thiên híp mắt, nhìn nghiêm trang bàn tử, "Được a, kia đến tiếp sau này lời toàn bộ cho ta đi." A bàn tử trợn mắt húp mồm, "Lão nhân gia không theo bộ sách võ thuật xuất bài. Thấy ngu chưa ngươi nói ngươi không việc gì giả trang cái gì hết, một mao cũng không vứt được. Đi theo ta đi, nếu không đưa ngươi đi gặp Hầu vương." Hạ Hiểu Thiên tiếng nói rơi xuống, Khiêng tật phong chiến phủ đi về phía cầm hồ. Bàn tử hung hăng tát miệng mình một cái, gọi ngươi miệng tiện. Hai người không cần thiết chốc lát, đến tới cầm bờ hồ duyên. Lúc trước quá mức kích thích, đã sớm thúc giục sinh ra mắt tiểu. Bàn tử ở có hạ hiểu thiên chỗ dựa dưới tình huống. Rất là hăm hở cởi ra dây lưng quần. Hướng cầm hồ thả ra nước chảy. Sau đó sau đó đáy hồ một cái to bóng đen từ bên dưới bay lên. Nước chảy đứt quãng, thẳng đến không có. Hắn nhìn tiền Phương cự đầu đầu lâu, đã theo dõi hắn lão để con mắt, không thất lễ mạo có chút luống túng cười một tiếng. "Anh, ta chỉ là đơn thuần không nhịn được. Ngày tin không ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 13 chương 359 truyện kỳ sinh linh." Thái Sơn áp đỉnh đối với bàn tử lời nói, trong hồ cử vô phách hiển nhiên cũng không hài lòng. "Không nhịn được ngươi liền có thể tùy chỗ liền Còn đứng ở lão tử trên đầu đón gió tùy ý. Không khỏi quá không coi ta ra gì rồi hả giống mắt trần có thể thấy âm ba khuyết tán ra. Thổi bàn tử một thân một mình ở phong lang loạn. Bước chân phù phiếm. Nhìn gần trong gang tấp miệng đầy răng nhọn, hắn cả người chợt rùng mình một cái. Trong ghẽ răng còn có thể rõ ràng nhìn thấy một chút thịt ti. Cách này đặc biệt ao nếu như bị cắn một cách ở. Mập ra hơn 300 cân phỏng chừng chỉ đủ nó đánh nha tế bàn tử vào giờ phút này Bất chấp khác giơ tay phải lên chỉ một cái Linh tê nhất chỉ năng lực phát động Nói yêu thương đi đi tiếng nói rơi xuống Hắn xoay người chạy Không đợi họ đáp ý bao lâu Dưới chân vấp một cái Phúc thông một tiếng liền mới ngã xuống đất Hắn phí sức nghiêng đầu Lại thấy là mình quần ở giơ tay lên thời điểm Một Tâm rớt xuống U lạc bàn tử khóc không ra nước mắt Địch trước mặt làm sao luôn như xe bị tuột xích cầm hồ bên trong cử vô phách Đang ở cặp mắt mê ly cả người phát run Có thể là hắn năng lực còn không tính là quá mức cao cấp Đối phương chẳng qua là làm chế nai 2-3 giây Liền khôi phục như cũ Đương nhiên cũng có xác suất Là nó thận cũng không tốt Thời gian kéo dài có chút ngắn Tóm lại bàn tử linh tê nhất chỉ Khiến cho cầm hồ bên trong quái vật tương đối tức giận. Nó tự suốt thế tới nay. Khiến cho toàn bộ mánh thú cũng không dám đến gần bờ hồ. Chỉ có thể ở trên đất bằng quanh quẩn. Có thể nói là động vật hoang dã bên trong vườn bá chủ cấp bậc sinh vật mà ngay hôm nay. Một cách ở trong mắt nó coi như là con kiến như vậy nhân loại. Lại dựa vào một ngón tay. Khiến cho mình cùng chính mình nói yêu thương. Cái này ai có thể nhấn giống người khổng lồ ba cứu mạng hạ bàn tử nằm trên đất Thanh âm kêu vậy kêu là một cách thây lương Cự thú đầu bay lên trời cắn một cái hướng cái này thô bị ra hỏa Vạn bất đắc dĩ hạ Hắn chỉ có thể bị động phản kích béo mật tay trái dơ lên một cây chỉ To lớn vật cơ thể trong giây lát dừng tại giữ không trung Sau đó bắt đầu phúc độ run dậy Hai giây đi qua Mê Ly tặp mắt khôi phục thanh minh giống xấu hổ tức giận tàn bạo các loại tâm tình lẫn nhau lẫn nhau đan vào một chỗ nó chỉ có một ý nghĩ giết chết nằm trên đất vương bát đản phúc thông kết quả thân thể động một cái trực tiếp té xuống đất văng lên vô số nước hai lần đi qua hơi có chút hư tinh thần giống nhau có chút hề hoài thèm ăn dường như không dao động nó bây giờ ngược lại muốn ngậm một điếu thuốc rút ra hai cái hóa giải một chút mệt nhọc To tiếng thở rốc, vang vọng ở trên không khoáng cầm mờ hồ. Kẻ cầm đầu bàn tử. Thậm chí mơ hồ nhìn thấy. tự to lớn vật lỗ mũi lưu sông tới khí tức. Thật giống như đều bắt đầu nổi lên hồng mang. Biến nóng bỏng. Đây sẽ không là khiến hắn cho khí chứ nó thể lần một lần hai. Tuyệt đối sẽ không có nữa ba nữa bốn. Lần kế chắc chắn sẽ không chiêu. Ngay sau đó bàn tử giơ tay lên, bắn ra cái kia quen thuộc đến không thể đang quen thuộc ngón tay. Tâm hữu linh tây nhất điểm thông miệng hô một nửa, bất hạnh tiếp tục chiêu. tây cứu mạng hạ bàn tử linh hoạt đứng dậy, sau khi ghéo quần lên liền chạy trốn ra ngoài. Âm tại hắn vừa mới chạy ra ba, năm bước thời điểm, một cái cử thú móng từ không hung hăng vung lên. Địa trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, văng lên vô số nhuyễn bột khối. Hơn nữa sắc bén liệt phong cũng là xé nát bàn tử quần din. Với phong đồi phong bại tục chạy trốn. Giống cầm hồ to lớn vật, ngửa mặt lên trời gào thét Sau đó sau đó nó liền ngây ngẩn. Bởi vì là một cái nhiều tiền sắc người khổng lồ đập vào mi mắt. Đối phương đang ở hiếp mắt, tử quan sát kỹ đến nó. Miệng bản đến gặp mặt dự định trước tới lễ phép tính gầm thép. Nhưng là đối phương hiển nhiên không hiểu phong tình. Chở tay nắm vác lên vai tật phong chiến phủ, đi xuống một đỗi Trực tiếp đổi vào nó nổ trương miệng. Không đợi nó suy nghĩ, Hạ Hiểu Thiên bắt đầu lay động. Nước tràn ra, lãng ngút trời. Thấy chính mình an toàn bàn tử, nhìn tùy ý loay hoay lúc trước thiếu chút nữa một cái nuốt nó tử thần. Lâm vào thật sâu hoài nghi. Tại sao người khác đều là chiến thiên đấu địa? Còn hắn thì phải nhiều thô bỉ thì có nhiều thô bỉ không phải là hạ xuống tồn tại cảm giác. Chính là linh tê nhất chỉ khiến thú nói yêu thương không sai là hắn. Là cả thế giới. Hạ hiểu thiên nhìn kèm theo hai tay của hắn đung đưa mà đung đưa to lớn vật trao mày. Cái thế giới này càng ngày càng không khoa học ác. Nhiều là ngay cả truyền thuyết thần thoại loại vật cũng đụng tới rồi. Thân rắn còn có bốn chân, giao long chi tướng. Không trách toàn bộ động vật cũng không dám đến gần trắng đen nắm cũng là cả ngày gầm thép. Cầm trong hồ ẩn tàng cái dao long. Có thể không khiến gì biến những động vật cảm thấy sợ hãi sao người ta là cổ đại truyền thuyết sinh vật. Đến từ huyết mạch tiên thiên áp chế. Trừ phi có thể cường đại đến không nhìn huyết thống mức độ. Nếu không bất kỳ mánh thú cũng không dám đến gần bờ hồ giống giống giống dao long đức quãng âm thanh âm vang lên đáng tiếc hạ hiểu thiên phủ không phải là dáng vẻ hàng cho dù lấy nó cứng rắn sắc bén răng đều không thể cắn đến ầm cơn sóng thần cuồn cuồn cẩm hồ bên trong giống như là nổ một viên đầu đạn hạt nhân như vậy kinh người ba cao mười mấy mét lãng nhất thời vén lên rồi chào mánh liệt hung hăng đập về phía hạ hiểu thiên Hỏa viêm diễm diệt mười nóng bỏng ngọn lửa màu trắng trong khoảnh khắc bùng nổ giống như tích góp đã lâu núi lửa. Đối mặt sóng lớn, Hạ Hiểu Thiên mặt không đổi sắc tiếp tục đùa bớn cái này con dao long. Nếu là một con chân long, hắn chưa chắc dám như vậy. Có thể một mình ngươi chưa hóa rồng dao. Cũng dám càn dỡ suy suy thủy lãng đánh vào Hạ Hiểu Thiên trên người. Lúc này khiến nóng bỏng diễm hỏa cho bức hơi hầu như không còn. Lượng hơi nước phóng lên cao, cơ hồ là trong nháy mắt, liền tràn ngập toàn bộ cầm hồ khu vực. Hơn nữa hơi nước còn đang hướng ra bên ngoài khuếch tán. Lên hạ hiểu thiên giơ lên hai cánh tay dùng sức, trực tiếp đem dao long cho tử cầm trong hồ chọn đi ra. Cũng như ban đầu dáng vóc to ngô công, ầm to long khuếch trên mặt đất tạo thành rung mạnh run rẩy. Dao long hơi có chút chóng mặt đứng dậy. Hai cách long nhãn mở một cái, nhìn thấy một người quen cũ. Bàn tử ngồi dưới đất, mặt đầy khóc không ra nước mắt, lão ngươi tại sao lại đem nó đưa đến trước mặt của ta rồi? Hả không phải là xin lỗi ngươi mà này, ngươi tốt hả? Giống rất rõ ràng, giao long cũng không tốt. Đầu tiên là khiến bàn tử đùa bớn nhiều lần chính mình cùng chính mình không ngừng nói yêu thương. Sau đó nhô ra một kim sắc người khổng lồ thiếu chút nữa đem nó đầy miệng răng cho gõ nát Chuyện này đổi ở trên người người đó Ai có thể nuốt được đi linh tê nhất chỉ tê giao long ở thô bị bàn tử chỉ một cách bên dưới Đột ngột cả người run rẩy Hai ba giây đi qua lần nữa khôi phục Lần này nó chẳng qua là căm tức nhìn liếc mắt bàn tử tiếp lấy xoay người Tựa hồ không muốn tiếp tục cùng tên nhân loại này Sinh ra bất kỳ dây dưa, Bàn tử theo lý mà nói hắn hẳn cao hứng Ít nhất không có nguy hiểm tính mạng Chẳng qua là chẳng biết tại sao Tâm tình có chút như đưa đám Thậm chí muốn khóc Hắn dường như từ này một đôi long nhãn Liếc đến một tia khinh bị ta đặc biệt nào nhịn Như thế nào đi nữa Tức giận cũng vu sự vô bổ Chẳng lẽ hắn còn có thể đứng lên Tới lui cùng đối phương Đến một trận thuộc về hùng tính quyết Đấu chớ có nói đùa Hai người về mặt hình thể, thì không phải là một cái số lượng. Giao long vừa mới xoay người, nhanh đón nó chính là một cái to kim sắc lòng bàn chân. Âm vội vàng không kịp chuẩn bị nó, nhất thời bị đạp bay ra ngoài. ùm úm, úm lộn ngàn mét có thừa, nhìn nát vô số kiến trúc và chọc trời phía sau cây tài khó khăn lắm ngừng lại. Hạ hiểu thiên một cước này, đến lúc đó không có đạp bể nó đầu. Chẳng qua là khiến nó đầu càng mộng ép lại thấy dao long lung la lung lay, hãy cùng uống rượu giả một dạng bước chân sốc xích tại chỗ lẩn vẩn. Nhìn dáng sấp suy nghĩ, bị thương không nhẹ. Hạ Hiểu Thiên rất được thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi chân ý, hắn bước nhanh về phía trước nhảy lên một cái. Với bàn tử một đôi kinh hoàng ánh mắt mà, cao đến 12 mét, trọng lượng cơ thể không biết bao nhiêu kim sắc người khổng lồ, từ không rơi xuống Tới vừa ra Thái Sơn áp đỉnh trò hay. Âm gào đất sụt bể, vén lên thổ lãng. Bàn tử tăng một tiếng liền từ mặt đất nhảy gào khóc hướng cầm hồ phương hướng chảy đi. mỗ mỗ nha đây nếu là bị thổ lãng cuốn vào. Hắn không phải bị làm thành có nhân bánh bích quy phúc thông bàn tử lấy hơn 300 cân trọng tải. Giám trước thổ lãng một bước. Một đầu đâm vào rồi cầm hồ bên trong. Nước tung tói lên, sông lên cao mười mét. Đùng đùng giống như mưa rơi đá vụn chen lẫn rơi xuống hồ bên trong. Bên kia giao long há miệng, lè lưới phiên chữ bạc nhãn. Một bộ hít vào nhiều thở ra ít, tùy thời có thể chết bộ dáng. Mà Hạ Hiểu Thiên chính là ngồi ở nó long khu trên. Đưa tay lay một cái hạ đầu giao long. Phát hiện đối phương hẳn là hôn mê. Hắn lúc này mới đứng dậy, xách tật phong chiến phủ đứng lên. Một cái có thể đánh cũng không có. Giờ khắc này chúc mừng mãng phu cảm thấy Nếu là ngày nào đó thật gặp một con chân long Mình cũng không phải là không thể đi theo bài bài cổ tay Hắn bắt lại long đầu có chút dùng sức đem nhấc lên Nhìn nửa chết nửa sống giao long đạo Không biết vô gơ có thể lái được cái gì giá tiền Năng lượng phòng nghiên cứu đầu lĩnh la phong xéo đi con bê đi Cái này lão tử không chỗ nói Tình nắm một ít phế phẩm lừa bịp hắn Hạ hiểu thiên từ đó về sau liền quyết định chủ ý. Sau khi tình nguyện khiến con của hắn làm cây đang lúc thương kiếm giá trinh lịch. Đều không cùng bản thân hắn làm ăn. Tiện tay một đáp mang dao long vác lên vai. Không đợi hắn xoay người chỉ nghe sau lưng bàn tử gào lại nhảy một tiếng. Ai u mẹ ta nha lão. Chạy mau hạ sau khi chỉ thấy bàn tử tử cầm hồ lúc chui ra. Uồng uồng hướng động vật hoang dã viên ngoài chạy đi. Thử lưu bàn tử lấy không phù hợp dáng tốc độ Tự hạ hiểu thiên bên người lao qua Nhìn chúc mừng mãng phu sường sốt một chút Chẳng lẽ người này hay là tốc độ phương diện kỳ nhân ông Sau lưng cầm hồ bên trong truyền tới gì thường Hắn quay đầu nhìn lại Lại thấy đầy trời thải quang Tự đáy hồ nổ lên Hơn nữa lấy một loại cực kỳ dịu dị tốc độ Nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn ra hào quang chỗ đi qua tất cả đều nhuộm đẫm trưởng thành một tầng kết tinh thể ở ánh mặt trời chiếu ánh hạ lưu quang tràn ra trông rất đẹp mắt còn thuộc về hôn mê giao long tựa hồ là cảm ứng được cái gì nó phí sức mở ra một con mắt vì vậy đã nhìn thấy một màn này